c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt diễn viên tự mình tu dưỡng ba không mấy phút vũ lỗi phòng trà môn lại một lần nữa bị g õ ra vẫn là cái kia nam hải tử nhưng lần này phía sau hắn còn theo một cái dáng dấp như thế đẹp trai cậu bé hai người xem ra đều bình thường tuổi lao sư được hai người đi vào vẫn là trước tiên cùng vũ lỗi chào hỏi sau đó mới nhìn thấy cười tươi g i ó i vân ấn tuyết có vẻ hơi kinh ngạc dù sao vân ấn tuyết tuy rằng tuổi so với bọn họ tiểu có thể đã có chút tên tuổi đây là ta hai cái học sinh bên trái gọi trần vũ trạch bên phải gọi mạnh h ư n g nghiệp ở ta trong lớp xem như là tốt nhất vũ lỗi gật g ủ giới thiệu cố chi nam cùng lại cảnh minh hai vị này chính là điện ảnh đạo diễn nếu như các ngươi thích hợp lời nói bọn họ điện ảnh nam một nam hai chính là các ngươi thế nhưng cắt xê rất ít cảm thấy hứng thú không hai vị đạo diễn được ta tên trần vũ trạch năm nay mười chín tuổi ta không ý kiến trần vũ trạch đầu tiên biểu thị chính mình cũng có thể biểu hiện có chút kích động có thể làm cho mình lao sư tự mình giới thiệu điện ảnh diễn cái người qua đường hắn đều đi hai vị đạo diễn được ta tên mạnh hưng nghiệp cũng là mười chín tuổi ta còn muốn biết cắt xê bao nhiêu nhỉ mạnh hưng n i ệ p nhưng là có chút chế ngạo sau đó nhìn thấy chính mình lao sư vẻ mặt không đúng vội vã đổi giọng không trả thù lao tà cũng có thể đi thế nào vũ lỗi nhìn về phía cô chi nam cô chi nam nhìn về phía lại cảnh minh tên mập đi thử v a i lại cảnh minh gật gù cầm lấy mối tình đầu kịch bản đi tới trước mặt hai người phía nặc trên mặt cười cười h á n thiên đến nam chủ cùng nam hai cảnh để cho hai người nhìn mấy phút sau đó thu hồi lại các ngươi không cần phân nam một n a m hai trực tiếp cho ta diễn một đoạn hai người đồng thời thích một cái nữ hài vẻ mặt trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp liếc mắt nhìn nhau hai người tâm tình vào rất nhanh không có một câu ngôn ữ chỉ là động tác trên tay có chút rút rơi thật giống cũng không dám tin tưởng trong mắt đều lẽ không dám tin tưởng vẻ mặt chỉ là cố chi nam cảm giác được cái kia gọi trần vũ trạch nam sinh trong mắt vẻ mặt càng chân thực khá là phù hợp mối tình đầu bên trong nam chủ á lượng biết nam hai a tháp yêu thích nữ chủ nước tiểu biểu đạt tâm tình vu lỗi có chút nhìn hai người biểu hiện có chút tự tin vân ấn t u y ế t cũng t á n tưởng h nhìn đúng là cố chi nam lên tiếng đến đoạn loại kia tình huynh đệ đi ta xem một chút a loại kia tình huynh đệ loại kia a trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp có chút bối rối trần chờ mười mấy giây cố chi nam đều có chút không hiểu rất khó sao sẽ không cố chi nam không khỏi mở miệm mỗi t ì n h đầu bên trong tuy rằng không có rất rõ ràng huynh đệ tuyến nhưng mịt mở vẫn là tồn tại nếu như sẽ không diễn cái này là phiên phức trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra quyết tâm cho nên bọn họ hai cái biểu cảm trên gương mặt lập tức liền cắt trần vũ trạch thậm chí nhu t ì n h chân thành đi lên trước kéo mạnh hưng nghiệp tay mạnh hưng nghiệp ánh mắt tỏa ra yêu thương cầm lấy trần vũ trạch tay một cái tay khác dối ra xoa xoa trần vũ trạch mặt mẹ nó cố chi nam sợ vãi tẻ rồi lại cảnh minh cũng n â y người vân ấn tuyết xem hứng thú h ư n g t ự c dừng lại vu lỗi trách mắng hắng đ muốn các ngươi diễn tình huynh đệ các ngươi diễn chính là cái cái gì mặt chữ ý tứ không hiểu hắn mắng này hai ngoạn ý bình thường xem đều là gì đó Ngậy. trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp liếc mắt nhìn nhau vội vàng bỏ qua tay của nhau đột nhiên có một loại xã chết cảm giác trần vũ trạch một người lý giải sai rồi thì thôi mạnh hưng nghiệp cũng như thế lý giải sai rồi cố chi nam là khiêu chiến khởi xướng người hắn có chút lúng túng chỉ có thể ho một tiếng ta nói thật chính là phổ thông tình huynh đệ không phức tạp như thế bị làm sao m ộ làm cố chi nam cũng coi như đã được kiến thức diễn loại này đều có thể diễn xuất như vậy hiệu quả sẽ không có cái gì vấn đề lớn hai người ngồi ở cố chi nam cùng lại cảnh minh phía trước đều có chút thấp t h ỏ g dù sao có thể thành công hay không diễn thượng nhân sinh bộ phim thứ nhất đều là trước mắt hai người định đoạn ta tên lại cảnh minh là phó đạo diễn cũng là kinh ảnh đạo diễn hệ đi ra vương lòng một chút lại cảnh minh giảm bất bầu không khí cố chi nam có chút lung túng tiếng chân uống trà đi tới v ừ a m ớ i cái kia là l ã o bản cũng là chủ đạo diễn kịch bản chính là hát xê ngươi có thể diễn năm một ngươi là năm hai đây là hoàn chỉnh kịch bản mặt khác cô nữ sinh này các ngươi nên đều biết chứ vẫn ấn tuyết cười ngọt ngào cười trần vũ trạch cùng thì mạnh h ư n g nghiệp gật g ủ xem xong kịch bản nói với chúng ta không muốn m i ế n cưỡng chúng ta cần chân tâm diễn kịch lại cảnh minh nói xong cũng đem kịch bản đưa ra ngoài bị điểm tên có thể diễn nam một trần vũ trạch đầu tiên cầm lấy kịch bản mạnh h ư n g nghiệp cũng tập hợp lại đây lại là hai mươi phút sau lại đạo chúng ta diễn nhất định đem hết toàn lực diễn tốt lại cảnh minh cười cười quay đầu lại nhìn cố chi nam hắn không có đề điện ảnh chia làm bởi vì vân lớn viết cùng hai người này người mới số lượng không giống nhau tuy rằng hành động đều l i n e nhưng một cái là có chút tiếng tâm đồng tình diễn quá ba bộ hàng hiệu điện ảnh tuy rằng t h n h thiếu hợp đồng đến thời điểm đến công ty ký các ngươi cùng phó đạo diễn lưu cái phương thức liên lạc cố chi nam nói xong đối với vu lỗi cười nói cái này lớp học không phải còn có bạn học sao ngươi xem kịch bản bên trong cũng còn có hắn một ít vai phụ không phải vu lỗi cười mắng ngươi đúng là thật không k h á c h khí phải cho c ắ t c a vậy khẳng định a cố chi nam cười cười ở vũ lỗi ra hiệu dưới để lại cảnh minh mang theo kịch bản cùng trần vũ trạch còn có mạnh hương nghiệp đi lại tuyển mấy người dù sao nư chủ bên người mấy cái bản thân cũng cần hành động không phải tìm xong những n à y cần tuổi yêu cầu còn lại liền đơn giản trực tiếp đi hoành đếm chọn là được ở trong đó có hành động lão long bộ chắc chắn sẽ không thiếu thành cựu phó đạo diễn lại cảnh minh cái này quang linh sự t ì n h khẳng định là hắn đến làm được rồi ta cũng phải trở lại đoàn kịch thành lập được rồi nhất định phải thông báo ta nha đừng đến thời điểm tìm người k h á c diễn vân ấn tuyết hì hì cười nói cô chi nam giật cù được rồi mà sau liên hệ đây là một cái rất linh động n ữ h à i hơn nữa hành động online tuy rằng không biết điện ảnh tiền đồ làm sao nhưng hiện tại ít nhất đoàn kịch kéo đến rồi lại cảnh minh cũng có tự tin có thể gặp tốt gặp lại rồi cố đạo trở lại xem tiên kiếm tiểu thuyết đi tới đoàn kịch thấy lão lưu rất coi trọng ngươi à có người nói ngươi một thủ sứ thanh hoa trực tiếp kinh sợ toàn trường trong phòng trà c h ỉ còn dư lại vô lỗi cùng cố chi nam hai người vô lỗi đúng là đối với người trẻ tuổi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú cố chi nam không biết làm sao trả lời nói là đi lại không đúng nói không phải chứ thật giống lại có chút như vậy một chuyện quá khen chỉ là khá là phù hợp chủ đề cho nên mới phải bị vừa ý cân nhắc luôn mãi cố chi nam vẫn là quyết định luyện chuyển một điểm quả nhiên xem lão lưu nói như thế khiêm tốn à hắn tối hôm qua đưa điện thoại cho ta nhưng là vẫn đang khen ngợi ngươi ngươi tiên kiếm cùng sứ thanh hoa đều từng người hiến chương o hai m i d o a h thu cho hoa quốc c ô n lý, cái cũng này một trăm ự c tiếp đ á năm mươi hai oan ra ngõ nguyên hẹp cố chi nam đang theo vui lỗi câu được câu không trò chuyện điện thoại di động vang lên tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại cố chi nam vội vàng lấy điện thoại di động ra n à y đối với vu lỗi cười cợt liền đi đi ra ngoài vu lỗi vừa mới bắt đầu vẫn không có cảm thấy đến cái gì n à y một thủ cơn gió mùa hạ mới bắt đầu hắn là ở vợ hắn nơi đó nghe được nghe nói là một cái tiểu ca sĩ sướng một ca t h ỉ n h danh đến mặt sau hắn cũng theo nghe một quãng thời gian thật thật là dễ nghe hơn nữa nhạc sĩ không phải là cố chi nam vu lỗi nghĩ lại cảm thấy vừa nãy nghe được tiếng t r u n g thật giống có chút không đúng nhưng lại không thể nói được không đúng chỗ nào chủ nhà đại nhân cố chi nam đi tới bên ngoài hành lang tìm một cái yên lặng cầu thang chỗ ngặt mới chuyển được bên kia có chút não hơn nữa còn có phát thanh âm thanh hẳn là ở sân bay người ở đâu hạ an ca hậu kỳ thời điểm đột nhiên muốn nghe một hồi cố man tự âm thanh nhìn thấy nguyễn anh đi công việc thủ tục không khỏi bấm điện thoại nghe thấy bên kia đến âm thanh hạ an ca để nén xuống lăn lộn tâm tư nhàn nhạc hỏi kinh ngạch đây cố chi nam bây giờ nghe chủ nhà đại nhân âm thanh đã nghĩ lên nàng tối hôm qua ở nhà ma khóc cào h à o dáng vẻ không khỏi cười trộm lên tiếng hạ an ca nghe được cố chi nam tiếng cười liền không vui không cần nghĩ hắn đều khẳng định là đang cười chính mình nàng nhăn lại tiểu lông mày khẩu trang dưới môi đỏ cắn có vẻ hơi nổi giận người cười cái gì ta nghĩ tới hải lòng sự tình a chuyện gì ta không sợ quỷ cố Chi nam hạ an ca vành thai lập tức liền biến thành phòng tay đỏ ửng ghê tởm này cố man tử chính là yêu thích hết chuyện để nói t r ừ n g nam đùa dỡn đùa dỡn phải về hải phổ ừng hạ an ca âm thanh dầu dĩ hiển nhiên là có tiểu tâm tình ngươi lúc nào về nhà chợ nhỏ cố chi nam đã ở bên ngoài đợi chừng mấy ngày còn không biết đây khả năng liền hai ngày nay tiên kiếm những ngày qua cũng không thể ngừng có chừng mới đại cương đều ở nhà chợ nhỏ ồ hạ an ca cảm thấy đến cố chi nam ở qua loa chính mình vẫn luôn là hai ngày nay hai ngày nay nàng có tính khí gặp lại đô đô đô. cố chi nam nhìn đã bị cắt đứt điện thoại há miệng ra có vẻ hơi bất đắc dĩ chủ nhà đại nhân tâm tình thực sự là khó lường vẫn là tối hôm qua sân chơi bên trong cái k i a đáng yêu điện thoại di động thả lại trong túi vừa vặn nhìn thấy đi tới lại cảnh minh xem ra sắc mặt thật giống không tốt lắm cố chi nam đơn giản sẽ trở lại cảnh minh tới lại cảnh minh cũng nhìn thấy cố chi nam không thuận lợi lại cảnh minh lắc đầu một cái vụ lỗi lao sư lớp này đến chất lượng rất cao tìm vài cái đều đáp ứng rồi đến thời điểm cùng trần vũ t r ạ c bọn họ cùng đi hoàn thành cắt xê căn cứ cảnh cao nhất nữ chủ bản thân mỗi người hai vạn thấp nhất tướng mạo không sai lộ cái mặt không muốn cầu tiền đến cảnh thời điểm lại đây chúng ta chi trả lộ phí bao nhiêu cho điểm cố chi nam nhưng k h á c ý trả giá liền nên có tương ứng báo lại làm sao thuận lợi còn số gương mặt lại cảnh minh sắc mặt có chút không tự nhiên sau đó lại tiêu tan hắn nết miệng cười nói nhìn thấy thứ không sạch sẽ thứ không sạch sẽ cố chi nam suy nghĩ một chút sau đó gật ngủ nghiêm túc nói cùng vô lỗi lao sư nói cá biệt mang ngươi về hàng thành tầy mắt hai người đi tới phòng trà vô lỗi vừa vặn cũng đi ra vũ trạch nói các ngươi đã chọn xong ta còn nói đi đâu đây chuẩn bị buổi trưa về nhà ta ăn một bữa cơm vũ lỗi xin mời đạo hắn mỗi ngày đều gặp về nhà ăn cơm bởi vì mua nhà ngay ở kinh ảnh phụ cận ngang tàng vô cùng cố chi nam bận b i ể u xua tay gọi người ta giúp chọn diễn viên đã rất mức ý không đi với lao sư trở về đi thôi chúng ta cũng phải về hàn thành thời gian có chút nội chờ điện ảnh làm tốt đến thời điểm nhất định xin mời với lao sư ăn một bữa bữa t i ệ c lớn vũ lỗi cười ha ha cũng không có giữ lại chỉ nói là đường bạc đãi học sinh của hắn là được cáo biệt vũ lỗi cố chi nam cùng lại cảnh minh không có làm tiếp trường học đến thay đi bộ xe đi ra ngoài mà là lựa chọn đi bộ đi ra ngoài cũng hảo kiến thức một hồi này to lớn tạo tinh dở ờ giảm n g ậ t nhìn thấy ai một cái vẫn là hai cái cố chi nam hỏi có thể để lại cảnh minh phá vơ chỉ có thể là cái kia hai cái tên cầu tiếp đều ở ở chọn kinh ả n h đại bốn lao luyện tân sinh diễn viên đi hoành điếm lại cảnh minh thành thật trả lời sau đó nghiêm túc nói chúng ta cũng phải n ắ m chặt đập tranh thủ năm sau với bọn hắn cùng tiến lên tuyến nghiền ép bọn họ vừa dứt lời một chiếc trường học thay đi bộ xe liền đứng ở bên cạnh hai người cố chi nam cùng lại cảnh minh q u a đầu liền nhìn thấy trên xe một đống tên c o n k i ế p khí thế kia vân cố chi nam hơi h í p mắt lại lại cảnh minh ta nói vừa nãy liền cảm thấy nhìn quen mắt đây đầu tiên lên tiếng không phải cái kia hai cái cầm đầu tên c o n k i ế p mà là đã từng lại cảnh minh phòng làm việc mã tử cũng là kinh ảnh ngươi đến kinh ảnh làm gì lộ cao chi hỏi sắc mặt nhưng là nhìn cố chi nam cố chi nam thiện ý cười cười đơn thuần vô cùng làm ngươi chứng sự lại cảnh minh há mồm chính là chịu đủ hoa quốc văn minh tố chất giáo dục cá l ậ lưới ngươi cái gì ngươi chị có biết nói chuyện hay không, không biết nói chuyện ăn nhìn thấy ngươi lão tử còn phải đi tầy mắt nguyên bản khuôn mặt tố chất hạ thấp nguyên bản một cái phòng làm việc mã tử nhưng là khinh bỉ nhìn lại cảnh minh một ánh mắt nghe nói ngươi cũng muốn đóng phim điện ảnh mắc mớ gì tới ngươi lúc trước ngươi liền cái màn ảnh góc độ đều sẽ không tìm khóc lóc cầu ta làm sao hiện tại cầu ngươi tân chủ nhân lại cảnh minh thật giống như một cái cho điên bắt được ai cắn ai nói người kêu mặt đỏ tới mang h a i rồi lại không dám phản b á t nữa ngươi lập đi ra không lưu lão sư còn giúp ngươi có điều hắn tiết lộ miệng bốn trăm vạn ngươi lập cái gì một kính đến cùng lan phương nhưng là không hề che giấu chút nào chính mình đến ý cười nàng bây giờ nhìn lại cảnh mình càng xem càng cảm thấy đến khinh bỉ lại cảnh minh phi một cái xú kỹ nữ ta cho ngươi biết ta không chỉ có muốn đập các ngươi điện ảnh lúc nào chiếu phim chúng ta nên cái gì thời điểm chiếu phim ha ha ha ha ha ha. lại cảnh minh lời này vừa ra không chỉ có là lộ cao trì nợ nụ cười lan phương càng là cười run r u dậy trên xe một đám mã tử cũng giống như vậy ta liền không dối gạt ngươi bốn trăm vạn ở ta đoàn kịch liền lau dày cũng không xứng ngươi từ đâu tới tự tin lộ cao trì phảng phất ở trên cao nhìn xuống như thế miệt thị lại cảnh minh cùng cố chi nam chỉ bằng hai người các ngươi lấy cái gì theo t a đấu ta điện ảnh đầu tháng bốn ă m năm không triệu đang họt lưu lượng tiểu sinh diễn viên chính ngươi được không bốn trăm vạn hoành điếm diễn viên quần chúng vương lại cảnh minh mặt đỏ lên nắm đấm t r ă m chủ nắm phản phất sau một khắc liền muốn vung quyền đến lộ cao trì tấm k i a để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn trên mặt cố chi nam nhưng là nợ nụ cười lại cảnh minh vẫn là quá trẻ tuổi điểm ấy nói liền bị làm tức giận hắn vô vô lại cảnh minh bay cười nói muốn nghe nhạc sao nói là quay về lộ cao trì nói cố chi nam trên mặt mang theo nụ cười người hiền lành như thế lộ cao chỉ cùng lan phương lập tức liền thay đổi mặt bọn họ từng trải qua trước mắt người này làm yêu trình độ tựa hồ là chỉ lo hắn thật sự ở bất mãn trong đám người đến trên một thủ lại ban tử nhớ kỹ lời nói của ngươi nói ta chờ ngươi cùng ta cùng tiến lên á n h bỏ lại một câu nói này lộ cao chỉ liền gọi tài xế lái xe đi rồi chỉ để lại một cái bóng lưng cho cô chi nam cùng lại cảnh minh nhìn vì lẽ đó hai người này tên khốn kiếp cũng là đến kinh ảnh tìm được ngươi rồi lao sư sau đó chọn diễn viên lại cảnh minh gật g ủ ta vừa nãy liền nhìn thấy ta gọi trần vũ t r ạ c cùng mạnh h ư n i ệ p đi hỏi tham hiểu rõ một hồi bọn họ mặt hướng chính là đại bốn học sinh cũ chương một trăm năm mươi ba đoàn kịch thành lập không nghĩ đến trước kinh ảnh tuyển cái diễn viên cũng có thể gặp phải đây là cố chi nam không nghĩ đến sự tình hơn nữa lại cảnh minh nói dáng vẻ còn giống như chỉnh đến rất long trọng ở sân thể dục chọn hai ngày ngày hôm nay là ngày thứ hai tuyển xong chi nam lại cảnh minh đột nhiên hô hắn quay đầu liền nhìn thấy hai tay lưng ở sau gãy cô chi nam nhàn nhã đi tới thật giống là hưởng thụ cái này kinh ảnh trường học hoàn cảnh nếp miệng lên xem ra vô cùng sung sướng sao c ô chi nam thu cánh tay về d ố i người một chút không có sung túc giấc ngủ chính là khó đ ị n h lại cảnh minh không biết được cái này ngáo ngơ làm sao ngày hôm nay đến tâm tình tốt xem so với bình thường đều tốt trên một điểm chẳng lẽ là ngày hôm qua nhìn thấy hắn chủ nhà đại nhân hơn nữa sáng sớm hôm nay gọi hắn rời giường thời điểm rõ ràng giấc ngủ không đủ d á n g vẻ lẽ nào lại cảnh minh khỏe miệng quất một cái có mấy người thanh xuân chính đang chậm rãi nở hoa sắt thép trực nam cũng có mùa xuân ngươi nhìn cái gì có lời cố chi nam bị lại cảnh minh nhìn chăm chú sợ hãi cái gì tật xấu lại cảnh minh thở dài một hơi mới vẻ mặt nói thật ta thật sự dự định cùng cái kia hai cái tên k h ô n k i ế p cứng rắn bọn họ lúc nào chiếu phim chúng ta nên cái gì thời điểm chiếu phim ất tốt ngươi không ý kiến sao lại cảnh minh có chút không dám xem cô chi nam con mắt bốn trăm vạn va năm ngàn vạn đầu tư ai cũng biết kết quả Ngươi trước tiên trước điện e m đ ảnh đánh ra đên ế đến thiếu n Nam đúng là cảm thấy đến không n đây đi. thấy Chi i Cố cảm có gì, là máu người khí mới mới một máu bầu tung người bình thường, một bầu máu nóng nhào khí vừa, rất sau ạ c h ảnh đánh sẽ là tốt rồi. r Điện ảnh đánh ra đến s a ngươi còn muốn tìm dạp chiếu phim chiếu phim còn có chính là có khả năng ngươi đều bài không tới người ta liền bị hắn điện ảnh làm nát đến thời điểm ngươi ở chợ sáng người ta ở kiếm tiền lại cảnh minh xem như là chịu phục k h e n chốt cố chi nam nói đều không sai đây mới là chết người nhất ta biết ngươi k h ô n g phục nỗ lực đập đi thiếu niên cố chi nam vô vỗ lại cảnh minh bay cả người có vẻ đại khí lão thành ta có lúc cảm thấy cho ngươi không phải chúng ta ở độ tuổi này người ngươi có phải là tỉnh nộ cái gì lại cảnh minh không khỏi hỏi c ố chi nam đối với tất cả những thứ này xem đều quá phai nhạt thật giống không có gì đồ vật có thể để hắn lưu ý như thế ta chết quá một lần xa xa truyền đến c ố chi nam nhàn nhạt đến âm thanh lời nói thật hắn nói rồi có tin hay không là lại cảnh minh sự đương nhiên nếu như hắn tin c ố chi nam liền chơi xấu nói không có đã nói thảo trang cao thủ lại cảnh minh đổi tới hoàn toàn không tin c ố chi nam nói chẳng qua là cảm thấy cái này ngáo ngơ khi còn bé là đầu không khai thiếu chính mình đi rồi sau khi mới khai thiếu v u ổ i chiều năm hát nhiều hàng thành sân bay cố chi nam cùng lại cảnh minh ra đến ngừng xe khu tư đồ hành v ĩ đã đang đợi lại cảnh minh sớm chào hỏi tư đồ hành v ĩ liền tới nhận cố tổng tên mập nơi này tư đồ hành v ĩ hô một tiếng cố chi nam mới nhìn thấy cái kia cường t r ắ n g to lớn b ó người n g dĩ nhiên mở chính là hoa vực vậy là không có giấy phép lái xe cố chi nam không dám đòi hỏi n ộ u gọi ta chi nam tư đồ ca. ha ha ha được thôi lên xe nói tư đồ hành v ĩ lên xe cố chi nam cùng lại cảnh mình cũng theo lên xe hướng về tự nhiên giải trí tòa nhà nhỏ mở ra các người đi kinh đô những ngày gần đây tự nhiên giải trí đã gần như trang trí xong thực cũng không tính được trang trí chính là một lần nữa thu thập một hồi vệ sinh bù điểm công t i nên n có đồ vật liên miên biên tập những này đến thời điểm vẫn là cần tìm kỹ phòng làm việc ta áo cưới điếm cũng được nhưng thiết bị không quá thích hợp điện ảnh cố chi nam n g ậ t ngủ hắn không hiểu nghe cũng phí công nghe tên mập cùng tư đồ ca thao tác là được không ta chuyện gì ta liền ngẩn ngơ đầu ngống ngươi này nếu như ngốc đầu ngống chúng ta không đến sống nói thật ra các ngươi lại không tin cố chi nam còn có thể nói cái gì lựa chọn khác cơm miệng xe đứng ở tòa nhà nhỏ ở ngoài cố chi nam cùng lại cảnh minh xuống xe liếc mắt liền thấy tại đây vùng ngoại thành đường phố tòa nhà nhỏ lầu một phía trên mang theo một khối viết tự nhiên giải trí nhãn hiệu làm sao nhanh liền làm được rồi lại cảnh minh nhìn treo ở phía trên nhãn hiệu có chút kinh hỷ đây là hắn tân khởi điểm khẩn cấp vào đi thôi những người ở bên trong có thể đều muốn nhận thức một hồi chi năm đây tư đồ hành v i cười nói hắn mấy ngày nay mang theo chính mình áo cưới điếm mười mấy cái công nhân phí hết tâm tư ngược lại cũng là một m cái thật dáng vẻ lâu một đã biến thành một cái phòng khách như thế trước sân khấu cũng biết đi ra sạch sành xanh lại cảnh minh lập tức liền không nhận ra nay vẫn là cái kia bị chuyển sạch sành xanh phòng làm việc sao cố chi nam cũng có chút kinh hỷ nay tư đồ hành vi năng lực làm việc cũng thật là không bình thường à lên tới l ầ u hai chỉnh tệ bàn làm việc mặt trên bảy máy vi tính còn có một chút quay trụ thiết bị đều là tư đồ hành vi áo cới ư đếm i đưa đến chính hắn ăn cơm ra hỏa mười mấy người ngồi ở trên ghế tán gẫu tư đồ hành vi tới sau đều nhìn phía cửa thang gác mãi đến tận cố chi nam cùng lại cảnh minh xuất hiện tư đồ hành vi mới c ư ờ i nói cái này chính là lão bản của chúng ta những ngày qua vẫn với các ngươi khoác l á c hiện tại chân nhân đến, đến rồi cái kia mấy cái muốn làm bà chủ có thể lại đây nhận thức một hồi cố chi nam kinh ngạc còn có chuyện tốt như thế đều có muốn không không tốt sao hoa quốc nhưng là chế độ một vợ một chồng cố tổng được nói là nói thế nào tư đồ hành vi những ngày qua vẫn nói với bọn họ bọn họ hiện tại lao bản là cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi dễ ban tiểu thuyết tác giả viết thơ có thể vào giáo tài viết ca cơn gió mùa hạ xứng người liền nắm ba cái thưởng chính hắn nhưng là kim khúc sáng tác thưởng có người nói lần này đi kinh đô vẫn có đại sự chỉ là vẫn chưa thể tiết lộ nay đều là lại cảnh minh nói với tư đồ hành vĩ nhưng tư đồ hành vĩ lựa chọn với bọn hắn bảo mật dù sao sứ thanh hoa là hoa quốc chỉ định quốc bảo tiết mục mới lại cảnh minh tín nhiệm hắn hắn rất cảm động các ngươi khỏe ta tên cô chi nam cái tên mập mạp này các ngươi đều biết cô chi nam cười nói những ngày k ế tiếp liền xin nhờ đại gia rồi cô chi nam cũng không làm gì hắn đ ế m đến mười hai người thêm vào chính mình này ba cái vừa vặn mười lăm người chúng ta có thể đều là cố tổng tiểu thuyết mê hiện tại còn có cố tổng viết ca hạ an ca ký tên có thể hay không giúp ta muốn một tấm nhà chủ nhà đại nhân đã làm sao nổi danh có thể đến thời điểm nàng eo bu mới tuyên bố ta giúp các ngươi đều muốn một tấm ký tên ta biết ta biết ta là an ca phần đây nàng muốn ra eo bu mới gọi tình ca lẽ nào cũng là cố tổng viết Có một ngày ư ờ i nữ hôm n h nay cố tổng mời khách đi ăn cơm đi chúc mừng tự nhiên giải trí thành lập điện ảnh diễn viên vừa đến vị chúng ta liền bắt đầu quay chụp ư cố tổng đại khí tự nhiên giải trí và thuế ăn bữa tiệc lớn lạc cố chi nam nhìn lại cảnh minh phân chân r á n g vẻ cùng với kéo tâm tình cảm thấy cái này ngáo ngơ đi bán hàng đa cấp khẳng định không chết đói không chắc sẽ biến thành to lớn nhất gieo vạ có điều hắn vốn là có ý nghĩ xin mời những người này ăn một bữa dù sao hiện tại thật nói s á c thực thuộc về mình công nhân ai có thể nghĩ tới lúc trước 996 phút báo thiếu niên bây giờ lại mở nổi lên công ty giải trí đây ngược lại cố chi nam trước đây là hoàn toàn không dám nghĩ t r ư ơ i bốn chủ nhà đại nhân cũng thích xem cái này ăn cơm địa điểm không phải rất lớn cũng như là cái cửa hàng lớn như thế chỉ có điều cố chi nam muốn một cái phòng riêng nói là phòng riêng cũng là chỉ là c á c lên có điều không có ai cảm thấy đến n ộ t ngột dù sao mọi người đều không phải cái gì gia đình giàu có loại này cũng có vẻ giản dị một ít chúc tự nhiên giải trí lâu dài tiếp tục đi trên bàn cơm lại cảnh minh xông lên đầu mang theo tiết tấu chúc điện ảnh quay chụp thuận lợi đồng thời phòng bán vé đ ạ i bán một làn sóng lại một làn sóng cố chi nam không khỏi ngăn lại hắn không để yên không còn không phải sân bãi có chỗ r ử a rồi sao cố chi nam mới nhớ tới đến đóng phim điện ảnh không có quay chụp sân bãi đập tí tư đồ hành vi là ngủ mấy ngày nay hắn tìm m ư ờ cái trường học bộ phận nội dung vợ kịch ở hàng thành là có thể hoàn thành ta tìm tới một cái có thể để cho chúng ta quay chụp trung học phổ thông hoàn cảnh cũng không sai không ảnh hưởng đến bình thường dạy học liền có thể dù sao hàng thành cũng thuộc về truyền hình chi thành rất nhiều lấy cảnh địa vì lẽ đó trường học cũng là không bài xích cố chi nam đ a m chiêu chủ nội dung vợ kịch thực cũng chính là trường học còn lại có thể đi cái k i a tân truyền hình căn cứ lấy cảnh bên kia khá là phù hợp tuy nhỏ điểm nhưng đầy đủ tư đồ hành vi cho cố chi nam làm phân tích dù sao hắn là quay chụp đối với sân bãi có chính mình kiến giải lại cảnh minh cũng tập hợp lại đây sắp mặt có một c h i ế hồng là cồn tắc dụng hắn nghiêm mặt nói sáng mai ta lái xe mang hai người đi hoành điếm tìm một ít lâu năm diễn viên c ò n chúng đạo cụ trang phục những n à y liền xin nhờ tư đồ ca ngày mai chi nam phải về một chuyến nhà chợ nhỏ hắn tiên kiếm chuẩn bị xuất bản hiện tại không thể ngừng có chương mới tư đồ hành vi ậ t g ụ không có chuyện gì kiếm tiền mới có thể dưỡng đoàn kịch sao ngược lại hiện tại diễn viên cũng không đúng chỗ còn có thời gian anh em kiếm tiền còn chủ nhà đại nhân cố chi nam có chút t h à n thùng không chúng ta muốn bước nhanh tranh thủ năm sau có thể chiếu phim lại cảnh minh chăm chú phải nói bọn họ tiền vốn ít thế nhưng kịch bản được hắn không biết cái kêu cái gì ma đô kịch bản là như thế nào nhưng hắn tin tưởng chính mình đạo diễn năng lực năm mươi triệu đầu tư hắn đúng là muốn b a vào tư đồ hành vi kinh ngạc nhìn lại cảnh minh không nghĩ đến quyết định của hắn làm sao kiên quyết hắn vừa nhìn về phía cô chi nam lại phát hiện cô chi nam chỉ là nhẹ nhàng gật đầu túi đầu dung nữa hắn dĩ nhiên cũng đồng ý để lại cảnh minh như vậy làm tư đồ hành vi trước kia nghĩ tới là bọn họ muốn tách ra tết xuân chặn sau cái kia một làn sóng điện ảnh chiếu phim sớm nhất đều là kẹt ở lễ lao động trước lão bản đều không ý kiến tư đồ hành vi tự nhiên cũng không có phát biểu chính mình ý kiến chỉ là nội tâm của chính mình cũng có sao đ ộ n lên hắn vốn là chỉ là hào hào kinh doanh chính mình áo cờ điếm lại bị lại cảnh minh kéo lên thuyền hiện tại cũng chỉ có thể theo bọn họ làm bò bữa tiệc kết thúc tư đồ hành vi mang người đi rồi chỉ có cố chi nam cùng lại cảnh minh ở công ty l ầ ba lầu ba trải qua cố chi nam cố ý đánh thức đã cải tạo thành chỗ ở vài tờ giường tầng bảy ở bên trên trước kia lại cảnh minh văn phòng đội thành cố chi nam văn phòng quả thực chi kỷ phục vụ buổi tối lại cảnh minh muốn nói chuyện thời điểm bị cố chi nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền tự giác im lặng còn muốn cùng cố chi nam tán gẫu một hồi tương lai hùng tâm t r a n trí cố chi nam là một bộ nghiêm trọng giấc ngủ không đủ dáng vẻ lại căn cứ sáng sớm cô chi nam biểu hiện tâm tình lại cảnh minh có lý do tin tưởng hắn tối hôm qua khẳng định đã làm gì chuyện tốt hôm sau trời vừa sáng lại cảnh minh mang theo hai cái t ư đ ổ hành vi áo cưới điếm công nhân đưa cô chi nam trở lại hắn ly biệt nhiều ngày nhà trợ nhỏ liền trực tiếp đi tới h à n h điếm cô chi nam muốn đem chính mình tiên kiếm đón lấy nội dung vợ kịch căn cứ t ê cương viết xong ít nhất muốn lưu một điểm tồn cảo nhìn quen thuộc nhà trợ nhỏ cô chi nam nhịn xuống mở ra xếp hạng kích động tiên kiếm khu bình luận sách đã để trình mộng khê trí đội lên một cái tảng khối nội dung chính là tiên kiếm quyển thứ nhất cuốn sách xuất bản đã ở ấn chế bên trong đồng thời theo ra vài sau đó chính là một câu nói đã cùng trực nam câu thông quá hắn khoảng thời gian này ngừng có chương mới một ngày trực tiếp khấu trừ tiền m ậ t bút hoan n g h ê n mọi người giám sát vì lẽ đó mấy ngày nay hắn khu bình luận sách đều so với bình thường muốn tới sinh động thậm chí lâu không xem qua hủy bủ cũng tăng f a n không ít đã một trăm năm mươi vạn f a n sở hữu thư hữu đều hô to chính nghĩa mặc dù sẽ đến muộn nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ cố chi nam có chút không thể làm gì giữa người và người tín nhiệm này không phải không có ả hắn soạt khu bình luận sách kết quả nhìn thấy một cái ở ngày hôm nay khu bình luận sách còn rất hừng hực tiếp mời điểm đi vào vừa nhìn cố chi nam khỏe miệng co giật là nói hắn viết nát một cái tiệp h mặt trên lưu loát liệt kê mười mấy trật tự do còn rất thú vị cái gì lý tiêu giao viết quá hèn mọn hoàn toàn xem cái điều ti triệu linh nhi miêu tả quá giả tính cách giả thiết quá kỳ quái miêu tả triệu linh nhi liền không đẹp đẽ nội dung vở kịch mâu thuẫn bình thường thuộc về mù mấy cái viết linh tinh căn bản không cần thông minh liền có thể viết ra văn tự bản lĩnh cũng không được à viết quê mùa đến không được loại này văn cũng có thể trở thành là dễ bán tiểu thuyết thậm chí càng xuất bản là hắn không tưởng tượng nổi chờ chút từng cái, từng cái trả lại hắn à rất có đạo lý Cô nhưng là cái này ngáo hấp thủ ngơ cả bài đều là làm thấp đi không một cú kiến nghị thậm chí có chút chính là vì làm thấp đi mà làm thấp đi cố chi nam nợ nụ cười hắn mở ra người này tư liệu phát hiện hắn ở văn học mạng trên bình luận sách tất cả đều là loại này không thích xem lui ra cắt bỏ không là tốt rồi còn sống thế nào dược nha đây là cái hát tử cái kia không sao rồi quả nhiên mạng lưới vẫn là nước xấu a cũng k h ó trách t i ế p mời phía dưới các thư hữu dồn dập chiến đấu lên không thích xem có thể không nhìn không ai ép b u ộ c người nhưng n g ư ờ i như vậy làm liền có vẻ n g ư ờ i rất n ở tờ người nói n g ư ờ i sao dám c h o không kêu n g ư ờ i nói n g ư ờ i sao thảo nê mã thảo nê mã ngươi nghe thấy sao ngươi hẳn ả l ù n sao trên lầu nói thảo nê mã ngươi biết không ngươi hành ngươi viết vào lao tử pháp nhãn lao tử cho ngươi làm bàn g một không biết ra được đến ngươi nói tí thật ngươi ả ảnh hưởng tâm tình vốn là ngày hôm nay thật cao hứng làm sao gặp gỡ loại khóa này này nếu người xối quậy không thích xem liền không nhìn a ngươi nói cái gì mấy cái vì hát mà hát các anh em ta nhìn ra rồi cái này điếu người là vì hôn đẳng cấp đây là cái chuyên nghiệp hát tử tản đi tản đi các anh em không bằng ý a không bằng ý các anh em tản đi không đáng liên hệ khu bình luận sách dịch vụ khách hàng đem cái này ngáo ngơ xóa ảnh hưởng lao tử đọc sách tâm tình cách lao tử nợ tờ đồ vật âm u、um、người không thấy được ánh sáng các anh em t ả n đi thúc t r g đi đ ặ t ở trước đây nhìn thấy loại này cố chi nam lý đều sẽ không lý nhưng bây giờ nhìn đến hắn vẫn là quyết định lưu câu nói lúc nhỏ không coi hắn là người lớn hơn cũng làm không được người lỗ tấn tiểu tử ngươi lời này ta luôn cảm thấy có chút quen thai a lưu lại làm sao một câu cố chi nam liền lui ra cái này thích mời cũng không định đến chính là không mấy phút đây t r ì n h ngộng khê điện thoại liền đến n g ư ơ i đọc sách bình khu điện thoại chuyển được câu thứ nhất t r ì n h ngộng khê liền đi thẳng vào vấn đề a sao gần nhất sách của ngươi bình k u không quá yên tĩnh loại này hắt tử rất nhiều có khả năng là đỏ mắt người tiên kiếm có loại này thành tích đồng thời muốn xuất bản t r ì n h m ộ n g khê cũng có chút bất đắc dĩ nàng những ngày qua cũng ở tiên kiếm khu bình luận sách nhìn hầu như mỗi ngày đều có mấy cái hát tử mở tiếp không nao đưa ha ha cũng có khả năng viết nhân ra không thích xem đây không thích xem trực tiếp xóa đi không là tốt rồi thư nhiều như vậy chúng ta văn học mạng không có thích xem b u ồ n cũng không có không thích còn mạnh mẽ hơn xem không phải bị coi thường t r ì n h m ộ n g khê nhưng là không chút khách khí nàng ở tiên kiếm khu bình luận sách mấy ngày nay người nào hát tử không phải trực tiếp không nao đưa phạm là có một cái lý tính nàng đều sẽ không như vậy ta nhìn thấy người bình luận lúc nhỏ không là người lớn hơn cũng không phải người có thể a cô chi nam mắng người không mang theo chữ thô t ụ trình mộng khê có chút đột nhiên cười nói câu nói này thâm ý lớn hơn này không phải ta nói là tấn ca nói không mắng người a đây là ý kiến là ý kiến được rồi một mình ngươi bình luận gây nên ngàn cơn sóng sách của ngươi bạn bè lại không an phận dồn dập theo ngươi xuất trình đây cố chi nam cả kinh mở ra vừa mới cái kia t h i ế t mời phát hiện một ít sách bạn bè đã ở chính mình bình luận phía dưới phụ trên theo trực nam t r i n h phạt lịch t theo cố công tử thảo phạt cầu tặc ta đi xóa ba xóa đi có thể hay không đưa cái này t h i ế p mời xóa không ở thêm một hồi sách của ngươi bạn bè quần tình kích phấn đây t r ì ngộng h khê chế nhạo nói không được không được hát tử chính là hát mà hát nhưng ta thư hữu không phải không giống nhau giáo dưỡng không giống nhau t r ì ngộng h khê trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói câu tốt cố chi nam g ậ t c cụ nói muốn đi bê quan gõ chữ t r ì ngộng h khê cũng không nói thêm gì chỉ là để cố chi nam chớ để ở trong lòng người hồng nhiều thị phi c à n g cổ bất biến đạo lý để ở trong lòng hắn lại nghĩ tới nguyên thế giới một cái đáng yêu lao già nói một câu nói chỉ cần lao tử viết ra thật văn c h ư ơ đến sợ cái gì điều đạo lý rất cứng cố chi nam biến môi để ở trong lòng là không thể trái tim là thả người trọng yếu không phải món đồ gì đều có thể thả cúp điện thoại không bao lâu cố chi nam ở quét mới thời điểm liền không nhìn thấy cái kia thích mời cũng được xem x á t thực thực có chút phiền lòng gõ chữ là không thể liền đi gõ chữ cố chi nam tiếp tục dạo chơi nổi lên khu bình luận sách lâm nguyệt như dũng cảm truy yêu tỷ tỷ yêu làm sao hiện thực sẽ không có đáng giá tỷ tỷ truy yêu lý tiêu g i a đây cố chi nam xem sách bình khu bên trong hôm nay tối lừng hực bình luận t h í mời chờ hắn điểm sau khi tiến vào con mắt đều xem trực một cái tiểu t ỷ t ỷ sưởi một tấm như ẩn như hiện lưới đen hải phổ lý tiêu giao không mời mà tới t ỷ t ỷ vừa lúc cái n g c h i t ta rất ấm kinh đô lý tiêu giao ngự kiếm mà đến t ỷ t ỷ vừa lúc cái n g c h i t ta dạy cho ngươi ngự kiếm hàng thành triệu linh nhi không mời mà tới t ỷ t ỷ thật gợi cảm mội mội cũng muốn học t ỷ t ỷ có thể hay không đem nguyên vị lưới đen ký cho ta thuận tiện với lúc cái n g c h i t chưa báo cửa nhà tại hạ x ư ơ n g thành lý tiêu giao rất lớn yêu yêu chính mình không phải một tuần không đến xem quá khu bình luận sách sao liên phát triển trở thành như vậy có điều lẫn nhau so sánh vừa nay cái này liền còn rất đẹp khà khà khà cố chi nam không tự giác liền điểm một c á i tán k h i vọng khu bình luận sách bên trong em gái đều nhảy nhót phát triển năng lượng tích cực thế nhưng muốn vừa phải ngang còn có những người các hát tử mỗi người đều là lý tiêu giao vậy ta cái này tiên kiếm lý tiêu giao nói thế nào lưu lại làm sao một câu cố chi nam liền đóng kín khu bình luận sách lôi ra đại cương cùng tế cương bắt đầu rồi này ba ngày bế quan cố chi nam đi rồi nhưng hắn bình luận nhưng gây nên khu bình luận sách h ư n g thực mẹ nó trực nam mụ mụ trực nam lại xuất hiện rồi một tuần chưa từng xuất hiện vừa xuất hiện chính là loại tình cảnh này còn phải là loại tình cảnh này mới có thể đem người câu đi ra a các tỷ mội nhảy nhót phát nha trực nam thích xem đây trên lầu là nam ta tra xét người tư liệu còn phải là người a t h í c h tử từ nhỏ ta liền xem người giỏi trực nam nói rồi đây là năng lượng tích cực hy vọng khu bình luận sách em gái nhảy nhót một điểm không muốn không biết điều còn năng lượng tích cực rõ ràng chính là lao sắp phê cố công tử tốt xấu xấu a điểm ấy chúng ta liền muốn thanh minh một hồi chúng ta bất lão người ta chính là háo sắp mà các t ư hữu thảo luận khí thế ngất trời liền ngay cả tiên kiếm lặng lẽ chương mới đều là hậu chi hậu giác t g sau tám tháng lần thứ nhất làm sao thật lòng can g õ chữ cố chi nam cảm giác cả người để phải một cái toàn bộ buổi chiều một cái mười vạn tự k ỳ tích hắn cảm thấy đến đã đến nhân sinh đỉnh cao Buổi tối học lần trước ăn trộm chủ nhà đại nhân nấu mì phương pháp nấu một phần diện mùi vị vẫn không có chủ nhà đại nhân nấu ăn ngon rõ ràng mọi người đều là một cái toa nấu đi ra nàng đến cùng dùng cái gì k e n chính toa mì sợi thả ở trên bàn điện thoại di động liền văng lên cố chi nam còn tưởng rằng là lại cảnh mình tin tức không nghĩ đến dĩ nhiên là chủ nhà đại nhân ngươi về nhà chợ nhỏ h làm sao chủ nhà đại nhân luôn hỏi hắn về không về căn hộ Sao, k h ô n g được thành phố hải phổ hạ an ca nghệ nhân căn hộ chị ngọc ánh cùng nguyễn anh chính đang trên ghế sofa an an khuya hạ an ca giàu dĩ ngồi ở trên bàn ăn ăn các nàng cho mình quy hoạch giảm béo món ăn nước nó ước gà đột nhiên rất muốn cố man tự ở hắn khẳng định lại lén lút cho mình nét thịt ăn nhưng là hạ an ca đột nhiên nghĩ đến chính mình buổi chiều đang bận eo b u n thời điểm nhìn thấy c ô man tử khu bình luận sách nàng tay nhỏ lập tức trên điện thoại di động xảy qua người viết tiên kiếm rất tốt ta rất thích xem nhìn nhìn cái gì gọi là trung thực f a n cố chi nam mừng đến phát khóc biết chủ nhà đại nhân khẳng định cũng là nhìn thấy tiên kiếm khu bình luận sách này đều không đúng sự ta cũng rất yêu thích nghe ngươi hát ca đặc biệt đàn hát hạ an ca nhìn thấy câu này và anh hai không tự giác liền đường hồng nàng đàn hát đều là trực tiếp mặt đối mặt hát cho hắn nghe trong lòng có chút mừng trộm chủ nhà đại nhân lập tức lại nghĩ đến cô chi nam mặt sau thao tác nàng lại lần nữa hỏi lư chủ nhà đại nhân cũng thích xem cố chi nam cả kinh không tự giác liền gửi tới nhưng hắn chưa từng có thấy chủ nhà đại nhân xuyên qua biến thái cố chi nam không rõ làm sao liền biến thái hạ an ca sắc mặt sắc hồng phồng lên miệng thở phì phò phát ra một câu càng nghĩ càng giận sau đó liền đem c ố chi nam kéo đen cố chi nam nhìn bên này đến chủ nhà đại nhân tin tức vừa định giải thích một chút lòng thích cái đẹp mọi người đều có mọi người cùng nhau thưởng thức lại phát hiện tin tức phát sinh đã bị không thu hắn rơi vào trở mặc chương một trăm năm mươi lăm diễn viên đến đông đủ cố chi nam nỗ lực gọi điện thoại qua giải thích một chút chủ nhà đại nhân lại không dự định tiếp điện thoại của hắn trực tiếp liền cho hắn cắt đứt chi ngộng ánh nhìn thấy hạ an ca ngồi ở trên bàn ăn gương mặt lạnh lùng không khỏi cẩn thận nói với nguyễn anh ngươi xem ngươi luôn k h ô n g chế an ca t ỷ ẩm thực nàng thật giống tất rồi nguyễn anh cũng nhìn thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí một tí lên an ca t ỷ ta không phải có ý định muốn như vậy k h ô n g chế ngươi ẩm thực chỉ là ngươi hiện tại thể trọng nhưng là hoàn toàn vượt qua trước đây trạng thái quá mức chúng ta sau đó không ăn ăn khuya mê hoặc ngươi hạ an ca lắc đầu một cái ta gặp hào hào giảm béo là cố man tử nhà nàng, lại không phải ăn tuy rằng nàng cũng rất muốn ăn thịt thế nhưng cố man tử dĩ nhiên hỏi nàng cũng thích xem sao chính hắn chạy đi khu bình luận sách xem đã nghiền thì thôi còn chưa hiểu được thu lại còn bình luận hắn khu bình luận sách càng ngày càng không đứng đắn cùng cố man tử như thế không đứng đắn ta ăn no ta trở lại đi ngủ hạ an ca tự mình tự thu thập sông hầm trở về phòng nguyễn anh nhìn trình mộng ánh trình mộng ánh nháy mắt mấy cái hai người đều bị hạ an ca làm bối rối hạ an ca ở trong phòng nhìn bị chính mình kéo đen cố man tử và chát nhớ tới hắn đổi chính mình đi đến tờ d ị c bánh xe hạ xuống sắc mặt đều có chút trắng xám hắn nói hắn sợ độ cao nhưng vẫn là bồi chính mình đi đến xem pháo hoa hạ a n ca muốn đưa tay đi điểm giải trừ nhưng là lại nhìn thấy hắn vừa n ã y phát tin tức tức giận đem điện thoại di động một phen kéo lên chăn liền đi ngủ ta không thích xem cũng không thích ngươi xem cố chi nam nhiều lần thử nghiệm không có kết quả chỉ có thể từ bỏ chủ nhà đại nhân tính khí lúc tốt lúc kém thích xem lại không có gì cố chi nam cho rằng là tự mình nói quá trực tiếp ai biết chủ nhà đại nhân không thích xuyên cũng thích xem à. r à n h rỗi mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút à sau ba ngày ngày mùng ngày bốn tháng m ư ơ i một buổi chiều lại cảnh minh đi đến ở lại nhà chợ nhỏ dưới lầu cố chi nam đeo túi đeo lưng bên trong là chính mình đúng lúc ăn cơm sổ tay đoàn kịch đều chuẩn bị kỹ cảng diễn viên cũng đều đang trên đường tới dự tính t r ạ n g vạng liền sẽ đến lại cảnh minh là tới đón cố chi nam ta đều đến lần thứ hai ngươi cũng không cho ta đi đến uống ngủ nước ngươi chủ nhà đại nhân sẽ không ở phía trên chứ lại cảnh minh ánh mắt vi nhìn có chút ngạc nhiên uống gì nước ngươi không không có thời gian thế à. cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt chủ nhà đại nhân vẫn không có đem hắn từ danh sách đen bên trong lôi ra đến đây này ba ngày hắn mỗi ngày đều phát một cái vẻ mặt đi thăm dò mỗi lần đều là bị từ chối thu h o à n h điểm tìm diễn viên đều hẹn cẩn thận các xe cao nhất chính là một vạn thế nhưng đối với hành động ta đều là suy tính quá ta đây là tinh phẩm đóng gói đến bọn họ cảnh thời điểm gặp sớm một ngày thông báo bọn họ lại đây cố chi nam gật g ụ dựa theo lại cảnh minh nói muốn năm sau cùng lộ cao chỉ cứng rắn thời gian cấp bách trên đường thời điểm lại cảnh minh còn nói lộ cao chỉ cùng lan phương ngày hôm qua tiến hành rồi khởi động máy nghi thức công bố đóng vai nhân viên diễn viên chính là một cái gần nhất nóng này nhất thời tiểu thị tươi gọi đường xuyên hàm hắc, cùng lộ cao chỉ vẫn là một tổ hoa quốc tinh giải trí tân bồi dưỡng lưu lượng tiểu sinh nữ chủ ngươi khẳng định không nghĩ tới là ngươi chủ nhà đại nhân công ty gọi việt mân lại cảnh minh nhìn kinh ngạc cố chi nam cũng có chút không hiểu tinh quang h ậ ngu trước kia đầu tư ngàn vạn mặt sau lại thêm chú một ngàn năm triệu điều kiện là việt mân làm nữ chủ ta liền không làm rõ được hạ an ca không so với cái kia cái gì việt mân dài đến đẹp đẽ nàng sẽ không đi diễn kịch chủ nhà đại nhân cái gì tính tỉnh cố chi nam lại không phải không biết nàng một lòng chỉ muốn hào, hào hát à o h cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân nhiều nhất cũng chỉ là này hai tháng lên hai cái game s h o người giàu dĩ nói cũng không nhiều xem cái hoa nhỏ bình cái kia gọi việt mân ta điều tra nàng tư liệu lâu năm ca sĩ cũng diễn qua mấy cái phim truyền hình lần này chạy đi đóng phim nhân vật chính đúng là n g o à i ý mớn có thể thấy dã tâm lớn rất n h a ngày hôm qua lên một lượt danh sách tìm kiếm nhiều một dã tâm lớn không lớn cô chi nam không biết có điều có thể đầu tư hai n g h n năm triệu cho cái này việt mân đi làm nhân vật chính tinh quang hầu ngu khẳng định là rơi xuống vương gốc tinh quang hầu ngu phòng trừng đem cơn gió mùa hạ lợi nhuận phòng trừng toàn quang vào đi tới còn cấp lại một làn sóng sau đó chủ nhà đại nhân lại bị trở thành người làm công người ta chuyên tâm đóng phim bên này để tâm ra eo bun giút kiếm tiền vạn ác tư bản chủ nghĩa hợp đồng lúc trước cũng không biết chủ nhà đại nhân vì sao ký chính thức hiện tại biến thành sáu n g h n năm triệu đầu tư tên mập có áp lực sao cố chi nam cười nói chúng ta liền người ta số lẻ cũng không tính lại cảnh minh xem thường cười cười còn xưng là từ trước tới nay rung động nhất tình yêu khoa h u y ễ n ta phi điện ảnh không phải nhiều tiền liền có thể đập h ú n g hồ sáu n g h n năm triệu không biết gặp nắm bao nhiêu làm đặc hiệu đây nhưng là nhiều tiền quả thật có thể muốn làm gì thì làm không phải ta nói chi nam đây là người đầu tư điện ảnh à. ta làm sao nghe ngươi rất hy vọng nó ngã sấp mặt lại cảnh minh nghe thấy cố chi nam vẫn ở nâng trí khí của người khác diệt uy phong mình không khỏi nhắc nhở cố chi nam theo thói quen không để ý tới hắn để hắn h ả o h ả o lái xe chính mình ngủ ngủ một giấc mấy ngày nay đều là thức đêm chiến đấu trạng thái đi đến tự nhiên giải trí thời điểm đã tiếp cận chặt vạng cố chi nam mới vừa lên đi lầu ba để tốt b ạ lộ của chính mình lại cảnh minh liền lên đến rồi người đến ở dưới lầu đây làm sao nhanh cố chi nam có chút bất ngờ bọn họ gọi tư đồ hành vi đi đón này lao ca làm việc là thật sự ổn so với tên mập đáng tin hơn nhiều theo lại cảnh minh đi đến lầu một chỉ có hai tấm trên ghế sofa giá ngọc yêu kiểu vân ấn biết cùng mấy cái nữ hải ngồi ở mặt trên Đứng bên cố ạ n nệ trần h chút trước, bọn họ hồi, có câu chú vũ đạo lãi đạo vân ấn biết vừa nhìn thấy cô chi nam liền ngọt ngào hô một câu nàng là tối tin tưởng cố chi nam cũng không thèm để ý cái này ở vùng ngoại thành công ty nhỏ các người khỏe cố chi nam trên mặt biểu hiện vô cùng bình tĩnh thành tựu người nói chuyện hắn nhất định phải ổn định cố đạo được lại đạo được tất cả mọi người đều hô một tiếng cố chi nam cùng lại cảnh mình gật gù tư đồ hành v ĩ công nhân đều thả hai ngày giả vì lẽ đó hiện tại tự nhiên giải trí pha trả công tác liền rơi vào trên người mình lầu hai tiểu phong trả bên ngoài lại cảnh mình cùng tư đồ hành v ĩ bảo vệ hai đài máy in hợp đồng ấ n bay lên người bên trong này ngoại trừ một cái cô chi nam còn lại một cái cũng đừng nghĩ chạy các ngươi đều đến không có ý kiến gì lời nói lưu lại đem hợp đồng ký rồi ngày mai là có thể khởi động máy lại đạo muốn qua sang năm đầu năm chiếu phim cố chi nam giải thích sang năm đầu năm vân ấn t u y ế t có chút bất ngờ nàng nghĩ tới cùng tư đồ hành vĩ gần như cho rằng là ở lễ lao động trước một tháng hoặc là lễ lao động sau chống dâu k ỷ không nghĩ đến làm sao mới vừa đúng có thể đứng hàng m ạ n h lời nói cố chi nam cũng không dám nói mạnh miệng dù sao bọn họ đầu năm sau cũng là hừng hực lịch trình một cái tiểu chế tác điện ảnh không nhất định có thể xếp được với mảnh chúng ta muốn tin tưởng chính mình này đều không đúng sự sang năm phòng bán vé thị trường khẳng định là chúng ta các diễn viên đều không nói gì đây ôm hợp đồng tiến vào lại cảnh minh liền bắt đầu chúng ta cố đạo còn là một nhạc sĩ còn là một châu bò tiểu thuyết tác giả có hắn ở đạo diễn khẳng định ổn lại cảnh minh cái miệng này mở ra liền bế không lên b ợ lạ b ợ lạ nói mấy phút đem bầu không khí dẫn theo lên đúng mạnh hưng nghiệp cũng nói c h ê n bảo hắn cũng là mặt sau mới biết cô chi nam làm sao châu bò lập tức tự tin tăng gấp b ộ i cố lên toàn bộ người đều đỏ đ ầ m mặt cái cổ theo gọi cô chi nam có chút không dám tin tưởng cũng may này vẫn không có buổi tối không phải vậy thật giống cái bán hàng đa cấp hang như thế chương một trăm năm mươi sáu điện ảnh chụp ảnh hợp đồng rất thuận lợi liền ký xuống liền ngay cả to lớn nhất giả vân ấn tuyết đều hưng phấn khuôn mặt nhỏ lệch xoạch ký xuống tên của chính mình vẫn là lần trước cửa hàng lớn như thế phòng khách tư đồ hành vi đem mình áo cưới điếm người cũng hô lại đây lại mở một cái phòng khách đạo diễn kiêm đầu tư cô chi nam phó đạo diễn lại cảnh minh các mê gia đoàn đội tư đồ hành v i diễn viên vân ấn tuyết các loại a lịt lệ t h ỉ n h cạ lét lớp đoàn kịch coi như chính thức thành lập xong xôi để cô chi nam không nghĩ đến chính là vân ấn tuyết loại này có chút danh tiếng diễn viên cũng là không bám vào một khuôn mẫu đã cùng chính mình kinh ảnh người hòa mình cũng như là thật sự bạn thân như thế tư đồ hành vi áo cưới điếm công nhân đến rồi sau đó nhìn thấy như vậy tuổi trẻ diễn viên đội hình cũng là có chút h ứ n g phấn không nghĩ đến thật sự muốn bắt đầu đóng phim điện ảnh quyết định ngày mai muốn khởi động máy quay trụ vì lẽ đó tất cả cũng không có uống rượu chỉ là uống một ít đồ uống đồng thời ở buổi tối chín giờ trước liền kết thúc tiểu thuyết ngươi cùng với các nàng liền ở ngay đây ở lại đi đây là khoảng cách công ty gần nhất khách sạn hoàn cảnh cũng còn có thể hơn một trăm một đêm đây có thể không tư đồ hành vi nói với cô t r i nam đã mở được rồi khoảng cách tự nhiên giải trí gần nhất khách sạn mấy cái gian phòng vẫn ấn tuyết gật cụ nàng không có gì ý kiến chưa bao giờ kiều làm dù sao đoàn kịch kinh phí ở đâu hắn người tự nhiên cũng không có ý kiến cố đạo ngày mai gặp vân ấn t u y ế t cười ngọt ngào cười một điểm cái giá đều không có nàng từ nhỏ chịu đến giáo dục người và sự việc liền nuôi thành cái này tính cách mặc dù là đồng tình tất bước nhưng vẫn không có cùng hàng bóng truyền thông tập đoàn ký nghệ nhân hợp đồng cũng không có cò môi giới lần này lại đây cũng là lưu niệm thúc thúc cùng trong nhà cha mẹ ký rồi quân lệnh t r ạ n g mới có thể tới được tư đồ hành vi củng cố chi nam g ậ t g ủ mang theo mấy nữ sinh này quá khứ cố đạo vậy chúng ta cũng trôi qua mạnh hưng hỏi hắn cùng trần vũ trạch cũng muốn cùng quá khứ lại cảnh minh nhưng là nắm ở mạnh hương nghiệp vai nụ cười sán lạ các ngươi a công ty trên lầu ba giường dưới giường ngủ còn không đây ngủ sớm một chút ngày mai đạo cụ còn cần các ngươi ra đây mạnh hương nghiệp bồi dối trần vũ trạch cũng đẩy mặt nghi hoặc nhưng chúng ta không phải diễn viên sao làm sao t r ả ngủ công ty a a lời này nói tới liền không đúng cố chi nam tiến lên vô vũ mạnh hương nghiệp vai diễn viên cùng đoàn kịch là một nhà a người một nhà ngủ ở công ty có cái gì không đúng giúp trong nhà g i a ít đồ có cái gì không đúng đúng không vũ trạch trần vũ trạch vật g ủ thật giống không cái gì không đúng chủ phó đạo diễn cũng đều ở lầu ba ngủ có điều các ngươi nếu như muốn đi ra ngoài ở khách sạn cũng được công ty không chi trả mạnh hưng nghiệp cảm giác xem tiến vào ổ trộm cướp nhưng là hắn nhìn thấy ngơ ngác trần vũ trạch đã theo cô chi nam hướng về tự nhiên giải trí phương hướng đi đến hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại cảnh minh phì n ặ p thân thể chèn ép xuống theo tiến vào tự nhiên giải trí ngay lành tháng tốt cái gì khởi động máy nghi thức cái gì đều không đúng cô chi nam cùng lại cảnh minh quan tâm điểm kinh phí có hạn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm hai người này tân sinh diễn viên nhìn thấy chủ phó đạo diễn thật sự ở lầu ba ngủ một cái giường tầng trong lòng cách đứng cũng không có đều là người trẻ tuổi điều này cũng không tính chịu khổ mãi đến tận lúc ngủ bọn họ nhìn thấy chủ đạo diễn cô chi nam từ trong túi đeo lưng móc ra t hai thi đấu mang theo thời điểm bọn họ bắt đầu ý thức được tình huống không đúng tên mập ta ngủ ta muốn là t ỉ n h rồi ngươi cũng phải t ỉ n h hiểu ta ý tứ sao với bắt đầu trần vũ trạch mọi người còn chưa ý thức được không đúng mãi đến tận ăn mặc quần xoật l ấ m l ấ m liệt liệt ở trên ban công hút thuốc trở lại bên giường nhìn thấy cô chi nam đã đi ngủ lại cảnh mình triệt để thả ra nội tâm h ư ờ n g đông cô chi nam từ trong giấc mộng tỉnh lại ngủ một giấc đến hừng đông cảm giác đã rất lâu chưa từng có chính là mang máy trợ tính tóm lại có chút không thích ứng hắn xuống giường nhìn thấy sát vách giường chiếu chừng mắt mắt to hai người làm sao sớm sớm trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp có chút phờ phạt một bộ hoàn toàn ngủ không được ngon rất d i á m vẻ lại đạo tiếng ngay thực sự là quá mờ ảo chẳng trách cố đạo muốn dẫn máy trợ tính ngủ còn bông l ờ i nếu như tỉnh rồi liền đem hắn lay tình cố đạo dám làm thế nào hai người bọn họ không dám a một buổi tối đều là bưng chăn ngủ không cẩn thận bị xuyên thấu liền triệt để mất ngủ người xem một chút ta đã nói với ngươi ngươi giảm bèo xuống liền không n g y ngủ ngươi xem ngươi đem chúng ta diễn viên chính giàn vặt ngày hôm nay đạo cụ ngươi nhiều ra một điểm cố chi nam ra lệnh nhưng ta là phó đạo diễn a phó đạo diễn không phải người tiểu lại a ngươi bành trướng ngươi biết không lại cảnh minh phục rồi nhưng là khi hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều ở c h u y ể n đạo cụ lên xe cố chi nam cái này ngáo ngơ nhưng ở cùng vân ấn t u y ế t thương lượng nội dung vở kịch thời điểm người khác vắng váng này ngươi làm sao không giúp đỡ chuyển ta là chủ đạo diễn chủ đạo diễn không phải người ta là phía đầu tư phía đầu tư liền không phải người ta là ngươi lao bản người chuyển không chuyển thảo n ụ c mạ lao bản hương nghiệp đưa cái này máy quay phim để cho hắn giang hắn cần giảm béo lại cảnh minh cảm thấy đến cô chi nam là hắn nhìn thấy người tiện nhất một cái không có một trong nhưng hắn lại không thể không chuyển vân ấn biết mọi người vẫn là lần thứ nhất thấy như vậy chủ phó đạo diễn quá thú vị các nàng đều n h n cười lại không dám cười lại cảnh minh bất c ớ chuyển xong đạo cụ tư đ ổ hành v ĩ bên kia có mấy chiếc xe tràn đầy liền đi đến quay chụp đến cái thứ nhất sân bãi hàng thành một cái tấm ảnh nhỏ coi căn cứ thuộc v ề mới thành lập tới đây đóng phim điện ảnh rất ít bình thường đều là một ít phim truyền hình lấy cảnh dù sao hành điếm ngay ở bên cạnh đi vậy chính là một canh giờ đường xe quay chụp nước tiểu lần thứ nhất gặp phải từ trên cây nhảy xuống học trường A lượng cũng là nhất kiến trung tình một màn không có cái gì khởi động máy nghi thức các băng trước đó trinh được rồi đồng ý đến nơi rồi lại cảnh minh liền bắt đầu dặn dò bố trí hiện trường trực tiếp liền bắt đầu bố trí hiện trường diễn viên thì lại ở đặc biệt thuê đến xe bảo mẫu tiến tới hành hóa trang loại này xe bảo mẫu cái gì cũng tốt khuyết điểm chính là quý tư đồ hành vi a o cưới điếm cũng chỉ có một chiếc tiểu nhân cố chi nam cắn răng để hắn đi lại thuê một chiếc cho vân ấn biết những nữ sinh này sử dụng cho tới nam chủ những này nơi đó không phải đổi nữ chủ trang xong chưa tới gần buổi trưa lại cảnh minh thúc g ụ c dựa theo kịch bản loại này ánh nắng tươi sáng khí trời quả thực tuyệt phối được rồi được rồi phụ trách giúp vân ấn tuyết hóa trang cùng bù tạo hình em gái âm thanh từ xe bảo mẫu bên trong c h u y ể n ra sau đó ăn mặc phổ thông trang phục vân ấn tuyết liền theo đi ra đơn giản trang phục tóc mang theo cái tóc nguyên bản tóc dài bị thu hoạch đầu nắp nồi như thế mang theo giày nặng k í n h mắt vàng như nghệ sắc làng già cả người nhìn qua bình thường đến cực điểm hoàn toàn lui bước trước linh động vui tươi lại cảnh minh ánh mắt sáng lên người chuyên gia trang điểm này em gái trình độ là thật không tệ a hoàn nguyên kịch bản miêu tả có thể cố chi nam sau khi thấy nhưng là k h ẽ to mày hắn cảm thấy đến còn không được hắn xem qua nguyên bản vừa mới bắt đầu đi ra hắn nhìn thấy nước tiểu dáng dấp khỏi nói nhiều kinh ngạc tương phản cảm không đủ không được cố chi nam trực tiếp đi tới khoảng cách gần nhìn vân ấn tuyết hóa trang còn chưa đủ xấu sao vân ấn tuyết b u môi nàng sẽ không có hóa quá như vậy xấu hóa t r a n g a cố chi nam nhưng là k h ẽ mỉm cười một bộ định liệu trước đến dáng vẻ cho nàng trên mặt cùng trên tay s ắ t điểm ám s ắ c phải có một loại bùn đen thổ cảm giác chuyên gia trang điểm em gái gật cụ chủ đạo diễn đều lên tiếng nàng chỉ có thể lôi kéo vân ấn tuyết một lần nữa trở lại Nam chủ đây. Tại đây. trần ạ i đây. t vũ trạch vội vàng chạy tới, nhiều liền giáo giả thiết, là lượng không cần rất nhiều hóa trang, bản thân chạy hòa thảo rất A đã ư ơ n nhiên Trần g phải Trạch xoái. Vũ đ đổi một thân tôn lên đẹp trai ô vương áo sơ mi trang phục tóc hơi hơi lý dối loạn một ít chỉ là người nhìn qua vẫn còn có chút câu n ệ đến ráng vẻ muốn nói quá tính cách phù hợp mạnh hưng nghiệp là phù hợp nhất có thể mạnh hưng nghiệp không có cho đến cô chi nam giống nhau nguyên bản loại kia thanh xuân ánh mặt trời hào hiệp cảm giác mà trần vũ trạch tổng cảm giác hắn rất l ạ quan lời nói là một cái rất sinh động người. người tâm cảnh thả ra một điểm a lượng thuộc về khá là hoạt bát ánh mặt trời hơn nữa nghịch ngợm tên mập khai thông một hồi những này ta không hiểu cố chi nam chỉ có thể thông qua quan sát nhìn ra mỗi người cùng nguyên bản khác nhau còn hắn chuyên nghiệp hắn liền không có cách nào lại cảnh minh gật gù lôi kéo trần vũ trạch đi vừa bắt đầu tẩy não đi tới đợi thêm mười mấy phút xe bảo mẫu đến cửa xe lại lần nữa mở ra thời điểm vân ấn t u y ế t đã hoàn toàn hoàn hảo biến thành một cái làn da ám hoàng thô giáp vịt con xấu xí nữ h à i thậm chí còn mang theo một tia phức cảm tự ti đây chính là cố chi nam muốn cảm giác vân ấn t u y ế t bản thân đến vui tươi thuộc tính hoàn toàn hoàn hảo bị che lấp đến mặt sau khôi phục chân thân cho khán giả xung kích cảm giác lại càng lớn lúc trước hắn không phải là như vậy bị chấn động đến sao vịt con xấu xí từng bước một biến thành trường học vây đỡ đến nữ thần có thể sao vân ấn t u y ế t nói chuyện đều không thế nào hài lòng nàng liếc mắt nhìn tấm gương xấu nàng muốn khóc có thể phía ta bên này cũng có thể lại cảnh minh trở về còn có trần vũ trạch trên mặt hắn mang theo ý cười mười phút chuẩn bị sau đó a lịt lệ thịnh cạch lớp màn thứ nhất chụp ảnh lại cảnh minh giống to những đoàn kịch người đều đáp lại một tiếng tư đồ hành vi càng là cảm giác mình nội tâm sao động dòng máu ở hắn chân chính không chế chủ máy chụp hình thời điểm bắt đầu chậm rãi nóng lên hắn lại đang đóng phim điện ảnh tuy rằng đã m u ộ n mười năm a lịt lệ thỉnh ca lẹt lớp màn thứ nhất ẹt có thể thần nước tiểu từ trong nhà đi ra nhà nhà n ăn kem đi ở lối đi bộ trải qua vòm cầu thời điểm trên đầu cây xoài đ ỗ n g nhiên chuyển động l ọ t lên sau đó liền nhảy xuống một cái một tay ôm mèo một tay cầm quả xoài nam sinh a nước tiểu sợ đến hô to quả xoài diệp theo nàng đồng thời hạ xuống còn có nước tiểu tùy theo từ trần đến kem ở nước tiểu dại ra đến trong ánh mắt cái kia đẹp trai nam sinh ánh mặt trời nợ n muốn quả xoáy sao c k cố chi nam vẫn không nói gì lại cảnh minh liền lên tiếng hắn trầm mặt cùng nhất quán cười vui vẻ tên mập không giống nhau a lượng không phải ngươi loại vẻ mặt này làm sao ngươi làm u ố n ăn nước tiểu sao lại cảnh minh chắc mắng ánh mặt trời a ánh mặt trời mang điểm bị xoáy có thể hay không trần vũ trạch gãi đầu một cái sắc mặt có chút h ồ n g hiển nhiên cũng biết chính mình lần này diễn không tốt xin lỗi đạo diễn ta lại tới một lần nữa mập mạp này quả thật có chút l i ê u a chính mình vừa định điểm ra hắn liền phát hiện a l ị lệ thỉnh ca lệch lớp màn thứ nhất lần thứ hai ẹt có thể thần vẫn là lặp lại một lần a lượng từ thụ mà hàng nhìn thấy dại ra nước tiểu hỏi nàng muốn quả x o á y sao nước tiểu sưng sở tiếp nhận sau đó nhìn thấy xoay người khập kính h a lượng đi tới bên cạnh thả xuống miêu trong thời gian này nước tiểu trên mặt hài lòng cùng với cười trộm các biểu hiện nhỏ còn có a lượng chơi xoáy xoay người thống khổ vẻ mặt lại cảnh minh khẽ gật đầu trẻ nhỏ dễ d ậ y vậy chỉ là khi nhìn thấy a lượng lại hỏi mặt khác nữ sinh muốn quả x o á y à thời điểm nhưng không có biểu hiện ra loại kia nguyên lai、like、ta không phải chuyên môn được mất lạc vẻ mặt k lại cảnh minh lại lần nữa h â ngừng nước tiểu le lưới một cái nàng mới vừa rồi không có phản ứng lại làm lại cảnh minh hô thẻ thời điểm nàng liền biết khẳng định là chính mình nguyên nhân đồng thời nàng cũng đúng lại cảnh minh đạo diễn năng lực cảm thấy khâm phục xem loại này các biểu hiện nhỏ nếu như thả hắn đoạn kịch vẫn là một cái rơi cảnh đến màn ảnh một giây liền quá phòng trừng thì sẽ không làm lại cố chi nam vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn đã nói sẽ giao cho lại cảnh minh toàn bộ hành trình phụ trách đập nguyên bản chỉ là không yên lòng tới xem một chút hiện tại hắn có thể yên tâm lại cảnh minh ý nghĩ trong lòng nói chung là với hắn như thế một lần nữa đến rồi một lần vi màn ảnh hình ảnh lần này là hoàn mị thông qua có trạng thái lại cảnh minh cũng quyết định tận dụng mọi thời cơ đem nước tiểu cùng bạn thân đồng thời đi dạo phố trước một màn gỗ một toàn bộ buổi trưa cuối thu mát mẻ cảm giác ngược lại cũng không phải mùa hè nóng bức phía nam mùa đông đều là tới chậm một ít vì lẽ đó mỗi người đều tràn đầy phấn khởi các diễn viên đều là lần thứ nhất tán ảnh đầu khó tránh khỏi gặp căng thẳng tổ làm phim do tư đồ hành vi kiểm soát màn ảnh kiểm soát rất tốt hắn cùng chính mình đoàn đội rèn luyện rất tốt trong toàn bộ quá trình đoàn đội cũng không có là áo cớ n h i p ảnh biến điện ảnh bay chụp mà cảm thấy không thể chứng lại cảnh minh càng không cần nhắc tới chuyên nghiệp tính triển lộ không thể nghi ngờ mỗi một cái điểm còn có góc độ đều tìm rất tốt. tuy rằng cố chi nam kịch bản b i ế t rất rõ ràng nhưng là hiện trường có không giống nhau chuyên gia trang điểm cũng hứng thú h ư n g thực một khi bị gọi thẻ liền sẽ đi đến kiểm tra một hồi t r a n g d u n g nên bổ trang bổ trang cả trang duy nhất người không phận sự lập tức liền biến thành cố chi nam hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra cho chủ nhà đại nhân phát ra tin tức vẫn là như thế bị từ chối thu nữ nhân này phải bao lâu mới có thể đem hắn thả ra cố chi nam có chút không nói gì quay chụp tiến hành khí thế h ư n g thực cơ bản tại đây cái cảnh tượng màn ảnh ở một cái bởi chưa thời gian đều tiến hành rất tốt các diễn viên đang bị hô mấy lần thẻ sau khi lại cảnh minh cũng càng ngày càng nghiêm ngặt thế nhưng các diễn viên trạng thái cũng đều ở bên tốt vân ấn t u y ế t đóng vai đến nước tiểu là cả chàng sai lầm ít nhất duy nhất một lần sai lầm đều chỉ là một cái các biểu hiện nhỏ quả nhiên nàng không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc mẹ cái gì vũ nếu như cha mẹ của nàng cho phép nàng sớm một chút ký kết đến hàng bóng truyền thông tập đoàn không chắc hiện tại chính là hừng hực lưu lượng diễn viên nàng mới mười tám tuổi a lại cảnh minh cũng là kẻ h u n g hãn mười một giờ chụp ảnh trước mắt đều hai điểm hắn còn định đem cái này màn ảnh đ ọ xong không đập rất t h n g cơm trước t i ê cố chi nam chỉ là cho rằng một lần hai lần liền sẽ được nửa giờ trôi qua vẫn là kẹt ở một cái màn ảnh dưới. Nước tiểu cùng nàng bạn thân trước sau như trước tiểu sau lại à hành hai sinh cái người, diễn viên cũng động tân trong lòng l bị lại cảnh minh rắn vặn cả ó chút mất tâm t kinh ai hắn ả lo gọi nhưng là hắn quay đầu nhìn lại là cố chi nam cố chi nam đi lên trước nói với lại cảnh minh ăn cơm trước nhưng là ăn cơm trước người không ăn người l ă n đi nghiên cứu kịch bản tất cả mọi người ăn cơm trước ăn xong nghỉ ngơi một canh giờ cố chi nam giống to tất cả mọi người cũng như thích gánh nặng cũng đã được kiến thức lại cảnh mình chuyên nghiệp tính trong mắt kia là một điểm tì vết đều không tha cho a các diễn viên đột nhiên cảm giác lại cảnh mình đạo diễn với bọn hắn lao sư vô lỗi như thế cái này cũng là bọn họ có thể kiên trì nguyên nhân vô lỗi có lúc nhìn bọn họ diễn kịch bản một cái ánh mắt động tác không được cũng là nhất định phải diễn xuất loại kia cảm giác mới được chẳng trách vô lỗi lao sư gặp để cử bọn họ tới đây cái tên đều chưa biết tiểu đoàn kịch chuyện này quả thật chính là phiên bản vô lỗi các diễn viên cùng tổ làm phim đến công nhân viên đều đi trên xe hoặc là tìm cái mát mẹ địa phương nghỉ ngơi đi tới cố chi nam còn có lại cảnh minh ghé vào tư đồ hành vĩ bên người nhìn ngày hôm nay quay chụp nội dung tổng thể tới nói vẫn được màn ảnh cùng góc độ cũng không có vấn đề gì cùng chi nam trên kịch bản nhất trí tên mập buổi chiều không muốn đại hống đại khiếu muốn thích hợp dù sao đều là tân diễn viên hơn nữa chúng ta đoàn kịch tình huống gì có không phải không biết như vậy rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn tâm tình tư đ ồ hành vĩ phân tích những n à y diễn viên hành động thực thật là khá bị n g ơ i hô qua nhiều nhất thứ ca chắc tính đều sắp bị n g ơ i gọi khóc lại cảnh minh vào đầu hắn đối với đạo diễn là khá là thật lòng không c ẩ n t h ậ n liền sẽ tiến vào trạng thái như thế này bây giờ suy nghĩ một chút cũng là quyết định thật không t i ệ n buổi chiều ngươi bớt nói không được gọi ca ta đi chỉ đạo nãy giờ không nói gì c ố chi nam mở miệng hắn có thể so sánh so sánh hạ xuống liền biết có được hay không lại cảnh minh thật g ù hắn quả thật có chút nóng ruột hắn dự định chính là ở cuối tháng m ộ ư ơ i hai liền đem điện ảnh đập được mặt sau k h í trời hạ lạnh mỗi tình đầu đến giả thiết cơ bản đều là mùa hè cứ theo đà này đập không xong không được chạy hải nam đi nhưng cô chi nam đều nói rồi hắn cũng không ý kiến hắn đối với cô chi nam có loại mù quáng đến t i tưởng hơn bốn giờ chiều vẫn là tình cảnh đó đóng vai nước tiểu b ạ n thân chắc tính lại một lần nữa bị gọi ca sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi chờ đến như n g là một cái chậm rãi đi tới bóng người tổng đạo diễn cô chi nam cái này ở trên buổi trưa chỉ hô một câu ca ăn cơm trước nam nhân chắc tính thật sao cô chi nam cười nói đúng cố đạo ta gặp chăm chú diễn tốt chắc tính có chút bối rối không ngươi không cần chăm chú ngươi muốn thả lỏng các ngươi ở đi dạo phố không phải cái gì đáng giá thật lòng sự tình các ngươi nói cũng đều là tối bình thường bản thân trong lúc đó lời nói cố chi nam nhưng là lắc đầu một cái nói rằng nói xong hắn vừa nhìn về phía hắn cô gái bao quát nữ chủ vân ấn tuyết khẽ cười nói các ngươi đều thả lỏng một chút đừng làm cho tên béo đáng chết kia dẫn theo tâm tình đều bông lỏng một chút cái này tiểu tình cảnh hiếm thấy các vị tương lai o s c a r diễn viên phúc thử vân ấn tuyết đầu tiên cười ra tiếng hắn diễn viên cũng là n í n cười bao quát chắc tính cũng là tâm tình lập tức liền thả lỏng đúng vậy chính là loại này cảm giác chúng ta một kính đến cùng lại ca chúng ta trận đầu lâu đem kinh phí thẻ xong xuôi cố chi nam chế nhạo nói thực nội tâm thật sự đau lòng một nhóm hàn huyên hai phút lại cảnh minh rõ ràng cảm thấy cố chi nam sau khi rời đi các nữ hải tử tâm tình đều sinh động liền cái này bầu không khí đến rồi a lại cảnh minh hô một tiếng lần này ê có thể thần nhưng không có lại ca trước kia sốt u sáng nhất chắc tính lần này đều phát huy vô cùng tốt trên mặt các biểu hiện nhỏ cùng động tác đều cực kỳ tự nhiên lại cảnh minh kinh ngạc tư đồ hành vi điều khiển máy chụp hình quay chụp đến thời điểm cũng có chút kinh ngạc cố chi nam có phải là thôi miên những người này làm sao đều cảm giác thay đổi người như thế cố chi nam cũng nhìn hoàn toàn phù hợp nguyên kịch thậm chí vượt qua mấy nữ hải tử trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ rốt c u c hắn a có thể đình chỉ đốt tiền hành vi t r ư ớ c 157, ca sĩ giấu mặt thông báo điện ảnh ở sau khi tháng ngày đều ở vững bước quay trụ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi phối hợp quả thật làm cho cố chi nam sáng mắt lên hắn cái này chủ đạo diễn chính là đến té đi đến cuối cùng thậm chí trở thành chân chạy công nhân viên mỗi ngày theo đi đ o à n kịch sẽ chờ buổi trưa cùng một cái tiểu t ử đi đánh hộp cơm sau đó trở về gõ chữ thuận tiện cho chủ nhà đại nhân ném một cái tin tức nhìn có hay không từ trong phòng giam đem hắn thả ra đón thêm chính là ngóng trông n n cơm ngươi nhìn cái gì ngươi thấy ta đi mua cơm trở về dáng vẻ rất chật vật nhưng là ta hiện tại thêm món ăn dáng vẻ có phải là thật â m mộ đây nhưng ngươi cũng đừng nản trí chỉ cần ngươi chịu nỗ lực công tác một ngày nào đó ngươi cũng có thể có t a như vậy thành k i ể u lại cảnh minh tha thiết mong chờ nhìn cố chi nam trong cặp lồng đựng cơm đụi gà tước áo hai chữ đã không nói ra được cái này n á o ngơ mỗi ngày cùng tư đồ hành vi thêm món ăn liền hắn ăn giảm béo món ăn khi nào thì bắt đầu giảm béo hắn đã quên đi rồi chỉ biết mỗi lần hắn đi lấy hộp cơm tên tiểu tử kia liền nói với hắn đây là cố đạo quy định cho lại đạo tên mập s ắ c thực nên giảm béo này thân t h ị mỡ ngồi xe đều muốn siêu cấp gấp bộ chứ tư đồ hành vi cắn đụi gà miệm đầy là dầu cam lại cảnh minh tiếng trầm bái cơm không nói lời nào. bất chi bất giác đã ngày 15 t h á n g 11, khoảng cách đáp ứng lâm tất ca sĩ giấu mặt dĩ nhiên cũng sắp đến rồi vốn là cố chi nam đều quên chỉ là buổi trưa hôm nay đột nhiên nhận được lâm tất điện thoại để cho mình chuẩn bị một chút để chống thời gian một ngày luyện tập nói cách khác h ắ n tháng 11 năm 18 buổi t r i ề u liền muốn đến hàng thành đài truyền hình sắp xếp khách sạn đến thời điểm liền không thể ở bên ngoài ló mặt thực sự là nghiêm ngặt cố chi nam bản thân liền là cùng lại cảnh minh thương lượng ông không cố gắng tâm thái đi Tên mập ca sĩ giấu m ặ tư t đồ hành vi ngẩng đầu lên có chút không rõ cố chi nam thích xem cái này ca hát tiết mục là như vậy chi nam ở kinh đô không phải hát một thủ sứ thanh hoa sao lúc đó lâm tất cũng ở đây hắn là chi giang tv ca sĩ giấu mặt người phụ trách một t r o n g muốn cho chi nam đi tham gia lại cảnh minh thả xuống giấy bút giải thích trên mặt cũng lộ ra đối với tiền tài ngóng trông chúng ta đập nửa tháng này tiêu hao thực không ít chi nam đi một kỳ có mười vạn thăng cấp còn có ngoài ngạch năm vạn nếu có thể kiên trì hai ba kỳ thì có mấy trăm ngàn làm sao nhiều tư đồ hành vi càng lộ vẻ kinh ngạc mười vạn một kỳ đã là một ít mình tinh giá cả cố chi nam đã có cái này giá trị bản thân sao nhưng là hắn sau đó lại nghĩ đến ca sĩ giấu mặt một cái quý mười kỳ lại không phải kỳ nào đều có thể lên sân khấu tính toán đâu ra đấy cố chi nam toàn bộ tham gia cũng chính là năm kỳ đi t ư đổ lao ca ngươi không biết chi nam h á t trình độ rất cao vì lẽ đó lâm tất giá này tiền tiêu không hoan u ồ n g lại cảnh minh nhưng là vung vung tay mới đúng cố chi nam hỏi thông báo ngươi đúng số mười tám buổi chiều quá khứ hàng thành đài truyền hình khách sạn và ở số mười chín cho một cái phòng thu âm luyện tập một ngày chọn lựa ca khúc số hai mươi kỳ thứ nhất chính là ta lên sân khấu nói thế nào ta về nhà chợ nhỏ đi trở lại chờ hai ngày cũng không thể thật sự cầm tiền của người ta đi đến không cố gắng vương h ú ố n g hồ a lịt lệ thỉnh c ả lét lấp cũng cần ca khúc chủ đề ta trở lại ngẫm lại biện pháp chính người viết ca khúc chủ đề không chỉ có là lại cảnh minh tư đồ hành vi cũng trận to hai mắt bọn họ hôm qua mới thảo luận ca khúc chủ đề vấn đề thanh xuân loại hình điện ảnh phải có một thủ hấp tình chủ đề khí có thể làm ít mà hiệu quả nhiều nhưng là bọn họ suy nghĩ hồi lâu đều cảm thấy đến tùy tiện một thủ giá cả đối với bọn họ tới nói đều là g à y vỏ lại cảnh minh thậm chí muốn không cùng cố chi nam hạ an ca thương lượng một chút đem cơn gió mùa hạ đem ra làm ca khúc chủ đề có thể cơn gió mùa hạ đã là bị làm qua ca khúc chủ đề ca là hào ca nhưng không được sáng mắt lên cảm giác đây là cái vấn đề lớn cố chi nam g ậ t g ủ n é t miệng cười nói thử xem đi cũng không thể để tư đồ lão ca thật sự lấy ra lao bà vốn là cấp lại chúng ta ngày hôm qua tư đồ hành vi suy nghĩ một chút cảm thấy đến đoàn kịch cái này chi phí thật không đủ lời nói hắn còn có một chút tiền có thể lấy ra nhưng cố chi nam không đồng ý chính hắn cũng còn có mấy trăm ngàn thực sự không được hỏi một chút chủ nhà đại nhân có còn hay không ngược lại mượn một lần cũng là mượn đáng tiếc sứ thanh hoa không thể đem ra làm ca khúc chủ đề lại cảnh minh đột nhiên nghĩ đến hạ an ca bài tiếp theo album hắn hưng phấn nói với cố chi nam đáng tiếc chi nam viết cho hạ an ca album tình ca số mười bảy h ư ớ n g đông liền muốn phát biểu nếu như lưu đến đầu năm sau đem ra làm ca khúc chủ đề còn có thể sửa nhiệt độ số mười bảy cố chi nam không rõ làm sao nhanh sao làm sao liền hắn không biết không đúng ngươi không biết hạ an ca không nói cho ngươi không phải ngươi viết ca sao hạ an ca ấy bổ phát ra a ba ngày trước phát nói là số mười bảy hướng đông a lại cảnh minh kinh ngạc cái này náo ngơ mỗi ngày ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động có phải là máy vi tính g õ chữ nếu không liền vệnh chân thưởng thức tình cờ hắn đoàn kịch cô nương cố chi nam khỏe miệng kéo kéo ta biết cái lông ta vẫn không có từ danh sách đen thả ra đây cho tới bù hắn những ngày qua xác thực không có quan tâm quá chủ yếu nghĩ nhiều mã chữ nổi tuyệt đối không phải s á t vách đoàn kịch cô gái đẹp đẽ mỗi ngày xem con mắt mệt trở lại liền đi ngủ vân ấn biết hiện tại nội dung vợ kịch đã dần dần bắt đầu vạch trần nguyên lai vui tươi t ư ớ n mạo có thể cố chi nam vẫn là thích xem nhà khác tuy rằng nh vẫn cảm thấy chủ nhà đại nhân khá là ăn với cơm ta khẳng định biết ta ta chỉ là thi thi ngươi có phải là nàng phan cố chi nam biểu hiện bình tĩnh hoàn toàn không có một vẻ bối rối không ngừng lại cảnh minh không tin tư đồ hành vi cũng không tin người này rõ ràng vừa nãy thì có thất thần thời điểm xem ra như là hoàn toàn không biết thật mà lúc nào trở lại lại cảnh minh không cùng cố chi nam lôi những n à y hắn phải đi về liền trở về đi ngược lại tại đây cũng là màu cá không bằng để hắn trở lại nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sáng sớ m ngày mai đi ngày hôm nay đoàn kịch thu công trở lại thu thập một hồi lại cảnh minh gật g ụ đợi được đoàn kịch thu công trở lại tự nhiên giải trí thời điểm vẫn là cái kia cửa hàng lớn cái này hàng thành vùng ngoại thành cửa hàng lớn đã trở thành tự nhiên giải trí thức ăn cứ điểm cố chi nam cùng đoàn kịch người nói rồi chính mình phải đi về lâm thành khiến cố chi nam cảm thấy bất ngờ chính là đoàn kịch người đều không có cái gì ý kiến cũng làm cho cố chi nam trở lại an tâm t r ư ơ n g mới t i ê n kiếm đoàn kịch sự tình dựa vào đạo cùng tư đồ hành vi là có thể không hắn chuyện gì trở lại mò cá đi thôi thái quá cố đạo không phải trở lại mò cá hắn số hai mươi có một cái tiết mục thăm gia đến thời điểm chúng ta có thể đồng thời xem chỉ là muốn bảo mật trải qua nửa tháng này ở chung đoàn kịch người tâm tính đều có hiểu rõ trước k i a chính là tư đồ hành vi tâm phúc mặt sau tân sinh diễn viên ở tự nhiên giải trí những ngày qua cũng đều coi chính mình là thành một p h â n tử vì lẽ đó lại cảnh mình cũng không có ẩn giấu bọn họ cái gì tiết mục nhỉ vân ấn biết hiếu kỳ nói nàng hiện tại ăn mặc phổ thông nhàn nhã quần áo xem cái chủ nhà tiểu cô nương ca sĩ giấu mặt hắt cố chi nam cười cười nói ra đi đến đi qua quá chảng kiếm tiền cho các ngươi mua c ơ m ăn ha ha ha đoàn kịch người đều nợ nụ cười cùng cố chi nam ở chung làm sao í n à y đều biết cái này chủ đạo diễn tinh khí thật trung đụng được không được đại gia bình thường chính là bằng hữu như thế ca sĩ giấu mặt、ấy. ta trước liền rất yêu thích cái này tiết mục vừa thần bí hơn nữa có mấy người sướng thật sự cùng chuyên nghiệp ca sĩ có so với được không chắc tính nhưng là hương vân nói đến thời điểm chúng ta quay phim xong khẳng định ở tv cùng trên điện thoại di động chống đỡ cố đạo đúng vậy chúng ta khẳng định cho cố đạo cố lên mạnh hưng nghiệp cũng vung vẩy bắt tay hắn quá yêu thích cái này bằng kịch không có cái gì so sánh cũng không có cái gì không tôn trọng mỗi người đều là giống nhau đóng kịch trên là đồng sự rơi xuống chính là bằng hữu hơn nữa thân là phó đạo lại cảnh minh hiện tại mỗi ngày đều tự giác sách đạo cụ một điểm cái giá đều không có đại gia lấy trà thay t i ể u kính cố đạo m ộ t ly, chúc hắn kỳ khai đã thắng trần vũ trạch dơ chén lên thay đổi trước ngại n g ủ n g hiện tại cũng ánh mặt trời hoạt bát vô cùng nghĩ đến lại cảnh minh vẫn rất có trợ rút chỉ là hy vọng hắn chớ đem lại cảnh minh bán hàng đa cấp bản lĩnh học đi tới không phải vậy quá bất hợp lý Trước rất thành ra, ngược kịch cho hoan không khí hòa hợp, đoàn biến bầu lại là hiện tại lại cảnh minh ban ngày m ệ t q u á trường buổi tối cơ bản không ấ y trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp vẫn không có dùng mấy ngày máy trợ thính đột nhiên liền không còn nhiệt độ n a m ở trên giường lại cảnh minh trở mình mới mở miệng chi nam ngươi cảm thấy cho ngươi có thể đỉnh mấy k ỳ cố đạo nhất định có thể thắng lợi cố chi nam còn đang xem trần nhà đây mạnh hương nghiệp t âm thanh liền từ s á t vách giường dưới chuyển tới ta cũng cảm thấy đến nhất định rất thêm hay trần vũ trạch bây giờ đối với c ố chi nam cùng lại cảnh minh như thế cảm giác mù q u n g tự tin những ngày qua cô chi nam đang ngò cá thế nhưng mỗi khi bọn họ những n à y diễn viên trạng thái theo không kịp không tìm được trạng thái thời điểm cố chi nam đều là gặp cho bọn họ vạch ra bọn họ không đủ để bọn họ nhanh chóng tìm về tình trạng của chính mình bọn họ trước kia còn tưởng rằng cố chi nam cũng là cùng lại cảnh minh như thế đạo diễn chuyên nghiệp không phải vậy làm sao là chủ đạo diễn nhưng hắn chính mình lại nói đại học nghiệm chính là điện tử tin tức chuyên nghiệp đồng thời đạo diễn chuyên nghiệp cũng là hiện tại mới bắt đầu xem thư bọn họ kinh ngạc đến n gây người chỉ có thể dùng xem quái vật ánh mắt đến xem cô chi nam người này quá bất hợp lý lại cảnh minh nghe được hai tiểu từ này lên tiếng không khỏi nợ nụ cười các ngươi liền làm sao tự tin n i n h ngọt muốn đập cũng có thể đập ta a ngày mai các ngươi cố đạo liền đi ai nha lại đạo đạo diễn kỹ thuật chúng ta cũng đã phục s á t đất nha đúng đúng đúng ha ha ha, các ngươi hai tiểu tử này học từ ai vậy trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp dựa vào tối tâm chỉ nhìn một hồi giường dưới lại cảnh minh trong lòng nhổ nước bọn ngươi mỗi lần cùng cố đạo nói chuyện chính là loại này sùng b ã i ngữ khí chính ngươi không biết thôi cố chi nam không nói gì nghe ba người này lẫn nhau thổi phồng chờ bọn hắn nói xong mới nhàn nhạt mở miệng chính là đi, đi cái quá trăng đi tham gia người đều là có thực lực ta không có các ngươi nghĩ tới tốt như vậy thôi đi ổn định dòng mười kỳ tiết mục bình thường quy trình đến đều thắng lợi ngươi có thể tham gia năm kỳ không cầu hắn kiên trì hai kỳ hạ xuống lại cảnh minh cho cố chi nam định ra rồi mục tiêu cố chi nam thân đầu nhìn xuống ngươi ngon thì lên ta không được vậy ngươi nói t h í ta liền yêu thích s o s á n h a vũ trạch hưng nghiệp tiểu lại ngày mai nếu như không chuyển đạo cụ ngươi nói cho ta thuận tiện với các ngươi tư đồ đại ca nói một chút hắn nếu như đối với các ngươi nổi nóng nói cho ta ta trực tiếp khai trừ hắn mẹ nó lại cảnh minh vươn mình xuống dưỡng ngẩn đầu không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt cười xấu xa cố chi nam được rồi cố đạo rõ ràng trần vũ c h ạ c h cùng mạnh hưng nghiệp c ư ờ i trộm nhưng cũng lập tức đáp lại ngươi nhìn cái gì lại cảnh minh h ầ m hực đĩu môi xoay người đi ra ngoài sân thượng hút thuốc bóng lưng có chút hiệu quả hắn nguyên bản vẫn đúng là muốn hổ không ở nhà hầu tử gọi đại vương cố chi nam đi rồi sau khi hắn liền tạm dừng giảm béo sự hạng những ngày qua gầy là gầy một điểm nhưng hắn à chịu tội à? một đêm không nói nữa sáng ngày thứ hai chúng ta đi quay chụp sân bãi chính ngươi trở lại à ngày hôm nay nói là có mưa ngươi đừng ở bên ngoài phóng đẳng chúng ta ngày hôm nay đi đập trong phòng cái kia một hồi đồng thoại kịch nội dung vợ kịch cố chi nam gật ngủ ngươi hàng thành vũ quan ta lâm thành chuyện gì chính mình đi đường sắt cao tốc chạm lại không có gì lại cảnh minh bọn họ hiện tại vỗ tới trung đoạn đoạn này nội dung vợ kịch tốt hơn đ ậ m m u ố n ở đây hai ngày là tốt cố chi nam tự nhiên là hai tay tán thành dù sao sớm ngày đập được liền thiếu một ngày chi ra bốn triệu đầu tư chân tâm có chút không đủ cố chi nam đã chuẩn bị kỹ càng đem còn lại sáu mươi vạn toàn quăng vào đi tới còn chưa đủ lời nói liền muốn nghĩ một biện pháp tiếp tục lừa gạt chủ nhà đại nhân nhưng là nàng vẫn không có đem mình thả ra danh sách đen ai thái quá lại một lần nơi trở lại nhà chợ nhỏ liếc mắt nhìn bầu trời nặng nghề dầu dĩ khi trời đóng kịch khẳng định thoải mái k h i vọng lại bản tử dự báo thời tiết không cho ngược lại cố chi nam xem dự báo thời tiết không có một lần c h u ẩ n quá hắn nằm trên ghế s a lông chạy xe không chính mình đột nhiên liền bận điệu lên cũng còn tốt tiên kiếm t r ư ơ n g mới là đổi tới c h ỉ ngộng khê không có cách nào chụp chính mình tiền nhuận bút đi nam lửa này g cố chi nam trở về phòng mở ra một cái lâu không gặp xếp hạng có mấy người thiên phú chính là làm sao mạnh hắn như c ũ loạn sát đối diện đáng tiếc thanh thứ hai liền bị rết trở về gõ chữ là không thể gõ chữ ngày hôm nay nói thế nào cũng phải nghỉ ngơi một ngày ngược lại tồn cạo được rồi cố chi nam bắt đầu phóng đạo đ ê m ngày hôm nay t r ư ơ n g mới kéo lên cố chi nam nhớ tới ngày mai hưởng đông chính là số m ộ ư ơ i bảy chủ nhà đại nhân e l bum liền muốn online phía trên kiếp nhưng là cũng có chính mình tiêu thụ chia làm h ắ n đột nhiên có một cái tà ác ý nghĩ sau đó lại bỏ đi bình thường đánh trương bình quên đi không phải mỗi một lần đều có thể gặp gỡ vương đại thiếu loại này thật t h ả nhà gia đình giàu có những ngày qua c ố chi nam khu bình luận sách thường xuyên có hay không n à o hát tử xuất hiện vương đại thiếu ngày hôm qua còn mang theo thư l ư u đ ố i chính mình đến bảng một cũng bị vương đại thiếu vững vàng k h ó lại quên đi cố chi nam lắc đầu trước lạ sau quen đơn giản đánh trương bình nhiều càng một chương không qua đăng chứ hơn nữa lần này tinh quang hấu ngu nhưng là giúp chủ nhà đại nhân làm đủ tuyên truyền hoạt động ra tiền xuất lực nỗ lực kiếm tiền điện việt mân hố thật là có yêu công ty đây chính mình đ i ề u này cũng làm cho là giúp chủ nhà đại nhân thêm g ấ m thêm hoa mà thôi nhớ hắn ngay ở cuối cùng một chương mặt sau mở ra một cái đ ơ n trường đem chủ nhà đại nhân eo bull mới tuyên bố tin tức từng cái đánh đi vào đồng thời giải thích là chính mình làm từ soạn nhạc hy vọng các thư hữu đi gia tính nhà hợp lý tiêu phí một làn sóng sau đó chuyển trên nội bộ đến xem xem chủ nhà đại nhân nội bộ vẫn là một tấm chụp ảnh phối hợp eo bull mới hứng đông tuyên bố tin tức đơn giản đây chính là phong cách của nàng để cố chi nam bất ngờ chính là chủ nhà đại nhân đem mình làm từ soạn nhạc tên đội thành cố trực nam làm sao thái quá bộ gõ sai lầm nhưng là hắn nhìn thấy phía dưới bình luận ở một cái a n c a a n c a có phải là tay chân đánh nhầm rồi nàng trực tiếp hồi phục một câu không đánh sai chính là không cố gắng t r ư ơ n g mới tiên kiếm trực nam nàng đợt này thao tác trực tiếp đem nhiệt huyết phan tâm t ì n h kéo đầy dồn dập chạy tới n ổ nước b ọ t trước chính mình ngừng có t r ư ơ n g mới chừng mấy ngày cố quạng còn ồn ào chủ nhà đại nhân là to lớn nhất thúc chương đ ầ lĩnh cố chi nam tay chen lẫn ba điểm chống cự ba điểm không tình nguyện cùng với bốn phần bị tư bản khống chế nội tâm điểm chuyển đi cũng phối văn hy vọng các vị đạo hưu ủng hộ nhiều hơn ai tư bản chủ nghĩa quá bất hợp lý hắn thuần khiết nội tâm tại đây cái thế giới đã bắt đầu bị ăn mòn làm xong tất cả những thứ này cố chi nam còn chi kỷ cho mình làm ba món mật canh đ ắ p y ăn một nữa mãi đến tận chặt v ạ n trời thu sáng sớm hắc đã không bao nhiêu tia sáng hơn nữa bên ngoài thật giống mây đen nằm dày đặc như thế cho lại cảnh minh phát ra tin tức nhìn thấy hắn nói hàng thành mưa to xuống đã sớm thu công về công ty cố Cô chi nam mới yên tâm hàng thành mưa to lâm thành sẽ không mưa to chứ cách xa nhau cũng như vậy xa khí trời ngủ ngon cảm thấy có điều cố chi nam vẫn không có như vậy lại hắn từ bên trong phòng lấy ra chủ nhà đại nhân đàn guitar thí gậy mấy lần nửa tháng không có trăng qua hắn ở nhà chợ nhỏ thời điểm mỗi ngày đều gặp cố định luyện một hồi tình ca đàn guitar biểu diễn như thành phong lướt qua cố chi nam khẽ t u ổ i một cái thật giống chính mình còn rất có thiên phú ca sĩ giấu mặt trên muốn hát ca còn có a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lớp ca khúc chủ đề này đều là vấn đề lập tức sự tỉnh lại nhiều lên nghĩ đi nghĩ lại cố chi nam tâm tư liền không biết tung bay đi cái nào mà ở nhà chợ nhỏ dưới lầu một chiếc màu trắng hoa vực kiểu mới nhất đứng ở dưới bề mặt con ăn mặc lễ phục trên người khoác lên một cái áo khoác chủ nhà đại nhân hạ an ca xuống xe đây là nàng mua xe t r n h mộng ánh còn kỳ quái nàng tại sao mua hoa vực không mua b e n z b y em nút loại này hạ an ca không có nói với nàng chỉ nói là mình thích bởi vì có cái man tử muốn mua hoa vực nhưng không có giấy phép lái xe huống hồ hoa vực s á c thực giá cả so sánh tốt hơn cùng cái này nhà chợ nhỏ rất phối hợp nhìn một chút bầu trời càng ngày càng mây đen nằm dày đặc cuối mùa thu gió thổi nàng có chút phát lạnh chỉ là nàng không tự giác đã nghĩ lên cái kia mưa to buổi tối có cái trực nam chạy đi đem mình tìm trở về hạ an ca khỏe miệng có chút vung lên nàng không có mang khẩu trang hóa thuần thuần nhặt trang đẹp không gì tàn ổ i từ khi cố chi nam đã nói nàng xem đắc kỷ nàng liền muốn cầu chuyên gia trang điểm cho nàng đổi một cái trang dung chuyên gia trang điểm cũng rốt c ụ c không còn lệch khoa đem hạ an ca thuần muốn một mặt khai của đến cố man tử không biết đang làm gì thế nàng lấy điện thoại di động ra vừa đi đi đến một bên đem cố man tử hẹ chặt từ danh sách đen bên trong thả ra đóng hắn hơn nửa tháng không biết cố man tử ở nhà chợ nhỏ làm gì hạ an ca nghĩ mãi đến tận nàng đi đến lầu sáu đi đến nhà chợ nhỏ cửa nàng vừa định mở cửa đi vào một trận tiếng đàn guitar từ bên trong chậm rãi chuyền gia hạ an ca sửng sốt cố m a n t ử đây là đang luyện đàn guitar nàng đột nhiên không muốn như vậy mở cửa nhanh đứng ở cửa n g h e bên trong chuyền gia tiếng đàn guitar tiếng đàn guitar rất đơn điệu nhưng rất ưu mỹ hạ an ca có thể cảm giác được một luồng nồng đậm hoài niệm cùng tình ca như thế cố m a n tử lại sáng tác ca khúc nhưng là hắn tại sao vẫn luôn là viết loại này có thương cảm ca đây hắn không phải là không có nói qua yêu đương sao hạ an ca nghĩ thông môn tay đột nhiên có chút sốt sắng nàng sợ cố chi nam lừa nàng tiếng đàn guitar dẫn tức cố chi nam từ đầu tới đuôi không có mở miệng sướng chỉ là dựa vào s o f a ngồi ở trên sàn nhà yên lặng đạn đi kèm sân thượng ở ngoài từ từ tràn lan tiếng rõ hắn mới muội hắn muốn lại tới một lần nữa cổng lớn nhưng mở ra sau đó một bộ màu vàng n h ạ t lễ phục làn váy liền đi vào cố chi nam d ư ơ n g mắt liền nhìn thấy khoác áo khoác màu đen chủ nhà đại nhân trừng trừng nhìn hắn sau đó l ư ờ m hắn một cái ta ta lời nói mọi người liền làm vô sự phát sinh thư ở mấy nơi ta cũng không biết cũng không đến xem quá nhưng ta chương mới theo không kịp ha ha ha cam chương một trăm năm mươi chín hạ t ê n mập cố chi nam có chút không dám tin tưởng làm sao hắn chân chức mới vừa trở về chủ nhà đại nhân cũng bay về rồi chủ nhà đại nhân làm sao cũng bay về rồi cũng hạ an ca nhạy cảm nhận biết được cố chi nam lời nói cái gì gọi là cũng chính là nói hắn những ngày qua cũng không ở nhà chợ nhỏ lạc hạ an ca đột nhiên nhớ tới hắn cùng chính mình vay tiền người cùng ta vay tiền có phải là ở bên ngoài mua nhà a cố chi nam hoàn toàn không tưởng tượng nổi chủ nhà đại nhân ra chiêu a hắn có chút lờ mờ ta mua cái gì nhà ta từ đâu tới tiền mua nhà phía ta bên này tiền thuê nhà mới vừa giao ta rời ra ngoài làm gì ồ hạ an ca tự mình tự đổi thật dày lôi kéo áo khoác đi tới một mặt khác trên ghế sofa ngồi xuống cái mũi nhỏ n gửi một cái xác định không có hắn mùi vị vậy ngươi tại sao nói cũng cố chi nam gãi đầu một cái thả xuống đàn guitar ngồi trở lại sofa nhìn cùng chức hoàn toàn khác nhau trang dung chủ nhà đại nhân trong lòng đối với nàng chuyên gia trang điểm điểm tán như vậy chủ nhà đại nhân sao một cái thanh thuần tuyệt vời ta cũng là ngày hôm nay mới từ hàng thành trở về ngươi thì tại sao trở về đây là nhà ta nhìn ăn quả đ ắ n g cố m ã tử hạ an ca khỏe miệng có chút ý cười nàng lạnh nhạt nói tình ca eo bun tối nay tuyến cũng chính là số mười bảy không điểm ngày hôm nay eo b u n tuyên bố tổ chức ta thả tiểu anh cùng mộng ánh ba ngày n g h ỉ kỳ các nàng về nhà ta cũng phải về nhà a tựa hồ là lần thứ nhất nói rồi nhiều lời như vậy hạ an ca liếm môi một cái có chút khát nước cái bụng cũng đột nhiên đủ cục đ ê u một hồi hạ an ca hơi ngưng lại khuôn mặt thanh tú mắt chẩn có thể thấy mọc đầy đỏ ửng nàng từ buổi chiều đến hiện tại đều chưa từng ăn đồ vật chỉ là ăn một ít hoa quả ta biết ta ở tiên kiếm trong sách giúp ngươi đánh quảng cáo còn có bể bồ cô trực nam là cái gì ý tứ cô chi nam một bên che giấu ý cười của chính mình một hỏi khắp nói không có có ý gì a hạ an ca theo bản năng giơ tay lên túi sách nơi nào diện là nàng mới vừa mua thư cố chi nam đĩu môi vừa nãy chủ nhà đại nhân thả tay xuống túi sách thời điểm hắn liền nhìn thấy một góc là một quyển sách có vẻ như sách gì âm nhạc sao đúng vậy hạ an ca vẻ mặt có chút hưởng hảo nàng muốn đem túi sách đóng kỹ phần ngoại lệ có chút lớn khuy áo buộc không lên vừa vặn ta gần nhất muốn học điểm hát kỹ xảo cho ta mượn nhìn không được hạ an ca đột nhiên lớn tiếng nói căng thẳng ôm túi sách thật giống là sợ cố chi nam cướp như thế thật nhỏ mọ mọn cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ rút tay trở về người muốn học hát ta trực tiếp dạy ngươi đây là tương đối cao thâm không thích hợp ngươi hạ an ca nhìn thấy cô chi nam dáng vẻ nhẹ giọng mở miệng nói nàng cho rằng cố man tử tức rồi nha đẳng cấp không đến đúng không cố chi nam cười hát hát nói gật ngủ n ó i bụng n g ư ơ i đem ta h ẹ chặt thả ra ta liền cho ngươi cơm nóng ta buổi chiều làm cơm còn có món ăn hạ an ca nguyên bản đ n g đỏ khuôn mặt càng thêm đỏ ửng có thể nàng sau đó nghĩ tới điều gì nhìn cố chi nam hoa đào con mắt c h ớ p chớp có vẻ hơi đẹp đẽ ta lúc nào kéo hát ngươi quý nhân hay quên việc nửa tháng t r ư ớ ca chúng ta thảo luận cố chi nam vừa định nói tiếp liền chịu đến hạ an ca h à n lạnh ánh mắt vội vã ngừng lại miệng trong lòng ám đạo nữ nhân biến hóa vẻ mặt thật nhanh ta không có kéo hát ngươi là ngươi nhớ lầm ta muốn trở lại thay quần áo ta muốn ăn cơm hạ an ca đứng lên đến ôm túi sách có chút n g ạ o kiểu dấm đông dép trở về phòng ngươi này không phải đánh rắm cố chi nam không nói gì biết môi chủ nhà đại nhân điện thoại di động còn thả ở trên bàn đây hắn lấy ra điện thoại di động của chính mình cho một đống màu đỏ dấu chấm than phát ra một cái vẻ mặt sau đó gửi đi thành công cam lúc nào cố chi nam không khỏi ngẩng đầu đến xem chủ nhà đại nhân sáng lên màn hình mặt trên biểu hiện một cái h ẹ chặt nội dung nhưng không có biểu hiện là ai xem ra nàng ẩn giấu chủ giao diện hắn ở phát ra một cái điện thoại di động không hai giây liền nhắc nhở khó lòng phòng bị nữ nhân tâm đoán không ra cố chi nam không thể làm gì khác hơn là lăn đi bàn ăn đem món ăn đều cầm nhà bếp giúp chủ nhà đại nhân nóng một lần mà trở lại gian phòng hạ a ca sắc mặt sát hồng dường như muốn nhỏ máu nàng từ trong túi sách lấy ra quyển sách kia chỉ thấy mặt t r ê viết làm sao thành công hướng dẫn sắt thép t r ự nam nếu như bị cố man tự nhìn thấy hạ an ca phải đương trường xã chết rồi đem thư giấu ở phía dưới gối đầu hạ an ca bắt đầu thay quần áo chờ nàng ăn mặc quen thuộc quần áo ở nhà lúc đi ra thời gian vội vặn hạ an ca nhìn trên bàn cơm nước liều lĩnh hừng hực nhiệt khí nàng nhìn ngồi ở đối diện chống gò má cố ma tử nhẹ giọng nói câu cảm tạ nguyên lai、like、nàng cũng có người gặp giúp nàng nhiệt cơm ngon món ăn ngươi khi nào đem ta thả ra cái gì hạ an ca làm bộ không h i ể u dáng vẻ cắp lên một khối hâm lại thịt bỏ vào trong miệng trong lòng khỏi nói thật hài lòng có thể ăn thịt huệ chặt ta ta không có kéo hát ngươi vậy ta phát ngơi ư nhiều như vậy tin tức tại sao đều là không thu cố chi nam hăng hái có bên trong sinh không đều được ta không biết hạ an ca chiếc đuối liền không cắp quá rau xanh điên cuồng tiêu diệt cố man tử làm âm lại thịt trong lòng âm thầm cho cố man tử lai dĩ nhiên gặp nấu ăn còn ăn ngon như vậy nàng lần thứ nhất sửa hắn làm cơm thời điểm liền biết người đàn ông này làm cơm ăn rất ngon nhưng là hắn thì sẽ không nấu mặt của mình bổ sung hạ an ca trong lòng nghĩ bàn dưới bắp chân hải lòng nhẹ nhàng đong đưa người hạ mụ, mụ nói ăn cơm không thể nói chuyện hạ an ca thật lòng nói với cố chi nam một câu luôn nói chuyện nàng đều không thể ăn thật ngon thịt cố chi nam cười ha ha ăn đi hạ tiên mập nói xong hắn liền chạy đi trên ghế sofa để cho hạ an ca một cái tiêu s á i bóng lưng hạ an ca bày bắp chân đột nhiên đình trệ phồng lên gõ má lập tức liền ngây người hạ tiên mập nàng quay đầu nhưng nhìn thấy cố chi nam rụt đầu đến trên ghế sofa đỏ lên khuôn mặt nhỏ hạ an ca tức giận nàng rõ ràng đã gầy được không hiện tại đều biến thành chín mươi b ố cân hạ an ca muốn thả xuống bắt đ u ũ i lớn tiếng nói một tiếng không ăn nhưng là nhìn còn có mấy khối hâm lại t ị t suy nghĩ một chút trong lòng đem cố man tử nệ a mấy lần vẫn là cắp lên đến ăn nàng liền ăn lần này sẽ không hợp cố chi nam nhìn rơi vào thiên nhân xoắn suýt chủ nhà đại nhân không nhịn được cửa trộm xem ra nàng giảm béo con đường còn muốn tiếp tục gánh nặng đường xa lạc sau mười mấy phút hạ an ca thu thập sạch sẽ bắt đũa đi đến sofa ngồi xuống trừng mắt cô chi nam r ộ i da nhỏ trắng tay nhỏ trả tiền lại a cố chi nam ở lại xứng sở hắn hiện tại khắp toàn thân cũng chỉ có sáu mươi vạn lấy cái gì còn chủ nhà đại nhân hai triệu không tiền ta mặc kệ ôi đừng như vậy thù ra sao không hợp không hợp hạ người gầy hạ an ca không nói gì chỉ là ánh mắt liền để cố chi nam dùng mình một cái ta thật sự rất béo à. trầm mặc hồi lâu cố chi nam mới nghe thấy chủ nhà đại nhân lời nói hắn cầm đầu chủ nhà đại nhân nhưng l à quay đầu nhìn sang một bên không nhìn tới hắn không mập à, vóc người vừa vặn muốn như vậy gầy làm gì đây nhưng là ngươi nói ta mập hạ an ca đột nhiên nhìn cố chi nam hoa đào trong con ngươi tất cả đều là tức giận còn có ẩn dấu đi hoa nước ta không có ngươi nói rồi ngươi có chứng cứ sao cố chi nam nhắm mắt đáp lại ngươi không có kéo hát ta hẹ chát ta không có nói ngươi mập hạ an ca tay nhỏ nắm tay muốn mạnh mẽ đứa cố chi nam một hồi người đòi tiền làm gì hạ an ca nhịn cố man tử chính là cố man tử nàng thật giống không có cách nào ừng ta nói ta đang đóng phim n g ư ơ i tin sao cái gì điện ảnh cố man tử dĩ nhiên đóng phim điện ảnh hạ an ca sản sinh nồng đ ậ m lòng h i ế u kỳ a lịt lệ thỉnh cạ lại lớp lại cảnh minh ở đập ngay ở hàn thành cố chi nam rõ ràng mười mươi bàn giao những ngày qua hành tung của chính mình không hề có một chút t ầ n dấu hạ an ca nghe khẽ gật đầu trong lòng nhưng là vui dạo dự cố man tử quá nghe lời chẳng trách hắn nhìn thấy chính mình trở về nói ngươi cũng bay về rồi hắn cũng là ngày hôm nay mới trở về chờ chút á lịt lệ t h ỉ n h cạ l ạ lớp ngươi gặp viết mối tình đầu điện ảnh kịch bản hiểu sơ a nhưng là ngươi không phải là không có nói qua yêu đường sao hạ an ca n gửi được không giống nhau mùi vị cố man tử viết ca cũng đều là thương cảm hắn có thể hay không một lần nữa giới thiệu một chút ta là một cái tiểu thuyết tác giả tiểu thuyết yếu tố chính là thiên mã h à n h không trí tưởng tượng phong phú hiểu rõ cố chi nam xảo diệu chuyển ra thân phận này ồ hạ an ca nửa tin nửa ngờ nghe được hắn nói đi cũng phải nói lại tham gia cái gì ca sĩ giấu mặt hạ an ca trong lòng một hồi hộp nàng nghe trình mậu ánh đã nói cái này tiết mục ngươi muốn đi tham gia ca sĩ giấu mặt vì lẽ đó ngươi mới để ta dạy ngươi học hát không phải ta muốn đi tham gia là ta lấy tiền làm việc cố chi nam lún vai một cái lấy tiền làm việc này rất hợp lý ha vậy ngươi có thể chống được mấy vòng đây vòng thứ tư có thể đến sao hạ an ca đột nhiên thăm t h ẳ g hỏi ngữ khí có chút chờ mong ta nào có b i ế ta t có điều cũng may là che mặt không bị đoán được có thể vẫn che mặt đến thời điểm sướng bất quá người ta cầm tiền ta liền chạy nếu không ta cầm tiền trước tiên còn ngươi một điểm ai muốn ngươi còn hạ an ca nhưng là quay đầu qua tính toán vừa nay đưa tay nói trả tiền lại không phải ngươi thôi cố chi nam đau đầu một nhóm chủ nhà đại nhân chiêu thức chiêu nào chiêu nấy c h í mạng hắn không chịu nổi tác giả đề ngoại thoại vu hồ chương một trăm sáu mươi tâm như trời nắng lại đóng phim điện ảnh lại tham gia hát tiết mục cố man tử lập tức nhanh trở nên cùng với nàng như thế bận điệu đến thời điểm nàng về nhà chợ nhỏ còn có thể nhìn thấy hắn sao hạ an ca trong lòng đột nhiên có chút thất vọng muốn mất n g ư ờ i điện ảnh lúc nào đã tốt cố chi nam vất cảm như là đang suy tư hồi lâu mới cười nói thuận lợi lời nói cuối tháng m ư ơ i hai muộn nhất đầu tháng một đi người mập mạp kia nói muốn ở năm sau liền lên ánh nói xong hắn lại nhìn chủ nhà đại nhân trên mặt có chút chế nạo đến thời điểm ca khúc chủ đề giúp ta s ư ớ n g sướng hạ an ca hoa đảo con mắt có chút ngạc nhiên nhìn cố chi nam điện ảnh ca khúc chủ đề sao ca khúc chủ đề ca khúc mới là đi vẫn không có viết ra kịch bản là ngươi đầu tư là ngươi ca khúc chủ đề là ngươi cố t ổ n g hạ an ca hai cái tay trống c ằ m dường như muốn tới gần một điểm xem tấm này khuôn mặt thanh tú càng xem càng giống cái tú tài nhưng là tú tài cũng không giống hắn làm sao m a tử ha ha nhưng ta không tiền mời được ngươi nếu không tiếp tục trước tiên ợ một điều kiện hạ an ca nhưng là dội ra tay nhỏ khoa tay một cái ngón tay đáp ứng ta một điều kiện ta liền sướng điều kiện gì hạ an ca m ấ môi nàng vẫn không có nghĩ tới chứ trước tiên nợ cố chi nam nhún vai một cái nợ ba nợ đi mặc cái gọi là rồi tinh quang hấu ngu sẽ đồng ý nếu như bọn họ muốn ở năm sau chiếu phim rất lớn xác suất là ở hai tháng trung hạ tuần hoặc là tháng ba tìm dạp chiếu phim đưa lên chủ nhà đại nhân ở tinh quang hấu ngu hợp đồng nghe tiểu anh nói là kéo dài đến hai tháng kết thúc cũng chính là đầu tháng ba chính ta gặp xử lý hạ an ca nhưng là lạnh nhạt nói cố chi nam gật cụ nhưng vẫn là để lại một cái tâm nhãn sau đó hắn lại nghĩ đến việt chủ nhà đại nhân bị trở thành người làm công tinh quang hấu ngu việt mân lên làm một bộ khoa huyễn điện ảnh vai nữ chính nghe nói công ty của các ngươi đầu tư hai n g h n năm triệu vô cùng bạo tay hơn nữa bất hạnh nhất chính là cái kê bộ phim đạo diễn theo chúng ta có chút ân đoán hạ an ca nghe được cố m a n t ử nói việt mân lên làm điện ảnh vai nữ chính thời điểm tiểu nhữ mày cái này nàng biết nhưng là khi nghe đến hắn nói việt mân điện ảnh đạo diễn với bọn hắn có ân đoán nàng không khỏi sai lệch đầu cái gì ân đoán cố chi năm không thể làm gì khác hơn là đem lại cảnh minh cùng lộ cao trí ân đoán nói rồi một hồi hạ an ca nghe miệm nhỏ khen biết hiển nhiên bị kinh đến nghe cố chi nam sau khi nói xong nàng đột nhiên hỏi vậy ngươi là cặn bã nam sao cố chi nam có chút không rõ làm sao đột nhiên liền nói đến hắn hắn vẫn không nói gì đây chủ nhà đại nhân lại tự mình tự nói rồi ngươi là trực nam vẫn là cặn bã nam ta là quên đi thích làm gì thì làm đi cố chi nam mệt mỏi hắn muốn đi ngủ đêm nay dĩ nhiên có thể để cố m a n t ử hai lần ăn quả đắng hạ an ca trong lòng cười t r ộ n trên mặt nhưng vẫn là một bộ nhàn nhạt vẻ mặt ẩm bên ngoài đột nhiên một tiếng kinh lôi đem cố chi nam cùng hạ an ca đều dọa một cái giật mình chỉ thấy sân thượng bên ngoài đột nhiên nhấp nhoáng từng trận tia chớp cố chi nam mới nghĩ đến ngày hôm nay dự báo thời tiết ở hàng thành xem ngày hôm nay có mưa mắc mưa gì đến lâm thành điều này cũng trời mưa sắp mưa rồi sao hạ an ca bị dọa đến không nhẹ đứng dậy không tự giác an vị đến cố chi nam bên cạnh người cố chi nam gật gù đứng dậy đi sân thượng đem sân thượng đồ vật thu thập rơi xuống đất cửa sổ đóng lại bên ngoài đã bắt đầu mưa rơi hơn nữa còn ở gia tăng xem như là vào thu cơn mưa rào đầu tiên sao nhìn mưa rơi không nhỏ sẽ không so với ta đi ra ngoài tìm n g ư ờ i trận mưa kia tiểu làm xong những n à y cố chi nam vừa đi trở về vừa nói hạ an ca chỉ cảm thấy vành thai có chút nóng nàng túi đầu nhìn yên t ĩ n h tựa ở s o f a đàn guitar mới sáng lên con mắt n g ư ờ i xế chiều hôm nay đạn cái gì từ khúc từ khúc cố chi nam suy nghĩ một chút nhẹ g i ọ n g cười nói trời nắng trong lòng trời nắng bên ngoài mưa to một thủ gọi trời nắng nhưng cả bài mưa to ca thật phù hợp hiện tại bên ngoài đắc ý cảnh trời nắng hạ an ca lẩm bẩm nói nhưng là nàng nghe được ý cảnh không nên là làm sao ánh mặt trời tên a cố man tử ca chính là như vậy cơn gió mùa h ạ tình ca hiện tại lại trời nắng vẫn không có sáng tác hoàn thành sao nàng đột nhiên rất muốn nghe một hồi nửa thủ cũng được s ắ c thực không có sáng tác hoàn thành cố chi nam trả lời tuy nhiên đã thuộc nằm lòng nhưng sướng đi ra lại không giống nhau hắn nhìn cặp kia hoa đào con mắt nhẹ giọng nói muốn nghe hạ an ca gật ngủ được cố chi nam một lần nữa làm về sàn nhà hạ an ca cũng theo ngồi ở bên người chỉ cảm thấy cảm thấy trái tim nhỏ dầm nhảy rõ ràng c ù n g cố man tử đều đợi nhiều lần như vậy nhưng vẫn là như thế không ngừng được cố chi nam cầm lấy đàn ghi ta đặt ở trong lồng ngực thử một hồi âm bên ngoài cũng đã cùng phong gạo thét mưa tầm tã mưa rơi điên cùng gia tăng còn thỉnh thoảng đi kèm xé ra bầu trời tia chớp sau đó tiếng nổ vang lên đền dưới cố chi nam đột nhiên nghĩ đến hắn nhìn chủ nhà đại nhân cẩn thận nói ta không phải nói cái gì à chủ nhà đại nhân thật sự ngươi có phát hiện hay không ngươi mỗi lần trở về liền cái này phong thủy n g ư ơ i câm miệng hạ an ca cầm lấy s ô pha gối liền búa cố chi nam ăn một cái gối rết cố chi nam hầm hực s ú c dù đầu hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái à chủ nhà đại nhân mỗi lần trở về không phải là mình bị thương chỉ là có chút chuyện gì lần này bên ngoài trực tiếp làm sao mưa to không phải có chút thái quá sao hạ an ca cũng biết cái này đáng ghét cố man tử muốn nói cái gì hắn muốn cho chính mình đến xem phong thủy phía trước không phải còn nói tin tưởng khoa học nam nhân miệng lừa người quỷ、h、hạ an ca cắn răng bạc hung h ă n nói ồ lại lần nữa điều chỉnh một hồi tư thế ngồi cố chi nam v ẽ mặt chăm chú rồi lên ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn tita hạ an ca liền nghe đến nàng buổi chiều ở ngoài cửa nghe được cái kia l à điệu duyên dáng làm cho nàng mê mội cố sự tiểu hoa cúc từ sinh ra năm ấy liền bay tuổi hấu thơ đung đưa bàn đu dây theo ký ức vẫn lắc đến hiện tại dễ so sosi do si la số là si si si si la、si、so cố chi nam như là ở nhẹ dọn g h ỉ non Hắn tuy rằng thuộc lầu bài hát này, nhưng kiếp trước hắn rằng này, sướng không tuy trước lầu là bài kiếp ra. vì lẽ đó đây là lần thứ nhất sướng hạ an ca mặc kệ xem mấy lần cố man t ử hát đều cảm thấy đến người này thực đối xử ca khúc cùng với nàng là như thế thật lòng dáng vẻ thật là đ ẹ p mắt hơn nữa bài này trời nắng ca từ cũng được cố man t ử s ư ớ n g ca thật giống ca từ thoải mái đều rất tốt đáng thương nàng đến hiện tại đều không có chính mình làm ra đến một thủ nàng cũng vẫn đang cố gắng trong đầu cũng có linh cảm nhưng dù sao là thiếu hụt cái gì thổi khúc nhạc dạo nhìn lên bầu trời ta nghĩ tới cánh hoa thử rơi xuống vì ngươi trốn tiết một ngày kia hoa rơi một ngày kia phòng học cái kia một gian Ta thấy thế nào không gặp, biến mất trời mưa xuống, ta thật nhớ lại Lâm một mưa không nhớ biến nào xuống, lần. gặp, lại lầm cố chi nam khỏe mới vừa hát lên này bên ngoài đột nhiên né qua một đạo chiếu sáng cả bầu trời ánh sáng từ sân thượng rơi xuống đất pha lê bắn thẳng đến đi vào đem c ố chi nam cùng hạ an ca đều rọi sáng ngay sau đó là một tiếng ầm ầm tiếng sấm toàn bộ thế giới đều đen ô khoát c ố chi nam đánh đàn ghi ta tay dừng lại bởi vì ấn lại dây đàn tay trái cánh tay bị chủ nhà đại nhân gắt gao nắm lấy mất điện c ố chi nam nhìn bên ngoài không ngừng lấp lóe sấm xét tia chớp chơi làm sao đại làm sao bây giờ hạ an ca cầm lấy c ố chi nam cánh tay có chút hoang mang đột nhiên đến một tiếng tiếng sấm đem nàng sợ rồi vấn đề nhỏ căn hộ mạch điện phòng trường gặp sự cố dù sao l á o công ngụ đêm nay sợ là sẽ không tới điện có điều tủ ti vi bên trong có ngọn nến điện thoại di động cũng có điện sợ cái gì cố chi nam nhưng là không chút nào hoảng hắn đứng dậy hạ an ca thả ra cánh tay của hắn đi tới sân thượng t r ư ớ c đem mảnh kéo lên không phải vậy nhìn bên ngoài mưa gió có chút làm người ta sợ hãi còn thỉnh thoảng lấp l ó e một hồi dùng điện thoại di động đèn tin tìm, tìm tới tủ ti vi một bao ngọn nến tìm tới bật lửa cố chi nam ở từ phòng bếp cầm ba cái mâm cũng chụp ở trên bàn điểm ba cái ngọn nến nhất thời phòng khách liền hiện ra ngọn nến á n h lửa hơi sáng lên hai người cái bóng cũng bị cũng khắc ở phòng khách trên tường chủ nhà đại nhân mặt cũng lại xuất hiện ở cố chi nam trước mặt ấn ngọn đ ế n thâm thủy ánh sáng có vẻ hơi ố vàng như thế c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt thỏ trở về ngủ đi tỉnh ngủ mưa cạnh người ta liền đến t u m ạ c h điện cố chi nam đề nghị mất điện cũng không có gì thật sướng không được hạ an ca nhưng là kiên quyết phản đối tại sao cố chi nam không hiểu đều mất điện à tiếp theo ngọn đ ế n quang mới có thể thấy rõ ràng đường còn đợi phòng khách làm gì ổ chăn không tâm sao loại khí trời này đi ngủ thật thoải mái chủ in nhà đại nhân không thể nào không biết chứ ngược lại chính là không được hạ an ca lắc đầu vậy ngươi tại đây suy nghĩ một hồi nhân sinh ta trở lại đi ngủ suy nghĩ xong xuôi nhớ tới thổi t ắ t ngọn n ế n cố chi nam nhắc nhở tuy rằng hắn đều dùng ngâm đầy nhưng vẫn là an toàn làm đầu hắn không muốn nước xuyên việt một lần hỏa lại xuyên việt một lần không được ngươi không cho đi hạ an ca nhưng là năm lấy c ố chi nam cánh tay không cho hắn đứng dậy cố chi nam không rõ hắn không có gì thật suy nghĩ nhân sinh a ta nhớ được ngươi không sợ tối a cố chi nam lần thứ n h ấ t thấy chủ nhà đại nhân nàng không phải là sở soạn tiến vào căn hộ hắn quay đầu nhìn hoa đảo con mắt nhìn mình lom lom chủ nhà đại nhân tiên lặng nói ngươi sẽ không chơi nhà ma sợ tối chứ ta không có hạ an ca túi đầu không nhìn c ố chi nam tay nhưng vững vàng cầm lấy c ố chi nam cánh tay bên ngoài giam giữ xong nàng đều có thể nghe thấy tình cờ vù vù phong hưởng trở về phòng như vậy hắc nàng nơi đó lại có một cái tiểu sân thượng ừng ta cảm thấy cho ngươi sợ ta không sợ vậy ngươi buông tay ta trở lại đi ngủ nói chưa dứt lời nói chuyện cái này hạ an ca liền trực tiếp thay đổi tư thế xem ở nhà ma như thế ôm lấy cô chi nam cánh tay bắt đầu vô lại như thế cố chi nam đã xác tự h c tin cái kia nhà ma cho chủ nhà đại nhân tạo thành thương tích đến hiện tại đều không có khôi phục vậy ngươi ở hải phổ làm sao ngủ tìm t i ể u anh đồng thời ngủ ta mở đèn đầu giường ngủ ồ năm cố chi nam kéo dài âm hạ an ca mới hậu chi hậu giác mình bị lửa buồn bực ôm cố chi nam cánh tay liền hướng trên cắn mẹ nó cố chi nam bị đau theo thói quen liền muốn rút tay về lại lập tức lại ngừng lại nhịn đau xem cái kia đầu trôn ở trên cánh tay mãi đến tận hạ an ca ngầm đầu nhìn thấy cố chi nam n h e rằng trận mắt dáng vẻ nàng mới ý thức tới mình làm cái gì nàng kéo dài cố chi nam ống tay、háo. n hạ ì n trên cánh thấy tay một cái kia l o t trầm sâu sắc sâu sắp dấu dấu đều mặc, nhất răng, rơi vào sâu nhất dấu răng đều sắp hiện vào an tơm máu, à n vông g ra ca ầ m lấy cô Chi n m mới ma cánh ca tay tay. lần này không biết ai mới là tử. Xin An Hạ tay tay, biết tử. ai là lỗi. đột nhiên nhỏ giọng nói rằng nàng túi đầu không dám nhìn cô chi nam mặt hắn khẳng định tức rồi người trở lại ngủ đi nàng nói xong câu này đầu chìm càng thấp hơn giống như là muốn vùi vào đầu gối như thế hạ an ca có chút mở mịt thường đầu nhưng nhìn thấy cô chi nam mặt khác vẫn tay ở chính mình cắn dấu răng trên k h o a tây dưới bài nha có chút tà b á t tự giấu răng em cùng thỏ gần như em cố chi nam nhìn hạ an ca hổ thẹn đến tâm tình hạ khuôn mặt nhỏ cười nói ngươi còn nói ngươi không phải thỏ ta không phải thỏ hạ an ca phồng lên miệng âm thanh chầm thấp ngươi nhìn răng này vấn điện thoại di động ta đây ta đập một t ấ m chiếu cố chi nam nhưng là không để ý tới nàng vẻ mặt có chút hưng phấn tìm thấy bỏ vào s o f a điện thoại di động ở hạ an ca ngây người công phu dưới v ô vài tấm hình đèn thờ last t h i ể m bay lên hạ an ca phản ứng lại thời điểm muốn đi cấp cố chi nam điện thoại di động cả người nào vào cố chi nam trên người nhưng thủy trung không giành được hạ tâm tình lập tức liền cắt đến nổi giận tâm tình cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân nhanh treo ở trên người mình còn ở trên người mình không ngừng di chuyển hắn lập tức ngây người hạ an ca thừa cơ bắt được điện thoại khuôn mặt nhỏ kinh hỉ quay người ngồi lại phát hiện khóa màn hình chính mình không có mở khóa mật mã nàng nhìn về phía c ố chi nam thắp sáng màn hình liền đi ấn cố chi nam tấm kia thành t ú mặt cố chi nam nhưng là không sợ chút nào t ù y ý chủ nhà đại nhân cầm điện thoại di động ở trên mặt chính mình lúc gần lúc hiện làm sao không mở khóa hạ an ca nghi hoặc mở miệng cố chi nam nhẫn nhị cười nhàn nhạt phun ra một câu có từng nghe nói qua khuôn mặt hư hao hạ an ca sửng sốt cố chi nam hời hợt một lần nữa cầm lại điện thoại di động đùa giỡn điện thoại di động của hắn khuôn mặt từ lúc tìm nàng buổi tối hôm đó h ỏ n g rồi m ặ t sau hắn trực tiếp từ bỏ đi sửa chữa bức ảnh xóa hạ an ca nhìn cố chi nam có vẻ hơi hoang ức không xóa xóa liền cho không ngươi cắn ngươi xem một chút vào sâu a cố chi nam đưa tay ra trên cánh tay dầu răng vẫn còn không chút nào hạ thấp ý tứ hạ an ca xem có chút hổ thẹn khẽ cắn răng dối ra chính mình trắng non cánh tay như là hạ quyết tâm như thế ta cho ngươi cắn trở về cố chi nam nhìn đưa đến trước mặt mình trắng non cánh tay chính mình miệng vừa hạ xuống phòng chừng có thể cắn một vòng thật lòng hạ an ca gật g ù cũng không dám xem cánh tay mình mà là hiếp lại con mắt nhìn phía ngọn đ ế n bên kia vẻ mặt căng thẳng cố chi nam cười khẽ hắn cúi đầu môi nhẹ nhàng điểm một cái này một tiết trắng non cánh tay hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy ngứa một hồi sau đó quay đầu liền nhìn thấy cố chi nam ở nơi nào cười ta cắn chúng ta hòa nhau rồi ồ、oh. hạ an ca thu về tay vừa nãy từ cánh tay chuyển đến cảm giác làm cho nàng hiện tại cả người nóng lên đặc biệt dễ dàng nhất t ư ở n g hồng thành hai lửa đốt như thế cố man tử có phải là hôn cánh tay của nàng hạ an ca mặt nóng bỏng nghiêm trọng nàng chỉ có thể cầm lấy gối đe mặt m chôn sâu đi vào ngươi có thể đem bức ảnh xóa rơi mất hạ an ca mượn ở gối bên trong âm thanh chuyên gia cố chi nam có chút bất ngờ hắn bình tĩnh nói đây là ta chiến lợi phẩm ta vì cái gì muốn xóa đi ngươi hạ an ca ngẩng đầu lên muộn hồng hồng khuôn mặt ấn n ộ i nhìn cố chi nam cố chi nam cười hì hì đứng lên đi kéo dài một hồi sân thượng mảnh như cũng là cuốn phong gào thét tia chấp xẹt qua bầu trời mang đến từng trận đổ vang cố chi nam có chút một bực trận mưa này sẽ không ngừng h hạ an ca cũng nhìn thấy bên ngoài mưa gió nàng nhìn mình gian phòng trên ban công nhỏ cũng là thỉnh thoảng né qua sấm xét tia chớp ngươi muốn tin tưởng chính mình không sợ tối cố chi nam quay đầu lại cùng chủ nhà đại nhân nói nói ta không sợ tối vậy ngươi tại sao không dám trở lại đi ngủ hạ an ca nhìn cố chi nam một ánh mắt lạnh ngặt nói ngươi vì sao lại sợ độ cao ta là nhẹ nhàng sợ độ cao ngươi xem ta ngày đó cùng ngươi ngồi phờ d ị t bánh xe ta có phải là rất dũng cảm ngươi cũng phải dũng cảm chinh phục -A. hạ an ca không trả lời cố chi nam chỉ là ôm chặt xô p a gối hoa đào con mắt nhìn thiêu đốt ngọc đến dầu dĩ nói n g ư ơ i muốn đi ngủ liền trở về đi ta ở đây là được n g ư ơ i chắc chắn chứ ừng vậy ngủ ngon rồi cố chi nam lập tức liền cười đáp quay người đi trở về gian phòng của mình hạ an ca trong mắt thoáng nhìn cố chi nam trở về phòng không khỏi né qua một vện cô đơn cùng n à n ước nàng là bị nhà ma sợ rồi nhưng nàng thật sự không sợ tối chỉ là sợ làm sao mưa lớn đêm làm cho nàng rất không có cảm giác an toàn nhìn thiêu đốt ngọn nến đờ ra trên bàn còn bày đặt điện thoại di động của hắn hạ an ca dầu dĩ bưng gối chương một trăm sáu mươi hai thanh định người lo lắng làm gì một tiếng giọng ôn h ò a từ đỉnh đầu phía trên chuyền đến hạ an ca ngẩng đầu lên nhìn thấy cố man tử ôm một chăn giường bỏ vào một mặt khác trên ghế sofa không trở lại bắt ngươi chăn ta có thể không cho ngươi nắp khí trời rất lạnh cố chi nam cảnh g i ấ c nói ồ hạ an ca đáp lại một tiếng thanh âm l i n h l ạ n h nàng đứng lên bước chân rất nhanh chờ mình ôm lấy chăn thời điểm nhìn thấy ngoài cửa đứng cố man tử hắn vẫn theo chính mình à đem mình chăn đặt ở vừa nãy thả gối sofa hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn cố chi nam nhìn cái gì không đi ngủ ta không mệt cố chi nam không nói gì liếc mắt nhìn thời gian s á c thực cũng mới buổi tối hơn chín h nhưng loại khí trời này không đi ngủ phải gặp x é t đánh đây là trời ban cơ hội tốt à. vậy làm sao bây giờ trời nắng vẫn không có hát xong đây hạ an ca thông thạo bao lấy chăn ngồi dậy đến chỉ lộ ra một cái đầu hiển nhiên là kẻ tái phạm mặt sau bộ phận ta còn sướng không được vừa nay sướng thời điểm ngươi cũng cảm giác được có chút âm thực chạy không cảm thấy là l ạ sao trời nắng bài hát này hắn không muốn hát không được vì lẽ đó kiếp trước hắn đều chỉ là trong lòng yên lặng theo sướng sao chịu được so với nhạc gốc tâm sướng thâm hát tâm hạ an ca suy nghĩ một chút ngoan ngật ngủ xác thực là、lạ. ngươi hát đi ta n g hạ e nghe rất lâu không có nghe chủ nhà có đ an h hát. n ca ố Chi n m trầm o n n g Cố Chi chừng nàng suy tư một chút nghĩ đến một thủ khá là vui vẻ ung dung tuy rằng không có cố man tử tình thơ ý họa nhưng thật là dễ nghe nàng có một quãng thời gian vẫn tiếp tục nghe nghĩ ngón tay của nàng đặt ở đàn guitar trên nhẹ nhàng kích thích một hồi lại đ ạ i lại ngay lập tức một đoạn khá là vui vẻ giai điệu truyền ra hạ an ca nhẹ d ọ n g theo đàn guitar xướng ra thật giống như là tâm tình của nàng bây giờ khắc họa bên người là người mình thích tuy rằng không có mùa hè cũng không có gió nhẹ nhưng như vậy cũng không sai đây cố chi nam vừa nghe bên đến chủ nhà đại nhân này một thủ giai điệu hắn liền lăng nay vẫn là lần đầu tiên nghe nàng s ư ớ n g loại này vui vẻ yêu tình ca khúc nhìn à n g thật lòng túi đầu gậy đàn guitar tiếng ca không ngừng cố chi nam trong đầu đột nhiên có một thủ cùng bài hát này khá là tương tự ca khúc hắn thật lòng nghe hạ an ca biểu diễn cùng biểu diễn đồng thời trong lòng hồi tưởng này một ca khúc ở hạ an ca dừng lại thời điểm hắn định liệu trước nợ nụ cười người chờ một chút ta nói xong câu này hắn trở về gian phòng không một hồi liền lấy ra giấy bút hạ an ca nhìn thấy cô chi nam động t á c có chúc t động nhưng chỉ thấy cô chi nam lại thiêu đốt một cái ngọn nến kéo tới càng mạnh hơn tia sáng xoạt xoạt xoạt ở một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống ca tử không mấy phút liền viết tốt hắn đưa cho hạ an ca sau đó từ trong lòng nàng tiếp nhận đàn guitar nhìn ngóc manh chủ nhà đại nhân cô chi nam đưa tay ở trước mặt nàng cơ cơ đợi nàng có phản ứng mới nói rằng ta đạn một lần dây đàn guitar ngươi thử xem ca tử chúng ta hát một hồi thôi thanh định hạ an ca dựa vào ngọn nến chỉ nhìn rõ ràng ca tử c ả o nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn cố ma tử này vẫn là một thủ hợp sướng ca khúc hắn đều đánh dấu giọng nam cùng nữ sinh hơn nữa ca tử hạ an ca đỏ mặt này ca tử thật kỳ quái nhưng cảm thấy đến thật ngọn là một thủ tiểu thanh tân ca nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh cố ma tử có chút xem không hiểu hắn liền nghe chính mình hát một lần vừa n ã y ca qua tay liền viết ra đồng dạo ý cảnh biến thái cố chi nam không biết chủ nhà đại nhân trong lòng nghị chính là cái gì hắn chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt trước đã nghĩ quá thay đổi chủ nhà đại nhân phong cách ca khúc vừa nãy nghe thấy nàng xương ca thì có ý nghĩ này vi đại trường trinh đây là bước thứ nhất ngươi nhìn ca từ đối với nhạc phổ ta nhỏ giọng quá một lần cố chi nam cũng ngồi vào trên sàn nhà bài hát này cùng vừa nãy chủ nhà đại nhân sướng làn điệu gần như ta bắt đầu rồi cố chi nam nói xong cũng n ổ lên dây đàn guitar một đạo so với vừa nãy hạ an ca biểu diễn càng thêm vị ngọt m ư ờ i phần nhẹ dọn làn điệu trong nháy mắt đầy dây gian phòng cố chi nam cười khẽ sau đó nhẹ nhàng mở miệm vừa mở miệm hạ an ca liền ở lại xứng sở nàng không dám tin tưởng nhìn cố chi nam nhưng là sau đó lại cùng nhẹ giọng chiếu ca từ cạo nỉ nó lên khoe miệng ý cười làm sao đều đi không xong ngắn ngủi hai phút cố chi nam thu huyền nhìn theo giai điệu lắc đầu hạ an ca không khỏi cười ra tiếng hạ an ca tức giận lường hắn một cái ai bảo hắn lập tức viết ra như vậy ca khúc có thể hát sao không được ta ở đạn một lần ngươi theo quá hạ an ca lắc đầu một cái âm thanh rất tỉ mỉ ta biết hát bài hát này thực rất đơn giản xem hạ an ca loại này chuyên nghiệp tiếng ca nghe một lần quay về ca từ cạo không làm khó được nàng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể viết thương cảm ca đây hạ an ca như là lơ đãng nói rằng thực nội tâm căng thẳng không được đây là hợp sướng ca nàng muốn cùng cố man tử đồng thời sướng làm sao ngọc tiểu thanh tân ca đều là h i ể u sơ a cố chi nam thật giống đã đem h i ể u sơ hai chữ thành t i ể u viết ca hậu thiền ngoài miệng có thể vậy chúng ta liền bắt đầu đi cố chi nam nói xong mở ra điện thoại di động của chính mình điểm đ i âm hạ an ca không nhìn thấy cố man tử thao tác chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay ca từ cạo thật giống đang hồi ức vừa nãy cố chi nam sướng cố chi nam nhưng là cười hì hì hắn trong ấn tượng đây là chủ nhà đại nhân lần thứ nhất sướng loại này ca hắn muốn lưu cái chứng cứ sau đó có thể cùng với nàng phan khoát lác ngón tay lại một lần nữa kích thích dây đàn du dương vui vẻ huyền âm xuất hiện cố chi nam nhẹ nhàng mở miệng âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng mùa hè ban ngày minh chỉ đậu đỏ một cái thấm ngọt tù rũ cảm thụ có gió trải qua trên mặt biển chủ trừ phút chốc mang đi ngươi trong ngộng thất t h ỏ g cố chi nam hát xong thân thể theo dây đàn g u i ta r âm nhẹ nhàng lay động hắn chờ mong nhìn chủ nhà đại nhân muốn nghe một chút nàng âm thanh hát bài hát này hạ an ca đỏ mặt không dám nhìn cố ma tử còn g i lên ca từ cào trống đỡ mặt thanh âm êm ái nhưng là theo cố chi nam âm thanh hạ xuống liền lập t một đoạn hát xong cố chi nam hài lòng nhìn chủ nhà đại nhân trên tay tiếng đàn guitar liên tục càng ngày càng thông thạo chủ nhà đại nhân sướng đi ra âm thanh so với hắn tưởng tượng thật quá nhiều rồi hơn nữa không chút nào bởi vì là lần thứ nhất thì có biến điệu cái gì âm thanh mềm mại rồi lại l a n h lảnh vô cùng một lần liền nắm giữ nên dùng cái gì giai điệu đi sướng hạ an ca hát xong rời đi ca từ cảo lại phát hiện cố man tử con ngươi mỉm cười nhìn mình tiếng đàn g u i ta r vẫn còn tiếp tục thân thể hắn theo tiếng đàn g u i ta đong đưa trung gian quá độ xong xuôi cố chi nam chậm rãi mở miệng ướp lạnh c o ca ngọt ngào quả xoài một cái ôm ấp toàn thế giới hạ xuống có gan mê hoặc làm cái tên gọi giữa nhìn ngươi trong m ộ n g có hay không bảy màu hồng hạ an ca lập tức nối liền vẫn là mềm mại kéo dài âm thanh có thể ngửi được giữa mùa hẹ định di vương ngươi mỉm cười, cười. bên cạnh màu xanh quả tranh vi đãng ta sáng tỏ thẹn thùng địa b ằ n g hoàng phản g phất thanh định du dương đến nỗi thẳng ngươi tâm môn phương hướng hạ an ca sướng sướng thân thể cũng không tự giác theo đàn ghi ta thanh âm lay động ca tử cả o ở trong tay nàng qua lại đong đưa nụ cười trên mặt không ngừng nàng luôn cảm thấy cái này ca tử thật kỳ quái nhưng là như dị thường vui tươi hát xong một đoạn này hạ an ca không có dừng lại mà là tiếp tục hát xuống đồng thời cố chi nam cũng theo ngâm nga lên hai người đều nhìn lẫn nhau trong mắt ý cười không ngừng hạ an ca đã quên mất mình nguyên lai、like、ý nghĩ hiện tại chỉ là muốn cùng cố chi nam hát xong bài này hắn lâm thời làm ra đ ư ca mùa hè ban ngày có gió trải qua ta sáng tỏ ngươi thẹn thùng bàng hoàng có thể ngửi được giữa mùa hẹn định diệp vương hai người đều lay động thân thể nhẹ nhàng theo tiết tấu có thể ngửi được giữa mùa hẹn định diệp vương ngươi mỉm cười cười bên cạnh màu xanh quả tranh vi đãng ta sáng tỏ thẹn thùng địa bàng hoàng phảng phất thanh định du dương lấy xuống cấp vì sao mang theo bờ vai của ngươi cố chi nam nhẹ hoán dừng lại tiếng đàn g u i ta r sau đó ở chủ nhà đại nhân ánh mắt khiếp sở dưới đẻ xuống điện thoại di động ghi âm bảo tội kiện hạ an ca nguyên bản trên mặt mang theo ý cười lập tức tất cả đều biến thành nổi giận cố man tử lại thừa dịp nàng không chú ý lén lút ghi âm không có à điện thoại di động vẫn sáng màn hình ta còn tưởng rằng là cái gì đây liền đem nó điểm tối sơ à. cố chi nam mở mắt nói mỏ yên lặng thu hồi điện thoại di động cho ta hạ an ca nhưng là không tin tưởng nàng na thân thể tới gần cố chi nam dội ra tay nhỏ muốn kiểm tra nàng rõ ràng liền xem một cái tương tự ghi âm giao diện người muốn tin tưởng ta ta thật không có ta muốn nghe không phải bất cứ lúc nào đều có thể nghe ngươi hát sao cố chi nam cầm điện thoại di động không chịu giao ra trên mặt chính kinh vô cùng hạ an ca nhìn hắn hoa đào trong con người tràn đầy không tin tưởng còn có hắn nói bất cứ lúc nào đều cho hắn hát ca nàng mới sẽ không cho ta vươn ngủ ta đi ngủ ngủ sớm cố chi nam vươn mình trở lại sofa hắn đã quen chủ nhà đại nhân ánh mắt giết mắt thấy cố chi nam liền muốn đắp chăn đi ngủ hạ an ca vội vàng đứng dậy đi qua thắng tắp chụp vào cố chi nam trong tay điện thoại di động nàng cả người đều đặt ở cố chi nam trên người trực tiếp ngồi ở cố chi nam trên người tay nhỏ dùng sức đẩy ra cố chi nam tay cố chi nam nằm trên ghế salon trận to hai mắt không sử dụng ra được khí lực bị nàng đoạt đi điện thoại di động hạ an ca bắt đầu dơ dơ lên điện thoại di động có thể tưởng tượng đến không có mật mã nàng nhìn về phía cô chi nam hoa đảo con mắt chừng mắt hắn mật mã ngươi có thể hay không trước tiên hạ xuống ngồi ta không thoải mái cô chi nam ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn cặp tia hoa đảo con mắt hai người liền cách một tấm chăn mỏng bị cô chi nam nói thế nào hạ an ca mới ý thức động tác của hai người nàng đ ộ i vàng đứng dậy lui lại hoảng loạn bên trong nhưng là trực tiếp tay đẹ lên cô chi nam cái bục lên đem cô chi nam ép ẩu một tiếng khó đỉnh ta buổi tối ăn cơm suýt chút nữa cho câu ngươi nhấn ra đến rồi cố chi nam không người bất đắc dĩ nói chủ nhà đại nhân này một chiêu quả thực loại bỏ tất cả huyết niệm hạ an ca nín đỏ mặt trở lại chính mình bên kia sofa có chút tay chân luôn cuống điện thoại di động cho ta cố chi nam một lần nữa ngồi dậy đến bất đắc dĩ đưa tay ra nhìn túi đầu chủ nhà đại nhân không cho hạ an ca nhưng là của tường nàng thật vất vả cướp được nói xong tối lui thân thể kéo qua chăn ngăn trở cái kia nói tốt ta cho ngươi mật mã nhưng ngươi không thể xóa đồ vật bên trong bức ảnh cùng ghi âm xóa chính là chó con người quả nhiên ghi âm hạ an ca trận lên giận g ữ nhìn cố chi nam cái này man tử luôn lừa nàng ngươi có đáp ứng hay không đi cố chi nam một bộ không cố gắng t ư thái không đáng kể nói cắn răng hạ an ca có vẻ hơi đáng yêu cố chi nam nhìn không khỏi cười ra tiếng bốn nghìn một t r m ộ t m ư ơ năm nghe được cố chi nam nói ra này một chuỗi con số thời điểm hạ an ca sắc mặt có chút giật mình nàng thử đưa vào trong điện thoại di động thật sự mở ra nhìn mở khóa điện thoại di động giao diện chính là ghi âm giao diện hạ an ca nhưng ngẩng đầu nhìn cố chi nam sắc mặt có chút phức tạp đây là ngươi sinh ra thời đại đúng vậy rất kỳ quái dương lịch vẫn là âm lịch sinh nhật cố chi nam có chút không rõ hoa quốc thật giống đều trải qua âm lịch sinh nhật ta có số ít người khả năng song lịch đều quá nhưng hắn quá chính là âm lịch âm lịch ta tháng một năm một năm sinh nhật của ta ngươi hãy bồ thật giống cũng không có người sinh nhật này cố chi nam biết có chút minh tinh đều sẽ không dùng chính mình chân thực sinh nhật thậm chí có chút còn cải tuổi tác nhưng chủ nhà đại nhân sinh nhật hắn quan tâm n à người n g bồ không tìm được quá hạ an ca sâu sắc nhìn cố chi nam một ánh mắt phục tung nhìn điện thoại di động giao diện nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì chỉ là một trái tim loạn thành bay phất phơ ồ nhìn thấy chủ nhà đại nhân không nghĩ nói ý tứ cố chi nam cũng không hỏi nữa dù sao mình hiểu do gốc gác của nàng ừng hạ an ca mở ra cô chi nam ghi âm đem âm thanh mở tối đa thả ở trên b à n vừa nay sướng thanh định liền từ điện thoại di động trong ống nghe chuyền ra t i ê n tĩnh hoàn cảnh đem âm nhạc cùng tiếng ca đều thu đến mức rất rõ ràng bên ngoài mưa gió không có bị thu đi b ả o hạ an ca nghe chính mình hát ca từ ôm gối n ử a tấm mặt vùi vào đầu gối chỉ chứa hoa đảo con mắt chăm chú nhìn c h ă m c h ă m điện thoại di động ngón tay chăm chú cầm lấy gối đặc biệt cuối cùng nàng cùng cô chi nam hợp sướng làm cho nàng cả người đều căng thẳng lên tiếng ca ngừng lại hạ an ca lập tức nắm lên điện thoại di động mở ra、album. lập tức liền nhìn thấy chính mình ở lại cố man tử cánh tay giấu răng nàng đem bức ảnh phóng to dưới bài nha răng cửa thật sự có điểm t à t à cảm giác rõ ràng liền không phải rất rõ ràng cố man tử càng muốn nói rất rõ ràng nghĩ nàng liền muốn động thủ xóa đi nhưng không nghĩ tới điện thoại di động trong nháy mắt liền thoát ly tay mình cố chi nam đứng ở trước mặt cầm trong tay điện thoại di động một bộ ta liền biết ngươi không thành thật vẻ mặt muốn làm c h o con xóa giữ lại làm gì ngươi quản ta giữ lại làm gì ta cảm thấy đến đẹp đẽ vậy ngươi đem g i âm phát ta phân phát ngươi làm gì thế ngươi quản ta cố chi nam kỳ q u á i nhìn sắc mặt rõ ràng có chút đỏ ửng nhưng một mặt bình tĩnh chủ nhà đại nhân đem thanh định ghi âm chuyển cho nàng lại đi kéo dài sân thượng d è m cửa sổ nhìn một chút bên ngoài thiểm lôi không có mưa rơi nhưng vẫn là không giảm phòng chừng có thể xuống tới sáng sớm hắn trở lại s o f a ngồi người album m ố n online có lòng tin sao nói tới chính mình album hạ an ca thao túng điện thoại di động động tác ngừng lại suy nghĩ một chút gật ngủ khả năng không có cơn gió mùa hạ t h à n h tích bởi vì đồng kỳ phát album đại ca sĩ rất nhiều nhưng sẽ không kém bởi vì chủ hit xong rất thêm hay tự tin chủ nhà đại nhân vẻ mặt có vẻ hơi ngạo kiểu cố chi nam cười、cợt. ngủ đi buồn ngủ sáng sớm ngày mai lên gió ngừng mưa tạnh e l bun ca khúc mới bảng chẳng phải mi thay cố chi nam không giống nhau không chờ chủ nhà đại nhân có phản ứng một hơi thổi tắt ba cái ngọn n ế n lưu lại vừa n ã y tân điểm cái kia một cái hắn nguyên bản cũng muốn thổi tắt nhưng suy nghĩ một chút ở dưới đ ấ y thả một điểm nước phong khách trong nháy mắt rơi vào giữa h tám mỡ tối chỉ có hạ an ca sáng điện thoại di động chiếu nàng khuôn mặt thanh tú cố chi nam nàng bất mãn cao mày nhưng nhìn thấy con lấy nàng cố man tử không có phản ứng nàng hư nhẹ một tiếng để điện thoại di động xuống cũng che lên chính mình chăn núp ở trên ghế sofa nàng nhìn nghiêng người nhìn trên bàn thiêu đốt ở trên mâm ngọn nến vừa nhìn về phía bàn một bên khác cố ma n tử hắn chết bay về sofa thật giống thật sự ngủ như thế sau mười mấy phút cố trí nam hạ an ca nhỏ giọng hô bên kia không có phản ứng hạ an ca b u môi xoay người học cố man tử đối mặt sofa lại qua mấy phút hạ an ca lại chuyển qua đến rồi cố ma n tử vẫn không có phản ứng thật sự ngủ hạ an ca hơi kinh ngạc cố man tử lại ngủ như vậy nhanh cố trực nam cố trực nam người nếu như ngủ không được liền lên đem bữa sáng làm nấu cái c h ú t là được ngày mai tỉnh lại liền có thể ăn nhà bếp là khí than cảm tạ ngươi chủ nhà đại nhân cố chi nam giọng buồn buồn chuyển ra thuộc về hỗn loạn loại kia ngươi trời nắng là lưu đi ca sĩ giấu mặt sướng sao hạ an ca nghe thấy cố man t ự âm thanh có chút hài lòng mở mắt nhìn bóng l ư n g kia ngươi nếu như yêu thích liền cho ngươi làm bài tiếp theo a l b u m thanh định cũng là ngươi tìm một người hợp sướng đi ra cố chi nam cũng xoay người ánh mắt bất đắc dĩ hắn thiếu một chút liền ngủ thật vất vả nhịn làm sao lâu bị năng một câu trực nam phá vỡ hắn luôn cảm thấy chủ nhà đại nhân hiện tại chỉ có mới vừa gặp mặt lúc cao lãnh một hồi xế chiều hôm nay lúc trở lại mặt lạnh hiện tại xem cái bé gái ta không muốn chính ngươi sướng trời nắng ngươi hát rất thêm hay hạ an ca nhưng là từ chối chỉ là khỏe miệng không ngừng được ý cười cố man tử thật giống đều không có cân nhắc trực tiếp liền nói cho nàng nhưng là nàng cảm thấy đến trời nắng bài hát này cho cố man tử chính mình hát sẽ rất thêm hay còn thanh định nàng không muốn cùng người khác sướng ngươi vì sao lại nghĩ đến thanh định như vậy ca muốn thay đổi ngươi hát phong cách ca khúc cố chi nam âm thanh rất bí bách không nhắc lên được tinh thần ồ nhưng là đây là nam nữ hát đối a thanh định có thể hay không trước tiên giữ lại giữ lại Ừm. hạ an ca có chút mong đợi nhìn tối t â m ảnh đến trong mắt t ấ n quang người yêu thích là tốt rồi ta không ý kiến được rồi đi ngủ nói nữa chó con cố chi nam nặng n ề âm thanh chuyên r a thật giống đã sắp không chịu được nữa buồn ngủ cố man tử ngươi cảm thấy cho ngươi tham gia ca sĩ giấu mặt có thể đến ngươi vòng thứ tự hạ hạ an ca nhưng là không quan tâm cố man tử lời nói mà là tiếp theo nhỏ giọng nói chuyện xem cái buổi chiều không đi ngủ cùng sắt vách giường xì xào bàn tàn bé gái chỉ là bên kia trước sau không lại trả lời nàng nàng lại hô hai tiếng vẫn không có đáp lại hạ an ca hé miệm hoa đ à o con mắt chừng một ánh mắt không rõ phong tình cố ma tử quay đầu ôm gối đi ngủ đi tới chương một trăm sáu mươi bốn thỉnh ca tiếng vọng thiên tình vũ quá ngày thứ hai t r i ề u dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ hạ an ca rất sớm liền lên nàng nhìn thấy yên lặng đi ngủ cố chi nam nàng không khỏi lén lút để sắt vào không rõ phong tình thêm sắt thép trực nam tại sao ngươi có thể viết ra làm sao thật tốt ca đây tiên kiếm cũng viết tốt như vậy hạ an ca c h ố n g cằm ngồi ở thẳng trên liền nhìn chằm chằm khoảng cách gần nhìn chằm chằm cố chi nam nhìn thấy hắn lông mi cũng là thật dài là một ít nữ sinh ước ao loại kia có điều không phải nàng bởi vì nàng lông mi cũng rất dài nghĩ đi nghĩ lại hạ an ca đưa tay đi c h ạ m cố chi nam lông mi cảm giác tay ngừng ấy cố chi nam là một cái mẫn cả người giấc ngủ không sâu hạ an ca này một tay trực tiếp đem hắn làm bối rối hắn thăm thẳm mở mắt ra nhìn thấy tay đặt ở giữa không trung chủ nhà đại nhân m u ố nhân n cơ hội bóp chết ta hạ an ca sửng sốt nàng không nghĩ đến chỉ là nhẹ nhàng chạm một hồi cố chi nam liền sẽ tỉnh hoàn loạn đứng dậy trở lại chính mình sofa dầu dĩ nói trời đã sáng nên rời giường cố chi nam lấy ra điện thoại di động của chính mình bảy giờ ngươi nhìn thấy bảy giờ rời giờ giường tiểu thuyết tác giả sao hắn tháng này ở đoàn kịch đều là rất sớm rời giường chạy đi m ò cá thật vất vả về nhà chợ nhỏ lại bị hạ an ca đánh thức hạ an ca b u môi lạnh nhặt nói ngươi không phải muốn ta dạy ngươi hát sao ngươi ngủ thẳng bên trong giữa chưa lời nói chưa mai lại muốn chạy đi hàn thành nơi nào còn có thời gian đúng nha bị hạ an ca làm sao vừa để tỉnh cố chi nam an vị lên vồ vồ tóc dối mới nếch miệng cười nói chủ nhà đại nhân vi vũ t i ế u nhân đi luôn làm bữa sáng hạ an ca quay đầu qua trên mặt ý cười bị c h e lấp một lần nữa kéo dài sân thượng ấm áp c h i ề u dương đánh vào trên mặt c h i ề u dương nhà lầu chính là được mùa hè có sưởi mùa đông có ấm cố chi nam cảm khái một hồi chủ nhà đại nhân tuyển nhà thưởng thức sau đó mua nhà không chắc thỉnh giáo một chút nàng thử một hồi thiết bị điện vẫn không có điện có điều nhà bếp là bếp ga s cũng không ảnh hưởng làm bữa sáng đơn giản nấu một phân c h ú c trong tủ lạnh còn có cải b ẹ ngồi ở trên bàn ăn cố chi nam cùng hạ an ca mặt đối mặt ngồi thật giống là đã quen cố chi nam nhìn thấy lại cảnh mình tin tức báo cáo ngày hôm nay vẫn như c ũ là trong phòng quay t r ụ cảnh tượng đồng thời còn đại biểu đoàn kịch để cho mình cố lên đi ca sĩ giấu mặt trang cái thật so với chủ nhà đại nhân người eo bung tình hướng thế nào hạ an ca cái miệng nhỏ h ú c cháo nghe thấy cô chi nam hỏi nàng mới chậm rãi mở miệng sáng sớm m ộ n g ánh từ tinh quang hấu ngu nơi nào được số liệu phân phát ta ca khúc mới bảng mười ba bán chạy bảng ở hai mươi sáu tên ngươi cảm thấy đến hài lòng không cô chi nam nhẹ giọng hỏi cùng cơn gió mùa hạ cách biệt là có chút lớn hạ an ca nhưng là gật gù vốn là cuối năm tuyên bố ca khúc ca sĩ liền rất nhiều nàng vừa nãy nhìn một chút ca khúc mới bảng đệ nhất vương ngữ yên bán chạy bảng đệ nhất cũng là nàng nàng eo bum tuyên bố hơn một tuần lễ tổng cộng ba bài ca hai thủ lâm tất làm từ s o a nhạc một thủ là bản thân nàng sáng tác thực eo bum lượng tiêu thụ cùng cơn gió mùa hạ không kém rất nhiều nàng cho rằng cố chi nam cảm thấy được mất vọng đã nghĩ giải thích một chút cơn gió mùa hạ trước là bị ngươi nhiệt độ gây nên các loại phản ứng đặc biệt ngươi đến tương tiến tiểu còn có ngươi bị khen thưởng thúc trương nhưng đánh quảng cáo cố chi nam có chút bất ngờ chủ nhà đại nhân sao rất giống đang an ủi hắn phát eo bum lại không phải hắn làm sao cảm giác ngươi đang an ủi ta cũng như thế eo bum là người a có thể chủ hit xong là người viết hạ an ca hé miệng túi đầu hút cháo ta đại thể xem qua lực cạnh tranh độ s á c thực lớn một đường ca sĩ là tốt rồi mấy cái phát ca hạng hai đỉnh cao cũng có nhưng chúng ta vẫn là có thể lên tới mười vị trí đầu lúc này mới ngày thứ nhất liền ca khúc mới bảng mười ba cố chi nam lúc nói chuyện đã dùng điện thoại di động trả tiền mua tình ca mở phát sóng thả hoàn chỉnh tình ca làn điệu liền ở yên tĩnh bản ăn phụ cận chậm rãi vang lên hạ an ca ngẩm đầu lên sắc mặt có chút hồng cố man tử dĩ nhiên mới sáng sớm ở ngay trước mặt nàng thả chính mình hát ca nàng không muốn mặt mũi sao thời gian là hộ phách lệ một lách cách bị khóa trái đ i ể m nhã nhu hòa phối hợp hoàn chỉnh làn điệu so với đơn độc đàn ghi ta bản muốn càng tràn ngập ý cảnh cố chi nam nhìn hạ an ca khẽ cười một cái rất khó tưởng tượng đây là tối hôm qua sướng thanh đ ị n h chủ nhà đại nhân s ư ớ n g ca hạ an ca vốn là cũng theo cố chi nam nghe nhạc đột nhiên nhìn thấy hắn đối với mình cười không khỏi có chút đờ ra s ư ớ n g sắc thực thực được nếu như không phải gặp gỡ làm sao bao lớn l a o đồng thời tông xe có điều hiện tại thành tích cũng không sai cố chi nam tiếp theo mở ra bình luận muốn nhìn một chút các cư dân mạng tình thơ ý họa hắn nghe nhạc liền yêu thích phiên người khác cố sự mỗi một cái bình luận đều có khả năng là người khác nhân sinh một đoạn cố sự lật lên lật lên liền nghệ t ì ạ sợ plu ớ mơ x i、si. t có mấy người tên hóa ra là mật mã nha hiện tại thành bí mật lạc người đều là chấp nhất với đầu tiên nhìn động tâm rõ ràng chính là tình ca nhưng cho ta nghe khóc tại sao hạ an ca ca đều là như vậy xúc động ai có thể nghĩ tới một cái viết tiểu thuyết giá hỏa nhưng dù sao là có thể viết r a loại này đại nhập cảm kéo đầy ca đây t r ự c nam cái này nóng ngơ ta rất sợ hắn đem tiên kiếm viết thành bi tình tiểu thuyết ta trước đây không hoảng hốt có thể hiện tại ta hỏa rồi ca tử những câu là tiếp nối a nguyện đổi cả vũ trụ để lấy một hạt h ô n g đ ầ u thật hắn à có người hạ an ca hoàn chỉnh diễn dịch một trình thủ tiếp nối hai người kia không điểm vấn đề ta tuyệt đối không tin ta cho rằng trời thu đến rồi mùa hè tiếp nối cùng không cam lòng nên thả xuống ai biết trực nam lại viết làm sao một ca khúc cho an ca ta khóc cố chi nam xem say sương ngon lành chỉ là không nghĩ đến lần này kéo tới chính mình người nhiều như vậy để hắn có chút bất đắc dĩ hơn nữa cái kia nói tiên kiếm là bi tình tiểu thuyết cố chi nam muốn đau hắn ngay sau một thủ chủ nhà đại nhân bài tiếp theo tên là tình yêu bình luận liền đối là thiếu xếp hạng cũng khá là hầu lúc trước cố chi nam chính là cảm thấy đến chủ nhà đại nhân mới vừa phát xong một thủ cơn gió mùa hạ đến làm sao một thủ làn điệu đắt đỏ ca lập tức một lần eo bum có chút không thích hợp hắn mới muốn đem tình ca viết ra cho nàng xem ra lựa chọn là chính xác dạy ta hát vượt qua hai bài ca bình luận hắn cố chi nam không có hứng thú、ừ. hạ an ca tự mình tự đi tới sofa ôm lấy chính mình chăn trở về phòng làm sao giáo cố chi nam rất hứng thú hắn giọng nói tại đây cái thế giới có khả quan biến hóa rất nhiều trước kia hát không tốt ca đều có thể hào hào sướng đi ra đây là hắn to lớn nhất kinh hỉ một trong hiện tại lại có một cái ca sĩ giấu mặt mặt sau lại còn có một cái s ứ thanh hoa ca khúc thu lại có thể đem tật xấu lấy ra tới vẫn là rất tốt hạ an ca không lên tiếng mà là đem tối hôm qua thanh định thả ra vành hai hưởng hồng cùng cố chi nam lại nghe một lần t r ầ m chạp khoan thai vạch ra hắn bên trong những người giai điệu chuẩn âm còn cần điều chỉnh hầu như là một câu nói một câu nói liền vạch ra đến cố chi nam nghe gật đầu liên tục nhạc lý hắn hiểu một ít không phải vậy làm sao học đàn g u i ta r cùng đàn dương cầm hạ an ca xem cái chăm chú phụ trách lao sư như thế một bên vạch ra cô chi nam không đúng một bên để hắn luyện tập đem tâm tình càng tốt hơn đại vào hãi cũng biết có thể kéo tâm tình mới là tốt đẹp cái này cũng là có chút ca ngươi mới nghe không biết khúc vừa ý tiếp tục nghe đã là ông bên trong ba ba nguyên nhân chương một trăm sáu mươi lăm đúng chỗ nhà chợ nhỏ vào buổi chiều bốn điểm mới khôi phục điện lực hạ an ca chuyện thứ nhất chính là đi h ả o h ả o tắm nước nóng để cố chi nam mình luyện ta có thể dùng một hồi phòng ngươi đàn dương cầm sao đây là hạ an ca ngày hôm nay lần thứ nhất dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cái này mang tử hắn ôm đàn g u i ta r ngồi ở thẳng trên vẻ mặt có chút thật không thiện dáng vẻ ta có một đoạn giai điệu muốn thử một chút lại có giai điệu hạ an ca lặng lẽ nắm chặt nắm đấm có người rõ ràng chính là cái tiểu thuyết tác giả nhưng một cái một cái giai điệu viết ra vẫn là êm thai đến không được tác phẩm xuất sắc là m người tức giận nhất hỏi hắn liền nói hiểu sơ ngươi chỉ có thể dùng đàn dương cầm không cho phiên ta đồ vật hạ an ca nói đi vào trước đóng cửa lại đem dấu ở phía dưới gối đầu làm sao thành công hướng dẫn sắt thép trực nam một lá thư dấu ở trong tủ treo quần áo mới mở cửa cho cố chi nam có thể hạ an ca để phòng cướp như thế cố chi nam có chút không nói gì liền này nhìn một cái không xuất gì gian phòng có cái gì thập phiên hạ an ca gian phòng đơn giản đến không được một cái bàn một đài đàn dương cầm một cái tủ treo quần áo còn có một cái giường chín h n g ư ơ i lượt đi được lại một lần nữa ngồi vào trước dương cầm thời điểm cố chi nam nội tâm là có chút phức tạp tiếp trước học đàn lý niệm đơn giản thô bạo chính là vì t ă n gái g có thể cuối cùng cũng không biết là cái gì nguyên nhân vén không tới ngón tay nhẹ phải quá bộ này đàn dương cầm hắn cũng rất ít thấy chủ nhà đại nhân bắn lên quá khả năng nó cũng cô c ọ n đi cố chi nam cười cười vang lên một cái âm điệu lanh lạnh dễ nghe bài hát này đem ra làm mở màn ca khúc cũng coi như là không sai trong lòng h ắ n nghĩ bắt được một người dùng sức nổ lông cựu là cố chi nam hiện tại lý niệm hạ an ca đi ra phòng tắm thời điểm đã nửa giờ trôi qua nàng vừa nay ở bên trong liền có thể nghe được một ít đứt q u n g tiếng đàn dương cầm không phải rất rõ ràng giờ khác này sau khi ra ngoài hơi nghiêng thai liền nghe đến từ trong phòng ngủ mình chuyển ra tiếng đàn dương cầm lại là một thủ thương cảm ca khúc cố man tử có phải là muốn trở thành thương cảm nhạc đại chúng người hạ an ca phồng lên miệng tuy rằng tiếng đàn dương cầm gập ghềnh chắc t r ở không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng giai điệu đã bị hạ an ca n h ớ kỹ nàng đi tới cửa con đứt át tóc mái dán vào cái chán cố chi năm đình chỉ biểu diễn quay đầu nhìn sang hạ an ca hoa đảo con mắt có chút bất mãn nhìn mình mới vừa tắm xong ra r cố chi nam nhớ tới hoa sen mới n ở cái từ ngữ này chỉ là chủ nhà đại nhân làm gì nhìn ta như vậy người làm sao người đây là ca sao đúng vậy vẫn không có quen thuộc muốn ở ca sĩ giấu mặt trên thử một lần lại là thương cảm hạ an ca ngồi vào cuối giường nhàn nhạt, nhạt m ù i thơm cơ thể thấm vào cố chi nam hơi thở hắn đầu hơi hạ thấp xuống không kém bao nhiêu đâu tên gọi là gì n mạng mật người đi ra ngoài ta muốn đi ngủ hạ an ca quay đầu qua hiển nhiên đối với cố chi nam không nói cho hắn ca tên có tiểu tâm tình cái kia cáo tử Cố Chi n a một cũng không tiếp tục chờ không nữa, đứng tiếp được dậy v i đi ra ngoài, ngược lại vàng ngược đích đã đ ra mục đến, hắn đêm nay đêm đem ca khúc hoàn i tiếng ra, ngày mai mang Ẩm. đi luyện tập là tốt rồi. Một vang thật lớn cố chi nam rụt cổ một cái nữ nhân này sợ không phải kinh nguyện đến rồi tính toán ngày thật giống cũng đúng rồi trở lại gian phòng của mình đem ca khúc hoàn chỉnh viết ra chờ đi đến thu lại hiện trường luyện tập một làn sóng vừa nay muốn thử một chút đàn dương cầm cũng chỉ là vì càng thuận tiện đi tìm ký ức dù sao này ca điểm chính là đàn dương cầm suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai cố chi nam được thoại nguyện ngủ tháng giữa trưa mãi đến tận lâm tất điện thoại đánh tới chi nam chúc mừng a người viết ca ngày hôm nay tăng lên trên đến ca khúc mới bảng mười một tên a vị nào người vẫn không có tỉnh ta lâm tất a lâm tất nghe cô chi nam âm thanh có chút không dám tin tưởng hắn đ ây ả b u ổ i trưa còn không rời giường người này sẽ không b ù câu chứ hắn nhưng là xem qua cô chi nam viết tiên kiếm phía trước ngừng có chương mới nguyên nhân rất đơn giản hắn liền đánh câu nói đầu tiên để hắn cắt thư hữu dồn d ậ p phá vỡ vừa v ậ n trợ thủ của hắn cũng là t i ê n kiếm mê lúc đó nói với hắn hắn đều chấn kinh rồi một nhánh cất bức ở bên tường bồ câu yêu yêu đát cuối cùng bị hắn thư hữu phiên dịch ra đến rồi mạnh mẽ bổ câu ồ nha lâm cả a ta ở trên đường ở trên đường ngươi rõ ràng liền mới vừa tỉnh ngươi nếu như không ngáp một cái ta liền tin ngươi lâm tất khỏe miệng có chút có giận cố chi nam ngồi dậy đến liếc mắt nhìn điện thoại di động mười hai giờ rưỡi trưa hiện tại quá khứ không phải v ừ a vặn sợ cái gì ta hiện tại đi qua ta phái người tiếp ngươi đi lâm tất có chút không tin tưởng cố chi nam ta đường sắt cao tốc quá khứ rất nhanh thật sự hắn rất giống tên lừa đảo sao huống hồ ngươi tiền đều không cho ta ngươi hoảng cãi bóng cố chi nam trong lòng tiểu kịch trường điên cùng nhổ nước bọn ta gọi người ở hàng thành đường sắt cao tốc chạm chờ ngươi lâm tất quyết định luôn mãi vẫn là lựa chọn tin một nửa hắn còn muốn liên hệ hắn xướng tướng cùng cố chi nam xác định xong việc hạng liền cúc điện thoại cố chi nam ngáp một cái đi ra ngoài vốn còn muốn để chủ nhà đại nhân giáo điểm hát kỹ xảo ai biết tối hôm qua nàng đột nhiên muốn ăn hỏa dược như thế để cố chi nam lui bước hạ an ca yên lặng ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa nhìn thấy cố chi nam đi ra đầu không nhấc mãi đến tận cố chi nam thu thập xong đồ vật của chính mình đeo túi đeo lưng lúc đi ra nàng mới nhẹ giọng mở miệm nhà bếp có một tô mì t a n ấ u hơn nhiều thật sự cố chi nam mừng rỡ lập tức liền q u a y người đi nhà bếp quả nhiên thấy chính mình cơm trưa ta đưa người đi hoàn thành hạ an ca ngồi vào cố chi nam đối diện lạnh nhạt nói cố chi nam kinh ngạc nhưng vẫn là lắc đầu một cái ta đi đường sắt cao tốc ngồi xe lửa lâm tất hông người hắn còn nói t ỉ n h ca đến ca khúc mới bảng m ộ ư ơ i một tên hạ an ca gật ngủ ta muốn về hải phổ tiện đường đưa ngươi đi đường sắt cao tốc trạm hành về hải phổ đường quả thật có thể quá đường sắt cao tốc trạm cố chi nam không ý kiến nhưng là khi hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân dĩ nhiên mua xe vẫn là một chiếc hoa vực h ắ n trận to hai mắt khi nào mua hạ an ca chân mày cao lại ngữ khí thật giống hơi nhỏ đắc ý mấy ngày trước lên xe h ả ngươi xe này thật mở sao mở cho ta một hồi n a y khoản hoa vực so với tư đồ hành vĩ cái kia bố trí có không giống nhau bắt tay vào làm thật thoải mái người không giấy phép lái xe người gặp mở hạ an ca âm thanh hơi kinh ngạc vậy thì không thể không cùng chủ nhà đại nhân nói một hồi ta ở núi hạ dù nạ những năm cố chi nam tự tin n g ầ đầu người gặp mở cũng vô dụng không có giấy phép lái xe không cho mở hạ an ca nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì sơn không có giấy phép lái xe không cho cố chi nam lập tức lại yên khí dầu dĩ nói chủ nhà đại nhân vì sao mua hoa vực không cùng trình m ộ n g ánh như thế mua lượng tiểu bmn i e hoặc là chạy b ă n g b ă n g hóc chờ a cái gì tương lai đắp bạn trai mặt m g i a hạ an ca nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn hoa đảo con mắt có chút ăn nước ta tiền bị người lừa gạt đi rồi a ta liền cảm thấy hoa vực được hoa quốc giá cả so với cao nhất xe hà nội ánh sáng thân là người trong nước chúng ta làm sao có thể không ủng hộ ni đúng không chờ ta thi giấy phép lái xe ta cũng đi mua một chiếc cái gì bmn không cần、Ồ. hạ an ca khỏe môi d ư ơ n g lên nghe cố chi nam ngụy biện lời nói cố lên ta gặp xem ngươi t h ì đấu hạ an ca nhẹ giọng nói rằng ánh mắt lại chuyên tâm lái xe không tức giận cố chi nam nhẹ nhàng gật đầu ngữ khí nhưng rất dễ dàng làm hết sức Ừm. đường sắt cao tốc c h ẳ n g trước cố chi nam hiện nay chủ nhà đại nhân mỹ lệ hoa v ư ợ t mở xa chính mình cũng đi vào s o á t vé hàng thành đường sắt cao tốc c h ạ m cố chi nam mới xuống đường sắt cao tốc liền cho lâm tất vừa nãy huệ chặt phát điện thoại đánh tới là một cái tiểu từ âm thanh nóng bỏng địa để cho mình chờ một chút cố chi nam ở đường sắt cao tốc đứng cửa đợi mấy phút một chiếc loại nhỏ xe bảo mẫu liền xuất hiện ở trước mặt hắn cửa xe đẩy ra đi ra một cái cùng cố chi nam tuổi không trên lệnh nhiều tiểu tử liền muốn tiếp nhận cố chi nam ba lô trên mặt còn đầy là ý cười t r ư n g nam nha không cố công tử ta là lâm ca trợ lý cũng là lần này ca sĩ giấu mặt phụ trách cố công tử sướng đem cỏ môi giới rốt cục nhìn thấy ngươi c h ư một trăm sáu mươi sáu ca sĩ giấu mặt đến xin chào cố chi nam mặc dù biết tên tiểu tử này biết tên của chính mình đồng thời rất rõ ràng cố chi nam vẫn lễ phép đưa tay ra chỉ là chi nam hai chữ c ắ n âm đặc biệt nặng gọi ta tiểu lý là được tiểu lý nhiệt tình đem cố chi nam đẩy tới xe chính mình đi đến sau đó đóng cửa xe lại gọi tài xế xuất phát là như vậy cố cô công tử gọi ta chi nam là được được rồi trực nam ca cố chi nam có chút không nói gì nhìn cái này tiểu lý l ờ i nói ý vị sâu xa vỗ bờ vai của hắn tiểu lý thích xem ta viết tiên kiếm nói tới tiên kiếm tiểu lý cả người đều hưng vấn đúng vậy ta quá thích xem ta mỗi ngày có thời gian liền đi soạn xem ngươi ư ơ n g mới không trước chương tiết ta đều nhìn vải khắp cả từng chữ từng chữ xem cũng xem xong h ả vậy ngươi yêu thích cái nào nhân vật cố chi nam trên mặt mang theo nụ cười tựa hồ là ở cùng tiểu lý thương thảo nội dung v ở kịch tiểu kiếm tiên a bọn họ đều yêu thích lý tiêu giao nhưng ta yêu thích tiểu kiếm tiên khoa ý ân k i ử u cảm giác so với lý tiêu giao tiêu sái có thêm húng chi đó là nhân vật chính sư p h o a tiểu lý vẻ mặt có chút mơ tưởng m o n g ước trong miệng lầm bầm nói ngự kiếm t h ừ a phong lai trừ ma thiên địa giàn hữu tiểu nhạc tiêu giao vô tiểu n ã d i ê n lúc này mới phù hợp tiên hiệp phong độ a cố chi nam nghe tiểu lý nói còn có hắn vẻ mặt có chút không đành lòng cái này tiểu lý cùng đỗ tiểu diêm như thế xem cố nạn xem ai ai bất đắc dĩ t r ự c năm a ngươi vẫn là gọi ta cố lao sư đi h ả cố lao sư tự kiếm t i ê n mặt sau còn có thể xuất hiện sao hắn kết cục là như thế nào ngày phía sau hắn sẽ sống rất hào hiệp cố chi nam chỉ có thể nói như vậy h ả hào hiệp tốt không quên sơ tâm mới là kiếm tiên ngươi vui vẻ là được rồi ồ suýt chút nữa đã quên chính sự lưu lại chúng ta đến khách sạn sau khi ngươi liền muốn mang theo cái này khăn trùng đầu đồng thời tốt nhất toàn bộ hành trình không nói lời nào bởi vì không biết có hay không trục t r ộ n sợ nói sai cái gì dẫn đến bại lộ lời nói phải không thường mất tiểu lý lấy ra một phần quy hoạch thư mặt trên liệt kê cố chi nam hai ngày nay hành trình đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai gặp đơn độc cho trực nhà cố lao sư sắp xếp một cái phòng thu âm nhường ngươi cố gắng luyện tập một hồi lên sân khấu ca khúc tiểu lý mặt không đỏ tim không đập p h ả n phất vừa nay suýt chút nữa bật thốt lên lời nói không nói gì rõ ràng cố chi nam gật cù trang người câm bung cổ học tử lên sân khấu không cố gắng nằm tiền về nhà đây là cố chi nam lý giải ừ cố lao sư muốn hát cái gì ca a cơn gió mùa hẳn ạ v là sẽ không sướng này hai thủ cũng là không phải vậy mặt sau thăng cấp dễ dàng bị đón được tiểu lý gật ngủ cái tiêu muốn hát cái gì đây một ít lao ca cải biên vẫn là tân ca đến thời điểm ngươi liền biết rồi cố chi nam bán cái cái nút xe mở ra hàng thành đài truyền hình phụ cận khách sạn năm sao bãi đậu xe dưới đất trên xe c ố chi nam nhìn tiểu lý đưa tới khăn trùng đầu cảm giác trên mặt từng trận có giật đây là một cái xí l ì y cổ n ế t khăn trùng đầu lồng vào đi quả thực thái quá cái này ý lồng man khăn trùng đầu có sao không được đến cái sở b à i đờ man cũng có thể cái gì hiệp quên đi ta đã nói với ngươi cái r á m ngươi đều không có thanh xuân thế giới này không có m ặ b v o c ố chi nam nhận mệnh mang theo cái này hết khăn trùng đầu cũng còn tốt tầm mắt không có bị n ẹ t chúng ta thuộc về bí ẩn tiến b à o nhưng không bài trừ có chút ngồi thủ phóng viên vì lẽ đó cô lao sư liền theo ta đi là được hết khăn trùng đầu gật g ủ tiểu lý liền kéo cửa、ra. xuống xe sau đó đem cô chi nam đỡ lấy hai người muộn không lên tiếng hướng về khách sạn thang máy đi đến trực tiếp lên hai mươi l ầ u đi ra ngoài đi đến cửa một căn phòng trước tiểu lý dùng thẻ phòng quét ra môn mang cô chi nam đi vào được rồi có thể hái khăn t r u n g đầu nhưng không thể đi ra ngoài cửa gian phòng nhà có nhu cầu gì theo ta nói ta sẽ trực tiếp đưa tới làm sao chi kỷ đây là quy tắc à, không phải vậy dễ dàng bại lộ cố lao sư lầu trên lầu dưới đều có tuyển thủ lục tục lại đây ồ vậy được ta không quấy g y ngươi lưu lại cho ngươi đưa xong cơm lại đây ngươi nắm chặt thời gian gõ chữ a kim thiên tiên kiếm vẫn không có chương mới mặt sau một chương đây tiểu lý cười cười hắn rốt cục hiện thực thúc chương không ổng công hắn biết lâm tất x i n mời người dĩ nhiên là cố chi nam thời điểm hao hết toàn lực mới được thành tựu cố chi nam lâm thời có môi giới trợ thủ thân phận tiểu lý ta đột nhiên có nhu cầu a tiểu lý có c h ú t mộng nhưng vẫn gật đầu cái gì nhu cầu ta nghĩ thay cái em gái có môi giới đồng thời không có xem qua tiên kiếm cố chi nam nghiêm túc nói có thể không tiểu lý gái đầu kha khà nở nụ cười hai tiếng đi ra cửa phòng không được con nói cái gì nhu cầu cũng có thể cố chi nam bị môi khách sạn hoàn cảnh cũng là như vậy dù sao lần trước hắn hỏi lại cảnh minh kinh cùng khách sạn bao nhiêu tiền một đêm thời điểm lại cảnh minh nói một n g h n tám mươi mốt muộn thời điểm hắn liền mất cảm giác nhìn điện thoại di động là chủ nhà đại nhân mới vừa phát tới tin tức nói mình đến hải phổ hỏi hắn có hay không đến thu lại địa phương mới vừa hồi phục tin tức cửa tiếng gõ cửa liền văng lên cố chi nam thầm nghĩ lẽ nào nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu thật sự thay đổi nữ trợ lý không chờ hắn đi mở cửa cửa phòng liền mở ra cố chi nam bị môi điểm ấy không đề xướng ngươi đặt nhiều một tấm thẻ phòng tùy tiện mở ta môn nếu như ta ở bên trong không tiện đây chi nam a lâm tất đẩy cửa vào mặt sau theo mang theo mỉm cười tiểu lý có thể coi là phán đến ngươi lâm ca cố chi nam cười đáp lại nói ta bởi chưa chỉ lo ngươi thả ta bổ câu ngươi biết không ngươi là kẻ tái phạm một hai lần một hai lần cố chi nam có chút che giấu sờ sờ m ú i được rồi chu quen thuộc sao hiện tại tuyển thủ cơ bản cũng đã đúng chỗ ta là tới nói với ngươi một hồi quy tắc lâm tất làm được trên ghế s o f a cố chi nam ở bên cạnh ngồi xuống a ngươi nói hừng ngày mốt buổi chiều bắt đầu thu lại sáng sớm ngươi có thể ở phòng thu âm vừa qua Buổi chiều bắt đầu toàn bộ chiều đầu tiếp, trực hành trình toàn trong lâm n tất r trong cười chỉ c n n h trì n ban giám khảo tiến hành ở ngoài tràng h khảo phiếu, độ bỏ giám ở chính ò n có c là chúng ta 5 cái ban ta mình khảo, khảo. danh nhạc chỉ chỉ chính trong đều lâu là là Lâm một một giám m ít ta tất nổi cùng bên ban cái cười ca sĩ sĩ, có điều ta sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi đến thời điểm biểu diễn xong gặp do trên sân năm trăm tên sướng bình người cho ngươi bỏ phiếu bọn họ một vẽ đỉnh bôi phiếu sau đó chính là chúng ta ban giám khảo ban giám khảo một vé đến mười phiếu ban giám khảo nắm giữ lời bình quyền nếu như năm cái ban giám khảo đều cho phiếu cho dù toàn thể số phiếu thua cũng có thể cùng cuối cùng tuyển thủ tờ cờ thăng cấp ngày mai trận đầu gặp có mười người lấy mười tiến vào tám chuyện này đối với ngươi sẽ không có áp lực chứ làm hết sức ca ta phải có dám nói bốc nói phép cố chi nam lựa chọn p h á t d ụ hải khẩu là muốn thổi phồng còn nhớ ta trước nói m a n h lưới thực cùng lúc trước lời nói rác rưởi như thế gây nên quan tâm độ có thể phục sinh một lần lâm tất thần bí cười cười ngay mốt buổi chiều trận đấu bắt đầu trước thu lại liền sẽ bắt đầu Cũng chính là các người gây nên mánh gây thời là lưới điểm, vì lẽ đó ngươi lời nói r cẩn rời g â thận nghĩ một hồi ngày mốt muốn nói gì ngày mai luyện thật giỏi ca đúng rồi ngươi hát cái gì ca ta giúp ngươi nhìn cãi biên điểm đây mới là chính sự lâm tất đột nhiên vũ một cái chán Hắn tới đây chính sự chính là hỏi cố h h chính hỏi í n sự c là chi nam hát h bài gì, c í nói h mình với hắn giao lưu một hồi, nhìn một với giao lưu c hay không có thể cũng có ú khúc p được đệm Cố Chi nam là chính mình tìm. Này, ca nhạc có, ca cái nhạc bận Nam mình Ngậy, Nguyên Sang, đệm nhạc lời nói, vẫn không hơn nhạc nhà hiệu, hai lời giúp sao ta ta tìm. Lâm tìm cảm đệm là là tốt sản xong u ấ t Cố Chi nam nói Nam x đây là hắn bù lại nhạc lý c h i thức mới có thể nói ra làm sao chuyên nghiệp c h i thức chính hắn đều khâm phục mình nguyên sang cố chi nam hời hợt để lâm tất cùng tiểu lý hai người trợn mắt mắt mồm người muốn hát chính mình với ca đệm nhạc cũng vẫn không có lâm tất hồi lâu mới mở miệng nay cũng không phải là không có quá húng chi cố chi nam nguyên bản chính là nhạc sĩ có thể người ta sướng đều là đã sớm mình làm thật đệm nhạc ca tên là gì ta báo cáo một hồi cho anh thời gian một bài hát a người muốn hát đi ra a lâm tất cùng tiểu lý b ồ i d ố i cho hắn một ca khúc thời gian sướng đi ra không không phải là cho anh thời gian một bài hát đúng vậy cho ngươi mười phút ngươi hát thử một hồi lâm tất đại khí rất trực tiếp cho cố chi nam mười phút biểu diễn thời gian cố chi nam nhưng là không nói gì đến cực điểm hắn một câu một câu nói ca tên gọi cho anh thời gian một bài hát độ như an tia đèn lâm tất cùng tiểu lý ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút vẻ mặt đều có chút bất đắc dĩ ngươi này c a tên đúng là hiếm thấy được thôi ta báo cáo một hồi ngày mai an bài cho ngươi phòng thu âm luyện tập đệm nhạc cũng cho ngươi tìm mấy cái đáng tin người lâm tất có chút bất đắc dĩ nói xong đứng lên đến hiển nhiên phải đi không nghĩ đến cô chi nam nguyên sang vẫn không có đệm nhạc hắn mơ hồ có chút bận tâm cố lên à ta rất yêu quý ngươi tiền sẽ ở ngày mai đánh tới ngươi c h ư y ê n mục một phần không thiếu cố lên cố chi nam lớn tiếng nói cả người tràn ngập đấu trí lâm tất xem mới thỏa mãn gật cụ chính n g ư ơ i ngẫm lại nói thế nào cho mình kéo cái quan tâm dù sao có thể phục sinh một lần lâm tất nói tự nhiên chính là mánh lưới phân đoạn lúc trước lời nói rất r ư ờ i hắn có thể muốn nói cái gì đây buổi tối ăn qua tiểu lý đưa tới cơm tối hai món m ộ t canh phong phú hẹp hắn gọi tiểu lý đi về nghỉ chính mình cũng phải đi ngủ đồng thời hứa hẹn sẽ không đi ra ngoài chạy l o ạ n tiểu lý mới rời khỏi cố chi nam lấy ra ca tứ cảo bắt đầu nghĩ ngày mai muốn làm sao đem đệm nhạc làm được bởi vì chỉ có thời gian một ngày mà ở thành phố hải phổ chạm vạn trình mộng ánh muốn ngày mai mới lại đây nguyễn anh nhưng là biết hạ an ca về hải phổ liền từ trong nhà xuất phát muốn tới hạ ả i phổ h cùng nàng.、Hạ、an ca ăn mặc đồ tập yoga ngồi ở t h ả g tập yoga trên triển khai chân giải nàng tuy rằng không từng khiêu vũ nhưng vẫn luôn có rèn luyện thân thể tính linh hoạt coi như là tập thể hình như thế mà giờ khắc này hạ an ca trong tay nâng một bản danh vì là làm sao thành công hướng dẫn s á t thép trực nam thư tịch xem dị thường chăm chú nàng xin t h ề nàng đọc sách đều không có làm sao chăm chú quá trong tay còn nắm một tay bút cảm thấy đến nơi nào nói rất đúng nàng ngay ở mặt trên hoa cái tuyến đến mặt sau cảm thấy đến có càng tốt hơn ngay ở mặt trên hoa cái tuyến sau đó ở đoạn trên tiêu cái ngôi sau năm cánh tiểu n ữ mày đem cố man tử tính cách cùng thư nói trực nam tính cách từng cái so sánh hạ an ca hô hấp đều gấp gáp trực tiếp đem quyển sách vứt qua một bên so sánh hạ xuống c ố trực nam hành vi quả thực phong thần nàng khổ não nhăn khuôn mặt nhỏ cố man tử quả thực không chê vào đâu được nàng thật buồn b ự c nhìn cách đó không xa t h ư hạ an ca thở dài một hơi lại chỉ có thể đứng lên đến đi tới kiếm về tiếp tục xem nàng liên không tin tưởng l ê n k e n cửa của nhà t r ợ linh đột nhiên văng lên đồng thời có chìa khóa tiếng mở cửa nguyễn anh trở về hạ an ca cuốn quýt đứng dậy chạy chậm trở lại gian phòng đem quyển sách cùng bút ném đến trên giường lại quay người ngồi ở thảm tập y o ga trên giả trang thật lòng luyện y o ga an ca tỉ ta đã về rồi nguyễn anh lôi kéo một cái dương hành lý nhỏ vào cửa nghe mậu bánh nói chúng ta eo bum xế chiều hôm nay đến ca khúc mới bảng thứ mười nha vượt mọi trông gai không gì không làm được nguyễn anh nói đi vào phòng khách nhìn thấy hạ an ca dáng vẻ có chút kinh hỷ an ca tỉ lại không cần đốc xúc mình luyện y o ga ngươi luyện cái gì động tác làm sao sắc mặt làm sao hồng hạ an ca không lưng thân thể cứng đờ sắc mặt càng thêm hưởng hảo nói quanh có nói liền tùy tiện luyện một hồi a giảm béo ồ nha tiểu lý a a cố lao sư làm sao cố chi nam vừa ăn bữa sáng một bên thăm thẳm nói rằng tiết mục có nữ tuyển thủ sao có a cũng là làm sao gọi rời giường cũng là giống như ngươi trực tiếp soạt thẻ phòng đi vào tiểu lý gãi đầu một cái có vẻ hơi thật không thiện lâm ca nói ngươi yêu thích thả chim bồ câu vì lẽ đó đặc biệt muốn hai tấm thẻ phòng như vậy có thể trực tiếp gọi ngươi ta cảm thấy rất đúng cố chi nam kinh ngạc giữa người và người liền không thể nhiều điểm tín nhiệm cái k i a cố lao sư ngươi đem hai ngày trước nói hai vạn tự đại cảng bù đắp ba tiểu lý có chút chờ mong giữa người và người làn lên nhiều điểm tín nhiệm nhanh lên một chút ăn đi ăn xong không phải muốn đi phòng thu âm ạ cố chi nam bưng lên sữa đậu nành uống một hớp n à y sữa đậu nành không sai ngày mai tiếp tục mua cho ta cái này là được tiểu lý nhìn vẻ mặt như vô sự cố chi nam có chút bất đắc dĩ hán trang thực sự là quá tốt rồi bữa sáng ăn xong quen thuộc lại xa lạ hết khăn chùm đầu lại lần nữa trong lên cố chi nam liền theo tiểu lý đi hướng về chi g i a n g tv chủ chiến địa hàng thành đài truyền hình nói thật ngươi mang cái khẩu trang bình thường đi tới cũng còn tốt không có mấy người chú ý tới nhưng ngươi muốn cái khăn chùm đầu không biết cho rằng ngươi chuẩn bị muốn đậu thủ cố chi nam trong lòng chính là nghĩ như thế nào ai không có chuyện gì hắn à bộ cái khăn chùm đầu chạy loạn mãi đến tận hắn tiến vào thang máy bên trong đứng một cô gái phía sau còn đứng một cái mang theo hầu từ khăn chùm đầu nam nhân cố chi nam khỏe miệng quất một cái gặp phải đồng bọn khi nào đậu thủ món tiền nhỏ chào buổi sáng trong thang máy nữ h à i nhìn thấy tiểu lý cũng đổi nụ cười vui vẻ lý ca chào buổi sáng thành i ự u lâm tất trợ lý tiểu lý ở chi giang tv địa vị vẫn là rất cao ít nhất miễn cưỡng món tiền nhỏ thành t i ể u chi giang tv bồi dưỡng tân chủ trì người liền đối với hắn rất có lễ phép mỗi một cái thu được ca sĩ giấu mặt trợ lý có môi giới vị trí đều là cực không dễ dàng chi giang tv bồi dưỡng người chủ trì nhiều như vậy cũng không đủ ưu tú làm sao có khả năng thu được lại này đương vương bài tiết mục bên trong ló mặt cơ hội cố chi nam hiện tại rất lúng túng hai người bọn họ ở phía sau đứng một cái hết một cái hậu tử hậu tử đưa tay ra không nói gì bởi vì đây là quy định ít nhìn thấy hầu tử dỗi tay ra rõ ràng hắn có ý gì cũng đưa tay ra đại gia tính chất tượng trưng nắm một hồi coi như nhận thức thang máy ngừng còn chưa tới g a r a cố chi nam liếc mắt nhìn ở tầng m ộ ư ơ i cửa thang máy mở ở cố chi nam ít khăn trùm đầu khiếp sợ nhìn kỹ lại đi vào hai người hai cái đều là nữ sinh thực một cái mang theo một cái phấn hồng thỏ khăn trùm đầu lại là đồng bọn một cái thang máy sáu người ba cái không bình thường cuối cùng thang máy ở gaza dừng lại thời điểm cố chi nam đã mất cảm giác một cái hết một cái hầu tử một con thỏ c ộ n thêm nửa đường lại chui vào gà trống đầu h o a ngày hôm nay khi đến buổi trưa bảy giờ cố chi nam lấy xuống khăn trùng đầu é o dài ghế dựa nửa nằm vẻ mặt có chút thích chí ắ n có thể có biện pháp gì hắn tại đây cái thế giới nghe qua ca chính là chủ nhà đại nhân có vợ ngoài ra sẽ không có nghe qua hắn ngươi lập tức muốn c ố chi nam luyện cũng vẫn không bằng trực tiếp đem ra ba ngươi tốt xấu biết hát không phải tiểu lý a ngươi nói ta muốn là đi đến hát vậy lâm ca có thể hay không giết ta a cái này tiểu lý cũng không biết làm sao trả lời chỉ có thể không xác định nói hẳn là sẽ không chứ lâm ca thường thường nhắc lên ngươi nói ngươi là cái tài hoa hơn người người ta cũng rất tán thành nói xong hắn vẫn là sốt u sáng hỏi cố lao sư sẽ không lên đi sang bậy chứ ngươi nguyên sang ca khúc là thật sao cố chi nam cười không nói tiểu lý không chiếm được trả lời chắc chắn cũng chỉ đành coi như tôi h chỉ là hy vọng cố chi nam tuyệt đối không nên đi đến tự mình từ bỏ hắn thật sự rất nhớ cố chi nam một tiếng hót lên làm kinh người dù sao ai không yêu thích chính mình thần tượng là cái toàn năng tuyển thủ đây cố chi nam đã là một cái thi nhân lại là một cái tác giả Mặt sau lại bỏ thêm một cái tiếng chúng ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác thưởng nhạc sĩ lần này trở lại cái tiếng ca cảm động tiếng ca quả thực h o à n mỹ hắn còn không biết cô chi nam làm biên kịch đồng thời kiêm chức đạo diễn sự không phải vậy khẳng định càng thêm chờ mong cô chi nam biểu hiện cố lao sư chúng ta đến hai mươi phút lộ trình hay là bởi vì sớm đỉnh cao hơi buồn phiền xe làm cố chi nam một lần nữa mang theo khăn trùn đầu tiến vào cái này chi rang tv đài truyền hình hàng thành đài truyền hình cao ốc thời điểm hắn có chút hoảng hốt đặc biệt cùng trong thang máy lại xuất hiện hai cái khăn trùn đầu ca động vật tụ hội hiện trường một đường đi đến tầng m ộ ư ơ i sáu lâm tất cho cô chi nam sắp xếp phòng thu âm liền ở ngay đây đẩy cửa đi vào bên trong đã bốn người đang chờ đợi ở tiểu lý gia hiệu dưới cô chi nam bắt khăn trùng đầu đối với nơi này diện bốn người lên tiếng chào hỏi các ngươi khỏe ngày hôm nay liền sinh nhờ Trực g năm được ngồi ở bên tường xem điện thoại di động tiểu ca mới nhất phản ứng lại trên mặt hắn có chút hưng phấn ta cũng là ngươi tiên kiếm phan hiện tại còn đang xem chương mới chương tiếp đây tối hôm qua nghe nói ngày hôm nay là đến giúp ngươi làm bạn đấu ta kích động một nhóm rốt cục có cơ hội đơn g ớ i ngươi n h ắ không nhìn thấy ngươi cố chi nam cảnh giác lùi về sau hai bước anh em ngươi bại lộ ha ha ha còn lại ba người kêu bên trong một cái xem ra khá là lớn tuổi đưa tay ra gọi ngươi cố lao sư chứ cố lao sư ngươi tốt gọi ta đại vệ là được chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là trợ giúp ngươi đem thi đấu đệm nhạc làm được hiện tại bắt đầu nhìn này đáng tin tướng mạo cố chi nam gật g ụ với hắn nắm một tay mới từ chính mình bên người l ư n g bao lấy ra bản thảo âm nhạc giao cho đại vệ đại vệ không nghĩ đến cố chi nam làm sao thẳng thắn hắn chỉ là cười cười chúng ta đều là ký rồi hiệp nghị bảo mật không có thi đấu trước sẽ không tiết lộ một chút tin tức cố lao sư có thể yên tâm cố chi nam g ậ t ngủ này đều là việc nhỏ thời gian gấp đại vệ cũng không có làm phiền trực tiếp gọi lên ba người liền bắt đầu phân tích cố chi nam bản thảo âm nhạc bên trong đệm nhạc học thành đây là cấp tốc nhất phương pháp khoa học kỹ thuật sức mạnh cố chi nam cũng không ý kiến bản thân liền không hy vọng thời gian một ngày có thể sử dụng thật sự nhạc khí tiến hành thu âm thu lại buổi chiều năm hát nhiều thua chúng gõ m õ làm gấp bốn người này cùng cố chi nam buổi trưa đều là ở phòng thu âm ăn cơm người ta đều làm sao liều thân là soạn nhạc người cố chi nam cũng không tốt chạy đi mò cá chỉ có thể theo thỉnh thoảng còn có thể cho điểm ý kiến dù sao nguyên bản thâm ở đầu g ó c cố lao sư người bài hát này đem ra tham gia ca sĩ giấu mặt khá là đáng tiếc đại vệ có chút t i ế c h ậ n nhìn cố chi nam hắn ba người cũng giống như vậy cảm giác đúng cố lao sư bài hát này cầm làm eo bum chủ hì xong tuyệt đối là cấp ét những khác không phải ca sĩ giấu mặt không được chỉ là đột nhiên lộ ra ánh sáng mặt sau tái xuất eo bum khẳng định có ảnh hưởng vừa mới bắt đầu gọi cố chi nam trực nam người trẻ tuổi kia cũng nói bọn họ có thể coi là đem đệm nhạc làm được ngay một lần lại nhìn ca từ mỗi một người đều có chút giật mình đây tuyệt đối là một b à i ca tốt hơn nữa bọn họ làm đệm nhạc cũng còn có thiếu hụt một ít ôn tồn không có bỏ vào nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian tiến hành nhạc khí thu âm còn có ôn tồn bài hát này tuyệt đối sẽ rất đặc sắc cố chi nam cười cười cũng không phải rất lưu ý cái này hắn nghe chậm d ã i truyền phát tin đệm nhạc trong lòng cũng có mấy sau đó ở hoàn thiện đi ta hát thử một hồi Tốt đại vệ bọn họ đã sớm chờ không được cô quạ theo cố chi nam đi vào phòng thu âm bên trong làm thủ hiệu đại vệ ở bên ngoài một lần nữa đem làm tốt đến đệm nhạc kéo về đi điểm bắt đầu đệm nhạc theo g i lên tiểu lý cũng vừa hay đưa tới cơn tối vừa đẩy cửa ra đi vào liền nghe cô chi nam âm thanh hắn vội vàng đi tới đại vệ bên người t r ừ n g lớn hai mắt nhìn bên trong mang thai nghe như là tại tìm về cảm giác hát cố chi nam đây chính là cố lao sư nguyên sang ca khúc tiểu lý lẩm bẩm nói đúng vậy không thẹn là một thủ phong kim khúc sáng tắc người chúng ta đều chịu phục rồi chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc ở tiết mục lộ ra ánh sáng sau sau đó tái xuất eo bum sẽ không có như vậy chấn động một lần hai lần cố chi nam liên tục thử mấy lần dùng chủ nhà đại nhân giáo một ít kỹ xảo cố ũ n n g t h à chi nam cương cổ họng kéo h phải không chiếm phòng thu thưởng thụ ô n công n g g Đi được. âm, mấy ư ra dài âm ý tứ sâu xa vỗ vỗ tiểu lý vai mới bắt chuyện đại vệ bọn họ ăn cơm tiểu lý chỉ cảm thấy cảm thấy cô chi nam đập bạ vai hắn thời điểm con mắt màu đen rõ ràng có không có ý tốt thêm vào hắn lại một lần hỏi mình có phải là yêu thích tiểu kiếm tiên hắn nhất thời cảm giác cả người một lạnh cái này ngáo ngơ sẽ không cần đem tiểu kiếm tiên đưa đi chứ hắn quay đầu nhìn ngồi ở s o f a đ ớ i cơm thanh tú mặt tổng cảm giác làm sao thanh tú tướng mạo sẽ không là loại kia xấu bụng tính cách nhưng là tiểu lý chính là cảm thấy đến có cái gì không đúng đệm nhạc chế tắc cũng tạm được tuy rằng thời gian eo h ẹ p điểm nhưng cũng may lâm tất tìm người ra sức cô chi nam trước sau như một mang khăn trùn đầu về khách、sạn. trên đường thời điểm cố chi nam cũng cảm thấy được quan tâm điểm nhiều lên bọn họ lúc trở lại nhà để xe dưới hầm đã có ngồi thủ đến phóng viên cũng may tiểu lý cơ linh thành công để đi ra ngoài trước đầu châu đầu ngựa đại ca hấp dẫn tầm mắt hắn nhưng là cùng tiểu lý từ một bên khác đi đến đưa cố chi nam trở lại khách sạn tiểu lý rất sớm liền đi vì là chính là để cho cố chi nam nghỉ ngơi thật tốt thời gian dù sao ngày mai sẽ là lên sân khấu ca luyện xong c h ư a mới vừa tắm xong đi ra liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân tin tức cố chi nam không thể làm gì khác hơn là ngừng lại gõ chữ ý nghĩ trả lời đội điểm tốt xấu đem đệm nhạc làm được có chút tì vết nhưng vấn đề không lớn hạ an ca một bên xem sách một bên quan tâm điện thoại di động tin tức nhìn thấy ghi chú cố man tử tin tức lập tức liền cầm lấy đến rồi cố lên đến từ chủ nhà đại nhân lại một lần nữa cô lên cổ vũ cố chi nam hiểu ý nợ nụ cười tổng cảm giác nàng rất hy vọng chính mình thăng cấp được rồi chúc mừng ngươi t ỉ n h ca lại đi trước ca khúc mới bảng thứ chín h ừ m ta ngày mai gặp xem ngươi thi đấu ngươi có thể đoán được ta là cái kia nói sao đi hạ an ca như là quyến rũ giận điện thoại di động một ánh mắt cố man tử lần trước ở hàng thành âm nhạc món ăn ba ô như vậy kín cuối cùng đều bị chính mình nhận ra cố chi nam nhìn thấy câu này gần như đã có thể biết chủ nhà đại nhân tâm tình hắn cũng không hồi phục có dấu chấm than câu lại t r ê o trọc không chắc lại tiến vào danh sách đen ngủ một giấc hường đông cố chi nam lần này đem cửa khóa trái đặc biệt cảnh cáo một lần tiểu lý đi vào nữa hất chăn hắn liền đem tiểu kiếm tiên đưa đi vì lẽ đó lần này mãi đến tận hắn điện thoại di động đều bị đánh nổ cố chi nam mới thăm t h ẳ m cầm lấy đến đi ra ngoài mở cửa tiểu lý lập tức chạy trốn đi vào nhìn thấy cố chi nam dáng vẻ không khỏi sốt ruột cố lão sư cố ca ngươi đừng ngủ hoàn hồn mười giờ đều muốn chuẩn bị vào sân không phải bốn hát triệu mới vào sân rút tham sao cố chi nam có chút không nói gì nhìn tiểu lý như vậy gấp làm gì còn chưa là đi làm trở. ô i ngươi nhanh thu thập một hồi ta mua xong bữa sáng ngươi ăn chúng ta liền đi qua lâm ca sắp đem ta làm thịt cố lao sư ngươi không có trang phục sao ngươi này nói chính là cái gì heo nói ta này không phải trang phục ta quả cố chi nam như cũ ăn mặc một thân nhàn nhã quần áo lại thêm một cái bạc khoản áo khoác tiểu lý gãi đầu một cái chính là đặc biệt trên sân khấu hát q u ầ áo a vậy ta là đi đến khoe khoang vẫn là hát hát ta ồ tiểu lý không nói lời nào Hắn cố ả chi nam ngày h cách như u hôm nay n phân phối đến kỳ thứ nhất mười tiến vào tám thi đấu chế không biết mười người này sẽ là thần thánh phương nào là ẩn g dấu đi ca sĩ vẫn là nấp trong thế gian mỗi cái nghề nghiệp thật giọng nói phòng thu âm bên trong ngày hôm nay chỉ có đại vệ ở còn lại ba người đã đi hỗ trợ bố trí hiện trường truyền âm cố lao sư Hát thử một lần là tốt rồi, không phải vậy, ảnh hưởng thi một tốt lần là lưu lại đến rồi, vậy đấu. cố chi nam đặt cụ h l một t nói mình lần k h g nữa mười và t h chòng lên khăn trùng đầu tiểu lý còn giúp thu dọn một hồi xác định không ảnh hưởng đến hát phát huy cố chi nam liền ở tiểu lý dẫn đường dưới hướng đi thu lại hiện trường thu lại hiện trường ngay ở đài truyền hình bên cạnh một cái trong phòng quán chứa được năm trăm linh khán giả có vẻ thừa sức vừa xuống xe nguyên bản chờ đợi ở cửa phóng viên liền phát hiện cái này mang hết khăn trùm đầu người lập tức thì có phóng viên dâng lên trên tiểu lý vội vàng gọi tới hai bảo vệ chính mình cũng che ở trước người cố chi nam có một loại ta là đại minh tính cảm giác h t tiên sinh ngươi có thể nói một chút ngươi có lòng tin hay không xung kích quán quân sao xin hỏi ngươi là làm cái gì công tác đây h t tiên sinh sắp sửa biểu diễn ca khúc là cái gì có thể không tiết lộ một hồi liên hoàn vấn đề nương theo mị rộ phồn muốn vây lại cố chi nam trên mặt cũng may tiểu lý gọi tới bảo an ra sức thêm vào chính hắn cũng ở hộ vệ xem như là hữu kinh vô hiểm trên bảo thực vừa nãy bọn họ nếu là có người gọi m ộ t câu hoàng tử h ế c ta hắn phòng chừng trở về đáng tiếc đi vào sân vận động đã có mấy cái động vật đ a n g đợi còn kém động vật quán trưởng một trong lâm tất đến mở ngăn bọn họ liền có thể vào còn có hai mươi phút liền tiến hành rút thăm bốc thăm xong chúng ta đi phòng nghỉ ngơi chờ đợi là được tiểu lý nhỏ giọng giải thích c ố chi nam không nói gì gật g ủ tiếp tục chờ một hồi cô chi nam rõ ràng cảm giác được quanh thân máy chụp hình đều khởi động máy tiểu lý mới chậm rãi mở miệng bắt đầu rồi là toàn bộ hành trình trực tiếp lùi lại đại khái khoảng mười phút cố lao sư chính k i n h một điểm lạc ta không đứng đ ắ n s a o ta hắn à là tối chính k i n h một cái được không ngươi xem cái k i a lóe ánh sáng đầu ngựa còn có đặc biệt ăn mặc phấn hồng tỏa sáng quần áo phối phấn hồng thỏ đầu nữ đầu khỉ lại phối nửa cái áo giáp như thế náo thiên cung đây điều kỳ quái nhất chính là cái k i a đại trời lạnh để trần cánh tay ăn mặc màu đỏ bí danh đầu châu chiến sĩ ngươi cùng ta nói bọn họ chính kinh ngươi phạm là làm một cái hơi hơi đứng đắn một chút khăn trùng đầu đều không có như vậy thay quá cố chi nam nghiêm trọng hoài nghi chi giang tivi đại trưởng thích xem thế giới đ mẹ nó chờ thật lâu rốt c ụ c đợi được ngày hôm nay trên lầu ngươi hát ca đây rốt c ụ c phát sóng rồi để chúng ta nhìn lần này là cái gì chủ đề ta đi thế giới động vật ta ha ha ha ha, lần trước tất cả đều là hoạt hình nhân vật lần này lần v ừ a t h ú thật h ăn à gặp chơi người chết ta ngươi nhìn bọn họ trang phục hơi hơi chính kinh một điểm chỉ có ngồi ở góc ghế đầu đừng l ị c h đừng l ị c h nghe nói lần này ban giám khảo ngoại trừ cố định ban giám khảo lâm tất bên ngoài hắn đều thay đổi ta biết ta biết đều là đại giả、a. ngươi này không phải phí lời trong nước tứ đại công ty giải trí đại giả hơn nữa vững chắc bất biến kim bài nhạc sĩ lâm tất ngươi nói tới kim bài ta đã nghĩ lên trực nam cố chi nam cái này náo g ngơ lúc trước không cố gắng viết tiên kiếm chạy đi lĩnh thưởng tiếng trung ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác thưởng cái kia không giống nhau ta cũng là tiên kiếm phấn trực nam là rất châu b ò nhưng lâm tất loại này thuộc về l u ậ t nắm trong nước giải thưởng nắm nát nước ngoài cũng cầm không ít nguyễn anh cảm thấy rất kỳ quái hạ an ca bình thường không có thông báo thời điểm đều sẽ đàn dương cầm luyện đàn guitar nhiều hơn nữa chính là tập thể hình có phải là tinh quang hữu ngu nói ca sĩ giấu mặt sự người muốn biết một chút vậy ngươi hỏi ta được rồi à ta cùng mậu ánh đều có xem cái này tiết mục trên một mùa thắng lợi còn là một đạo diễn đây mặt sau thật sự chuyển chức đi làm ca sĩ mậu ảo nguyễn anh ngồi ở hạ an ca bên cạnh người xem tv bên trong hình ảnh nay một mùa là động vật chủ đề thật kỳ quái nhà xem ra hạ an ca hé miệng hoa đào con mắt theo màn ảnh thật lòng mang quá mỗi người hoa trang cuối cùng ở trong góc nhìn thấy cái k i a tối bình thường màu xanh lục kết đầu nàng đột nhiên phốc thử một tiếng bật cười nguyễn anh kỳ quái nhìn hạ an ca lẽ nào an ca tỉ thích xem động vật đang muốn tiếp tục hỏi điện thoại di động liền văng lên trinh m ộ n g ánh đánh tới nàng về kinh đô xế chiều hôm nay đến hải phổ muốn nguyễn anh mở nàng tiểu bì em đ ú c đi đón nàng bởi vì trước nàng là máy bay trở lại m ộ n g ánh tới rồi ta đi đón nàng an ca tỉ ngoan ngoan ở nhà xem tv n h a nguyễn anh cười nói hạ an ca đối với nguyễn anh trợt mắt khi bị nàng lại không phải là trẻ con có thể đi cái nào trên đường cẩn thận thật cộc nguyễn anh đi rồi hạ an ca ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa ngồi ôm gối nhìn màn ảnh bên trong thỉnh thoảng né qua hết đầu môi đều là không ngừng được đến cười thật kỳ quái khăn chung đầu cố chi nam đợi nửa giờ nói tốt hai mươi phút là được quả nhiên kéo dài ai cũng biết ca sĩ giấu mặt lựa chọn chọn dùng ở bên ngoài chàng tiến hành rút tham gia trận trình tự toàn bộ hành trình trực tiếp đến phiên cố chi nam thời điểm phía sau hắn cũng chỉ có hai người đi vào đưa tay tùy tiện cầm một cái bóng đầy ra là tám bày ra cho tới gần máy quay phim hắn liền đi vào ra trận trình tự là thứ tám có lợi hắn còn muốn sớm một chút đánh xong sớm một chút thu công đây tiểu lý là có thể một đường theo tiến vào phòng nghỉ ngơi vì lẽ đó vẫn là hắn dẫn đường vừa đi vào tràng mấy cái chi giang tv đến phóng viên liền lên đến rồi chào ngài ế tiên sinh bên này là lúc trước p h ỏ n g vân vân đoạn đây tiểu lý cho cô chi nam một cái ánh mắt ra hiệu hắn nghĩ tới cái gì nói cái gì tiên cơ tranh thủ một làn sóng quan tâm độ cũng được dù sao phía trước người thiếu nói rồi mười mấy cú nhiều nói rồi mấy phút ngài không cần lo lắng hiện tại có thể tự do nói chuyện âm thanh chúng ta đều sẽ tiến hành biến thân xử lý ở thả trên trực tiếp hình ảnh chi giang tv phóng viên thấy cô chi nam ngẩn người tại đó không nói gì cho rằng hắn là căng thẳng Cảm thấy đến không này là đài y t r u ề phải n đến dân h tìm người, người này xảy ra chuyện gì mẹ nó hắn trực tiếp đi rồi xem tv cùng điện thoại di động trực tiếp cư dân mạng ở chi giang tv tiếp màn đạn soạt điên rồi chỉ thấy trực tiếp hình ảnh cố chi nam mang hết khăn trùm đầu xoay người đi rồi hai bước dừng lại ở phóng viên ngốc lăng ánh mắt cùng đặt ở giữa không trung mịp rộ phần dưới hắn âm thanh trầm thấp mang theo t ử tính tay cầm minh n g u y ệ trích t tinh thần thế gian vô ngạ giá bản nhân chương một trăm sáu mươi bảy bắt đầu thi đấu hạ an ca vừa mới bắt đầu cũng đang nghi ngờ cho rằng cố man tử là quá sốt s á n nhưng là nhìn thấy hắn quay lưng màn ảnh nói ra một câu nói này thời điểm nàng vừa mới bắt đầu là nghi hoặc sau đó mở ra miệng nhỏ sau đó tay nhỏ che miệng ý cười chẳng ra một cái tay khác ôm gối càng thêm ôm q u rồi đây mới là cố man tử phong cách nha tay c ầ m nhật nguyệt h á i sao trời thế gian vô ngạ giá bản nhân thật sự có n g ư ờ i a a hắn nói cái gì tay c ầ m nhật nguyệt cái gì tới tay c ầ m nhật nguyệt h á i sao trời thế gian vô ngạ giá bản nhân mẹ nó vài cây tùy tiện a cố chi nam còn cố ý nhỏ giọng xuất hiện ở trước tivi thời điểm thêm vào chi giang tivi biến thanh xử lý càng thêm có vẻ t r ầ m thấp t ư tính nhưng thật giống như vì là câu nói này thêm phân châu bò hắn đây à là cái thi nhân chứ bá đạo phái ta nguyện gọi hết là mạnh nhất người khác b ợ lạ b ợ lạ hết a tay cập nhật n g u y ệ thái sao trời ha ha ha cười chết ta thế này sao lại là bá đạo chuyện này quả thật chính là hung hăng c à n b gáy đến gái thơ t ử phái giải thích một chút ý tứ gì ta trợ d i ụ c chính là mặt ngoài ý tứ người khác là cốc đốc liền hắn độc nhất vô nhị ta đi ta muốn vội vàng ghi xuống đến gặp người liền nói câu nói này ha ha ha thảo nê mã được lắm gặp người liền nói các anh em ta mới vừa nghe được lập tức đi học ta hiện tại đang đợi xe cứu thương các cư dân mạng phản ứng trong nháy mắt liền nổ tung từng cái từng cái điên còn tìm tới cô chi nam ít ảnh chân dùng vẫn đầu nhân khí phiếu hết nhân khí cùng chướng câu này b á đạo tùy tiện lời nói quả thực hung hăng đến cực điểm để bọn họ không thể không phục khí người ta giải nhất bợ lạ bợ lạ nói rồi mấy phút hắn vừa đến s ừ n g sốt một chút cho cái bóng lưng nói ra một câu nói này lên chạy ấn tượng quả thực kéo đầy lâm tất cũng ở phía sau đài trên chuẩn bị tiến hành mở màn nghi thức hắn cũng quan tâm trực tiếp hình ảnh thỉnh thoảng có công nhân viên báo cáo tình huống nghe được cố chi nam một câu nói này hắn n ợ nụ cười cái này m á n h lưới quá nổ tung lâm tất trong lòng đi tiến tu thơ từ ý nghị kiên định hơn lúc nào hắn cũng có thể đến trên làm sao một câu mẹ nó đây thật sự là cố đạo sao mạnh hưng nghiệp không dám tin tưởng bọn họ đoàn kịch ngày hôm nay đặc biệt chăm chú sớm liền đem ngày hôm nay muốn quay phim phân đập xong xuôi mỗi người đều cầm điện thoại di động quan sát ca sĩ giấu mặt phát sóng cố đạo thật hung hăng a trần vũ trạch cũng yên lặng đổi hắn đi đến khẳng định căng thẳng không được dù sao đây là toàn quốc trực tiếp chính là hắn a cái này trang bị vương lại cảnh minh bất mãn hô to cố chi nam đã sớm nói với hắn hắn là cái hết đầu cho dù âm thanh bị xử lý qua hiện ra hoàn toàn không giống nhưng lại cảnh minh xác định chính là hắn cố chi nam cái này mặt hàng quả nhiên không chịu an phận thủ thường chi nam câu nói này thật cái quái gì vậy thô bạo tư đồ hành vi không khỏi cười ra tiếng hắn bắt đầu cho rằng cố chi nam là một cái có hùng tâm tráng trí người thật đẹp trai vân ấn t u y ế t cùng một đám cô gái quan tâm đ i ể m chỉ ở bóng lưng kia phòng nghỉ ngơi bên trong tiểu lý vừa nãy cũng ở cách đó không xa nghe được đặc biệt cố chi nam là diện nói với hắn cái k i a cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt liền đi ra theo cố chi nam đi vào phòng nghỉ ngơi hắn mới không nhịn được hô to cố lao sư châu bỏ cố chi nam muốn s ờ m ũ i lại phát hiện còn mang theo khăn trùng đầu câu nói này có quan tâm độ sao lâm tất nói muốn hắn gây nên một điểm quan tâm cố chi nam suy nghĩ hồi lâu cuối cùng c h ỉ còn dư lại câu nói này lấy tiền làm việc hắn chỉ có thể như vậy có quan tâm độ sao tiểu lý người đã tê dần hắn điện thoại di động nhưng là vẫn quan tâm cố lao sư ngươi xem một chút sự nổi tiếng của ngươi đứng hàng thứ nguyên bản là tên cuối cùng hiện tại là người thứ hai khoảng cách người thứ nhất hầu tử ca sĩ chỉ có năm ngàn phiếu khoảng cách hơn nữa còn ở t r ứ n g a ngươi câu nói này quả thực vương nổ làm sao ổn thỏa vậy hắn nắm này mười vạn liền yên tâm thoải mái lên sân khấu xếp hạng người thứ tám cố chi nam hoàn toàn không mang theo sốt ruột phòng nghỉ n ơ i là một cái gian phòng nhỏ trên tường mang theo một tivi có thể tức thì quan sát ca sĩ giấu mặt sàn nhảy chính hình ảnh cố chi nam cùng tiểu lý ngồi ở trên ghế sofa nhìn lên cố lao sư chớ xuất s á n tuy rằng dự thi người đều là có nhất định bản lĩnh không chắc có chút vẫn là trước đây ca sĩ nhưng ta tin tưởng ngươi cảm tạ ngươi a ta vốn là không xuất s á n ngươi làm sao nói chuyện ta nghĩ bỏ thi đấu cố chi nam không nói gì đạo h ắ n biết dự thi người đa dạng có chút khả năng là công ty giải trí quăng vào đến b ắ c nhiệt độ nổi danh có chút là chân chính dân gian đại thần có chút khả năng là diễn viên còn có chính là điều kỳ quái nhất bản thân chính là chuyên nghiệp ca sĩ chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân lùi vòng hiện trong ạ lại đại loại tạo i cái nhiệt hiện với cái tinh đài, người gia nổi tiếng, nghiệp cần chúng có còn có thể cùng chuyên nghiệp ca tầm nhìn. tương đương nhỏ vắng danh năng lần gấp xuất một một tham một độ thì thể vật tay. t khả là ở Vậy vẻ vô sĩ phòng quán bên trong trên sân khấu người chủ trì nhận tình giới thiệu ban giám khảo mỗi cái ban giám khảo lai lịch đều lớn đến đáng sợ không phải hạng nhất ca sĩ chính là lui khỏi vị trí hạng hai âm nhạc giám đốc mà đều là hoa quốc tứ đại thiên vương nhân vật ở bên trong cố chi nam trong lòng bắt đầu đánh tới chống lui quân cũng may căn bản không cần hình dáng xuất hiện nếu như trực tiếp liền bị đào thải cũng không cần trích mặt trực tiếp liền đi ban giám khảo đều ngồi ở ghế bình luận lên người chủ trì bắt đầu rồi dũng trường lời dạo đầu sau khi màn ảnh lớn thả ra trước kia ở bên ngoài chàng tiến hành rút thăm đánh vào số một lên sân khấu phấn hồng thọ tuyển thủ chuyến phát tin nàng buông l ờ i phân đoạn đúng là thật khiêm l ư ợ n g chỉ nói gặp làm hết sức đánh bại sở hữu đối thủ những thứ này hình ảnh chuyến phát tin xong xuôi phấn hồng thọ vừa vặn từ trên lối đi đến trên sân khấu trong nháy mắt mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng đến rồi đến rồi cái thứ nhất tuyển thủ là nữ sinh rất hiếm thấy ác vóc dáng rất khá ta cho chín mươi điểm đáng tiếc ta chống đỡ minh nguyện tết ca ha ha ha cười lôi ai xem xong nàng buông lợi phân đoạn trong đầu của ta chỉ có câu nói kia tay cầm nhật nguyệt thái sao trời đúng vậy cam cho ta dấu ấn ở ta h ăn ả cũng đúng đấy trực tiếp trên phi thường náo nhiệt trực tiếp hình ảnh trên người chủ trì chỉ, chỉ là ở ghi nhớ phấn hồng thọ dự thi tác phẩm vị này tuyển thủ dự thi tác phẩm là quãng thời gian trước nóng này toàn mạng ca khúc cơn gió mùa h ạ n h à chờ mong ngươi có thể có các loại đổi mới biểu hiện để cố chi nam bất ngờ chính là nàng dĩ nhiên sướng cơn gió mùa h ạ có điều cái này không thể nào là chủ nhà đại nhân vóc người không giống nhau thân cao cũng không giống nhau cố chi nam biếu môi không xem mặt hắn cũng biết chủ nhà đại nhân rõ ràng mỗi cái phương diện đều toàn thắng ở cố chi nam có chút ngây người công phu số một lên sân khấu phấn hồng thọ đã mở hát là mặt khác một loại phong cách nếu như chủ nhà đại nhân chính là yêu tha thiết thiên lời nói cái này chính là lệ sinh động cảm giác cũng không tệ lắm một khúc hát xong người chủ trì lập tức liền lên đài chủ trì ở đây bên trong bỏ phiếu khán giả cũng lục tục đưa ra chính mình phiếu trên sân lâm tất chờ năm tên ban giám khảo dĩ nhiên đều làm phiếu cuối cùng thu được số phiếu là một sáu trăm năm mươi phiếu đúng là một cái vô cùng cao số phiếu sau đó chính là ban giám khảo vấn đề thời gian ở căn cứ tiết mục tổ nhắc n h ỏ dưới ban giám khảo chỉ có thể vấn đề một vấn đề liền thương lượng qua sau ban giám khảo vấn đề có hay không là một cái từng có chuyên nghiệp huấn luyện ca sĩ đúng thế phấn hồng t h ò gật g ụ âm thanh trải qua mịt rộ phồn do chi giang tv xử lý có vẻ hơi em bé âm một vấn đề cũng không thể công bố sở hữu hỏi qua sau khi người chủ trì liền làm cho nàng xuống chờ đợi kết quả nhưng nàng số phiếu cơ bản đã ổn thăng cấp vòng kế tiếp hỏi cái gì hay ba vấn đề cùng trực tiếp hỏi nàng nam nữ khác nhau ở chỗ nào à, tốt xấu biết cái này nàng là một cái chuyên nghiệp ca sĩ a có hay không hiểu ca lập tức nghe được hát giọng nói ta các cư dân mạng nhìn thấy cái này ban giám khảo vấn đề vấn đề phạm vi lập tức liền thu nhỏ lại rất nhiều đây là một cái ca sĩ nhưng cụ thể thân phận còn muốn tiếp tục sau này công bố nhưng cũng có một ít cư dân mạng trực tiếp căn cứ tiếng ca ngay ở cái nào đóng mỏ Bị xin một ờ người thời i tới đối với hát có nhất hát nhất định định bản lĩnh, đồng thời khả năng khả đều là có có m ít thể, tiết phan khối chỉ lượng cần nhiều, vẫn là dễ dàng lẽ lộ là cơ có vì đó đủ dễ bên ị phát hiện. Đợi được người có thể chống được mặt sau, một Đợi người được được có sau, b bị vạch trần hiệu diện mạo thật sự thời điểm cũng sẽ để khán giả kinh ngạc thốt lên hóa ra là hắn cái này dân gian đại thần hoặc là cái này diễn viên đạo diễn ta còn tưởng rằng hắn không biết hát đây mới là cái này ca sĩ giấu mặt xem chút cho không phải giới giải trí những người ở bên trong một cơ hội khiêu chiến cũng cho vòng những người ở bên trong một cơ hội vận giới hoặc là cho một ít không cam lòng đông lạnh ca sĩ một lần tân sinh tác giả để ngoại thoại mới xuống đường sắt cao tốc trước tiên nước n h à trước tiên mã một trường vây được mắt biến thành màu đen chương một trăm sáu mươi tám cho anh thời gian một bài hát số một phấn hồng thọ xuống rất nhanh số hai tuyển thủ liền lên đi tới vẫn là như thế quy trình hát một thủ khá là chữ tình ca khúc các cư dân mạng khen chê cũng không giống nhau chỉ là lần này cái này tuyển thủ thu được số phiếu liền thiếu chỉ có một ba trăm phiếu ban giám khảo căn cứ tiết mục tổ nhắc nhở như thế hỏi hắn có hay không là chuyên nghiệp huấn luyện ca sĩ số hai tuyển thủ chỉ là lắc đầu lập tức phạm vi liền lớn lên chỉ có thể chờ đợi hắn có thể tiếp tục tiếp tục đi mãi đến tận mặt sau từng tầng từng tầng bỏ mặt nạ mặt sau lục tục lại đi tới tuyển thủ cái này tiếp theo cái kia hạ an ca thậm chí đã nằm vật xuống ở trên ghế sofa ô u ngối buồn ngủ dáng vẻ cố man tử còn có hai cái nhân tài có thể xuất hiện nàng thật nhàm chán muốn cho hắn phát cái tin tức lại sợ quay r ố i đến tình trạng của hắn hắt là rất cần trạng thái nếu như trạng thái không đúng rất có khả năng trước kia có thể sướng rất tốt ca khúc vừa mở miệng chỉ có bình thường ba bốn phần mười chỉ là hạ an ca không biết chính là cố chi nam ở phòng nghỉ bên trong đã buồn ngủ chờ đợi đều là dài lâu mà hắn một mực không có kiên trì đến rồi đến rồi hàng thành tự nhiên giải trí lại cảnh minh hôm một hồi nhìn mở màn liền dẫn người bận việc tư đồ hành vĩ người khác nguyên bản có chút mệnh dã rời cũng bị lại cảnh minh này một cổ họng đánh thức cố đạo muốn lên sân à. người này hát xong liền đến hắn rốt cục đến rồi thành phố hải phổ hạ an ca nghệ nhân căn hộ nguyễn anh mới vừa đem trình mậu ánh tiếp trở về lúc này hai bên trái phải hai đại hộ pháp hộ vệ có hay không nhớ ta nhà an ca tỷ trình m ậ ánh ôm hạ an ca cánh tay sượt nàng mặt hạ an ca đẩy ra nàng sắc mặt t ư đỏ có một chút mới một điểm người ta nhưng là về đến nhà đã nghĩ ngươi cho ngươi gửi tin tức ngươi còn luôn không trở về ngươi có phải là muốn tiểu anh so với nhớ ta nhiều hạ an ca nhìn trình mậu ộ ánh một ánh mắt lạnh nhạt nói ngươi cùng tiểu anh như thế còn có tin tức của ngươi không đứng đắn ta liền không về t r ì n h ị mậu ánh mười cái tin tức có bảy cái gọi nàng la bà nàng làm sao về kỳ hỉ n h ị mậu ánh cũng biết chính mình phát tin tức nàng cũng không cưỡng ba người ngồi ở trên ghế sofa xem tv bên trong chính chậm rãi đi ra một cái mang hết khăn trùn đầu người không nghĩ đến an ca tỷ cũng thích xem ca sĩ giấu mặt rồi có phải là quyết định đi tham gia hiện tại số phiếu cao nhất chính là cái nào động vật t r ì n h mộng bánh hỏi hạ an ca suy nghĩ một chút vừa nãy m ệ t r ã rời thời điểm thật giống nghe thấy trước tiên tìm hiểu một chút số phiếu cao nhất chính là mang hầu từ khăn trùng đầu một tám trăm năm mươi phiếu sau khi nói xong hạ an ca ôm gối ngồi nghiêm chỉnh lên nàng chăm chú nói rằng chăm chú xem tv không cần nói chuyện cố chi nam lên sân khấu bị tiểu lý cưỡng chế sau khi mở máy đi ra phòng nghỉ ngơi hiện tại hướng về trên sân khấu đi hoa ca đến rồi hoa ca đến rồi tay cầm nhật nguyệt hái sao trời thế gian vô ngạ giá bản nhân nhật nguyệt hết ca trùng t h ự c không dám dấu g i ế m ta có chút chờ mong chờ mong từ hắn nói ra nhật n g u y ệ n trích tinh thần ta ngay ở chờ hắn được không để chúng ta nhìn cái này hung hăng so với biết hát cái gì chứ xem trực tiếp cư dân mạng đang nhìn đến cô chi nam lúc đi ra từng cái từng cái so với phía trước đều sinh động rất nhiều dù sao cái này hết tuyển thủ một câu thơ liền đem sự nổi tiếng của chính mình kéo đến đệ nhất bọn họ vừa nãy nhìn một chút coi như hắn bị đào thải đều có một lần phục sinh cơ hội hắn đã vượt qua trước kia hầu t ử tuyển thủ trở thành nhân khí vương chúng ta người thứ tám ra trận tuyển thủ là hết tuyển thủ để chúng ta nhìn hắn lúc trước phỏng vấn người chủ trí nói màn ảnh lớn xuất hiện cố chi nam ở bên ngoài tiếp thu phỏng vấn hình ảnh từ đầu tới đôi yên t ĩ n h một nhóm mãi đến tận hắn xoay người một khắc đó các cư dân mạng bị kích thích muốn tới muốn tới tay cầm nhật nguyệt thái sao trời thế gian vâu ngạ giá bản nhân chỉ thấy cố chi nam bình tĩnh phun ra câu nói đó chậm c h ạ m khoan thai hướng về chòng thông đạo đi tới thoải mái thoải mái tiếp tục nghe một lần vẫn cảm thấy hung hăng c ằ n m á i vừa tới cái này ngáo ngơ là ai làm sao điêu mới tới đừng hỏi bởi vì chúng ta cũng không biết nguyễn anh cùng trình n g lánh hơi kinh ngạc các nàng không có chú ý trung gian hạ an ca cười trộm chẳng qua là cảm thấy cái này mang nét khăn t r ù n đầu tuyển thủ có chút ưu tú hắn thật gặp mang tiết tấu a trinh ngộng ánh lẩm bẩm nói câu nói đầu tiên đem nhân khí kéo đầy thi nhân sao nguyễn anh quay đầu nhìn về phía hạ an ca dù sao hạ an ca là vẫn nhìn thấy hiện tại hạ an ca cảm nhận được nguyễn anh ánh mắt nàng nhẹ giọng nói tiếp tục xem là được rồi trở lại trên sân khấu cố chi nam ở phỏng vấn hình ảnh kết thúc thời điểm xuất hiện ở trên sân khấu người chủ trì vội vã n ê n đón nói rồi mấy câu nói chúng ta số tám tuyển thủ là ngày hôm nay tuyển thủ bên trong đặc thù nhất một cái bởi vì hắn sắp sửa sướng chính là chính mình nguyên sang tác phẩm nay ở ca sĩ giấu mặt những này quý bên trong đều là đã ít lại càng ít nói xong một đoạn này hắn nhìn một chút trong tay nhắc nhở t r ẳ n g giấy mới nhìn thấy ca tên có chút kỳ quái nhưng vẫn là nói ra ca tên là cho anh thời gian một bài hát người chủ trì nói xong đối với c ô chi nam cười nói chuẩn bị xong chưa c ô chi nam gật ngủ người chủ trì xuống sau đó trên sân rơi vào lập tức yên tĩnh nguyên sang ca khúc ta đi lần trước nguyên sang ca khúc vẫn là mùa thứ hai chứ một năm giới đều cho anh thời gian một bài hát h ế t ca ngươi thật lòng sao này ca tên thật tả thực ca、ah, ha ha làm sao làm sao ta n h ậ t n g u y ệ t tết đến một thủ nguyên sang tả thực phong cách làm sao độc nhất vô nhị làm sao ta đã bắt đầu chờ mong cố lên a t h ử tay cầm nhật nguyệt hái sao trời được nghe lại là nguyên sang ca khúc thời điểm không chỉ có là khán giả bối rối ngoại trừ lâm tất bất ngờ bốn cái ban giám khảo đem bối rối nguyên sang ca khúc không phải không được chỉ là có lúc khán giả chưa từng nghe qua giai điệu xuất hiện bọn họ chưa quen thuộc không dễ đánh phân thì có khả năng xuất hiện tiếp nối rời khỏi sản diễn kết quả lâm tất nhưng là đầy hứng thú á nguyên h nếu s anh g ca k ú cùng lại lệ liền vạn khối lệ phí di đi giá. kéo cho hoàn toàn đầy, động đến vậy chuyển Nguyên Nguyên về, thậm chí mặt sau hắn phí chí hắn chủ Anh còn muốn chủ động đi đến tăng giá. Nguyên Sang nguyên c sau trở mặt trình m ộ n g ánh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hạ an ca nhưng là đánh tới hoàn toàn tinh thần cố man tử có thể hay không sướng trời nắng vẫn là hắn ở nhà đạn đến khúc dương cầm cái nào một thủ hắn đều không có nói khiến cho chính mình hai ngày nay luôn nghĩ hàng thành tự nhiên giải trí bên trong tất cả mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau không biết cố chi nam sẽ đến một thủ nguyên sang bọn họ đang muốn thảo luận đệm nhạc cơm thanh nhưng nhớ tới đây là một đoạn một sừng đàn dương cầm đàn điện tử còn có chống b ặ t cầm đầu từ khúc đệm nhạc vừa ra tầm mắt mọi người liền đều rơi vào cố chi nam trên người chỉ là cố chi nam hiện tại mang khăn trùng đầu hắn lần thứ nhất cảm thấy đến vật này rất tốt ít nhất không cần bại lộ thật hát không tốt cũng không ai biết là hắn mặt vẫn còn ở đó hắn hít sâu vào một hơi mưa s ố i ướt bầu trời thất vọng rất chú ý ngươi nói ngươi không hiểu vì sao vào lúc này ra tay ta h o n g khô trầm m ặ t hối rất nặng động coi như đây là làm sai cũng chỉ là sợ bỏ qua cố chi nam không có dư thừa động tác chỉ là chạm đến vững vàng sướng âm thanh theo đệm nhạc xuất hiện mang theo hắn độc nhất thâm tình tất cả mọi người còn ở đối với đệm nhạc cảm giác lọt vào hai nhẹ nhàng khoan khoái thời điểm cố chi nam đã chuẩn bị đến đ i ư ợ k h ú c cùng nhau gọi n g ộ n thách ra kêu đau có phải là nói không có làm xong n g ộ n đau nhất lạc đường hậu quả ta có thể chịu đựng cuối cùng này lối ra mở miệng ở yêu mới có lâm tất có chút kinh diễm kể cả bốn cái ban giám khảo đồng thời bài hát này rất rõ ràng đơn thả eo b u n lời nói nhất định sẽ đại h ỏ a tuy rằng cố chi nam sướng cũng không phải đặc biệt xuất sắc thậm chí ở có chút chuyển âm trên có chút tỷ vết nhưng hắn bài hát này đánh vỡ nguyên lai、like、nguyên sang ca khúc thủ sướng hiệu quả không tốt quan niệm năm trăm tên sướng bình người bị giai điệu cùng cố chi nam âm thanh năm tiếng lỏng bọn họ biết đón lấy mới là cao chiều l i ê n ngay cả trực tiếp trên khán giả màn đạn đều xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại bài hát này giai điệu phù hợp phần lớn người thẩm mỹ hoa、wow. không biết tại sao ta rõ ràng là lần đầu tiên nghe lại bị này giai điệu rắt tiếp tục tiếp tục đừng có ngừng này giai điệu phối hợp h o ca âm thanh quá nhiều thai đáng tiếc có chút giai điệu không có xử lý tốt có điều ca là thật là dễ nghe đây là ta nghe ca sĩ giấu mặt xuất hiện nguyên sang ca khúc bên trong duy nhất một thủ cảm thấy đến vừa nghe chân thành cố chi nam nhìn trên sân khán giả đã từng có một ngày hắn cũng ảo tưởng quá ở mỗi lần chín trăm chín mươi sáu phút báo trở lại nằm mơ thời điểm hắn cũng nghĩ tới chính mình đứng ở trên sân khấu biểu diễn đáng tiếc cổ họng không được cũng không thực lực kia nhưng là hiện tại hắn đứng lên đến rồi vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi cố chi nam như là thả ra ngược lại lao tử che mặt có thể hay không cho anh thời gian một bài hát chăm chú đem cái kia ôm ấp biến thành vĩnh、viễn. ở trong ngực của ta ngươi không cần sợ hãi mất ngủ nếu như ngươi muốn q u ê n ta cũng có thể mất trí nhớ có thể hay không cho anh thời gian một bài hát đem c ố sự nghe được cuối cùng mới nói gặp lại ngươi đưa nước mắt của ta để nó ở lại ngày mưa lướt qua ngươi hoa tuyến ta định dũng khí điểm cuối một tiếng hót lên làm kinh người cố chi nam hưởng thụ sân khấu mang cho hắn vui vẻ cũng mang cho giới đại khán giả hắn có khả năng cho đến hưởng thụ ca khúc cảm giác hạ an ca thế mới biết nguyên lai、like、cố chi nam đạn đàn dương cầm đệm nhạc là như vậy ca cho anh thời gian một bài hát nàng xem tv bên trong thật giống đã thả ra tự mình nam nhân có chút ước ao những người ở dưới đài khán giả nàng cũng muốn ngồi ở trên tinh phòng giúp hắn cố lên tiếp xước ngươi nói ta không nên không nên không nên vào lúc này nói rồi ta yêu ngươi muốn chứng minh như thế nào ta không có nói láo khí lực xin mời nói cho ta ác tạm dừng có tính hay không từ bỏ ta chỉ có một ngày kia hồi ức cố chi nam vẫn không có nắm thật chuẩn âm sướng phá âm nhưng không đáng kể hắn thoải mái trước nay chưa từng có thoải mái hắn cũng là đứng ở loại này sân khấu lớn hóa trang quá so với người hắn tiếp tục hát hoàn toàn quên mất sở hữu mãi đến tận một khúc kết thúc hắn cổ họng cũng có chút phá tảng cảm giác đang nói chuyện đều sẽ biến điệu quả nhiên vẫn không có có thể điều động trụ chương một trăm sáu mươi chín thăng cấp hai vòng cố chi nam hát xong thu lại tâm thần không ngờ vẫn là không cẩn thận ho khan hai tiếng hát rất mệt càng là rất chăm chú đi hát một bài ca hạ an ca nghe thấy n h ữ n lông mày hơi cũng là này hai tiếng mới đem phía dưới ngây người người chủ trì kéo về thần hắn vội vàng lên đài bắt đầu chủ trì xem trực tiếp các cư dân mạng cũng tỉnh táo lại ta đi có chút ê m hai a không biết làm sao tuy rằng hắn phá âm nhưng ta vẫn là nghe khóc ta phảng phất nhìn thấy chuyện xưa của ta trên lầu đừng khóc dưới lầu đều hắn à đi vật nghiệp trách cứ ngươi ca giai điệu rất tốt thế nhưng người sướng không sao thế phòng chừng số phiếu sẽ không rất tốt n h ậ t nguyện tết ca phòng chừng muốn đánh đấu vớt không chỉ là các cư dân mạng nghĩ như thế nào lại cảnh minh bọn họ đang nhìn đến cô chi nam sướng phá âm thời điểm đều có chút lau một vệ mồ hôi đây chính là tối kỵ phía trước cũng phải tốt làm sao đột nhiên liền sướng này cơ chứ ai nha thật đáng tiếc mặt sau phá âm bài hát này thật là dễ nghe tên cũng thú vị nguyễn anh thế cô chi nam tiếp hận nói là khá là đáng tiếc giai điệu thật là dễ nghe trinh mộng ánh cũng tán thành g ậ t cù chỉ có hạ an ca cầm điện thoại di động không biết đang tìm cái gì thảo luận quy thảo luận cài bỏ phiếu còn phải bỏ phiếu lâm tất tự nhiên là cho phiếu hắn cảm thấy đến cô chi nam phía trước sướng rất tốt chỉ là mặt sau không có dương âm hơn nữa nguyên s ằ n g ca khúc ở ca sĩ giấu mặt trên phản ứng tốt như thế nào là rất hiếm có số phiếu thống kê đi ra mời xem màn ảnh lớn cô chi nam tùy tùng người người chủ trì ánh mắt nhìn về phía màn ảnh lớn ít ảnh chân dung trên biểu hiện số phiếu là một nghìn ba trăm sáu mươi hai có ba cái ban giám khảo cho phiếu đứng hàng thứ sáu còn giống như không sai cố chi nam cũng đã làm tốt đếm ngược thứ tám chuẩn bị dù sao phía sau hắn còn có hai người bọn họ hát xong phòng trường chính mình liền thứ m ộ ư ơ i bây giờ nhìn lên cũng không t ệ lắm không chắc còn có thể thăng cấp đây được rồi một ba trăm sáu mươi hai phiếu có rất lớn hy vọng có thể thăng cấp vòng kế tiếp t h ú n g chi hết tuyển thủ là hiện tại nhân phi vương coi như mặt sau đào thải cũng có đấu vớt người chủ trì cười cười nhìn về phía ghế ban giám khảo năm vị ban giám khảo có thể hướng về hết tuyển gia thủ vấn đề một cái có liên quan với thân phận vấn đề lâm tất im lặng không lên tiếng tiết mục tổ cũng đưa ra người này là thơ từ hiệp hội người còn lại bốn cái ban giám khảo thương thảo sau căn cứ tiết mục tổ đưa ra tin tức lại cảm thấy cô chi nam đều sướng pha âm hẳn là sẽ không là được quá hệ thống huấn luyện ca sĩ nhưng là người này sướng chính là nguyên sang ca k h ú ca c then chốt người này tiếng ca bọn họ chưa từng có nghe qua không đến địa phương suy đoán a nhắc nhở nói ngươi là thơ từ hiệp hội người vì lẽ đó ngươi đến cùng là thi nhân vẫn là nhạc sĩ ban giám khảo cuối cùng quyết định hay là hỏi cái này thế nào cũng phải có một cái phạm vi nhưng là cô chi nam lắc đầu một cái trải qua biến âm âm thanh từ mịt rộ phồn c h u y ể n ra đều không đúng thật không t i ệ n anh em viết tiểu thuyết mẹ nó đều không đúng bắt đầu tay cầm nhật nguyệt h á i sao trời ngươi cùng ta nói ngươi không phải một cái thi nhân hắn liền nhạc sĩ cũng phủ định a thứ ta nói thẳng ta đoán không ra đến phạm vi này lập tức đại xem thái bình dương thái quá đều không đúng nhưng lại đều là thôi không hắn đều phủ định xong xuôi khẳng định không phải này ban giám khảo vấn đề cũng thái quá ngươi hỏi một cái xác định không là tốt rồi lâm tất rất hài lòng ngoại trừ hát mặt sau có chút này lật một chút hắn đều còn có thể cái này số phiếu cũng ở trung hạ hơn nữa coi như đ ả o thải còn có người khí ra chỉ đấu vớt được rồi vậy vị này hết tuyển thủ có thể đi xuống nghỉ ngơi chờ đợi diện tuyển thủ thi đấu xong công bố kết quả nhà cố chi nam gật gù hát xong thu công có thể hay không thăng cấp không về h á n quản cố lao sư không cần đủ rũ còn có cơ hội ca thật sự rất thêm hai khả năng là ngày hôm qua sướng quán à y đem cổ họng thương tồn được là vấn đề của ta không thể đốc xúc ngươi tiểu lý nhìn im lặng không lên tiếng hướng đi phòng nghỉ ngơi cố chi nam có chút hổ thẹn cố chi nam ngày hôm qua sướng thời điểm tuy rằng không có ngày hôm nay đắt đỏ nhưng ít nhất không pha âm cách khăn chùm đầu ngươi cũng có thể nhìn ra ta hủ rũ trở lại phòng nghỉ ngơi lấy xuống khăn chùm đầu cố chi nam hít vào một hơi thật sâu đủ rũ cái gì tiền đã vào sổ sự đã xong xuôi lưu lại về tự nhiên giải trí thi đấu vẫn còn tiếp tục cố chi nam cũng đã nói với lại cảnh minh để hắn lái xe tới đón chính mình lại cảnh minh thu được tin tức sau cũng có chút thở dài hắn cảm thấy đến cố chi nam cũng cho là mình không thể thăng cấp phòng chừng liền đấu vất cũng muốn đi đến không cố gắng mới vừa cúp điện thoại liền lại nhìn thấy chủ nhà đại nhân tin tức ngươi định sẽ phải về ngươi công ty đi công ty địa chỉ là cái gì cố chi nam có chút bất ngờ chủ nhà đại nhân hỏi hắn công ty địa chỉ làm gì hàng thành Ừm. Bên k cố chi nam nhìn m trên điện thoại di động tự đổi hành vi cùng vân vân tuyết còn có trần vũ trạch bọn họ an ủi tin tức biết lại cảnh minh nói với bọn họ chính mình là hết khăn trùng đầu đều đang nói ca êm hay không cần đủ rũ quá mức trở về hảo hảo đóng phim điện ảnh cố chi nam có chút vui mừng có điều chính mình thật không coi ủ rũ thậm chí còn có chút hài lòng ở phòng nghị đợi hơn nửa canh giờ làm trong tv i i người cuối cùng hát xong thu được số phiếu thời điểm cố chi nam đã sắp ngủ gần nhất giấc ngủ chất lượng không được khẳng định là không có ở nhà chợ nhỏ nguyên nhân cố lao sư cố lao sư tiểu lý điên cuồng lay tỉnh nằm trên ghế s a lông c ố chi nam vẻ mặt hưng phấn không cần đánh đấu v ấ t rồi người thăng cấp rồi thứ bảy a cố chi nam vớt mắt ngồi dậy đến nhìn màn ảnh tv i i trên tin tức chính mình hết ảnh chân dung quả nhiên xếp hạng thứ bảy cố chi nam không biết nghĩ như thế nào còn có thể lấy thêm một kỳ tiền lạc hơn nữa còn biến thành mười lăm vạn đánh ngủ gật lên mười lăm vạn có Cô Chi nhà a m tâm nội vẫn còn có c ú t để u hài xe dưới hầm cửa thang máy vừa mở thì có vài cái ngồi thủ phóng viên giơ lên kame ra liền lên để đến, đến rồi chỉ là khi bọn họ nhìn thấy những người ở bên trong lúc không khỏi sửng sốt cố chi nam đổi chi g i a n g tv đồng phục làm việc từ một cái khác xuống giờ khác này thang máy đứng năm cái cùng chính mình như thế khăn trùng đầu người tất cả đều là giả thân đây là tiểu lý biện pháp vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu hầu như mỗi cái t h a n g cấp tuyển thủ cũng sẽ như vậy nghe nhìn lẫn lộn này cái kia là thật sự hết a mặc kệ đi đến t ù y tiện ngăn cản một cái hỏi đi rồi đi rồi đổi tới a người với ai đây cái này a từng cái từng cái hết khăn trùng đầu hình thể đều cùng cố chi nam gần như trong nháy mắt phân tán các ký giả đều mông xin hỏi ngươi là thật sự hết tuyển thủ sao người đối với mình có thể thăng cấp có cái gì muốn nói sao người bài tiếp theo tới vẫn là nguyên sang ca khúc sao bị ngăn cản bên trong một cái hết khăn trùm đầu dưới dĩ nhiên là tiểu lý hắn đã cùng cố chi nam hẹn cẩn thận một tuần lễ sau hắn đi đón hắn vì lẽ đó thấy cố chi nam nói gọi bằng hữu tới đón hắn đã nghĩ chính mình đi ra ngoài hấp dẫn sự chú ý chỉ thấy hắn học cố chi nam xoay người quay lưng hai người này phóng viên ừ tay cầm nhật nguyệt hái sao trời thế gian vâu n g ạ giá bản nhân hai cái phóng viên người đã tê dần này rất rõ ràng chính là cái giả mà lúc này cố chi nam đã ngồi lên rồi lại cảnh bến xe chương một trăm bảy mươi suy đoán không nghĩ đến a điều này cũng thăng cấp ta còn tưởng rằng ngươi gọi ta tới đón n g ư ờ i chính là muốn đấu vất đi đến không cố gắng một hồi đây lại cảnh minh cười hát hát nói hắn đi đến nửa đường thời điểm nghe thấy trong điện thoại di động trực tiếp hình ảnh tuyên bố thăng cấp ứng cử viên thời điểm người thứ bảy dĩ nhiên là cố chi nam ta như là không cố gắng người sao ta rất chăm chú được không chi nam ta đã nói với ngươi một hồi đoàn kịch tiến độ đi lần sau ta trước tiên ngủ ngủ một giấc đến công ty gọi ta cố chi nam rất buồn ngủ không phải ta nói một mình ngươi tay cầm nhật nguyệt hái sao trời hung hăng đến mất làm sao cảm giác như vậy hư đây ngươi có phải là đi ra ngoài làm chuyện xấu lại cảnh minh đại không nói gì cho cái này náo ngơ、Cút. cố ú t c chi nam mặc kệ hắn trở lại tự nhiên giải trí thời điểm đã mười h tối trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp hai cái thủ cổng lớn tiểu từ xa xa liền nhìn thấy lại cảnh minh xe vội vàng đi đến liên tiếp trần vũ trạch trong tay còn cầm một cái cái bọc cố đạo lại đạo hai người hô một tiếng chúc mừng cố đạo thăng cấp rồi mạnh hưng nghiệp cười hát hát nói có phải là nên xin mời ăn khuya cố chi nam nhìn mạnh hưng n i ệ p một ánh mắt lạnh nhạt nói ngươi ở đoàn kịch gần như một tháng thật giống mập ngày mai nhiều g i a n g điểm đạo cụ bớt mập một chút đừng xem tiểu lại như thế mạnh hưng nghiệp vẻ mặt vừa lúc nhưng mà dừng hắn m ậ p sao hắn nhìn về phía trần vũ trạch trần vũ trạch dĩ nhiên hiếm thấy g ậ t g ù ta cũng cảm thấy hưng nghiệp mỗi ngày ăn quá nhiều trở lại lên ngủ ở kinh ảnh ít nhất còn vận động một hồi tiếp tục như vậy khẳng định không được nói xong câu đó trần vũ trạch nhớ tới trong tay mình còn cầm một cái cái bọc đây hắn vội vã giao cho cô chi nam cũng nói rằng cố đạo cái bao này là nửa giờ trước do giao đồ ăn tiểu ca đưa tới mặt trên ký nhận người viết chính là ngươi không biết là cái gì đồ vật a cố chi nam lấy tới có chút bất ngờ ai cho hắn nhanh đưa vật phẩm ngay ở trước mặt ba người mở ra bên trong dĩ nhiên là một ít nhuận hồ mảnh nhuận hồ mảnh ai đưa lại cảnh minh nghi ngờ nói biết công những ti bọn họ địa chỉ người không có mấy người a đi đến nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn đong kịch cố chi nam nhưng chỉ là lạnh nhạt nói sẽ ra một mảnh liền bỏ vào trong miệng một l u ồ n g mát m ẻ cảm giác thẳng tới chán nguyên bản cảm giác thấy hơi không thoải mái cổ họng cũng được hữu hiệu nhẹ nhàng k h o á h o á i lại cảnh minh mang theo trần vũ t r ạ c cùng mạnh h ư n h i ệ p đi sắt vách sạp hàng ăn k h u y đi tới cố chi nam nhưng là lấy điện thoại ra bấm một cái quen thuộc dãy số chờ đợi mười mấy giây. chủ nhà đại nhân âm thanh mới xuất hiện có vẻ hơi l ờ i biếng p h ỏ n g chừng là đi ngủ làm gì chủ nhà đại nhân âm thanh một khi m ệ t r dã rời hoặc là hoa nước m u ố n khóc chính là loại này mềm n h u n âm thanh cảm tạng ư ơ i nhuận hầu đường hạ an ca con mắt đều không có mở điện thoại liền như vậy k ề sát ở trên mặt nàng âm thanh như là lại muốn ngủ ồ vậy ngủ ngon biết chủ nhà đại nhân đã muốn ngủ cố chi nam cũng không có ý định nói thêm cái gì ta muốn nghe thanh định hạ an ca nhưng là đột nhiên nói rằng không phải bị nốt nghe ngủ cố chi nam có chút không nói gì nhưng vẫn là nói tiếng được hạ an ca hiếp lại con mắt đem điện thoại di động phóng tới gối một bên điểm khoét lâm cố chi nam hô nhuận hầu đường nhẹ giọng mở miệng một khúc hát xong bên kia chỉ có thỉnh thoảng hơi thở thanh h i ệ n nhiên là ngủ cố chi nam khép cười một cái nhưng là có chút không muốn cắt đứt cảm giác như vậy chủ nhà đại nhân cũng rất có hứng thú buổi chiều nàng hỏi mình muốn công ty địa chỉ hiện tại thì có nhuận hầu đường cố chi nam lập tức đã nghĩ đến là chủ nhà đại nhân điểm nhanh đưa dù sao ca sĩ mới hiểu ca sĩ đi ai hát loại này chính là đơn giản rồi mối tình đầu tiến độ đã tiếp cận một nửa chơi v ừ a sáng lại cảnh minh rồi cùng tư đồ hành vĩ tổ chức đoàn kịch nhân viên đồng thời chạy tới nơi quay trục điểm mỗi ngày đều là như vậy khí thế hừng hực làm gấp cố chi nam về nhìn một lần hắn không ở thời điểm quay trụ cảnh tượng đối với lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ năng lực càng thêm xác định bọn họ thậm chí có thể căn cứ chính mình đưa ra kịch bản tiến hành lại một bước tối ưu hóa để cố chi nam rất là vui mừng cố chi nam không đến xem trên mạng đối với ca sĩ giấu mặt suy đoán cũng không thấy ngày hôm nay họ sẽ h p thứ mười chín là hắn ngày hôm qua ở ca sĩ giấu mặt trên biểu hiện Cho ca anh thời hát gian một bài hát bị sau ĩ giấu tiếng đài mặt mở trên ở khóc nhạc nhạc trên bình r ca sĩ g i ấ mặt phân loại đơn thả đi đến. Tuy rằng âm thả tuy phân đơn đến, rằng loại đi sắc khi ô n g p h ả rất tốt, nghe h ư n cũng có quẩn quẩn k ô n ngừng người n g g đi vào h Sau khi nghe xong đều cảm thấy đến đáng tiếc này rõ ràng chính là một bài ca tốt lại bị cố chi nam xứng nát bọn họ dồn dập hô hào hết ca một lần nữa thu lại bài hát này online không nên để cho thật tác phẩm mai một mà cố chi nam ế t khăn trùm đầu cũng bị chuẩn xác cư dân mạng xưng là nhật n g u y ệ t tết ca khởi nguồn tự nhiên chính là hắn cái kia hung hăng càn quáy một câu thơ tay cầm nhật n g u y ễ thái sao trời thế gian v â ngã giá bản nhân người trẻ tuổi hung hăng c à n quáy còn thể thống gì cố chi nam ít nhân khí vẫn cư cao không xuống thậm chí hắn sau khi rời đi ngày thứ hai thu lại trận thứ tháng hai năm một không tiến vào tám bên trong đều không có có thể đạt đến sự nổi tiếng của hắn t r ị đáng tiếc được tin tức lại ít liền kiến thức rộng rãi ban giám khảo cũng không có cách nào suy đoán nhật nguyệt ếch ca đại khái thân phận các cư dân mạng càng l ạ như hòa thượng sở mãi không thấy tóc cố chi nam ngày hôm nay t r ư ơ n g mới tiên kiếm thời điểm còn nhìn thấy bình luận sách có một phần nhỏ người đang thảo luận ngày hôm qua cái kia h ế t ca cảm giác hình thể cùng trực nam trước tuân ra bức ảnh đều không khác mấy với hắn ở hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải so sánh đều không khác mấy có thể hay không chính là trực nam. dù sao thi nhân nhạc sĩ đều là thân phận của cái này nóng ngơ nhưng mặt sau thư h ữ u liền không vui trực nam cái gì đi đ á i tính các n g ư ờ i cũng không phải không biết lúc trước tham gia cái hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải trực tiếp ngừng có chương mới hai ngày nếu như hắn đi tham gia ca sĩ giấu mặt hiện tại tiên kiếm nội dung vợ kịch lý tiêu giao ít nhất ở cửa khách sạn trạm nửa tháng đừng đoán trực nam không phải thi nhân sao hơn nữa cũng coi như là nhạc sĩ chứ n h ậ t người tết u y đều phủ nhận hai người này nghề nghiệp a ta cảm thấy phải là ban giám khảo hỏi vấn đề bản thân thì có vấn đề ngươi đặt nhiễu màu gà theo thảo luận có chút các thư l i u học rồi dồn dập nhắn lại để cố chi nam đừng làm loạn hiện tại tiên kiếm nội dung vợ kịch xuất hiện nhân vật mới đường ngọc tiểu bảo cùng a nô chuyện này đối với hoan hỷ hoan gia quả thực không muốn quá thích cảm hơn nữa linh nhi từ từ hiện hóa ra nữ hoa chân thân cũng làm cho các thư hữu cảm thấy đến nội dung vợ kịch cao điểm cũng sắp đến rồi n g u y ệ t như cùng lý tiêu g i a o dây dưa cùng với mặt sau linh nhi cùng lý tiêu g i a o phát triển là hiện tại các thư hữu cấp thiết muốn biết đến nha phiến đều không có như thế nghiện hiện tại vương lãng vương đại thiếu càng là ở ngày hôm trước lại khen thưởng năm vạn tuy rằng cố chi nam đã nói không cần khen thưởng nhưng vương đại thiếu làm sao có khả năng gặp nghe một trận tiểu điểm tâm tiền đổi lấy canh một mà không phải đổi lấy một cái quảng cáo hắn cảm thấy rất đáng l i ê n ngày hôm nay lại khen thưởng năm vạn đồng thời nhắn lại ca sĩ giấu mặt ta nhìn không phù hợp trực nam tâm tính trực nam nếu như đi thăm ra đã sớm ngừng có chương mới mà ta cũng đem hỏi trách các vị đang ngồi hy vọng mọi người theo ta đồng thời nhảy n ó t thúc t r ư ơ n g ta nghĩ biết lý tiêu giao là cưới một cái vẫn là cưới hai cái nếu không là ta nghèo ta cao thấp v ứ t cái mấy vạn bồi vương đại thiếu đồng thời thúc chương ta hăn ả trực tiếp tất cả đều lớn ha, ha ha thảo vương đại thiếu châu bò ta đem theo sát bước chân hy vọng trực nam không muốn không biết điều các ngươi đừng bên trực nam đã rất lâu chưa từng xuất hiện yêu yêu đắc chữ chớ f a tuyệt đối đừng b ư ớ c muốn hống ai nha cô công tử người ta ăn mặc lưới đen chờ t r ư ờ n g mới đây ca sĩ giấu mặt có lưới đen chơi vui hết ca sẽ không là trực nam ngươi nhìn hắn ngày hôm qua t r ư ơ n g mới lượng liền biết rồi vương l ã n g nhìn những ngày bình luận trên mặt tự tin hưởng thụ ý cười liền không ngừng lại quá cuộc đời hắn lần thứ nhất làm sao nhiệt liệt truy một cuốn sách mỗi ngày ngoại trừ cái kia dài lâu hơn một giờ thời gian làm việc không phải chơi trò chơi đi ba ngày ở chờ chương mới nhân sinh thực sự là cô q u ặ n như tuyết khen thưởng sự tình ta đến các ngươi theo ta đồng thời thúc t r ư ơ n g là được vương lãng đại thiếu vung tay lên ba vạn khen thưởng lại lần nữa l ử n g lánh t o à n trường cảm tạ các ngươi ngang cố chi nam nhìn thấy khung cảnh này kinh hồn bạc vĩa cái đám này so với sợ không phải nhà tiên tri chuyển thế hơn nữa vương đại thiếu làm sao biết hắn hiện tại thiếu tiền nếu như trở lại cái trăm tám mươi vạn khen thưởng là tốt rồi sau đó lấy vương đại thiếu làm nhân vật chính viết một bản vương đại thiếu yêu nghiệt nhân sinh được rồi hắn ở ca sĩ giấu mặt trên hiện lộ tin tức không nhiều chỉ là quan tâm hắn người ở bán mà thôi ngược lại cũng vấn đề không lớn lần sau còn có một tuần tuần lễ này hắn muốn theo xem mối tình đầu tiến độ chương một trăm bảy mươi mốt có ngộng hai hợp nhất a lịt lệ t h ỉ n h c ạ lên lớp trường học quay chụp sân bãi hai ngày nay muốn quay chụp hai trận hí trận đầu là trường học công chúa bạch tuyết kịch bản biểu diễn thu được đóng vai công chúa bạch tuyết cơ hội nước tiểu ở học tỷ trang phục d ư ớ i có vẻ càng xem một cái công chúa mà thỉnh thoảng liền xuất hiện ở kịch bản xã a lượng cũng là vô cùng tốt tận dấu tâm tình của chính mình ngày này đóng vai vương tử bạn học trai đau bụng không tham nội diễn lao sư lâm thời quyết định để ở một bên quan sát a lượng đến đóng vai vương tử mà bọn họ sắp sửa tiến hành một màn chính là vương tử hôn tỉnh công chúa một màn có thể tưởng tượng được nước tiểu nội tâm là cỡ nào căng thẳng mà á lượng nội tâm lại là thế nào lăn lộn như nước thủy triều có thể ảo tưởng là tốt đẹp làm nước tiểu căng thẳng biểu hiện ra chính mình tứ chi động tác thời điểm nàng mở mắt ra chính là trước kia đóng vai vương tử bạn học nàng á lượng đã sớm đứng ở một bên nàng sợ đến hoa rung thất sắc đứng dậy trốn đến một bên nhưng không nghĩ một cước dấm chỗ chống liền muốn té xuống sân khấu thời khắc mấu chốt á lượng kéo nước tiểu tay hai người đối diện á lượng liền đem nước tiểu kéo về bên người cũng nhờ vào lần này diễn xuất nước tiểu ở trường học danh tiếng vang xa lễ tình nhân ngày này trường học nam sinh đứng xếp hàng cho nàng tặng quà mà làm cho nàng vui vẻ nhất chính là này bên trong dĩ nhiên vẫn có nàng tối sáng nhớ chiều mong a lượng học trường nhìn a lượng từng bước một hướng về nàng đi tới nước tiểu khắp khuôn mặt là ngượng ngủ nội g tâm nhưng làm mừng như điên có thể đối mặt ngượng ngùng nước tiểu a lượng đưa qua hoa sau khi nhưng là vẻ mặt không tự nhiên nói là người khác cho nhìn nước tiểu biểu cảm trên gương mặt từ từ thu lại a lượng nhưng là quay đầu lại đi rồi lưu lại cầm hoa không biết làm sao nước tiểu này hai đoạn hí đều là rất chú trọng hành động không chỉ có trên mặt các biểu hiện nhỏ muốn đúng chỗ động tác trên tay cũng phải cố chi nam ở bên cạnh xem say x ư ơ n g ngon lành không thể không nói một tháng này trưởng thành vân ấn tuyết hành động cảm giác muốn so với vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm càng như là nước tiểu mà trần vũ trạch cũng không còn đố néo xo bót mọi cử động biểu hiện a lượng nên có ngượng ngùng cùng với dấu ở nội tâm biến hóa hắn rất tốt giải thích một cái cầm ca mê ra chỉ vì quay chụp mình thích nữ h à i cậu bé này hai trận hí thuộc về trong kịch bản phim tương đối trọng yếu đến điểm bước ngoặt lại cảnh minh một điểm qua loa không đánh v ô dòng d ã bốn ngày mới rốt cục phân kết ngày thứ năm nhưng là rất sớm thu công để các diễn viên nghỉ ngơi một chút có thể trong vòng một tháng đem a lịt lệ t h ỉ n h c ả lét lớp nội dung vợ kịch tiến độ hoàn thành một phần ba là cố chi nam cùng lại cảnh minh cũng không nghĩ tới sự t ì n h chỉ có thể nói v u lỗi cho đám này diễn viên thật sự được thêm vào đoàn kịch người đều rất hợp tác không ai có cái gì cái giá liền h o à n điếm tới được diễn viên đều rất tự giác hỗ trợ trên giới truyền đạo cụ bởi vì bọn họ nhìn thấy liền ngay cả phó đạo diễn đều ở nơi nào thở hởng học chuyển bọn họ lại có lý do gì ở bên cạnh xem trước đây những người này chạy đại đoàn kịch thời điểm luôn cảm thấy không khí ngột ngạt cũng không dám thở mạnh có thể hiện tại đến nơi này mặc dù đối với hành động yêu cầu rất cao nhưng bọn họ được thù lao nhưng cũng không ít hơn nữa có thể thu được một loại tên là tôn trọng giá trị quan bọn họ rất vui vẻ cứ theo đà này muộn nhất đầu tháng một liền có thể hoàn thành bây giờ thời tiết biến hóa càng ngày càng lớn hơn cũng còn tốt chúng ta ở phía nam có điều cũng không thể thư giãn đệ nhất kinh phí đệ nhị chính là khí trời chúng ta kịch bản cũng không có cảnh mùa đông phân tư đồ hành v ĩ phân tích nói hắn quen thuộc mỗi ngày sau bữa cơm chiều cùng lại cảnh minh ngồi ở lầu hai văn phòng phân tích đón lấy nội dung vợ kịch mà các công tác nhân viên thì lại ở bên ngoài thả lỏng chuẩn bị ngày mai quay chụp hoặc là hồi tưởng ngày hôm nay quay chụp cố chi nam xem cái hàm phê như thế chỉ phụ trách châm t r à hắn gần nhất xem s á t vách đoàn kịch cô nương cơ hội đã không còn người ta đi rồi vì lẽ đó ngoại trừ gõ c h ữ hắn cũng sẽ xem lại cảnh minh để cử đạo diễn thư ngược lại không là không nhìn nổi chẳng qua là cảm thấy có chút mệnh g rời đi ra ngoài đi một chút cố chi nam không chịu nổi t h ừ a dịp hiện tại hoàng hôn mỹ cảnh không bằng đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu cơm ngày hôm nay thu công như vậy sớm bây giờ còn có thể nhìn kết thúc đường phố lại cảnh minh gật g ủ cường tráng to lớn tư đồ hành vi cũng cười gật g ủ bọn họ những ngày qua xác thực đều quá căng thẳng cùng lâu hai tiểu đồng bọn chào hỏi cô chi nam liền cùng hai người đi xuống lâu đi đến lầu một phòng khách trên ghế s o f a ngồi ba người trung gian tiểu tử cầm một cái đàn guitar khoảng chừng trái phải hai đại hộ pháp tự nhiên chính là trần vũ t r ạ c cùng mạnh h ư n g nghiệp cố đạo được lại đạo được tư đồ c á được ba người nhìn thấy cô chi nam hạ xuống đều là vội vàng chào hỏi cố chi nam nhớ tới cái này cầm đàn g u i ta r tiểu tử là tư đồ hành vi á o cưới điếm p h ố i nhạc sư cũng là một người trẻ tuổi gọi nghiêm tăng lạc các người đàn g ca lại cảnh minh có chút hiếu kỳ gần nhất luôn thấy ba người này tụ tập cùng một chỗ không phải là ta lại hướng về vũ trạch cùng hương nghiệp thỉnh giáo vấn đề nghiêm tăng lạc có chút thật không tiện hắn rất yêu thích âm nhạc thật sự rất yêu thích vì lẽ đó hắn là một cái p h ố i nhạc sư mà hắn vốn là không phải chuyên nghiệp xuất thân vì lẽ đó nhản dỗi thời điểm liền sẽ tự mình học tập khoảng thời gian này biết trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp ở kinh ảnh học thêm âm nhạc đã nghĩ với bọn hắn học tập một hồi đ ta làm sao, sao A. A. làm k đúng nghĩ đấy cố đạo giúp n g h n hạ an ca sáng tác hai thủ dễ nghe như vậy ca chính mình ở ca sĩ giấu mặt trên ca cũng là ngân sang nói không chắc thật có thể giúp hắn hoàn thành bài hát này hắn sáng tác hai năm vẫn luôn là bán thành phẩm trước sau không tìm được tiếp theo cảm giác những ngày qua cùng mạnh hưng ơ nghiệp bọn họ đồng thời thương thảo quá bọn họ cũng là không có manh mối đúng vậy trần vũ trạch cũng là tán thành hắn nhìn c ố chi nam giải thích cố đạo tăng lạc bình thường còn ở đấu hổ trên bình đài trực tiếp tới cũng là cái mạng lưới ca sĩ đây ồ cố chi nam lập tức liền đến hứng thú không nghĩ đến chính mình đoàn kịch bên trong còn ẩn giấu đi ca sĩ tư đồ hành v ĩ lúc này cũng lên tiếng hắn nhìn nghiêm tăng lạc lại nhìn cố chi nam cười nói tăng lạc xác thực đối với âm nhạc hứng thú rất lớn lúc trước tiến vào áo cưới điếm thời điểm cái gì đều còn cần ta đi g i o hiện tại đã là hắn dạy ta hắn cũng là so với chi nam ngươi lớn hơn một tuổi là cái rất nỗ lực tiểu tử ca đây lấy ra nhìn nhìn lại cảnh minh cũng tới hứng thú nghiêm tăng lạc vội vàng nói các loại chính mình chạy lên l ầ u hai không lâu lắm liền có lấy bạ lộ của chính mình hạ xuống từ bên trong lấy ra một tờ lặp lại sửa chữa bản viết tay tối hôm qua vẫn là mới ta ngủ không được liền thử hoàn thiện kết quả là như vậy nếu không ta một lần nữa viết ra chứ nghiêm tăng lạc gãi đầu một cái có chút c ụ c lốc không sao ngươi cố đạo có thể xem xem ngươi muội cố chi nam trong lòng đối với lại cảnh minh cái này ngáo ngơ nhổ nước bọn tiếp nhận bản viết tay mặt trên lít nha lít nhít so với lúc trước chính mình giao cho chủ nhà đại nhân cơn gió mùa hạ bản thảo âm nhạc còn thay quá ca tử và nhạc phổ đều ở trên một tờ giấy cố chi nam thử giải thích lông mày dần dần nhũ chặt bên người mọi người càng là không dám t h ở mạnh l ặ n g lặng chờ đợi cố chi nam xem hồi lâu cố chi nam mới ngẩng đầu lên nhìn nghiêm tăng lạc cười nói có thể phân biệt viết ra sao ta xem tê cả ra đầu thảo lại cảnh minh hô to hắn còn tưởng rằng cái này náo g ngơ thật sự thì có linh cảm đây nghiêm tăng lạc sửng sốt một chút mới cộc lốc gãi đầu một cái tiếp nhận bản viết tay trần vũ trạch cùng mạnh h ư n g nghiệp cũng đi hỗ trợ c dù sao cố chi nam chính mình cũng không phải vật năng hắn trong trí nhớ đồ vật cũng là có hạn chỉ có thể nhìn này lựa thủ ở hắn trong trí nhớ có hay không hoàn thiện tương tự ca khúc có thể cho cái kiến nghị n g h i a m tăng lạc Tư gật biết đồ hành gật ngủ, hắn biết cô Chi vĩ Cô sau m n mười phút hai tấm bản thảo âm nhạc một lần nữa giao cho cô chi nam trong tay trên lầu công nhân viên cũng đều biết cô chi nam phải giúp nghiêm tăng lạc hoàn thành ca khúc dồn dập hạ xuống xem cố đạo không cần miễn cưỡng ta cũng biết chính ta cái gì trình độ nghiêm tăng lạc có chút thấp t h ỏ g dù sao cô chi nam thật sự ở trong mắt hắn là rất trâu người nếu như ngay cả hắn đều không được vậy thì biểu thị chính mình viết đoạn này vốn là dăm cho không tiêu đồ v ậ cố chi nam nhìn nghiêm tăng lạc vẻ mặt vỗ vô, vô bờ vai của hắn người phải có g ấ c mơ a nếu như không có giấc mơ cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào nói xong hắn lại nhìn bên ngoài đã đêm tối l ờ mở cảnh cười nói có giấc mơ chúng ta là có thể làm một cái có giấc mơ cá ướp m ố i rồi vậy còn không là cá ướp m ố i lại cảnh minh t r ừ n g lớn hai mắt khác nhau ở chỗ nào gặp càng ngon miệng sao người biết cái gì cố chi nam đạp lại cảnh minh một c ư ớ c tất cả mọi người đều nợ nụ cười bầu không khí dị thường hòa hợp đàn guitar cho ta mượn cố chi nam cầm lấy trên ghế xô p a đàn guitar nghiêm tang lạc dùng sức gật g ủ buổi tối cố chi nam một người ở lầu hai phòng hợp để lại cảnh minh bọn họ không nên quấy g i y chính mình hắn nhìn kỹ này hai tấm bản thảo âm nhạc có chút đau đầu chính hắn biết vẫn được nếu muốn phân tích phòng trường chỉ có mời thần l i ê n hắn v u hai tấm bức ảnh phân phát chủ nhà đại nhân sau đó bấm video điện thoại bên kia đợi hơn một phút đồng hồ mới chuyển được làm hạ an ca tấm kia mang theo độc nhất quân hồng khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở màn hình thời điểm cố chi nam cười cợt chào buổi tối ta chủ nhà đại nhân gặp mặt thăm hỏi cầu người không khó ứng kiểm hạ an ca như là nhìn một chút bên ngoài môn quan lao không có nàng vừa nãy là từ phòng khách chạy chậm trở về ta cho ngươi phát ra hai tấm bức ảnh ngươi giút ta tìm kiếm nguyên nhân、thôi. cố chi nam có chút thật không t i ệ n dù sao đêm tối khuya khoát hạ an ca tiểu cao mày nhưng vẫn là ồ một tiếng nàng đem video thu nhỏ lại nhìn thấy cố chi nam đập tới được bức ảnh là ca từ cảo cùng bản thảo âm nhạc làm sao đều là không đầy đủ cố chi nam chỉ nhìn thấy chủ nhà đại nhân nghiêm túc cẩn thận nhìn điện thoại di động vẻ mặt đôi lông mày thỉnh thoảng nhữ một cái lại triển khai rất đẹp sau mười phút hạ an ca chính mình lại viết tay một phần bỏ xuống video chụp ảnh cho cố chi nam sau đó chính mình lại mở ra video quá khứ phía trên này quá dối loạn có chút giai điệu cảm giác không đúng ta thu dọn một hồi ngươi xem một chút cố chi nam gọi thẳng chuyên nghiệp chủ nhà đại nhân vĩnh viễn thần vội vã mở ra đến xem nhất thời cảm thấy đến tự nhiên hiểu ra a này không liền gọi làm chuyên nghiệp hắn nói làm sao trước kia tuy rằng có thể thông thuận nhìn xuống nhưng dù sao là cảm thấy đến có nhiều chỗ không đúng trải qua chủ nhà đại nhân làm sao biến đổi đổi so với trước sơ thảo thật quá nhiều rồi có thể a không thẹn là ta chủ nhà đại nhân a cố chi nam h ư n g phần nói hạ an ca trong nháy mắt đỏ mặt hoa đào con mắt chừng màn hình một ánh mắt không biết xấu hổ ai là ngươi đây là ngươi mới viết ca sao không phải là ta đoàn kịch một cái tài hoa hơn người tiểu t ử viết ta giúp hắn sửa sang một chút xem có thể hay không hoàn thiện một hồi cố chi nam vừa nói vừa cầm lấy đàn guitar muốn thí đạn một hồi lại nhìn thấy đã mười một giờ mới thật không tiện nói với hạ an ca ta suýt chút nữa đã quên đều mười một giờ không quay dày chủ nhà đại nhân ngươi ngủ đi hạ an ca sâu sắc cách màn hình liếc mắt nhìn cố chi nam lạnh lùng nói ồ nói xong không giống nhau không chờ cố chi nam phản ứng lập tức liền cầm điện thoại di động lên cắt đứt cố man tử lợi dụng xong xuôi liền cản nàng lần sau muốn trả tiếp hắn vì đê ô nàng chính là chó con hạ an ca nắm lên bản thảo đã nghĩ v ò thành đoàn ném đến trong thùng rác có thể tưởng tượng một hồi vẫn là tức giận đập ở trên bàn cố chi nam bên này bị hạ an ca một lần cuối cùng xem cả người sợ hãi hắn luôn cảm thấy chủ nhà đại nhân tức rồi hơn nữa rất tức giận rồi lại không biết nàng tại sao tức giận hắn không phải làm cho nàng sớm một chút đi ngủ sao làm sao còn chưa hài lòng lẽ nào nàng muốn nghe một hồi bài này bán thành phẩm nhớ hắn thăm dò tính phát đi tới một tin tức không có bị kéo hát ngay lập tức cố chi nam lại lần nữa đánh tới video dây bị từ chối hắn ở thí lần thứ hai vang lên đã lâu bên kia mới tiếp lên và mắt chính là màu trắng trần nhà cố chi nam chỉ có thể nhẹ nhàng nghe thấy tiếng hít thở cái này muốn nghe hay không một hồi này nửa t h ủ ca cố chi nam cẩn thận nói ừ m bên kia chỉ là một tiếng tinh tế trả lời cố chi nam n ở nụ cười hắn ậ ngủ đem điện thoại di động đứng lên đến đối với mình đem video chút ít phóng to chủ nhà đại nhân phát tới thu dọn bản sau đó cầm lấy đàn guitar thử một hồi âm cố chi nam thật lòng đối chiếu đạn chỉ là nhỏ giọng theo ca từ sướng mãi đến tận nửa thủ phân cối cố chi nam tổng cảm giác có cái gì không giống nhau chủ nhà đại nhân cảm thấy đến thế nào làn điệu khá là chỉ một ca, ca t hạ an ca cũng không nói lời nào nhưng video liền vẫn giữ lại cũng không có cắt đứt nàng nằm nghiêng ở trên giường nhìn màn ảnh bên trong ôm đàn ghi ta suy nghĩ cô chi nam hé miệng nợ nụ cười liền nhìn như vậy cũng được có thể để cho nàng nhanh chóng ngủ yên tĩnh trong hoàn cảnh cô chi nam lại nghe thấy cái kia tinh tế tiếng hít thở có chút bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên màn hình bên kia chỉ có mở nhạt đèn ngủ sáng đi ngủ điện thoại di động như vậy tới gần không sợ phóng xa sao tuy rằng thả xa cũng không có gì dùng nhưng ít nhất trong lòng nó cảm thấy đến c h â n thật ta cố chi nam theo ấn đứt đoạn mất video điện thoại di động cũng gần hết tin hắn tâm tư kéo dài trở lại vừa nãy suy nghĩ bên trong lại cảnh minh là sáng sớm hơn sáu điểm giờ lên đi nhà cầu lúc trở lại liếc mắt nhìn rừng trên cố chi nam không có ở hắn kinh ngạc vội vã đi xuống lầu hai đẩy ra cửa phòng hợp quả nhiên nhìn thấy cố chi nam ôm đàn g u i ta r n ú t ở trên ghế sofa nghe thấy tiếng vang cố chi nam mở mắt ra hai cái vành mắt đen có vẻ đặc biệt dễ thấy sớm a tên mập sớm cái rắm người suốt đêm lại cảnh minh trận mắt khinh thường người ta muốn hắn chọn thời gian hỗ trợ cái này náo ngơ ngược lại tốt không chết không thôi không suốt đêm à, sáng sớm năm giờ ngủ cố chi nam ngáp một cái đứng dậy lười biếng rối người xương đùng đùng hưởng để lại cảnh minh hoảng sợ đảm nhẹ sau đó hắn nhìn thấy trên bàn giải rác chăn giấy g còn có một tấm mới tinh mặt trên bút tích trình tề so với ngày hôm qua nhìn thấy đều muốn nhiều lại cảnh minh cầm lấy đến vừa nhìn mỹ mắt kinh hoàng hắn không dám tin tưởng nhìn cố chi nam người thật sự bù đắp không tính ngủ tăng lạc từ khúc vốn là không sai chỉ là thêm g ấ m thêm hoa thôi cố chi nam vung vung tay cũng may có thần tiên hỗ trợ thu dọn đi ra hắn mới có thể thuận lợi bù đắp biến thái lại cảnh minh nhỏ giọng nói rằng sau đó ánh mắt sáng lên bài hát này có thể hay không cho rằng chúng ta mối tình đầu việc nhỏ ca khúc chủ đề cố chi nam lắc đầu một cái hắn thật vất vả cướp đoạt ký ức mới từ chính mình nghe qua ca tìm ra bài này tiếp trước có đoạn thời gian cũng yêu thích nghe loại này phong cách ca khúc phong cách ca khúc cùng điện ảnh chủ đề không đáp n g ư ờ i đưa cho ta n g ậ t đi ngày hôm nay đoàn kịch liền không cần hắn hỗ trợ để hắn luyện một hồi xem thích hợp sao ta đi đến đi ngủ lại cảnh minh gật g ủ sáng sớm đoàn kịch khi xuất phát nghiêm tăng lạc nhìn thấy lại cảnh mình cóng lấy chính mình đàn ghi ta cùng cầm một tấm bản viết tay đi tới hắn mí mắt kinh hoàng nặc cố đạo thức đêm suốt đêm giúp ngươi hoàn thiện ngươi ngày hôm nay luyện thật giỏi một hồi đoàn kịch không cần ngươi hỗ trợ buổi chiều chúng ta trở về nghe ngươi hát hoàn thành rồi gánh may chụp hình phóng tới trên xe mạnh hưng nghiệp sau khi nghe không dám tin tưởng lại đây trần vũ trạch cũng là một mặt khiếp sợ một buổi tối khó trách bọn hắn sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm nhìn thấy cố chi nam ngủ như vậy chết cảm tạng h i ê m tăng lạc nắm chặt trong tay bản viết tay chỉ cảm thấy cảm thấy nó rất nặng rồi lại có thể rất nhẹ hắn đỏ cả luyện thật giỏi đi lại cảnh minh cười cười đoàn kịch người có thể có thành tựu của hắn hắn cũng rất vui vẻ cố lên trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp cũng cho nghiêm tăng lạc so với so với thủ thế bọn họ cũng rất vui vẻ yêu quý cuối cùng cũng có đáp lại cố chi nam x i n t h ề đây nhất định là hắn từ mấy ngày nay ngủ thoải mái nhất một lần tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều dưới lầu chuyền đến tiếng vang hắn cầm lấy tán loạn tóc xuống đoàn kịch người đã đều trở về cố đạo buổi chiều hay lắm cố chi nam mới xuống đi liền nhìn thấy vân ấn biết chắp tay sau l ư n g cười tươi r ó đứng ở trước người sớm nha buổi chiều được cố chi nam đầu góc còn chưa mở kỵ nói chuyện có chút mơ hồ hi hi hi nói chuyện công phu đoàn kịch người đã x á c h các loại đạo cụ tới tăng lạc cũng ở bên trong không phải để lại đạo nói với ngươi ngày hôm nay không cần đi đoàn kịch sao cố chi nam nghi hoặc nghiêm tăng lạc thả xuống đạo cụ cười hát hát nói quen thuộc mỗi ngày vẫn là theo đoàn kịch khá là chân thật buổi trưa đoàn kịch lúc nghỉ ngơi ta cũng đi địa phương yên tĩnh luyện một hồi ca viết chính là thật sự được so với ta loạn viết lung tung thật quá nhiều rồi cảm tạ ngươi cố đạo cố chi nam cũng nợ nụ cười là chính ngươi d ò n suy nghĩ được không ta bao lớn sự có điều chính ta lấy ca tên không biết ngươi thích không yêu thích thiếu dưỡng khí phù hợp này ca được rồi hai ngươi đừng giả bộ so với giúp đỡ mọi người đều mệnh muốn chết có thể hay không ăn cơm trước lại cảnh minh ở phía dưới hồ nào l i ê n ngươi hắn à đánh g i m nhiều ngươi biết cái gì gọi là anh hùng nhung nhớ sao ngươi cái tố chất giáo dục cá l ọ t lưới cố chi nam cho lại cảnh minh một cái khinh thường chậm chạm khoan thai lên lầu rửa mặt đi tới t a đi lại cảnh minh không làm các ngươi nhìn à cái này ngáo ngơ luôn để chúng ta tố chất tố chất kết quả chính hắn xuất khẩu thành trường ha ha ha không chỉ có là đoàn từ người liền ngay cả vân ấn tuyết những cô gái này cũng đều che miệng cười lại cảnh minh không có một lần cãi nhau thắng được cố chi nam vẫn là ở quen thuộc cửa hàng lớn ăn xong cơm tối trở lại tự nhiên giải trí đoàn kịch tất cả mọi người đều chen ở lầu hai nhìn ngồi ở trung gian nghiêm tăng lạc hắn có vẻ hơi căng thẳng đây là cố chi nam yêu cầu mọi người liền làm sau khi ăn xong giải trí n g h e một chút nghiêm tăng lạc tiếng ca dù sao ca cũng có chớ sốt sáng đại gia cũng sẽ không cười ngươi ngươi không phải mạng lưới ca sĩ sao lại cảnh minh cười hát hát nói ít nhiều có chút không có ý tốt là người dẫn chương trình không phải ca sĩ người dẫn chương trình cũng là ca sĩ a đừng để ý tới hắn ngươi liền thả ra sướng là được người nơi này đều là anh chị em không người cười ngươi tư đồ hành v ĩ chừng lại cảnh minh một ánh mắt mới mở miệng nói rằng đúng vậy tăng lạc sợ cái gì nếu không ta cho ngươi làm cái đầu ta cũng tới ta buổi trưa cũng theo luyện một hồi mạnh hưng nghiệp cùng trần vũ trạch hai người đẩy ra trước mặt có chút nóng lòng muốn thử cố lên nha vân ấn t u y ế t đứng ở đoàn người phía trước giá ngọc yêu kiểu cũng có chút chờ mong đại gia ở trung lâu đều là bằng hữu thêm vào vân ấn biết không có cái giá đã cùng đoàn kịch người lăn lộn tương đương quen thuộc nghiêm tăng lạc liếc mắt nhìn cố c h i nam phát hiện hắn chỉ là nụ cười n h ạ t n h ò a chờ mình mở miệng hắn gật cù trong tay vớt đàn guitar như là tìm tới dũ khí đàn guitar đ ạ n hưởng tăng lạc nhìn treo ở trước mặt bảng đen nhỏ trên ca tử bài hát này gọi thiếu dưỡng khí hắn rất yêu thích ta yêu thích ngươi tức giận gián g dấp ta yêu thích n g ư ơ i nho nhỏ cột cường ta yêu thích nếu như ngươi không có ngươi lại như thiếu dưỡng khí còn nhớ ở hừng đông đại lộ bầu trời đột nhiên dưới nổi lên mưa nhỏ ta nhẹ nhàng đưa ngươi tràn vào trong lồng ngực nghiêm tăng lạc âm thanh rất nhẹ nhàng để cố tri nam mọi người hơi kinh ngạc bài h nhưng đoàn kịch người đều nhìn về phía cô chi nam k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ bọn họ nhưng là nghe nói cố đạo suốt đêm một buổi tối liền đem ca khúc hoàn thiện này vẫn là người sao tư đồ hành vi nhớ tới cô chi nam nói mỗi tình đầu ca khúc chủ đề hắn sẽ nghĩ biện pháp hắn bắt đầu trở mong mỗi tình đầu quay trụp tiến trình rất thuận lợi hơn nữa hành động đều là online chỉ cần có một thủ tốt ca khúc chủ đề tuyệt đối sẽ h i ể n lộ tài năng nghiêm tăng lạc vẫn là nhẹ nhàng ôn nu sướng cho dù đến điệp khúc bộ phận hắn đều không có đặc biệt nâng cao âm diều cuối cùng rồi sẽ có rơi dụng ngày ấy nhưng là chúng ta không cần điệp cuối vòng vòng quanh quanh ngươi trước sau gặp đứng ở ta trong thế giới ta gặp nhớ tới mỗi cái nhớ nhung đêm đen ta nhớ rằng mỗi lần phân biệt tình cảnh ta nhớ rằng sở hữu liên quan với ngươi cố chi nam biết to lớn nhất điệp khúc bộ phận muốn tới hắn có chút hưng phấn muốn biết nghiêm tăng lạc gặp làm sao sướng chính là như vậy yêu ngươi xin đừng có hoài nghi ta nguyện đem một cả trái tim đều giao cho ngươi chính là yêu ngươi ký ức không chỗ c h e thân mỗi phân mỗi giây đều sẽ nhớ tới ngươi ta muốn cùng ngươi đồng thời chạy trốn ở yêu trên đường này á m mụi vị ta muốn cùng ngươi đồng thời chia sẻ vào sáng sớm mùi hoa tình yêu này mùi vị Vỗ tay A. các n g ư ơ i tự nhiên đờ ra làm gì cố chi nam không nói gì đám người kia đều lo lắng làm gì đúng đúng đúng và、wow, bài hát này rất dễ nghe chuyên gia trang điểm tiểu tỷ tỷ con mắt giống như là muốn bốc ra ánh sáng nàng nhìn nghiêm tăng lạc không nghĩ tới tiểu tự nhiên hát tốt như thế nào nghe làm sao trước đây vẫn cất giấu nhỉ có phải là sợ chúng ta ăn ngươi tư đồ hành vi áo cới ư điếm m ộ i hai người có bốn cái tiểu tỷ tỷ đều là khá là hoài bát nghiêm tăng lạc sắc mặt có chút hồng có vẻ hơi thẹt thùng đây là hẳn lần thứ nhất ở nhiều như vậy nhận thức mặt người trước hát đi theo trực tiếp bên trong là không giống nhau có thể a có thể ra ca lại cảnh minh vô đ u ổ i tương lai tự nhiên giải trí nhưng là dựa vào người nuôi sống ca sĩ lớn đi đi đi tăng lạc là ta áo cửa điếm người ta tương lai muốn cùng cũng là cùng chi nam q u a n ngươi tên mập trệ gì tư đồ hành vi trợn mắt nói xác thực có thể ra ca ngươi có thể đang trực tiếp thời điểm sướng một hồi đến thời điểm chúng ta điện ảnh đập được có thể giúp ngươi đem bài này thiếu dưỡng khí thu lại đi ra đi miễn phí con đường là tốt rồi cố chi nam tối hôm qua liền hiểu rõ quá đem bài hát này thu lại đi ra phóng tơi khóc nhạc trên bình đài đi miễn phí lưu lượng có thể rất tốt hút độc muốn thu lại đi ra không Nghiêm tại ă n g l c có chút không t dám n tưởng, ngày hôm qua mới thôi, hán bài hát này vẫn là một thủ bán thành phẩm. Có thể ngày hôm nay cũng đã là hoàn chỉnh hát đi ra, đồng thời muốn thu lại trên âm nhạc nền thôi, hát một thủ thể hát thời thu tảng. Tại bài là là hôm phẩm, hôm mới âm qua ra, đi lại có đã sao không âm nhạc chính là chia sẻ đi ra ngoài mỗi người đều có chính mình thích hợp nhiều người ngươi không chia sẻ người khác làm sao biết ngươi hát ca êm hay cố chi nam cười nói t ước ao trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp con mắt tỏa sáng không nghĩ tới nghiêm tăng lạc dĩ nhiên thật có thể để cố chi nam hỗ trợ viết ra một ca khúc cố đạo không cố tổng ta quay xong phim trở về kinh ngạch xin có khóa liền trở về trên không khóa ta liền ở lại tự nhiên giải trí ta muốn làm tự nhiên giải trí nghệ nhân mạnh hưng nghiệp đột nhiên nói với cố chi nam ta cũng là ta cũng trở về đi xin trần vũ trạch cũng n h ấ c tay bọn họ đều cảm thấy đến theo cố chi nam khẳng định có t h ị t ăn vậy ta thẳng thắn hơn ta cũng muốn cố đạo ca vân ấn tuyết khuôn mặt nhỏ h n g hồng hai n g ư ờ i làm công nhân chuyên trở vẫn được ta không tiền phát các ngươi tiền lương làm gì nhà ngươi ca rau cải trắng muốn liền muốn cố chi nam không nhìn thẳng này ba cái vai hệ tự nhiên giải trí có thể hay không lâu dài còn chưa chắc chắn đây nếu như năm sau điện ảnh không lý tưởng Hắn liền chương ú t một v i trăm i ể u u t h y ế bảy mươi hai thêm tiền cuối tháng một mươi một cho dù là phía nam cũng đều đã bắt đầu cảm giác được mùa đông thiện ý a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp tiến độ hiện nay đã xuống chút nửa nửa bộ phân xuất phát l ạ không không dù sao đã ở bên ngoài một tháng nghiêm tăng lạc từ khi được cố chi nam nhất định phải giúp hắn đem ca khúc phóng tới âm nhạc trên bình đài công tác càng ngày càng chăm chỉ có lúc tư đồ hành vĩ đều kéo không được người này có điều tư đồ hành vĩ cũng có chút vui mừng hắn sát xuất cao biết nghiêm tăng lạc điện ảnh đập xong sau khi hẳn là sẽ không về áo cờ điếm tự nhiên giải trí chính là hắn tân thuộc về nhưng là hắn lại muốn chính mình suy nghĩ một chút cô chi nam tính cách là người biết hắn tiên kiếm cùng s ứ thanh hoa đều tự nguyện hiến cho hoa quốc công ích sự nghiệp quyết định thêm vào khoảng thời gian này tại đây cái lâm thời chấp vá đoàn kịch trên chào mọi người xem đều thành người một nhà liền ngay cả kinh ảnh hai thằng nhóc không xuất s ư đây đã n g h ị chính thức tiến vào tự nhiên giải trí hắn còn có thể trở lại thản nhiên tự đắc mở ra áo cưới đếm sao hắn không xác định cô chi nam ở tự nhiên giải trí là cá m ố i nhất một cái cũng vẫn không bằng về nhà chợ nhỏ mỗi ngày lật lại sửa s ở i buổi tối liền tìm chủ nhà đại nhân mở mở video thỉnh giáo một chút hát vấn đề dù sao hắn ở ca sĩ giấu mặt trên biểu hiện là có chút không cố gắng ý đồ lần này đi đến chính là mười lăm vạn lệ phí di chuyển không thể vẫn không cố gắng xuống muốn xứng đáng người ta cho tiền người cái này âm không đúng hạ an ca n h ư ớ n g mày lên nàng cũng bận đ u lên nhưng mỗi ngày buổi tối cũng chờ cố m a n t ử video điện thoại ngồi ở bên giường lắc bắp chân nghe trong điện thoại di động lúng túng cố m a n t ử hát là nàng những ngày qua vui vẻ nhất sự tỉnh bên giường bày đặt nàng đã sắp xem xong hướng dẫn bí tịch trong màn ảnh là mình muốn hướng dẫn người ai nha mệt mỏi mệt mỏi nhuận hầu đường đều ăn xong cố chi nam ngã n ử a vào trên ghế sofa xin không thể luyến. hát loại này vẫn là khó a chủ nhà đại nhân hiện tại ở đâu nàng mặt sau trang sức rõ ràng chính là ở khách sạn trường an trường an a cố chi nam có chút nóng trông hắn đi tới nơi này cái thế giới thật giống đều không có, có cơ hội đi ra ngoài đi một chút vừa mới bắt đầu không tình nguyện chỉ muốn đợi cái này nhà chợ nhỏ cả ướp mới xuống hiện tại thật giống là bất đắc dĩ lại cảnh minh giấc mơ tư đồ hành v ĩ nhìn như chỉ là giúp mình có thể cố chi nam biết trong lòng hắn hừng hực trình độ không so với lại cảnh minh kém về phần mình chính là chính mình vẫn là vì tự nhiên giải trí danh từ này hắn hiện tại có chút mờ mịt làm sao hạ an ca hơi nghi hoặc một chút cố mang t ử đầu ngưỡng sau liền không lên tiếng không có chuyện gì đang suy nghĩ vòng thứ hai ca sĩ giấu mặt đây cố chi nam cười cười đây quả thật là là cái vấn đề ngày mai lại muốn quá khứ còn ca khúc hắn vẫn không có cuối cùng xác định được kho nhạc quá nhiều tổn kho cũng là bột phiền tiểu cố đang suy nghĩ là tiếp tục tìm tiểu chu tán gâu vẫn là hao một hồi người khác lông cựu rất phiền hạ an ca hé miệng nàng cho rằng cố chi nam không có tự tin dù sao hắn vòng thứ nhất thành tích thực không phải rất tốt có thể thăng cấp phần lớn đều là hắn nguyên sang ca khúc chất lượng quá mức hạt cò thực ngươi hát ca thật sự rất tiếm hay ta thích nghe ngươi hát ca hạ an ca nói xong điện thoại di động hơi rời không cho cố man tử nhìn thấy chính mình đừng hồng gò má cố chi nam nếp miệng lên ngầm lấy một vệt như ẩn mỉm cười được rồi ngủ sớm không thức đêm hạ an ca gật gù sau đó cố chi nam liền chờ nàng ngòm rồi video đây là hạ an ca hài lòng nhất một điểm toán cố man tử có nhãn được thấy hạ an ca cũng không có hỏi cố chi nam vòng thứ hai thi đấu muốn hát cái gì ca nàng cảm thấy phải hỏi cũng hỏi không người này nhất định sẽ nói chủ nhà đại nhân người đoàn a đoàn cái rắm còn không bằng trực tiếp chờ hắn thời điểm tranh tài ngày h hắn ì n n s ư ớ cái gì? Cố gì? hai i thu hồi đến, trở về phòng liền trở về m ở nổi lên hạng. Ngủ là không thể ngủ, n là xếp thể g ư ờ i t r ẻ tuổi, sống về đ ê m vừa mới b ắ t đầu. Cố c h i n g một mươi một hàng thành đường sắt cao tốc trạm tiểu lý nhận được tinh thần hệ vải suy sụp cố chi nam không khỏi đối với hắn làm việc và nghỉ ngơi sản sinh to lớn hoài nghi cố lao sư lần này chúng ta như cũng là hai ngày thời gian chuẩn bị buổi trưa ăn một bữa cơm đi phòng thu âm buổi chiều có thể luyện tập ngày mai một ngày thời gian ngày một buổi chiều năm h dự thi lần này là tám tiếng vào sáu tuần lễ này ngươi hết nhân khí vẫn như cũ vững vàng đồ bảng tiểu lý làm được một cái hết chức trách lâm thời có môi giới trợ thủ giúp cố chi nam phân tích thế cục bây giờ người câu kia tơ thực sự là quá bá đạo ta hiện tại trang bị s o n g x u ô i đều muốn đến trên một câu ta biết tin tức ta nhìn bóng lưng g i ế t cố chi nam mở mắt ra nhìn tiểu lý một ánh mắt có chút bị hắn thao tắt chọc cười cái này náo ngơ học chính mình ở chính mình trên lại cảnh mình xe thời điểm hắn bị phóng viên ngăn lại kết quả cho người ta bóng lưng trở tay chính là một câu tay cầm nhật nguyệt hái sao trời cho cái kia hai cái phóng viên làm lờ mờ kha kha kha Ngươi đến tốt. Tiểu lý có chút thật không thiện, hắn cái này tin tức lên một lượt ấp. Đừng, ngươi trang lượt Tiểu cái dạy tốt. chút thật tức một hót tốt, ta có thể、so、lý là có có xệ ấp. sau o với ngươi. Tiểu Chi không nhìn n được sắc Cố sâu lý m một ánh mắt, mái, trường trang thoải mái. Ai có thể ánh chính ngươi hiện hơn ngươi. có được ai ở a s đó hắn lại nghĩ đến tình huống bây giờ vội vàng nói với cố chi nam hiện nay chúng ta tổ này thế cuộc người thứ nhất chính là đầu khỉ ca sau là thọ tỷ tỷ người đầu châu cùng đầu ngựa ca lạc hậu còn nữa liền đến cố lao sư ngươi cùng còn lại mấy người không kém nhiều chúng ta tổ này lời nói hiện nay dễ dàng bị đoán ra thân phận chính là thọ tỷ tỷ ngang cố chi nam biểu hiện vô cùng bình tĩnh những n à y giam hắn đ i ề u sự tiểu lý nhưng là tiếp tục nói mặt khác một tổ thế cuộc cũng rất h ứ n g hực mới biến vòng thứ nhất thăng cấp tám người thì có ba người thân phận vô cùng sống động xếp hạng thứ nhất chính là sư tử ca sĩ hầu như là nghiền ép thế hơn nữa thân phận của hắn như thế thành mê hiện tại liền hắn cùng đầu khỉ là số một cố lao sư phải cố gắng lên a tiểu lý a chúng ta không thể bị thắng bại quảng trường trái phải tư tưởng biết không hát là một cái chuyện vui sướng nếu như vẫn chấp nhất với thắng bại dục vọng liền mất đi ý nghĩa cố chi nam lời nói ý vị sâu xa cùng tiểu lý giải thích hắn còn nhỏ có điều thật giống lớn hơn mình tiểu lý đầy mặt kinh ngạc hiện nhiên bị cố chi nam lời nói đánh động không nghĩ tới cố lao sư dĩ nhiên xem như vậy tấu triệt hắn vừa định nói chuyện đã thấy cố chi nam có chút nóng bỏng nói rằng lần này lệ phí di chuyển khi nào phát tiểu lý vẻ mặt thật giống như ăn cất như thế kinh ngạc ta h ắ n ả liền biết cái này náo ngơ có thể viết ra tiền kiếm nhiều người như vậy khó lường tính cách bản thân liền không phải cái gì người bình thường lâm c a để ta nói cho ngươi sáng sớm ngày mai sẽ tới món nợ hơn nữa nếu ữ a n như ngươi thăng cấp lời nói lần sau trực tiếp thêm mười vạt lên mấy phút sau tiểu lý cút điện thoại thăm thẳm nói rằng đây là lâm tất ý tứ hạn i i trực tiếp trở thành nhân n ca khúc, ca khúc gái còn ca kêu một thủ cho anh thời gian một bài hát đã ở khúc nhạc nền tảng bị điểm nát cho dù cố chi nam mặt sau sướng không được nhưng khúc nhạc dạo c ũ n g bắt đầu điểm thực tại nạo người à. làm sao thoải mái cố chi nam kinh ngạc n à y vạn ác tư bản chủ nghĩa đem hắn bắt bí gắt đ a o hắn cảm giác mình khoảng cách về làng cưới cái thôn hoa lao bà hải tử nhận đầu giường tháng ngày càng ngày càng xa xôi chương một trăm bảy mươi ba quan tâm tiểu lý không biết tại sao cô chi nam biểu hiện trên mặt nhiều như v ậ y biến hay là đây chính là một cái đại tác gia lãng mạn đi giờ nào khác nào cũng đang suy nghĩ nội dung vợ kịch thậm chí đem mình đại vào đi vào tiểu lý rất muốn biết cô chi nam hiện tại đầu góc đại vào chính là cái gì có thể như quả hắn biết cô chi nam hiện tại nghĩ tới là xoắn suýt lần này quá khứ hát bài gì thời điểm hắn thì sẽ không cảm thấy đến cô chi nam lãng mạn cố lao sư ngươi ra lần này dự định hát bài gì sẽ không vẫn là nguyên san g chứ tiểu lý hỏi n g ữ khí có chút không xác định cô chi nam xuất đao chiêu thức hắn đoán không ra hiện tại ngang còn đang suy nghĩ đây còn đang suy nghĩ tiểu lý sắc mặt lập tức liền kinh ngạc muốn cái gì tiên kiếm nội dung vợ kịch vẫn là ca a cố chi nam xác thực còn đang suy nghĩ hắn muốn hao một hồi tiểu trần l ư n g cựu nhưng là vừa cảm giác đều cầm lấy tiểu chu hao đã lâu như vậy nếu không liền lại tìm hắn một lần tiếp tục nguyên sang đi người khác ca t a không biết hát cố chi nam suy nghĩ mấy phút k hít sâu vào m ộ t hơi cuối cùng vẫn là quyết định cùng tiểu chu chơi lần sau lại tìm người khác chơi hạ an ca ca cố lao sư cũng sẽ không sướng sao căn cứ ta tìm hiểu tình lần này thọ tỷ tỷ sướng chính là hạ an ca tân tuyên bố tình ca tiểu lý được cố chi nam trả lời chắc chắn mở miệng nói rằng, Biết hát ta, nàng trước đây cọ vợ những người ca ta cũng sẽ sướng ngươi từ đâu tìm hiểu định tình không phải là không thể tiết lộ sao tiểu lý a chúng ta là người đứng đắn không làm chuyện xấu sự cố chi nam lạnh nhạt nói nghe được tiểu lý lời nói hơi kinh ngạc này thọ liền tóm lấy chủ nhà đại nhân thôi vừa nghe đến c ố chi nam lời nói tiểu lý liền bỏ mặt nói quanh có nói phụ trách thọ tỉ tỉ cô gái theo ta quan hệ cũng không t ệ lắm nàng không cẩn thận nói ra có điều ta không đem cố lao sư muốn hát cái gì nói ra bởi vì ta cũng không biết ngươi muốn hát cái gì ồ ba cố chi nam cho một cái mọi người đều hiểu ánh mắt tiểu lý tiểu lý nhất thời dở khóc dở cười hắn thật sự chính là ngẫu nhiên ở đài truyền hình gặp phải nữ sinh kia đại gia tán gâu thời điểm nàng thuộc về miệng rộng không cẩn thận nói một câu phòng chừng nàng phụ trách ca sĩ sẽ tiếp tục sướng hạ ăn ca ca khúc không nói những này cố lao sư lần này cần sướng nguyên sang ca khúc tên gọi là gì có thể nói sao tiểu lý có chút chờ mong trên một thủ cho anh thời gian một bài hát hắn cũng rất yêu thích nghe chủ yếu chính là nạo người một ngày bất nạo thẩm đến hoảng hơn nữa bài hát kia hiện tại vẫn là khóc nhạc nền tảng ca sĩ giấu mặt phân loại đơn bên trong người thứ nhất cái này cũng là tối kỳ hoa một thủ ca sĩ sướng không sao thế bởi vì giai điệu cùng ca từ đ ă n g bảng hơn nữa ca khúc thu âm trình độ hoàn toàn không đạt tới cao âm sắc vẫn như cũ không ngăn được các cư dân mạng nhận tình v ấ y đỡ biện hoa cố chi nam lạnh nhạt nói nói dối thông thạo một nhóm đến nơi rồi gọi ta ta ngủ một hồi tối hôm qua thức đêm gõ chữ tiểu lý gật g ù trong lòng còn thế cô chi nam chuyên nghiệp trình độ cảm động tiên kiếm khu bình luận sách bên trong đều nói cô chi nam nếu tới tham gia ca sĩ giấu mặt tham gia mấy ngày khẳng định yêu yêu đắt mấy ngày tiểu lý muốn phản bác bọn họ lại sợ thân phận của cố chi nam quá sớm bộc lộ ra đi cố h thể nhấp nhịp. Đợi được thời điểm thân phận ỉ có được của c điểm yên lặng Đợi chi nam bị định đoán được thời điểm, khẳng định đại hạ các khẳng kính thư thời mắt. Tiểu hạ hữu lại ý trong bắt một thanh truyền lòng yên lặng ý, đã bắt đầu nghĩ, nghĩ ngày kia đến. Hàng thành đài truyền hình. Cố chi nam l Chi đã đầu đài kia Cố một lần nữa nhìn thấy đại vệ bốn người này bọn họ vẻ mặt cũng có chút kích động lần này cố chi nam vẫn là n g u y ê n sang đầu góc của người này làm sao trường người ta biệt một ca khúc vẫn là cao chất lượng ca khúc biệt mấy tháng không nhất định ra đến hắn kéo đến tận một thủ kéo đến tận một thủ này một thủ biển hoa chất lượng cũng cao thái quá chỉ cần cố chi nam đừng nghĩ lần trước như thế tự mình x ố này tiến vào vòng kế tiếp khẳng định không có vấn đề cố lao sư ngươi lần này thu lại điểm tâm tình dù sao ngươi cổ học mặc dù tốt nhưng ngươi vẫn không có khống chế được dễ dàng sướng vỡ đại vệ dặn dò tốt như thế nào ca nếu như đổi tới một thủ như thế sướng vỡ cũng quá đáng tiếc cố chi nam có chút l u n g túng gật gù, hắn những ngày qua cũng có tiến bộ a chủ nhà đại nhân mỗi ngày buổi tối video dạy học cũng không phải bật giáo đem đệm nhạc sự tình tiếp tục giao cho đại vệ bốn người giải quyết cố chi nam liền không có việc gì làm như thế là ở bên cạnh cho điểm ý kiến đệm nhạc như cũng là ở ngày thứ hai gần đến buổi chưa mới làm gấp đi ra cố chi nam thật hài lòng tuy rằng vẫn là như thế không có nguyên bản hoàn chỉnh như vậy nhưng cũng chỉ là một ít chi tiết nhỏ mặt sau có cơ hội lại từ đầu thu âm thu lại là tốt rồi hơn nữa lần này lại đây hàng thành đài truyền hình cố chi nam mang theo hết khăn t r ù n đầu đều rõ ràng cảm giác mình chịu đến ánh mắt càng nhiều không chỉ có là đài truyền hình bên trong công nhân viên liền ngay cả đồng thời động thủ động vật đồng bọn thật giống đều đối với mình cảm thấy rất hứng thú lẽ nào mang khăn t r ù n đầu cũng không thể che lấp tà đẹp trai cố chi nam hơi nghi hoặc một chút trải qua tiểu lý giải thích hắn mới biết là bởi vì mình đã bị quan tâm độ có chức cao chẳng trách hai ngày nay hàng thành đài truyền hình bên ngoài luôn có nhiều như vậy phóng viên hơn nữa phần lớn đều là hướng về phía chính mình đến đáng tiếc cố chi nam đối với loại này hoàn toàn chính là kính sợ tránh xa mỗi lần cũng làm cho tiểu lý dẫn người xông lên chính hắn bỏ của chạy lấy người các ký giả một lần đều chưa thành công phỏng vấn quá cố chi nam người này nhìn thấy bọn họ thật giống như nhìn thấy ôn thần như thế chạy còn nhanh hơn t h ỏ h ã n ca sĩ giấu mặt ít nhiều có chút muốn nên còn cự cảm giác giữa từ chối giữa đẩy liền liền tiếp nhận rồi phỏng vấn đặc biệt một ít thân phận vô cùng sống động trực tiếp liền mở miệng hàn huyền với ngươi cố chi nam không biết chính là hắn một câu tay cầm nhật nguyệt hái sao trời thế gian vô ngã giá bản nhân triệt để nóng nảy t o à n mạng những ngày qua soạt bất kỳ xã giao phần mềm n g ư ờ i đều có thể nhìn thấy hai câu này hơn nữa hết nhân khí đã xa xa dẫn trước bọn họ bọn họ không thể không hoài nghi cái này hết tuyển thủ có phải là cái kia công ty giải trí phái tới nguyên sang ca khúc là công ty cho mục đích chính là vì tạo thế thân phận chân thật của hắn lẽ nào là một cái đợi mới diễn viên vẫn là chịu đến công ty lực phùng loại kia cái kia hai câu cũng là công ty cho hết thảy tất cả đều là giúp hắn chế tạo một cái quần quần thanh thế có mấy người chua có mấy người cảm thấy đến xem thường lại có thêm đóng gói không có chân tài thật học vẫn không được trừ phi ca sĩ giấu mặt cho hắn đi rồi đại bằng không bọn họ cho rằng cái này hết càng ngón n ó n giọng cao lắm vòng thứ ba luyện mấy lần ca cố chi nam nắm giữ tiết tấu sau liền quyết định đi về nghỉ sung túc nghỉ ngơi mới có thể hát t ố t ca đây là chủ nhà đại nhân n giáo tiểu lý còn đặc biệt dặn dò lần này tuyệt đối đừng quá mức hắn đều nghĩ mà sợ giữa người và người nên nhiều điểm tín nhiệm cố chi nam đã không nhớ do nói với tiểu lý mấy lần ngược lại mỗi lần đều câu nói này đến qua loa hắn chủ nhà đại nhân tin tức vẫn như cũ ở buổi tối hơn chín giờ phát tới để cho mình nghỉ ngơi thật tốt nàng trở lại thành phố hải phổ ngày mai không có hoạt động thông báo gặp xem chính mình thi đấu cố chi nam như c ũ hồi phục làm hết sức đồng thời lần này đem ca tên sớm cùng chủ nhà đại nhân nói ca tên biển hoa hạ an ca hài lòng cố man tử thẳng thắn lại đang đoán hắn bài này biển hoa ca là cái gì loại hình hạ an ca cảm giác mình nhìn không thấu cố man tử viết ca lịch trình hắn viết ca ngoại trừ một thủ thanh định hắn đều không đúng cùng tên như thế ý cảnh này một thủ biển hoa tên làm sao lãng mạn không nên vẫn là mang thương cảm chứ nhưng là trời nắng như thế lãng mạn à nhưng cả bài đều tại trời mưa Tất chương ả đều là t i Cố chi nam chính nam n là như vậy, hạ An ca nhìn không thấu cái này một n hắn g không cảm mưu thấy giống là trăm u người, nhưng t đến không ư bảy mươi bốn b i ể n hoa vào sân r ú t thăm cố chi nam cảm giác mình đ ờ i này cùng tám hữu duyên tám người thi đấu hắn liền đánh cái tám thả ra lời hung á c phân đoạn chỉ có vòng thứ nhất gặp có lần này đi vào vẫn là chi giang tv phóng viên tới vấn đề vấn đề nhận nguyện tết tuyển thủ xin hỏi ngươi lần này cần hát bài gì đây vẫn là nguyên sang ca khúc sao ngươi trên một vòng hai câu có hàm nghĩa gì sao có thể không chính thức giải thích một chút đây ngươi trên một vòng hầu như là dốc tuyến thăng cấp ngạch lần này có đầy đủ tự tin trước đây ba ưu thế thăng cấp vòng kế tiếp sau n g u y ê n sang ca khúc tuy rằng có thể rất lớn thu được khán giả cùng trực tiếp nhiệt độ nhãn cầu nhưng là đối với ngươi thi đấu thành tích tăng lên cũng không phải rất lớn như vậy lần này gặp chọn dùng phương thức gì đây hai cái phóng viên hai cái m ị t r o p h o n liên hoàn đặt câu hỏi cố chi nam cảm giác mình đầu có chút đau ngươi một người một cái không mang theo thở dốc ngươi nhường ta nói thế nào cố chi nam suy nghĩ một chút dù sao đây là chính thức phỏng vấn nếu không nói hai câu thật giống không thể thực hiện được nguyên sang ca khúc nói chính là mặt trữ ý tứ thành tích không trọng yếu nỗ lực mới trọng yếu suy đi nghĩ lại cố chi nam cảm thấy đến nói như vậy vô cùng nguyện chuyện đồng thời sẽ không đắc tội người đem suýt chút nữa bật thốt lên ta là tới đánh thẻ lĩnh tiền lời nói biệt trở về trong bụng các ký giả cũng là có chút không nói gì người này cảm giác lên hoàn toàn không có gì n h i ệ tình t như thế nói chuyện lại như qua loa cho xong có điều ít nhất mở miệng nói chuyện bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cố chi nam nín làm sao không lên tiếng lại muốn tới một câu tay cầm n h u ệ nguyện không phải vậy chính là đến trên sân khấu hát mới mở miệng ít nhất dụ ra ti t ứ c vẫn là nguyên sang điểm ấy tin tức liền đủ nổ tung hai vòng tiết mục hai thủ nguyên sang nay ở ca sĩ giấu mặt là gần như không tồn tại sự tình t a cam lại là nguyên sang đừng đến rồi a trên một thủ nguyên sang tốt như vậy ca kết quả mặt sau sướng như vậy nát đúng vậy ta hai ngày nay đi nghe cũng không dám nghe đến phía sau tốt như thế nào giai điệu cùng ca tử ta đẩy tổn hại toàn bộ âm sắc là muốn nghe một bài ca tốt cái này ngáo ngơ ca là hào ca đáng tiếc ca nay một kỳ ca sĩ giấu mặt tỷ lệ người xem rõ ràng so với kỳ thứ nhất tăng lên trên rất nhiều còn chưa có bắt đầu lên đài thi đấu cũng đã có rất rất nhiều cư dân mạng mở tv hoặc là xem trực tiếp chi giang tv hậu trường nhìn thấy này lưu lượng số liệu cũng là hài lòng có phải hay không này đã so với trước năm kỳ thứ hai phát sóng lúc số liệu cao có thể lúc này mới vừa mới bắt đầu a ca sĩ giấu mặt loại này l ê m sâu loại hình tiết mục thời gian dài đều là gặp từ từ hướng đi đê mê một mặt là n g ư ờ i mỗi lần đều muốn tìm cao cường như vậy độ s ư ớ n g tướng một mặt là không có đổi mới lời nói khán giả một lần hai lần liền sẽ trôi đi cái này cũng là lâm tất trước điên cùng tìm hàng thành âm nhạc món ăn ba cái kia thần bí ca sĩ nguyên nhân ngày hôm nay a lịch lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp quay t r ụ sàn đêm vì lẽ đó tự nhiên giải trí mọi người cũng không có có thể xem cô chi nam thi đấu chỉ có chờ kết quả cuối cùng mà thành phố hải phộ chị ngậu ánh cùng nguyễn anh đều rất kinh ngạc bình thường vào lúc này khẳng định đang tập thể hình hoặc là đọc sách hạ an ca dĩ nhiên mở ra tv ông ố i xem tv bên trong trực tiếp ca sĩ giấu mặt xem dị thường chăm chú an ca tỷ khi nào thì bắt đầu thích xem này đương tiết mục chị ngậu ánh nghi ngờ nói này không hợp đạo lý a trước đây xưa nay chưa từng thấy nguyễn anh lắc đầu một cái nàng nào có biết lần trước nàng liền hỏi qua không biết được khả năng là nàng muốn hoàn chỉnh tìm hiểu một chút ca sĩ giấu mặt không phải xin mời an ca t ì thành t i ể u thứ t ư k ỳ khách quý sao nàng đã đồng ý sao không đáp ứng nhưng cũng không từ chối ca sĩ giấu mặt bên kia cho thời gian là kỳ thứ ba bắt đầu trước vì lẽ đó cũng không n ộ i vã t r ì n h m ộ n g ánh giải thích hay là hạ an ca là muốn càng nhiều tìm hiểu một chút thi đấu quy tắc cùng quá trình rồi quyết định có muốn hay không đi thôi hai người bọn họ cũng cảm thấy hứng thú đặc biệt biết người kia khí độ cao nhất ghét lại muốn biểu diễn nguyên sang ca khúc dài lâu giới thiệu chờ đợi kỳ thứ hai ca sĩ giấu mặt rốt cục ở vạn chúng chờ mong dưới ánh mắt bắt đầu rồi cố chi nam vẫn như cũ ở phòng nghỉ buồn bực ngắn ngẩm tại sao lại là thứ tám đây là cái vấn đề lớn nếu như là số một hắn hiện tại đều hát xong xem tivi bên trong cái kia thọ tỉ tỉ thành t i ể u thủ phát tuyển thủ lên sân khấu một thủ tỉnh ca mở đầu liền nổ tung lần này nàng dĩ nhiên đem tình ca sướng ra nhiệt tình như lửa cảm giác đúng là cải biên không sai thu được một nghìn tám trăm bảy mươi số phiếu có ba cái ban giám khảo cho phiếu hai cái chưa cho bên trong là lâm tất nguyên nhân là hắn cảm thấy đến tình ca vẫn là xem hạ an ca loại nào thâm tình tốt hơn mỗi người lý giải không giống nhau đi tuy rằng cố chi nam cũng cảm thấy chủ nhà đại nhân v i n h viết thần thọ tỷ tỷ cuối cùng vẫn là bị đoán được vấn đề trực tiếp có ban giám khảo điểm ra tên của nàng biến mất ở giới kh năm năm ngày xưa tiểu hoa đán tiêu sắc sắc danh t ự này vừa ném ra đến liền g ọ i ra cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận vừa mới bắt đầu còn không có mấy người người nhận thức mãi đến tận cái tiêu ban giám khảo từng cái điểm ra thọ tỷ tỷ âm thanh đặc sắc cùng với cách hát các cư dân mạng mới bỗng nhiên tình n ộ hầu như tất cả mọi người đều nhận định chính là nàng hơn nữa bản thân nàng cũng không có phủ nhận dựa theo quy định nàng sẽ ở dưới một kỳ lấy giữa che mặt trạng thái lên sân khấu thi đấu thuộc về dấu đầu hở đôi loại kia bởi vì hát xong tuyệt đối liền chạy không thoát bỏ mặt nạ thời khắc sau đó lên sân khấu mấy người phía sau cũng có ba cái bị giữa đoán ra thân phận chỉ cần lần này rời khỏi hai cái không phải bọn họ vậy bọn họ cũng phải lấy giữa che mặt trạng thái tham gia dưới một kỳ đây mới là cái này tiết mục bán điểm lấy che mặt hát phương thức kích phát quan sát quần chúng chuyển động cùng nhau tính tích cực đồng thời tăng cường cảm giác thần bí lại do mỗi lần tiết mục tổ đưa ra tin tức để ban giám khảo đoán cùng với ở đây ở ngoài khán giả suy đoán đến cuối cùng bỏ m này toàn bộ quá trình khác nhau xa so với thi đấu đến đặc sắc lục tục lên sân khấu người đều thu được chính mình số phiếu đón lấy cũng chỉ có cái cuối cùng then chốt ra trận nguyên sang đ i ề u m a u cố lao sư chuẩn bị một chút muốn đến ngươi lần này khiêm tốn một chút đ ừ n g x ư ớ n g này tiểu lý đặc biệt nhắc nhở được rồi cố chi nam gật cụ phía trước cái kia một thủ đúng là chính mình không có dương âm lãng đón lấy chính là chúng ta vị tuyển thủ cuối cùng cũng là chúng ta này tám cái tuyển thủ nhân khi vương hết tuyển thủ người chủ trì nhiệt tình giới thiệu cố chi nam chậm rãi từ phía sau đài lên đài vẫn là cái kia một bộ nhản nhã đơn giản trang phục xem ra thanh thanh t h ả n t h ả n nghe nói n g ư ờ i lần này vẫn là nguyên sang bên trong một cái ban giám khảo đồng khanh khách hỏi nàng mới từ hậu trường nhận được tin tức người này vẫn là nguyên sang tác phẩm lẽ nào thật sự như lưới trên nói đây là cái kia công ty giải trí muốn phóng tới nơi này tạo thế thiếp vàng nghệ nhân nàng thân là hoa quốc tinh giải trí đương nhiệm âm nhạc giám đốc một điểm tin tức ngầm đều chưa từng ngày qua cố chi nam ngật ngủ nguyên sang làm sao lão tử ca nhiều tên là gì lâm tất cũng hỏi vì duy trì công bằng lần này hắn thậm chí không có đi hỏi kiềm chế lại lòng hiếu kỳ biện hoa biển hoa rất lãng mạn tên ta rất chờ mong biểu hiện của n g ư ơ i cố lê n đây là lâm tất lời nói thật lòng hắn cảm thấy đến cố chi nam ở hoa hương đài truyền hình bên trong s ư ớ n g xứ thanh hoa thật sự rất tốt lần trước phát huy tuyệt đối không phải hắn nên có kết quả được như vậy để chúng ta hoan nghênh ế t tuyển thủ nguyên sang biển hoa người chủ trì nói xong chạy c h ậ m xuống đ à i lưu lại cố chi nam đứng ở chính giữa sân khấu hắn nắm thật chặt mịt rổ phồn thật giống ở điều chỉnh trạng thái hạ an ca cũng có chút căng thẳng nàng sợ cố chi nam lần này lại phát huy thất thường sẽ bị đào thải tuy rằng hắn còn có đấu vất tiêu chuẩn một hai lần lại mà suy duyên dáng đệm nhạc vang lên mọi người phảng phất đặt mình trong dưới ánh mặt trời bùi hoa chi hải cả người sung sướng hắn đây hà khúc nhạc dạo lại là như vậy mắt sáng bài hát này lại sẽ là một bài ca tốt các cư dân mạng đã không cần mơ mộng ca tử cái này đệm nhạc cũng đã đánh bại phần lớn người cố chi nam nhẹ giọng n ở nụ cười không biết là đang vì hao quá nhiều tiểu chu thở dài vẫn là cái gì khác hắn chậm rãi mở miệng bất động sở h ư u hoa n ở. xa xôi rõ ràng yêu thiên thế muộn yêu nhưng rất yêu thích khi đó ta không hiểu cái này gọi là yêu thanh em im dịu không chỉ có là ban giám khảo vẫn là sở hữ khán giả đều có chút kinh ngạc cái tên này thay đổi người sao đổi tới một thủ thời điểm thật giống không giống nhau hơn nữa bài hát này thật giống là một thủ thương c ả m ca người yêu thích đứng ở đó bệ cửa sổ người đã lâu đều không trở lại màu sắc rực rỡ thời gian nhiễm phải chống không là người lưu nước mắt mất mở cố chi nam ánh mắt đột nhiên kiên định tiếng ca cũng theo chuyển ra không muốn n g ư ờ i rời đi khoảng cách cách không mở nhớ n u n g biến thành hải ở ngoài cửa sổ không vào được tha thứ nói quá nhanh yêu thành trở ngại trong tay rượu mới quá mau trở lại không đến hắn cảm giác mình lần này trạng thái thật sự rất tốt thật đến hắn muốn thỏa thích g à o a h é t nhưng là hắn nhìn xuống này dù sao không phải một thủ cảm xúc mãnh liệt ca ban giám khảo cùng khán giả đã ở lại s ư ớ n g sở bọn họ thậm chí muốn đi đến vạch trần mặt nạ nhìn một chút cái này trên một kỳ tay cầm nhật nguyệt ra hỏa có phải là một người nhưng bọn họ trên một kỳ cũng không biết cái này ngáo ngơ là ai vậy cam cố chi nam sướng sướng dĩ nhiên đưa tay hướng lên trên phất lên đến, đến rồi thân thể theo tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa trước ti vi hạ an ca nhìn thấy cởi trộm cái này man tử chính là như vậy chính mình hát sướng liền yêu thích theo tiết tấu lác lần trước sướng thanh lĩnh cũng là, đem mình cũng mang theo đến, đến rồi hiện trường có chút khán giả cũng bị hắn mang theo đến, đến rồi bắt đầu diễn sướng gặp đây không muốn ngươi rời đi hồi ước hoa không mở nợ ngươi sủng ái ta đang đợi làm lại bầu trời nhưng sán lạn nó yêu b i ể n rộng thình ca bị đánh bại yêu đã không tồn tại cố chi nam rất tốt kéo tâm tình hoàn mỹ phân kết dưới đài khán giả cũng không biết tại sao người này vung tay lên bọn họ liền không tự chủ theo hắn phất tay tiết tấu đâm đưa hoàn toàn chìm vào cái này đệm nhạc cùng trong tiếng ca hắn rõ ràng sướng tốt như vậy tại sao lần trước sướng như vậy nát không cố gắng hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt so với di vãng mỗi một cái kết thúc biểu diễn ca sĩ giấu mặt thu hoạch đến tiếng vỗ tay đều nhiệt liệt đây là cho người dũng cảm cổ vũ quá êm hay bài hát này đệm nhạc vừa vang ta thì có một loại trở lại quá khứ cảm giác thật thần kỳ đệm nhạc cùng tiếng ca càng vối a ta yêu từ nay về sau ta chính là nhật nguyện tết c a f a n cực đoan nhanh lên một chút trên khốc nhạc nền tảng ca sĩ giấu mặt phân loại đi ta muốn đi đơn khúc tuần hoàn đều hắn ả đem phiếu cho hắn nếu như trên một thủ cũng có thể làm sao phát huy là t ố rồi hắn có phải là cố ý a cam tức giận ngươi làm sao nói chuyện rõ ràng trên một thủ cũng dễ nghe như vậy sau đó nhất định sẽ ra eo bùm này hai bài ca giá trị đều lớn như vậy không thể vẫn chỉ có ca sĩ giấu mặt tổn hại toàn bộ âm sắc hơn nữa là một cái nguyệt nhà phê bình âm nhạc ta luôn cảm thấy ca khúc thực còn chưa hoàn chỉnh trên đài ban giám khảo cũng choáng váng đây thật sự là một bài ca tốt thật đến bọn họ ước ao bọn họ hiện tại lẫn nhau đều đang suy đoán hoa quốc trừ bọn họ ra bốn cái công ty giải trí còn có cái kia công ty có loại này tác phẩm liền ném hai thủ cấp ép những khác ca đi ra cho cái này nhật nguyệt hết ca tiêu xài được rồi lần này hết tuyển thủ nguyên sang tác phẩm vẫn là trước sau như một để chúng ta kinh như thiên nhân hơn nữa biểu diễn quá trình cũng rất hoàn mỹ không như vậy hiện tại nên chúng ta ban giám khảo cùng ở đây khán giả bỏ phiếu rồi người chủ trì chuyên nghiệp tới chủ trì theo trên sân khán giả lục tục cho phiếu ban giám khảo cũng đều cho phiếu năm người đều cho đồng thời tiết mục tổ bắt đầu cho t i n tức lần này tin tức là người này đúng là một cái khá là nổi danh thi nhân mà làm có phi thường nổi danh câu thơ trước mặt hắn không phải nói không phải thi nhân sao điều này làm cho ban giám khảo làm sao hỏi bọn họ hiện tại ngoại trừ lâm tất rõ ràng trong lòng hắn đều kiên định cho rằng tiết mục tổ ném ra tin tức đều là khói t h u ố c bom ngươi sớm nhất một bài thơ vào lúc nào bên trong một cái ban giám khảo không trải qua thương lượng liền trực tiếp hỏi đi ra cố chi nam bối rối góc độ làm sao xảo quyệt nếu như không tốt trực tiếp liền bị minh b ạ i vậy ta còn chơi cái gì hạt đậu tất cả đều là ngươi mấy tháng trước cố chi nam trải qua biến thanh sử lý âm thanh chuyên gia hắn quyết định tới một người đại khái ngược lại vừa không có quy định không thể như vậy mẹ nó cao thủ so chiêu không phải a phía trước hắn không phải phủ nhận hắn không phải thi nhân sao phù nhân mao cái kia ban giám khảo hỏi thì có vấn đề người ta nghề nghiệp không phải thi nhân liền không thể viết thơ ta là nam liền không thể yêu thích nam đúng nha mẹ nó không phải huynh đệ ngươi này châu bỏ sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu vậy còn là không thu hoạch được gì thi nhân đại gia cái kia quen thuộc thơ vòng đi ra giải thích một chút à. Ta. ta biết thơ từ hiệp hội đại tài tử toàn chí trên hát cũng rất thêm hay nhưng là không nghe nói hắn muốn vào giới giải trí à. các anh em các ngươi có phải là đã quên một cái đ i ề u m a u cố trực nam a trực nam không phải thơ từ hiệp hội đừng nghĩ kỳ thứ nhất không thấy sao người ta là thơ từ hiệp hội t r ự c nam là tán nhân cợ lây ơ cố chi nam tiến vào thơ từ hiệp hội thời điểm còn không có mấy người người biết đỗ quang dự cũng không có tuyên dương bản thân hắn liền không thích phóng túng như vậy tuyên dương vì lẽ đó cố chi nam cũng không biết hắn hay bởi vì cái này lao ra từ tránh thoát các cư dân mạng đại trốn giết truy tìm ngoài sân kịch liệt thảo luận trong sân không có kết quả gì cố chi nam giới một kỳ như cũ có thể hết khăn t r ù n đầu mang trên đầu mà hắn cuối cùng số phiếu cũng khả quan trực tiếp 1970 số phiếu đứng hàng đệ nhị người thứ nhất như cũ là hầu ca nhưng cố chi nam không đáng kể hắn này đã là vượt xa người thướng phát huy biển hoa bài này làm sao khó hát ca hắn đều không có không cố gắng tại sao cho anh thời gian một bài hát không cố gắng cơ chứ cố chi nam rơi vào chầm tư lẽ nào là thiên phú chỉ đối với độ khó cao có phản ứng a i hát loại này chính là đơn giản rồi tác giả đề ngoại thoại 2008 biển hoa khúc nhạc dạo vừa vang ngày đó mùa hè sẽ trở lại Trước 175, Trần Nữ Sĩ điện thoại. Thăng thăng phát tới chúc mừng tin tức, thu ra sớm cấp cấp, cũng Cố Chi Chủ cũng chúc 175, Nữ điện khẳng định đến ngoài Nam nhà nhân mừng Sĩ số đại phiếu liệu. là dự nếu như mặt sau không ngạo kiều nói một chút là chính mình giáo đến tốt nói cố chi nam liền cảm thấy ngày hôm nay cái này cao lánh nhân vật giả thiết là ở xem ra sau này đầu đường bãi cái địa phương đạn gậy đàn ghi ta b á n cái nghệ cũng không chết đói thuận tiện sẽ đem chủ nhà đại nhân lừa gạt đến đồng thời nàng phụ trách sướng không ai mua món nợ liền đem chủ nhà đại nhân đánh khóc nước mắt như mưa vậy còn không là hào hào đầu tiên cố chi nam trong lòng y ý, ý hẹp chỉ là để hắn đi theo hạ an ca độc thủ cho hắn mười vạn cái lá gan hắn phòng trừng cũng không dám cặp kia hoa đảo con mắt lực sát thương quá to lớn hắn không chịu nổi trên đài người chủ trì tuyên bố mọi người đến số phiếu cuối cùng đem bỏ ngựa đầu đàn diện đào thải một cái dân gian đại thần ca sĩ một cái mười tám tuyến diễn viên phát huy vi không làm chỉ có thể rời đi có điều chuyện này với bọn họ tới nói đã không sai bỏ mặt nạ sau đó được một lần xưa nay chưa từng có lộ ra ánh sáng bọn họ gậy bổ f a n đều tăng rất nhiều hơn nữa mặt sau phòng t r ừ n g cũng sẽ có không ít thương mại quảng cáo tìm đến cửa dù sao ca sĩ giấu mặt xưng là loại nhỏ tạo tinh đ à i không phải nói đùa ngươi mà thành tựu i này một kỳ mắt sáng nhất nhân vật chính mang hết khăn chùm đầu cố chi nam theo tiểu lý rời đi vẫn là biện pháp cũ chỉ là lần này bọn họ đối mặt phóng viên trước nay chưa từng có nhiều lắm mười mấy hai mươi phóng viên đèn v h ờ lát chiếu bay lên cố chi nam từ mặt bên ẩn giấu đường nối lúc đi ra xem người đều t r ò n váng nếu không là tiểu lý có cảnh giác nhiều hô mấy người g i ả trang phỏng chừng hắn cái này trộm đạo từ vừa đi đi ra không đứng đắn công nhân viên liền bị nhìn thấy n ế u là như vậy vẫn có một hai lơ đãng thoáng nhìn cái này kỳ quái chi g i a n g tv độc hành nhân viên đệ lên vài nón thật giống rất cẩn thận như thế thân là phóng viên không điểm nhạy bén cứu rác hắn đều thật không tiện nói mình là phóng viên bên kia, người kia có chút kỳ quái theo ta đi qua nhìn nói không chắc cái k i a mới là phát hiện không đúng hắn lập tức liền hô chính mình theo dõi camera hướng về cố chi nam bên kia đi tới bước chân gấp gáp ngược lại bọn họ cũng không biết chảo này đi ra mười mấy cái hết cái k i a m ộ t cái hỏi không chắc hỏi lại ra một câu tay cầm nhật nguyệt thái sao trời mẹ nó n à y đều có thể phát hiện cố chi nam kinh ngạc hắn vội vàng tăng nhanh bước chân một mạch xông vào lại cảnh minh trong xe cháy mau mặt sau có phóng viên được rồi lại cảnh minh đương nhiên sẽ không nhiều bb hắn trực tiếp một bước chân ga đi cùng xe liền chạy trốn ra ngoài đám người đuổi theo đến thời điểm ngoại trừ còn dừng lại một điểm khí thải bọn họ liền xe bài đều không nhìn thấy dưới lòng đất nơi này ga ra lớn đến khủng khiếp lại cảnh minh xe ở tiểu lý ra hiệu d ư ớ i có thể tự do ra vào chính là vì tiếp đi cố chi nam thế nào nhật nguyễn tết ca bà thay phiên lâm tất nói thế nào cuộc kế tiếp thật hai mươi năm vạn lệ phí di chuyển cố chi nam gật ngủ có chút hoảng hốt hai mươi năm vạn a đi đến không cố gắng cũng là hai mươi năm vạn tới tay n à y một cái ca sĩ giấu mặt một vòng mười vạn hai vòng m ộ ư ơ i năm vạn ba vòng chuẩn bị tới tay hai mươi năm vạn bốn mươi năm vạn tới tay đi nơi nào cướp tên mập này so với châu phi đãi vàng còn thái quá cố chi nam lẩm bẩm nói đem hắn ném đến châu phi đãi vàng hắn cũng không thể ở nửa tháng đào đến bốn mươi năm vạn a thích chưa từng thấy q u e n mặt có chút ca sĩ vừa bước đài chính là mấy trăm ngàn còn chưa là một ca khúc sự tình có chút diễn viên một tuần kịch chừng trăm vạn ngươi dám tin tưởng sao lại cảnh minh đúng là nhìn thật thoáng dù sao bản thân hắn chính là nửa cái giới giải trí những người ở bên trong hạ an ca hiện tại lệ phí di chuyển phòng trừng cũng rất nhiều nàng từng nói với ngươi sao cố chi nam lắc đầu chủ nhà đại nhân nói với hắn cái này làm chi húng chi nàng lệ phí di chuyển lại không chỉ là nàng không chả có tinh quang hông ngu kẻ vô ơn bạc nghĩa có ở đây không lại cảnh minh đĩu m g ô i hắn còn tưởng rằng hai người này đã giao tâm đây hắn dám khẳng định hai người này chắc chắn sẽ không là bằng hữu bình thường quan hệ nhưng đến một bước nào hắn lại không dám hỏi hắn sợ chính mình thanh xuân lại lần nữa từ trần cho dù thanh xuân đối tượng là hảo huynh đệ của mình hắn cũng muốn thuận tự nhiên biết tin tức này mối tình đầu tiến độ như thế nào hoa nha lại cảnh minh lái xe đây vẫn là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn cố chi nam ngươi cũng sẽ quan tâm điện ảnh ngươi này nói cái gì heo nói tiến độ không sai nên hái cảnh cũng đã hái xong xuôi có điều bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh mặc dù coi như còn xem trời thu nhưng thực muốn nắm chặt tiến độ lại cảnh minh nói rằng ngày mai sẽ là tháng mười hai dựa theo mọi khi tháng này không chắc cuối tháng này khí trời biến hóa cho người đến trận tuyết vậy bọn họ đập cái rắm tuy nói hàng thành bình thường sẽ không dưới tuyết nhưng c ó tránh a thời gian cũng còn tốt ta mặt sau nhìn đem ca khúc chủ đề cùng nhạc đệm đều làm một hồi đi ra đi cố chi nam cũng biết mặt sau khí trời nếu như tuyết rơi rất ảnh hưởng kịch bản ca sĩ giấu mặt ca khúc không phải mối tình đầu ca khúc chủ đề lại cảnh minh kinh ngạc bọn họ đều cho rằng đây chính là cố chi nam vì là mối tình đầu làm ca khúc chủ đề chỉ là cầm ca sĩ giấu mặt tạo thế ai nói với ngươi không ai đã nói đoàn kịch người đều ngầm thừa nhận lại cảnh minh không biết nói cái gì chỉ là lén lút liếc mắt nhìn cố chi nam thanh tú mặt càng xem càng cảm thấy đến cái này ngáo ngơ có phải là xem trong phim ảnh nói như thế đại não khai phá đến mức nhất định tư h duy đã không với bọn hắn ở một cái giao diện thành phố hải phổ ông chân ngồi ở trên ghế s o f a hạ an ca nhìn đi tới đi lui trình một o á n h nháy mắt một cái an ca tỉ ngươi làm sao đột nhiên muốn đi làm ca sĩ giấu mặt khách quý t r ì n h m ộ ngậu ánh suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết vừa mới bắt đầu tình quang h ậ ngu nói ca sĩ giấu mặt xin mời hạ an ca đi làm thứ t ư k ỳ trợ sướng khách quý thời điểm nàng hỏi qua hạ an ca ý kiến được chính là không có hứng thú xem trước một chút đi mà nàng cùng nguyễn anh nghỉ lúc trở lại nhìn thấy hạ an ca như vậy thật lòng xem ca sĩ giấu mặt còn ngay cả xem hai kỳ hiện tại còn nói muốn đi tham gia không thể sao hạ an ca nhìn t r ì n h m ộ ngậu ánh âm thanh rất nhạt nhưng vẫn có vẻ sốt u sáng cảm giác t r ì n h ngậu á n ngắt lông mày lắc lắc đầu làm sao không được tinh quang h ô ngu vốn là vẫn ở theo ta đọc sức hơn nữa ca s i giấu mặt bên kia dị thường hài hòa biểu thị có thể chờ nếu như kỳ thứ ba bắt đầu rồi khẳng định liền không được nhưng hiện tại chỉ cần chúng ta nói với tinh quang h ô ngu một tiếng là có thể vậy thì nói đi ta muốn đi làm sao sẽ đột nhiên muốn đi đây nguyễn anh cũng gia nhập đi hoặc hạ an ca bản thân liền không thích xem loại này tiết m ụ ca lại đột nhiên muốn b i ế ta t hạ an ca giàu dĩ đạo bởi vì cố man tử đến vòng thứ ba nàng muốn đi nhìn hắn vòng thứ ba biểu hiện sau đó nhìn hắn nhìn thấy chính mình ở hiện trường vẻ mặt được thôi ta ngày mai nói với tinh quang h â ngu ca sĩ giấu mặt lần này đổi mới thực cũng coi như là đánh vỡ trước đây bài cũ chế độ t r i n h m ộ n g ánh gật đầu hạ an ca tham gia cái này tiết mục thực là c h u y ệ n tốt chứng minh ca sĩ giấu mặt cũng cảm thấy nàng lưu lượng địa vị đã đến trước đây cho dù muốn đi cũng phải người liên lạc còn phải xem tinh quang hấu ngu sắp mặt hơn nữa hạ an ca cùng tinh quang hấu ngu hiệp ước cũng sắp đến kỳ vậy cũng là là hạ an ca tham gia cái thứ nhất nổi tiếng cao như vậy tiết mục chính thi đấu xong xuôi cố chi nam ngày thứ hai biển hoa vọt thẳng lên hot sệ h thứ ba nguyên nhân không gì khác c à n m thay nhân thần bí ca sĩ giấu mặt cố chi nam mang theo hết khăn chùn đầu biểu diễn biển hoa video càng là trực tiếp ở h ó t x ệ ở thằng đầu mẹ nó hắn ở bắt đầu diễn sướng gặp sao ha ha ha thật chăng a quả nhiên phù hợp nhân vật thiết lập trích tinh thần rồi trích tinh thần rồi rõ ràng ca tên như vậy lãng mạn hoa nở mà khi hết ca mở miệng thời điểm ta liền biết không đúng hắn lại một lần đem ta cảm thấy đến lần này khóc sao trên lầu còn trách cứ sao cái này ca sĩ đến cùng là ai cảm giác hai kỳ hạ xuống một điểm vấn đề không có bật đến nhưng này ban giám khảo làm gì ăn khóa này cư dân mạng cũng không được a người biết cái dám gì người này khẳng định là công ty l ị c phùng ẩn dấu như vậy thâm đang nghe qua nhật nguyệt tết ca ca khúc thứ nhất thời điểm ta cảm thấy đến cho dù ca khúc cho dù tốt nhưng người s ư ớ n g nát cũng là không có bất kỳ chứng d ụ n g vì lẽ đó ngày hôm qua hắn ra trận thời điểm ta thậm chí muốn cười nhưng là hắn mở miệng thời điểm ta là thật kinh d i ễ m đến toàn bộ hành trình online thương cảm đúng đấy khúc nhạc dạo v ừ a vang ta thật giống như trở lại trước đây hoài niệm cái k i a mùa hè nhật nguyệt tết ca chính là này một mùa ca sĩ giấu mặt đẹp nhất chàng trai tất cả những thứ này cố chi nam cũng không biết hắn cũng không biết ngoại trừ họ sẽ đang thảo luận hắn tiên kiếm khu bình luận sách cũng lại một vòng thảo luận nổi lên chính mình càng ngày càng nhiều người có lý có chứng cứ nói thậm chí đã sắp muốn tiếp cận chân tướng những n à y hắn đều không còn được dù sao ngôn luận tự do hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là hắn nhận được hắn mụ mụ trần như điện thoại mà lại nói lời nói liền thái quá chương một trăm bảy mươi sáu đẹp trai có muốn hay không tương cái thân nhi tử mẹ làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a cố chi nam hì hì cười nói lần trước điện thoại vẫn là hắn chủ động đánh trở lại khi đó trần như cũng chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu liền nói muốn bận điệu không có thời gian lý chính mình cho cố chi nam c h ỉ n h không nói gì hắn bản ý là cho ba mẹ mở một cái siêu thị nhỏ dưỡng lao thì thôi kết quả mẹ nói mình cha làm thật vui vẻ thường thường liền đi tìm sắt vách điếm lao bản khoát lát còn thỉnh thoảng uống hai cái ra rồi mới học cái xấu cái này không thể ra cố chi nam kinh ngạc xem ra muốn tìm cái thời gian trở lại nói một chút chính mình cha mới được cố chi vẫn luôn không uống rượu mở cái siêu thị liền c h ỉ n h lên vậy bọn họ nhà siêu thị nhỏ rượu sẽ không liên tục gặp độc thủ chứ mẹ muốn ngươi không được ngươi không muốn ta gọi điện thoại cho người sao t r â n như thật giống có chút tất rồi cố chi nam vội vã chịu thua ta hài lòng có phải hay không chỉ là không nghĩ đến mẹ sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta a nay con t ạ m được đẹp trai gần nhất sinh hoạt như thế nào a có hay không đúng hạn ăn cơm đi ngủ có a ta đều đúng hạn ăn cơm cố chi nam đem đúng hạn đi ngủ quên đúng hạn đi ngủ cụ thể là cái gì thời điểm đi ngủ này không có khái niệm có hay không giao cho bạn gái a cho mẹ nhìn mẹ mở đại chiêu cố chi nam nhất thời cảm thấy đến sau lưng một trận lạnh không có a ta còn trẻ như vậy sớm có bạn gái làm gì như vậy à? trần như bên kia thở dài một hơi sau đó lại sửa lại n g ư ỡ khí như là hống đứa nhỏ như thế mẹ giới thiệu cho ngươi một cái vóc người rất tốt lại là đại hung nữ hải có muốn hay không há a cố chi nam bối rối điện thoại di động suýt chút nữa cầm không vững hắn không dám tin tưởng chính mình mẹ sẽ nói ra lời nói như vậy mẹ ngươi xác định thật sự rất lớn sao a cái gì không không có gì mẹ ngươi tâm tình không tốt cha chọc giận ngươi thật sao hôm nào ta về nhà xử hắn cho ngươi hạ giận cố chi nam chỉ có thể nghĩ như thế nào trần như quá khác thường khác thường đến hắn sợ sệt lần trước về nhà còn chỉ là nói một chút mà sau sống chết mà bay bây giờ lại muốn cho mình giới thiệu đối tượng cha ngươi không chọc ta à hắn phỏng chừng lại đi sát vách tìm cái tia mới quen anh em tán gấu đi tới không để ý tới hắn mẹ nói với ngươi thật sự ta xem qua bức ảnh rất xinh đẹp còn là một r ổ biển chân như càng nói càng thoải mái cuối cùng ngữ khi đều mang theo không có ý tốt như thế nào a đẹp trai tương cái thân ta hiện tại không rảnh về nhà a chờ thêm đoạn thời gian chứ huống hổ ta mới hai mươi hai tuổi a cố chi nam cũng không tốt trực tiếp từ chối chính mình mẹ dù sao đây là mẹ cũng chính là chính mình tốt trần như sau khi nghe nhưng là vung vung tay ngồi ở quầy thu tiền trên trên ghế phụ nữ trung niên nhìn thấy trở về trợ p h ù vung tay lên để hắn tránh xa một chút mới c ư ờ i nói hai mươi hai tuổi làm sao quá song sinh nhật không phải hai mươi ba lúc trước ta hai mươi hai tuổi liền bị cha ngươi lừa gạt tới tay h ú n g hồ người ta cô nương ở hà n thành cách ngươi rất gần ngươi mấy ngày nay tìm cái thời gian đi gặp một hồi coi như đi hàng thành vui đùa một chút t nay sẽ không là tính toán kỹ chứ mẹ ngươi từ đâu tới người giới thiệu nàng a cùng một cái thường xuyên đến siêu thị mua đồ nữ nhân tốt hơn người ta nói có một đứa con gái ca na d a đọc sách nàng liền nói có một đứa con trai ở bên ngoài công tác kết quả thường xuyên qua lại đã nghĩ ra mắt đây cố chi nhìn mình thê tử đặt ở quầy thu tiền trên mở ra k h o ế t lâm điện thoại di động xem thường âm thanh truyền ra, còn mang theo tiếng hừ hừ h i ệ n nhiên rất bất mãn hiện tại đều tự do yêu đương còn ra mắt t h cố chi ngạo kiều vô cùng kết quả là là bị trần như một cái tắt đánh vào vai lăn lăn lăn đi đem cái k ậ dọn dẹp một chút ngay xong chính mình cha giải thích cố chi nam nhất thời mồ hôi lạnh từ phía sau l ư n g chạy ra hắn có chút hoảng run run d ẩ y d ẩ y mở miệng mẹ ngươi xác định ngực lớn sao đại a vóc người rất tốt ta lưu lại liền cho ngươi xem bức ảnh ta cũng đem ngươi bức ảnh cho người ta ngươi hai ngày nay có thời gian đi hàng thành thấy một hồi thôi trần như một bộ ta còn không biết tiểu tử ngươi vẻ mặt a hắn sau ba ngày muốn đi tham gia ca sĩ giấu mặt ta lúc nào ngày kia buổi trưa trần như nói rằng sau đó nàng còn nói nếu như không có thời gian có thể đang đợi hai ngày đừng đợi liền ngày kia buổi trưa đi cố chi nam vội và nói đùa giỡn đang đợi hai ngày làm gì Hắn muốn kiếm tiền, chính mình mẹ giới thiệu. Hắn mới nghĩ đi gặp một hồi, gặp mặt cần bao lâu thời gian a. Nhìn một chút có phải là thật hay không lớn, sau đó liền bị bị ngại nhé. được rồi. Ta vậy thì cùng cô gái kia mụ mụ nói một chút. t r ầ n như sau khi nói xong, c ố chi nam gật g ủ ừ một tiếng, hai mẹ con chầm mặc một chút, t r ầ n như mới lạnh n h ạ t nói. ngươi sẽ không trách mụ mụ loạn an bài cho n g ư ơ i ra mắt chứ. thực cũng là ngẫu nhiên nhận thức nàng mụ mụ, sau đó nàng thuận miệng nói tới, ta cũng là nhận một hồi, không nghĩ đến liền biến thành như vậy. cô chi nam thở dài, nhẹ giọng nói. làm sao sẽ trách ngươi đây. ngươi cũng là muốn cho con trai của ngươi tìm cái đại hùng con dâu đúng không chỉ riêng này cái cũng không muốn muốn đối với ngươi mới được trần như vội và nói chỉ lo con trai của chính mình thật sự bị nhan sắc mê hoặc nhi tử ta đã nói với ngươi nữ nhân sinh đẹp không đều là t ố t ta ngươi muốn học phân rõ không nên bị nữ nhân sinh đẹp lừa biết rồi ta đã đối với nữ nhân sinh đẹp nhanh miễn dịch ngược lại sinh đẹp nữa cũng không có n h a vậy ta trước tiên bận điệu rồi cố chi nam nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại đem trần như đều làm bối rối nhưng nàng coi chính mình nhi tử thật sự muốn bận điệu được đến thời điểm ngươi sinh nhật nhớ tới về nhà mẹ cho ngươi quá lưu lại đem cô bé kia bức ảnh phân phát người nhà sau đó ta hỏi một chút nàng mụ mụ làm sao liên hệ tốt hừm tốt cảm tạ mỹ nhân không k h á c h khí trần như hài lòng c ú p điện thoại tâm tình rất sung sướng cố chi bên kia thu thập xong cái kệ lại đây có chút bán tín bán nghi ngươi cảm thấy đến chi nam cùng ngươi cái kia mới quen tỉ mỗi con gái thật sự có cơ hội tại sao không có cố chi hừ hừ nói người ta ca na d a thạc sĩ về hàng thành làm công ty cao quản tiền đồ vô lượng coi trọng con trai của ngươi con trai của ta làm sao hắn viết tiểu thuyết đánh đưa cho ngươi một triệu ngươi đã quên trần như bất mãn tiền tài không thể lộ ra ngoài ngươi sẽ không theo người ta giới thiệu liền nói con trai của ngươi tiểu thuyết tác giả tháng được một triệu chứ cố chi không dám tin tưởng nhìn trần như chỉ lo nàng thật sự nói như vậy không có ta liền nói con trai của ta là cái tác giả nam thu vào cũng có hơn mười vạn miễn cưỡng không có trở ngại siêu thị cũng là hắn trả thù l a m mở trần như lại không phải người ngu không phải biết gốc biết dễ người nàng nói cái gì nay cũng còn tốt với bọn hắn nhà kinh tế tình huống thiếu một chút mà thôi cố chi gật đầu trần như hơi kinh ngạc hỏi cố chi làm sao sẽ biết người ta kinh tế tình huống ai biết cố chi hừ, hừ đạo hắn mấy ngày trước vẫn đi ra ngoài chính là đi chỗ đó cái nàng tỉ mội nhà phía dưới tiểu khu lắc lư thành công cùng mấy người quen thuộc từ bọn họ trong miệng dụ ra đến nay một làn sóng thao tác xem trần như trận mắt m ắ t mồm hợp chồng mình đã sớm tìm hiểu rõ rõ ràng ràng nàng còn theo người ta luận tỉ mội kết quả liền người ta của cải cũng không biết nếu như tính cách không có trở ngại vậy coi như nếu như tính cách không được hoa nước chi nam đẹp hơn nữa ta cũng không tiếp thu cố chi lưu lại làm sao một câu nói từ cái cậy ăn trộm cầm một bình rượu đi ra ngoài cố chi nam điện thoại di động vang lên là trần như phát tới h ệ n chặn từ khi giáo hội chính mình mẹ dùng h ệ n chặn nàng liền dần dần thời thượng lên cũng may nàng cũng là vui v ù a một chút h ệ n chặn những n à y thỉnh thoảng liền phát cái giúp ta chém một đao liền nhận lấy cũng không có bị mạng lưới đầu độc quá lợi hại không có tin tưởng hắn tin tức rất đơn giản ngay kêu một giờ chiều ở hàng thành trung tâm thành phố một cái cờ bờ giờ làm công trung tâm quán cà phê gặp mặt sau đó chính là một cái cờ bờ giờ làm công trung tâm quán cà phê gặp mặt hắn nhìn kỹ một hồi nếu như không có p lời nói chính mình mẹ nói chính là không có sai sắc thực đại cố chi nam đem ộ điện thoại di động hình ảnh điểm đi điện thoại di động thả lại trong túi có chút không nói gì nói rằng ta lúc nào ăn trong bát vậy ngươi nói người kia là ai mẹ ta giới thiệu đối tượng hẹn hò a cố chi nam lôi kéo lại cảnh minh đi xa một điểm đem vừa nãy trần như điện thoại cho hắn nói rồi một lần lại cảnh minh mới hiểu được có chút cười trên sự đau khổ của người khác bá mẫu thật thời thượng a thật thay ngươi cân nhắc ca、Cút. ngày mai không phải buổi chiều cảnh sao đưa ta về nhà chợ nhỏ ta nắm cái đồ vật lại đây vòng thứ ba ca sĩ giấu mặt muốn dùng cố chi nam nguyên bản còn muốn chính mình trở lại nhưng hiện tại phòng chừng là đường bừa còn muốn nói với tiểu lý một hồi đến thời điểm chính mình đi hàng thành đài truyền hình là được lại cảnh minh gật g ụ chỉ là hắn có chút không xác định nhìn cố chi nam cái này n á o ngơ phương thức xuất chiêu đều là kinh người nếu như người ta tính cách không sai đây ngươi nghĩ như thế nào vậy lại như thế nào cố chi nam nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn lại cảnh minh một ánh mắt trực tiếp đi trở về đoàn kịch gặp chuyện bất quyết có thể hỏi gió xuân xuân phong bất ngữ vừa theo bản thân ngay kế sáng sớm cố chi nam rất sớm hãy cùng lại cảnh minh đi ra ngoài về lâm thành nắm cố chi nam đ ổ v ậ lại cảnh minh không biết là cái gì chỉ là lần này theo đi đến hắn mới biết cố chi nam trụ hạ an ca mua nhà chợ nhỏ là như thế nào thật sự không phải rất lớn nhưng xem r a dị thường ấm áp chẳng trách cố chi nam l ư u l u y ế n q u ê n về ngươi trở về chính là nắm cây đàn guitar lại cảnh minh nhìn trong phòng cố chi nam cẩn thận cây đàn guitar thu sau lưng trong túi thời điểm có chút không thể lý giải này đàn guitar xem ra cũng không phải loại kia rất quý báu đàn guitar à, cố chi nam muốn đạn đi hàng thành đài truyền hình bên trong người ta nhất định sẽ an bài cho hắn càng tốt hơn à. đúng vậy c u ộ c kế tiếp định dùng đàn guitar vì lẽ đó trở về nắm một hồi cố chi nam vác lên đàn guitar đi ra cửa phòng nhìn thấy lại cảnh mình còn đứng ở tại chỗ hơi nghi hoặc một chút không n ữ a đi đây là nhà ta ta chỉ là không nghĩ đến chỉ là trở về nắm cây đàn guitar người muốn đàn guitar hàng thành đài truyền hình nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người a Cái này, lại cảnh minh còn không nói hết, Cố lời nào chăm chú lai xe tựa hồ là quen thuộc cố chi nam biến thái tài hoa có này viết ca năng lực chạy đi làm cái gì tiểu thuyết tác giả nhưng là hắn lại nghĩ đến người ta viết tiểu thuyết cũng rất châu bò đồng thời đã muốn xuất bản theo cô chi nam nói khoảng chừng sang năm tháng một liền sẽ đi kinh đô tiến hành một hồi buổi ký tặng đây là lãnh đạo của hắn trình mộng khê nói so với không được hắn vẫn là hào hào đóng phim điện ảnh đi theo vỗ hai ngày hí rốt cục đến muốn đi ca sĩ giấu mặt thu lại hiện trường cô chi nam đặc biệt cùng đoàn kịch quá khứ quay chụp sân bãi xem thời gian gần đủ rồi liền muốn đi rồi hôm qua đã nói với tiểu lý quá lần này đệm nhạc cũng không cần chế tác có một cái đàn ghi ta còn kém không nhiều không nghĩ đến tiểu lý lại nói không liên quan thi đấu quy tắc sửa lại đang muốn thông báo chính mình đây đúng chỗ thời gian biến thành ngày mai buổi sáng vì lẽ đó cô chi nam tối hôm nay có thể đến hàng thành đài truyền hình là tốt rồi đến thời điểm chính mình đi tiếp ứng cụ thể quy tắc chờ mình đến ở nói với tự mình đem cô chi nam làm bối rối không biết hắn còn tưởng rằng ca sĩ giấu mặt biết hắn muốn đi ra mắt đặc biệt đem thi đấu chậm lại một ngày ta đi ra ngoài đón xe tới các ngươi cố lên c ô chi nam lên tiếng chào hỏi con lấy đàn guitar ăn mặc nhàn nhã áo khoác cũng rất xem một cái chơi âm nhạc alo đúng ta là cô chi nam ngươi chính là ngô đan đ ằ n sau ân không liên quan ta có thể chờ một hồi mới vừa ngồi trên taxi đi đến cái kia cao cấp thương mại nơi trần như giới thiệu đối tượng hẹn hò liền đến điện thoại cái này cũng là trần như cùng đối tượng hẹn hò mẹ lẫn nhau cho d â y số điện thoại bên kia nữ sinh để cố chi nam trước tiên đi chờ một chút nàng bận điệu chậm một chút hội kiến cố chi nam cũng không có ý kiến dù sao người ta là công ty cao quản bận điệu điểm rất bình thường sự nghiệp tâm t r ù n g à. chỉ là hắn không nghĩ đến chính mình mới vừa bỏ xuống lô đan đan điện thoại chủ nhà đại nhân điện thoại liền đến ngươi đoàn kịch ở nơi nào a ta hỏi ngươi đoàn kịch ở nơi nào hạ an ca lại lặp lại một lần ở tân hàng thành thành phố điện ảnh、ừ. chờ hạ an ca cúp điện thoại nguyễn anh mới kinh ngạc k h ắ p khuôn mặt là khó mà tin nổi cố lao sư thật sự đóng phim điện ảnh vì lẽ đó hắn cùng an ca tỷ vay tiền chính là vì đóng phim điện ảnh cũng còn tốt trình mộng anh không có ở nàng còn ở thành phố hải phổ muốn ngày mai buổi sáng mới có thể lại đây hạ an ca cùng nguyễn anh là thu được ca sĩ giấu mặt thông báo đêm nay trình diện、ừ. hạ an ca hồi phục một tiếng nàng cũng có chút bức t i ế t muốn biết cố man tử đập điện ảnh là như thế nào quá kinh ngạc ta vẫn cho là cố lao sư ở lâm thành nhà chợ nhỏ viết tiên kiếm không nghĩ đến hắn dĩ nhiên ở hàng thành đầu tư điện ảnh nguyễn anh lẩm bẩm nói nhìn chăm chú lái、like、xe hạ an ca không biết nói cái gì nàng vẫn cảm thấy an ca tỷ c ù n g cố lao sư quan hệ có chút không giống nhau nhưng là hai người kia lại hoàn toàn không hề có một chút động tĩnh nhưng hiện tại hạ an ca đột nhiên nói muốn đến xem cô chi nam nàng còn tưởng rằng phải về lâm thành không nghĩ đến ngay ở hàn thành an ca tỷ nguyễn anh còn muốn nói điều gì lại bị hạ an ca đánh gãy nàng lạnh nhạt nói đi ngươi sẽ biết hắn chỉ là tiểu thành bản điện ảnh không ngươi nghĩ tới khuyết đại như vậy、Ồ. ý nghĩ trong lòng bị đ o á n được nguyễn anh l lưới một cái nàng xác thực cho rằng cố lao sư đập chính là cái gì đại đầu tư điện ảnh sau đó hắn đầu tư đi vào lại cảnh minh bên này từ khi có cô chi nam minh văn q u y định chỉ cần buổi trưa không có trọng yếu cảnh giống nhau đúng giờ ăn cơm hắn đang theo tư đồ hành vi bám ở hộp cơm đây một chiếc màu trắng hoa vực liền đứng ở cách đó không xa tự nhiên giải trí người đều hơi nghi hoặc một chút bọn họ đoàn kịch chẳng lẽ còn có ẩn dấu đại gia diễn viên vẫn là người đầu tư mãi đến tận hạ an ca mang theo nguyễn anh xuống xe chính mình đi tới ngồi sổm lại cảnh minh trước người bắt khẩu trang lộ ra cái kia một tấm k h u y n thành khuôn mặt、nhỏ. lại cảnh minh sửng sốt sau đó một luồng hơi lạnh sông thẳng chắn hắn cảm thấy đến cố chi nam chết chắc rồi chương một trăm bảy mươi tám cao chất lượng nữ giới ngươi tốt hạ an ca lộ ra một cái mỉm cười đây là cố man tử h u y n h đệ tốt nàng biết ngươi ngươi tốt lại cảnh minh trong nháy mắt liền căng thẳng thần kinh hạ an ca tư đồ hành vi cũng đi theo đến trong miệng còn có cơm vội vã tức mất xuống nhìn trước mắt nữ hải mặc một bộ vải len bên trong trường khoản áo khoác xem ra cao lánh lại t h u c nữ ngươi thực sự là hạ an ca tư đồ hành vi lại hô một tiếng sau đó phát hiện mình thất thố vội vã che miệng lại nhưng bên cạnh tự nhiên giải trí người vẫn là nghe đến mỗi một người đều xông tới hoa đúng là ta thật thích ngươi hát ca vân ấn t u y ế t hưng ơ phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước khoảng cách gần nhìn cái này bị tên i kiếm các thư h ư u gọi là cao lãnh viên bản triệu linh nhi người quả nhiên khí chất hảo hảo hạ an ca cho tất cả mọi người một cái mỉm cười ngọt nào g thế nhưng không có nhìn thấy cô chi nam nàng nữ h tiểu lông mày hỏi lại cảnh minh c ô chi nam đây hán hắn có chuyện đi ra ngoài bận đ i ệ buổi tối sẽ trực tiếp đi hàng thành đài truyền hình lại cảnh minh ánh mắt có chút né tránh tuy rằng chỉ là lần thứ hai thấy hạ an ca nhưng phía trước thời điểm hắn liền đại khái suy đoán cái này tri nam chủ nhà đại nhân đối với tri nam khẳng định thú vị hiện tại hạ an ca tìm đến cửa để hắn càng thêm xác định sắt thép trực nam mùa xuân càng lại như vậy tiết tử nghiệp trường a chuyện gì có thể nói một chút không hạ an ca nhìn lại cảnh minh có chút không hiểu ánh mắt của hắn tại sao trôn trôn t r á n h tránh lại cảnh minh gãi đầu h i ệ n nhiên đang xoắn suýt hạ an ca càng nghi ngờ cố man tử đến cùng đi nơi nào không thể nói sao hạ an ca có chút thất vọng nàng còn muốn cho cố man tử một niềm vui bất ngờ đây tư đồ lao ca ngươi đem đoàn kịch người gọi lên nghỉ ngơi đi buổi chiều còn muốn đóng kịch lại cảnh minh nói với tư đồ hành v ĩ tư đồ hành v ĩ gật ngủ đem đoàn kịch người đều hống tàn đi nguyên bản vẫn muốn n g h ị t r ư ơ n g hình ký tên bọn họ ít nhiều có chút quyến luyến không m u ố n nhưng nghĩ tới cô chi nam nói đến thời điểm sẽ làm hạ an ca đều giúp bọn họ ký tên hơn nữa hạ an ca thật giống cùng lại đạo có chuyện muốn thương lượng giám vẽ có thể hay không là ca khúc chủ đề bọn họ nghĩ như vậy đợi được mọi người đi xong xuôi lại cảnh minh mới cẩn thận nhìn hạ an ca một đôi hoa đào con mắt nhìn nàng nghi hoặc khẽ nhả ra vài chữ chi nam đi ra mắt cái gì hạ an ca lập tức liền phá phòng thủ thanh âm nói chuyện đều lớn rồi hoa đào con mắt tràn đầy không tin tưởng thật sự h ừ g mới vừa đi nửa giờ lại cảnh minh đã có thể cảm giác được bốn phía hàn ý hắn thật giống trốn tại sao hưởng thụ chính là cố chi nam chịu tội chính là hắn ở nơi nào ra mắt hạ an ca bình tĩnh nói có thể lại cảnh minh rõ ràng liền có thể cảm giác được trong giọng nói lạnh lùng hắn ngập ngừng nói hàn g thành trung tâm thành phố cờ bờ giờ trung tâm thương nghiệp nhân tại quán cà phê hạ an ca sau khi nghe xong xoay người rời đi lại cảnh minh chỉ có thể cầu khẩn cố chi nam tốt số sớm một chút thấy xong chạy trốn An ca làm sao? a Nguyễn n tỉ làm hạ nhìn thấy h an ca t r ê nhẹ mặt băng xương n q u a quần như thế, khẩu truyền như trang cũng không đeo, thật là nghi、hoặc. hơn nữa nàng cũng không có nhìn ngươi đến nội thành, ngươi tiên đi hàng thành đài hình khách sạn, ta có chút việc. Hạ an n thế, thật hoặc, thấy khách chút Hạ h sư. đưa trước Ta ta lao có cố có việc. ca đeo, đi đài là g i ọ n g nói để nguyễn anh có chút không biết làm sao lần trước thấy an ca tỷ là cái này vẻ mặt đã không biết bao lâu nàng gật ngủ không dám hỏi nhiều nữa lẽ nào cùng cố lao sư có quan hệ nguyễn anh c á c h cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài cái tên nơm nớp lo sợ tên mập khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc cũng cảm giác bên trong xe nhiệt độ đột nhiên thật giống như giảm xuống rất nhiều hạ an ca cùng chi nam quan hệ tốt xem không bình thường tư đồ hành vi hơi nghi hoặc một chút cũng có chút khiếp sợ hắn cảm giác cái này mới lên cấp lưu lượng ca sĩ nghe được cố chi nam đi ra mắt tâm tình lập tức liền thay đổi ta cũng nhìn ra rồi vân ấn biết không biết lúc nào lại xuất hiện phía sau còn theo mấy cái tân sinh tiểu diễn viên trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó mỗi một người đều là bắt quái vẻ mặt lại cảnh minh gãi đầu một cái lại thở dài một hơi hắn cũng không biết muốn giải thích thế nào với các ngươi nghĩ tới gần như không phải phổ thông quan hệ hợp tác nhưng cụ thể ta cũng không biết lại cảnh minh cuối cùng chỉ có thể như vậy giải thích một hồi cũng rất mơ hồ mọi người đ a m chiêu hàng thành trung tâm thành phố cố chi nam bên chân bày đặt đàn guitar hắn đã uống một ly cà phê xác thực vẫn là dễ bản lam uống ngon thời gian là buổi chiều một giờ rưỡi cái kia tên là ngô đan đan đối tượng hẹn họ vẫn không có đến đợi thêm mười phút không có đến coi như đại gia vô sự phát sinh hắn cho mình mẹ một câu trả lời là được kết quả đợi năm phút đồng hồ thời điểm một cái ăn mặc nghề nghiệp lệ phục nữ hải đột nhiên ngồi ở cố chi nam đối diện phất tay điểm một ly cà phê một ly lam sơn cà phê vi đường cố chi nam nhìn trước mắt trang điểm khá là đầm nữ hải trong lòng so sánh một hồi bức ảnh lại nhìn một ánh mắt ân hẳn là cùng một người nô đan đan nô đan đan nhìn thấy cô chi nam dáng vẻ có chút thanh t ú lại nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng nhất thời có đối với cô chi nam toàn thể cảm thụ một cái chưa từng thấy quen mặt tiểu tác gia nàng đã từ trong nhà biết được người nam này chính là một cái viết tiểu thuyết mạng lưới tác gia xem loại này viết tiểu thuyết cơ bản đều là trạch nam hơn nữa nhìn cô chi nam dáng vẻ sợ không phải trong nhà c h ự c phẩm không phải vậy từ đâu tới năm vào mấy trăm ngàn nhờ ngươi lợi lâu hừng đúng là lợi lâu ba mươi lăm phút cô chi nam cười cười giọng nói nhẹ nhàng công ty sự tình bận đ i ệ Lô đan đan trên mặt rõ ràng mang trên ràng thường mặt theo rõ xem cố ù chi nam trực cái Canada biển, dù t tiếp bị định nghĩa vì là liếm nam loại hình hừm ta lý giải cố chi nam đặt ngủ người đến cái kia gần như là có thể đi rồi ngươi gọi cô chi nam đúng không đúng thế có xe sao không có ta cũng không có giấy phép lái xe ngươi đều hai mươi hai tuổi vẫn không có học giấy phép lái xe cũng không mua xe vậy ngươi ở hàng thành trụ sao sau đó dự định lại hàng thành mua nhà sao ta ở lâm thành thuê phòng sau đó không biết không tiền cô chi nam thành thật trả lời vậy thì là nói nhà các ngươi vẫn là chỉ có ở ninh nam một bộ nhà cũ ngươi dự định mặt sau vẫn là trở lại nơi nào không biết có thể nhưng cũng không nhất định nô đan đan ánh mắt lóe lên một tia cắm ghét cố chi nam biểu hiện làm cho nàng cảm thấy đến đây chính là cái không cầu tiến tới người liền ngay cả ngắn hạn phiếu cơm nàng đều không lớn dung mạo ngươi không sai ngươi cũng vậy cố chi nam lạnh nhạt nói thật sự rất lớn ngươi mụ mụ nói ngươi là một cái tiểu thuyết tác giả năm vào năm mươi vạn h ừ m g ầ n như có điều hiện tại thiếu nợ nợ bên ngoài đại khái hai triệu đi cố chi nam cười hắc hắc nói hai triệu nô đan đan nhất thời liền kinh ngạc run run dày dày cố chi nam xem trận cả mắt lên một mình ngươi viết tiểu thuyết làm sao nợ người khác hai triệu vô tình dưới cố chi nam cũng không có nói rõ ta đã nói với ngươi cải r á m xem vẻ mặt của ngươi một giây sau nên s u y mặt đi rồi nếu không là sợ chính mình mẹ ném ặ t mũi hắn sớm bỏ gánh nặng đi rồi nô đan đ a n cười lạnh một tiếng một lần nữa ngồi vững vàng l à m sơn cà phê lên nàng bưng lên đến nhấc một miếng mới mở miệng ngươi nên cũng biết nhà chúng ta tình huống ta liền lại giới thiệu cho ngươi một chút chính ta tình huống ân được ngươi nói hiện cố chi nam gật ngủ quy trình trung quy phải đi xong ta năm nay hai mươi b ố tuổi canada dựa biển thạc sĩ về nước một tháng đi hiện nay ở đây công ty đảm nhiệm cao quản lương tháng một n g h tám trăm tám Ta lái xe cũng không mắc, lời i chiếc mẹ ta hiện ề n mẹn nay muốn ở hàng thành mua nhà, một mua đét, ta t h xe đồng ở đã địa xem xét p h ư ơ nói g tốt, còn c ta chính mình m ỗ tháng tri không nhiều, cũng liền vạn tiêu đúng i thiếu thời điểm 3, 4 ngươi cảm thấy cho ngươi hiện tại điều kiện, với cái, cái điều kiện. Không lời thấy thể theo ta thể thỏa ta cho hoặc Không đ cảm mấy mãn mấy vạn, Ngậy! nói! có có so là thế cũng là giống ta loại này cao chất lượng nữ giới có thể cùng ngươi ra mắt ngươi đã rất vui vẻ chứ nhưng ngươi cũng phải ước lượng một hồi chính mình xứng hay không xứng ngươi biết không không phải trong nhà cha mẹ lời nói đ u ổ liền có thể tùy tiện đến cố chi nam tán đồng câu nói này hắn gật ngủ cao chất lượng nữ giới tiểu thư ta rất tán đồng ngươi câu nói này ha ha nô đan đan nhìn ra c ố chi nam thật giống có chút khâm phục nàng ánh mắt t h o á nhìn g n nhìn thấy c ố chi nam đặt ở một bên khác đàn guitar ngươi còn chơi âm nhạc gặp đạn sao hiểu sơ nô đan đan cười lạnh một tiếng muốn dội ra chân đi chạm một hồi không nghĩ đến đàn guitar lại bị c ố chi nam cầm lấy đến rồi c ố chi nam ánh mắt lóe lên một vệ t ă m ghét hắn nhìn ngô đan đan nghiêm túc nói xin ngươi không nên lộn xộn ta đàn guitar này rất đắt ta ngày hôm nay lại đây chính là đi cái quá trình cho ta mụ, mụ một cái mặt mũi cũng cho ngươi mụ mụ một cái mặt mũi còn hắn ta không nghĩ tới giống như ngươi vậy cao chất lượng nữ giới ta không xứng v ớ i ha ha viết cái tiểu thuyết từ đâu tới ngạo khí ngươi ở công ty lớn trải qua bàn sao ngươi biết ngươi năm vào năm mươi vạn ở công ty chúng ta một chảo một đám lớn một chảo một đám lớn ngươi biết ta tới đây cùng ngươi ra mắt tổn thất ta bao nhiêu quý giá thời gian công ty bộ ngành phó tổng mới là bạn trai ta ngươi đáng là gì n g u y ê n lai、like、còn muốn nhường ngươi làm một người lốp xe dự phòng ngươi không xứng nô đan đan nhìn thấy cô chi nam ngạo khí không nguyên do cắm ghét một cái viết tiểu thuyết điếu thi thôi dựa vào cái gì nàng muốn đ ả kích cô chi nam cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cho hắn biết cái gì gọi là quân mặt h ả vậy làm phiền ngươi cùng ngươi mụ mụ nói rõ ràng chúng ta không thích hợp cô chi nam g ậ t cụ cảm thấy cho nàng nói rất đúng vốn là không phải người của một thế giới nhân loại cao chất lượng nữ giới hắn có thể không với cao nổi chỉ là hắn vừa mới chuyển đầu liền nhìn thấy một tấm nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lô đan đan c h ư một trăm bảy mươi chín mặt linh hạ an ca xe đều không ngừng lại được khẩu trang đều không mang trực tiếp liền đi vào Đi vào liền ngồi vào nhìn thấy g ở ó cố tường một thấy một một người Nam cùng nữ. Còn nghe thấy nữ nhân này đang nói cô chi Nam, một câu、so、với một câu khó nghe. Nàng Cô Chi Cô Chi câu câu phụ khó với so v n lạnh như băng khuôn mặt thanh tú dần dần biến thành là mặt tú t ứ chi giận. p ò n g Cô c h nam mới vừa nói ra một chữ hạ an ca liền nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó tiến lên bưng lên cô chi nam cà phê liền muốn hướng về ngô đan đan trên người rồi đi Ta đi. c ô chi nam liền vội vàng tiến lên dùng tay chặn lại rồi cũng đứng ở hạ an ca trước mặt hạ an ca cả kinh vội vàng rút tay về nhưng vẫn còn có chút c h à n da ở tại cố chi nam trên người người hạ an ca nhất thời liền trừng trừng nhìn cô chi nam hắn dĩ nhiên che chở phía trước cái kia mắng hắn nữ nhân hạ an ca ánh mắt băng lạnh thả xuống ly cà phê liền muốn đi nhưng không nghĩ cô chi nam nắm chặt tay của nàng đem nàng kéo trở lại hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc nô g đan đan hiển nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân này sâu sắc làm cho nàng cảm giác được cái gì gọi tinh xảo hạ an ca còn muốn t r á n h thoát lại bị cô chi nam cầm thật chặt thả ta ra cô chi nam xin l ỗ i đối với chủ nhà đại nhân cười cười nhìn về phía kinh ngạc nô đan đan chỉ h ạ n ca thật lòng cười nói thật không t i ệ n bạn gái của ta tiểu tính tình có chút lớn ta quán có điều ngươi cảm thấy cho nàng cùng ngươi so với ngươi so với sao hạ an ca thân thể cứng đờ xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt mọc đầy đỏ h n g nhưng lần này nàng không có cúi đầu mà là ngạo nghẽ nhìn nô g đan đan hoa đào con mắt một nửa là ý lạnh một nửa nhưng là không giấu được hài lòng nô g đan đan không nói gì chỉ là mạnh mẽ siết chặt nằm đấm cố chi nam cũng không có để ý đến nàng tự mình tự bông ra hạ an ca tay từ trong túi tiền của mình lấy ra khẩu trang sau đó giúp hạ an ca mang theo hạ an ca miệm nhỏ khẽn n ế trơ mắt nhìn hắn giút mình mang theo khẩu trang ngón tay hoàng trong thai rụ xuống cố h chi t ấ nam nói xong n đem sửng sốt chủ nhà đại nhân vai chuyển qua đến nhẹ giọng nói vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ đi ăn đồ ăn đi cố chi nam cùng hạ an ca đi ra quán cà phê nô đan đan sắc mặt đen xem than hô hấp trên giới trật trùng toàn bộ quá trình nàng đều chưa kịp phản ứng trước k i a mục đích tới nơi này cũng chỉ có một thu một cái liếm cầu lốp xe dự phòng nàng tự nhận là mị lực của nàng còn chưa là từng phút giây cũng là coi trọng cố chi nam nói năm vào năm mươi vạn có thể để cho nàng h à o h à o tiêu xài một cái đặc biệt đi vào liền nhìn thấy c ố chi nam ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nàng hài lòng nhất vị trí nàng càng thêm xác định có thể bắt cái này đ i ề u thi khuôn mặt tuần tú cũng là cái xoáy ca nhưng không nghĩ đến cố chi nam hoàn toàn không ăn hắn bộ này đồng thời mắc nợ còn nạo khí nàng đã nghĩ đà kích một hồi cố chi nam lòng tự ái chờ hắn lòng tự ái bị đà kích gần đủ rồi chính mình cao đến đâu nạo rời đi không nghĩ đến nửa đường rết ra một cái hạ a c a trực tiếp đem nàng nhấn ép ngoại trừ lớn một chút nàng không hề có một chút ưu thế nô đan đan đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cố chi nam loại này viết tiểu thuyết điếu ti có thể tìm tới làm sao bạn gái xinh đẹp nàng mới về nước hơn một tháng hiện tại hoa quốc nữ giới chất lượng làm sao cao cố chi nam đi ra ngoài liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân xe chậm chạp khoan thai đi tới thật không tiện à bắt ngươi làm bia đỡ đạn chỉ là chủ nhà đại nhân làm sao biết ta ở đây cố chi nam một bên sắt trên y phục cà phê đầy vết bẩn vừa nói hắn chỉ cùng lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi đã nói chủ nhà đại nhân vừa không có bọn họ phương thức liên lạc Ra đi ngươi đoàn ngươi k ị c hạ h an ca đi theo bên cạnh người cảm giác mới vừa rồi bị cố chi nam nắm chặt tay còn có bị nắm chặt cảm giác nàng túi đầu tiếng trầm đạo nghe được cố man tử lời nói con mắt có chút mất mát ồ ba chẳng trách phía trước chủ nhà đại nhân gọi điện thoại cho chính mình chỉ là nàng đi đoàn kịch làm gì ăn cơm chưa hạ an ca lắc đầu một cái cố chi nam lấy điện thoại di động ra tìm một nhà khá là bí ẩn tư nhân quán cơm mời ngươi ăn cơm đi coi như là cảm tạ n g ư ơ i cao chất lượng nữ giới ta ứng phó không được vẫn là chủ nhà đại nhân đẹp đẽ ồ hạ an ca vừa mới bắt đầu thấy cô chi nam c h e ở trước người còn tưởng rằng hắn yêu thích loại kia chỉ có thì không có đầu góc trong lòng t ứ c vô cùng ai biết hắn đột nhiên liền nắm tay của chính mình nói mình là hắn bạn gái lúc đó nàng trái tim đều nhảy lọt vỗ một cái tại sao không cho ta dội nàng nàng rõ ràng ghê tởm như vậy đều không biết ngươi liền nói lung tung hạ an ca nhớ tới cái này vẫn có chút tiểu tình khí cố man t ử chính mình khá là tùy tính có thể nàng không phải nàng không nhìn nổi người khác nói xấu m a n tử một mình n g ư ờ i đại minh t i n h cũng còn tốt lúc đó trong quán cà phê liền không ai người phục vụ cũng không ở không phải vậy nếu là có người nhận ra làm sao bây giờ l o ạ i n g ư như ờ i vậy v ừ an h ì n ca h h í n là cái lưu cái m n h h k ô bị cố n thiết. c chi nam giải t chọc chủ nhà đại nhân n chúng nhân g cà vật, xuất hiện phát rất h h n cười lấy xuống khẩu trang nàng chuyên tâm đang lái xe vai nhưng nhẹ nhàng run run n é t mặt tươi cởi như hoa này không so với cái k i a cao chất lượng nữ giới đẹp đẽ hơn nữa lưu lại còn cự ăn với cơm đàn guitar hạ an ca nhớ tới cô chi nam l ư n g đàn guitar ba lô n là chính mình cái kia đàn guitar người a ta rất cẩn thận đánh đánh đập đập đều là ta đi khái hoàn toàn không cho nó có một chút bị thương cô chi nam vội vàng giải thích h ử n g vòng thứ ba ngươi muốn đàn hát sao hạ an ca lái xe dựa theo cô chi nam hướng dẫn mở đúng thế đệm nhạc cũng chỉ có đàn guitar muốn thử một chút ngược lại cũng chịu tới vòng thứ ba cô chi nam cười nói hạ an ca nhỏ ì n đặt giọng đáp lại nhưng là có chút muốn nhìn đến cố man tự ở trên sân khấu dáng vẻ nàng rất nhanh cũng có thể nhìn thấy vốn riêng món ăn chính là vốn riêng món ăn chất lượng cao đồng thời cũng quý một nhóm muốn một cái phong nhỏ mờ nhạt ánh đèn khá là ấm áp cố chi năm điểm năm cái món ăn ba cái đều là thịt cộng thêm một phần thanh đạm thang chờ món ăn lên một lượt xong xuôi hạ an ca mới lấy xuống khẩu trang nhìn một bàn món ăn có chút món ăn mở ra nàng vẫn là lần thứ nhất c ù n g cố man t ử ở bên ngoài ăn cơm n à y có tính hay không hẹn họ an đi ngươi gần nhất đều gầy vừa nay nắm ngươi cảm giác cảm thấy không có ở sân chơi như vậy mũ mĩm cố chi nam mở miệng nói bắt chuyện hạ an ca ăn nhiều đ i ể m thịt hạ an ca sắc mặt quân hồng bất mãn chừng cố chi nam một ánh mắt cái gì gọi là không có lần trước mũ mĩm nàng vẫn luôn không hợp được không nàng hiện tại chín mươi hai cân kết quả cố chi nam nhất thời nói nàng n ậ p nhất thời nói nàng gầy chỉ là gần ngay trước mắt ăn ngon nàng lại không nhịn được tiểu anh nếu như biết rồi ta nhất định phải vu vạ phòng tập thể hình hạ an ca giữa phòng lên miệng có chút ủy khuất nói mỗi lần cùng với c ô ma tử đều giống như cho heo ăn như thế điểm tất cả đều là nàng t h í c h ăn không đúng làm sao ngươi biết ta thích ăn những thức ăn này cố chi nam lún vai một cái một bên giúp hạ an ca lấy thang vừa nói ngươi ở căn hộ thời điểm ta mỗi lần làm cơm còn lại chính là ngươi không thích ăn còn có ở kinh cùng khách sạn cũng là có chút món ăn ngươi cũng chọc lấy ăn ồ hạ an ca nhưng cũng không dám ngầm đầu chỉ là yên lạc ăn trong lòng có chút sung sướng cái này sắt thép trực nam cũng có tỉ mỉ thời điểm dĩ nhiên có thể nhớ kỹ nàng thích ăn ra sao món ăn ăn chút rau xanh thật không sợ mập thử ngươi nói ta g ầ y dinh dưỡng cân đối mới có thể đang chạy bộ trên phi cơ lâu dài a cố mang tử nhìn chủ nhà đại nhân khí hồng khuôn mặt nhỏ cố chi nam không nhịn được c ử i trộm nhưng vẫn là cho nàng tiếp theo lấy thang tiêu cơm bữa cơm này cuối cùng tiêu phí năm trăm linh sáu chân tâm thật quý nhưng cũng đăng giá ăn rất ngon chủ nhà đại nhân toàn ăn xong sợ là vải len áo khoác dưới cái bụng đã sớm nhô lên đến rồi hạ an ca cũng túi đầu ý thức được chính mình ăn quá nhiều rồi hiện tại bước đi đều cảm giác trứng trướng lại thỏa mãn lại khó chịu cảm giác chào ngài tổng cộng tiêu phí năm trăm linh sáu có thể cho ngài m ặ t linh n h a ngài cho năm trăm l à được ồ cố chi nam mí mắt nhảy một cái thử dò xét nói nếu như có thêm mấy khối đây người thu ngân sửng sốt một chút trên mặt vẫn là duy trì nghề nghiệp mỉm cười cũng có thể m ặ t linh cái tiêu lại cho ta nắm một bình s â m giải c à m tạng trên xe hạ an ca kỳ quái nhìn chính cầm ống hút bỏ vào cái tiêu bình m ặ t linh đổi lấy s â p g i i bên trong cố chi nam người thật là hư cố chi nam đem sắp g i i phóng tới hạ an ca trước mặt vậy ngươi có muốn hay không uống hạ an ca muốn nói ta mới không muốn uống thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng biến thành nhân nàng gật gù sai nàng cũng đã lâu không có uống qua hiện tại ẩm thực đều bị kiểm soát năm sắp dài cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hấp lén lút liếc mắt một cái nhìn điện thoại di động cố chi nam hạ an ca nhẹ giọng mở miệng nói người tên i kiếm thư l ư u nói người gần nhất nội dung vợ kịch có chút nước nước là cái gì ý tứ cố chi nam xem điện thoại di động tay cứng đờ có chút khiếp sợ nhìn về phía chủ nhà đại nhân trầm mặc một hồi mới chậm dãi nói nói ta viết phong phú đây dù sao mỗi một tự mỗi một câu đều là yêu bọn họ đều nói ta nước thực phần lớn thời gian ta đều phong phú so sánh thật sự ta lừa ngươi làm gì chủ nhà đại nhân sau đó thiếu xem ta khu bình luận sách những người ở bên trong không đứng đắn chớ bị mang hỏng rồi cố chi nam lôi kéo hoảng một mặt chính kinh không đứng đắn là xem lưới đen sao hạ an ca nhìn cố chi nam ánh mắt thanh thuần không có một tia tạp chất cố chi nam cảm giác trên mặt lửa đốc năng hắn không dám nhìn cặp tia hoa đào con mắt mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ duy trì chính kinh n g ư ỡ khí không phải ta đều không nhìn những này ta không hề có hứng thú với những thứ đó g i cố chi nam trong lòng hô to ta chỉ là dùng ánh mắt trân trọng đến xem sự vật tốt đẹp đều là cần bị người thưởng thức tác giả đề ngoại thoại tiểu cố ngươi có thể hay không học một ít ta nước thời điểm nhiều chữ nổi mấy mười ba tốt đại lão tiểu cố ngươi muốn học vì nước m à nước nắm số lượng từ bị một h i ể u không điểm ấy không cần ta dạy chứ lần này thì thôi lần sau học một chút mười ba tốt dưới cái nội dung vợ kịch đem ngươi cùng tiểu hạ nhỏ máu nhận cái thân nước mười và tự tiểu cố chương một trăm tám mươi bên cạnh con ta con dâu ồ hạ an ca không nhìn thấy cố man tử sắp mặt chẳng qua là cảm thấy hắn nói khẳng định không phải thật sự nàng mới không tin tưởng cố c h i nam h ử m làm sao ngươi còn có thể đi ra mắt à? hạ an ca nhìn cửa kính xe n â m g sức dài không có đến xem cố c h i nam không được trải nghiệm như thế này nhân sinh có một lần liền được rồi cố c h i nam n ế t miệng cười nói ồ loại này nhân sinh trải qua phải có một lần sau vậy ta có phải là cũng có thể để hạ cô tìm cho ta cái đối tượng ra mắt nàng quay đầu nhìn cố c h i nam ánh mắt hơi nghi hoặc một chút a cố c h i nam không biết giải thích thế nào hắn nghĩ đến một hồi mới thăm t h ẳ n nói rằng chủ nhà đại nhân đ ừ n g q u ê n ngươi ở hạ cô nơi đó đăng ký bạn trai là ta ngươi không sợ bị hạ cô thu thập một trận ngươi liền đi nói ừm hai người lại trầm mặc chốc lát cố chi nam muốn mở miệng lúc nói chuyện điện thoại vang lên suỵt cố chi nam làm tiếng suỵt thủ thế hạ an ca hấp sấp dài động tác cứng đ ở liền nhìn thấy hắn cầm điện thoại lên tiếp nghe này mẹ cố man tử mụ mụ hạ an ca nhất thời cả người đều sốt sáng lên đến rồi tổng cảm giác có một luồng khí chàng làm cho nàng cũng không dám thở mạnh thấy mặt xong làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta tất giận rồi c h â n như bên này mới vừa cùng cái kia cái gọi là tỉ m ộ i trở mặt nàng dĩ nhiên nói con trai của chính mình không có tiền đồ mang theo nữ nhân khác đến khí con gái nàng con trai của nàng nàng có thể nói cố chi có thể nói người khác coi như là thân thích nàng cũng nhẫn bọn họ không được nói con trai của chính mình không có a ta mới vừa ăn cơm đã quên này không phải vừa định đánh cho ngài à thật sự thật sự a không gạt ta không có ta lừa gạt ngài làm gì cố chi nam nữ khí mềm nhẹ hạ an ca ở bên cạnh nghe có chút thức cao cảm giác mẹ con bọn hắn ở chung khẳng định rất vui vẻ nghe đối thoại liền biết rồi cố mang t ử loại này ngữ khí là nàng thích nhất cũng là kém nhất sức đề kháng trần như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng mới không tin tưởng người phụ nữ kia nói mỹ nhân ra mắt thất bại ta không xứng với người ta người ta muốn ta làm lốp xe dự phòng a làm cho nàng cút trần như ngữ khí kích động nàng liền biết làm cho nàng ma lưu cút sau đó nhà bọn họ trở lại nhà chúng ta mua đồ ta không bán bọn họ không xứng mới vừa rồi còn ở nơi đó nói một chút nói nói ta phiền chết rồi khiến cho thật giống là ta chủ động nói ra mắt như thế ha ha ha không bán giữ lại chính mình ăn ngươi là không biết vừa mới bắt đầu nàng h u n g ác ta đều không quan tâm nàng cho rằng là chúng ta đối lý có thể mặt sau càng nói càng thái quá ta liền biết không đúng ta con trai của chính mình hình dáng gì ta gặp không biết rõ ràng ngay ở vô nghĩa cố chi nam có chút cảm động thật giống từ nhỏ đến lớn thân thể này liền vẫn hưởng thụ loại này gần như cưng chiều tình mẹ liền ngay cả phụ thân cố chi cũng không có cách nào một cái sủng một cái chân như nói xong lại phi phi phi vài câu nói s u ố i khỏe mới cẩn thận nói ta thật sự có con dâu không có a đó là khí nàng cố chi nam có chút bất đắc dĩ sau đó cùng chính mình mụ mụ giải thích nhìn hạ an ca ở bên cạnh hé miệng muốn cười lại không dám lên tiếng liền nàng đánh một cái sức lại cách âm thanh ở nhỏ hẹp ở bên trong xe có vẻ là c ơ nào cảm động hạ an ca vội vàng che lại miệng trên mặt sắc h ồ n g xong xuôi ai ai ai có phải là con ta con dâu ngươi còn nói ngươi không có nói chuyện yêu đương cố chi nam a cố chi nam lớn rồi cánh cứng rồi đều học được gạt cha mẹ làm lòng đất tỉnh chân như trong nháy mắt rơi vào kích động hình thức trên mặt hưng phấn tiếng này không phải cô gái âm thanh cái gì nha cố chi nam hết sức không nói gì liền đánh một cái cách trực tiếp liền quy định sẵn v ị sao đây là ta chủ nhà chúng ta ngẫu nhiên gặp phải cố chi nam giải thích cảm giác không giải thích rõ ràng ngày hôm nay là chạy không thoát chủ nhà thật sự trần như có chút không tin tưởng cái kia phụ nhân vừa n ã y nhưng là nói với nàng m ặ t sau đến rồi một cái yêu diễm nữ nhân liên hợp con trai của chính mình khí con gái nàng trần như trực tiếp liền đem yêu diễm định nghĩa vì là đẹp đẽ bởi vì cái kia phụ nhân nói nàng đều định vị vì là ngược lại ôi cố chi nam đem điện thoại di động phóng tới một mặt căng thẳng chủ nhà đại nhân trước mặt nhìn nàng sát h m ặ t còn tưởng rằng là ở hơi không dám đánh biệt không có chuyện gì n g trần hai h câu, k như, như vừa nghe còn phải âm thanh đều tốt như thế nào nghe chân nhân không chắc là cái cái gì vợ đẹp chi nam chủ nhà sao âm thanh thật là dễ nghe hừng tạ cảm tạ cô nương bao nhiêu tuổi rồi có hay không bạn trai mẹ ngươi được rồi à, ngươi còn như vậy ta năm nay liền đi tung sơn hạ an ca gương mặt đã hồng giống như là muốn nhỏ máu như thế đặc biệt nghe được cố man tử mụ mụ hỏi mình có hay không bạn trai nàng theo bản năng liền nhìn về phía cố chi nam chỉ là cố chi nam chính bất đắc dĩ nói chuyện hoàn toàn không có chú ý tới ngươi đi tung sơn làm gì xuất ra ngươi dám muốn đi vậy là đi võ đang chơi không qua cố chi nam lựa chọn chịu t ừ a cùng mẹ mình hàn huyên mấy phút làm cho nàng sau đó không muốn ở giới thiệu đối tượng hẹn họ cố chi nam ngọm rồi điện thoại nhìn ngâm sắp g i i đờ ra chủ nhà đại nhân mẹ ta liền như vậy lấp lấp liệt liệt như cái tiểu hài tử như thế nhưng thực người rất tốt cũng rất hiểu chuyện sau khi nói xong cô chi nam lại cảm thấy không đúng nào có nói mình mẹ hiểu chuyện không có chuyện gì hạ an ca phản ứng lại quay đầu nhìn t r ư ơ n g tay lái tiếp tục đờ ra cho ngươi hạ an ca sửng sốt mấy phút mới đem sắp giải đẩy về cho cô chi nam nàng x i n thể sau đó cũng không tiếp tục uống sắp d i i thời khắc mấu chốt ném người chết cô chi nam tiếp nhận chủ nhà đại nhân uống còn lại sắp d i i cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i phỏng trường chính là ăn quá no rồi vẫn không có hỏi ngươi vì sao lại ở hàng thành đây có hoạt động hạ an ca cả người như là đột nhiên không còn khí lực nói chuyện d i u dĩ vậy tại sao sẽ tìm đến ta ta hạ an ca cũng không biết tại sao chính là cảm thấy phải biết cố man tử đi ra mắt trong lòng nàng ư ớ c đến khó chịu ta sợ ngươi ra mắt làm lỡ ca sĩ giấu mặt thi đấu ta còn muốn xem ngươi đi vòng thứ tư cho mình tìm làm sao một cái sức xẻo lý do liền hạ an ca chính mình cũng không tin tưởng nhưng là cố man tử nhưng là tán đồng ậ t c t h ợ p lý cố chi nam cười cười ta sẽ dốc toàn lực ứng phó vậy ta đi rồi ca cửa xe bị khóa lại âm thanh chuyên g a cố chi nam có chút cứng ngắc bay đầu chỉ nghe chủ nhà đại nhân lạnh lùng nói ta tiện đường ồ、oh. cố chi nam thu về tay tiện đường vậy cũng không cần lãng phí đánh tiền xe hàng thành đài truyền hình bên ngoài khoảng cách một cái giao lộ tiểu lý đã ở bên kia chờ đợi cố chi nam sau khi đến liền nhìn thấy tiểu lý đứng ở một chiếc chiếc xe vậy ta đi qua hạ an ca gật g ù nhìn cố chi nam xuống xe từ chỗ ngồi phía sau lấy đi đàn g u i ta r nàng nhẹ g i ọ n g nói cố lên được ngươi nhớ tới liên hệ tiểu anh ta lưu lại gặp cho nàng phát tin tức đừng có chạy lung tung biết không ồ、oh. hạ an ca nhìn đi xa cố chi nam lên khắc một chiếc lái xe đi đem mặt t r ô n ở trên tay lái không biết đang suy nghĩ gì chỉ là muốn chuyện ngày hôm nay đặc biệt cuối cùng dĩ nhiên cùng cố man tử mụ mụ đối thoại khuôn mặt của nàng liền đột nhiên hồng cố lao sư ngươi làm sao m ớ i đến ta chờ ngươi nửa giờ tiểu lý nhìn thấy c ó n lấy đàn ghi ta cố chi nam lại đây quả thực chính là mừng đến phát khóc ta không phải nhường ngươi chờ một chút là tốt rồi sao ngươi làm sao mỗi mười phút giây có tin tức cho ta cố chi nam không nói gì giữa người và người tín nhiệm đây ngươi đừng nói ta hiểu ta là vấn đề của ta tiểu lý đã thông thạo biết cô chi nam xá o lộ hắn trực tiếp chịu thừa mới vừa chiếc xe kia bên trong là ai vậy cô gái là cố lao sư bạn gái sao nhưng ta không nghe nói cố lao sư có bạn gái a ta có bạn gái còn phải chiêu cáo thiên hạ sao đúng là bạn gái tiểu lý kinh ngạc tin tức lớn a phóng tới tiên kiếm khu bình luận sách tuyệt đối vỡ tổ xe có đi hay không không đi ta xuống cố chi nam nhìn tiểu lý ánh mắt bất đắc dĩ t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt chợ sướng khách quý đi a tiểu lý vội vàng gọi tài xế lái xe ngược lại liền hai cái chuyển biến sự liền đến khách sạn xe phát động tiểu lý mới chú ý tới cô chi nam ôm đàn guitar còn dùng ba lô chứa vừa n ã y quá gấp cát lớn như vậy cái đàn guitar cóng lấy hắn đều không chú ý tới cố lao sư ngươi trong này là đàn guitar chứ này không phải rất rõ ràng sao cố chi nam như là xem kẻ ngu si như thế xem tiểu lý ánh mắt khinh bỉ không phải ta chỉ là xem cố lao sư cái này ba lô có chút cũ kỹ dáng vẻ ngươi muốn dùng đàn guitar ra trận thi đấu chúng ta có thể cung cấp rất tốt đưa cho ngươi hơn mười vạn đàn guitar đài truyền hình đều có tiểu lý vội vàng giải thích làm sao ngang tảng cố chi nam kinh ngạc rau nước đố đổ vách chi g i a n g tivi quả nhiên danh bất hư truyền không cần ta dùng cái này là tốt rồi nhưng là ta xem nơi g ư cái này rất phổ thông à chi g i a n g tivi bên trong thật sự có rất nhiều thật đàn ghi ta nó rất đắt tiểu lý có chút không thể lý giải xem này ba lô dáng vẻ cái này đàn ghi ta sẽ rất quý nhưng là ta xem nó thật giống cố chi nam nhàn nhạt nhìn tiểu lý một ánh mắt mặt lộ vẻ mỉm cười tiểu lý còn yêu thích tiên kiếm cái gì nhân vật à ta yêu thích nha ta đều không thích t i ể u kiếm tiên cũng không thế tiểu lý vừa định bật thốt lên lại vội vã đổi giọng hắn hiện tại đối mặt cố chi nam đã không có cách nào ta cũng cảm thấy cái này đàn ghi ta được nhất định có thể để cố lao sư ở trên thi đấu h ả o phóng dị thải cố chi nam thỏa mãn g ậ t ngủ thành công tiến vào khách sạn giàn phòng tiểu lý cũng không hề rời đi mà là tiếp tục cho cố chi nam giảng giải tân quy tắc là như vậy cố lao sư ngày mai vòng thứ ba quy tắc đã biến động chúng ta tổ không phải còn có sáu cái tuyển thủ sao lần này sẽ trực tiếp cùng mặt khác một tổ sáu cái tuyển thủ tiến hành hỗn hợp thi đấu chế mười hai người thi đấu cái kia không phải muốn thật lâu cố chi nam sợ nhất chính là chờ chờ hơn nữa hắn tin chắc chính mình phòng trường r ú t thăm còn có thể đánh vào mặt sau ra trận bởi vì lần này mời t r ợ sướng khách quý tổng cộng sáu cái t r ợ sướng khách quý quy tắc biến thành mười hai tiến vào sáu sẽ trực tiếp đào thải đi một nửa nhân số hơn nữa đại chúng ban giám khảo tăng lên trên đến tám trăm n g ư ờ i sân vận động to lớn nhất dung lượng tiểu lý cũng đúng cái này tân quy tắc có chút hiếu kỳ đại khái chính là xây dựng tân bán điểm thành công tiến vào vòng thứ tư sáu người căn cứ xếp hạng có thể lẫn nhau lựa chọn một cái t r ợ sướng khách quý nói cách khác nếu như cố lao sư người thứ nhất lời nói có thể đầu tiên lựa chọn ngươi cho rằng có thể hợp tác vòng thứ tư khách quý nếu như cái kia khách quý cũng lựa chọn ngươi lời nói là có thể đồng thời tham gia vòng thứ tư vậy nếu như người ta không muốn ta đây cố chi nam nghi hoặc ta hắn à đều người thứ nhất ta còn muốn cùng ngươi lẫn nhau lựa chọn không thể trực tiếp đem ra sao vậy sẽ phải xem khách quý chọn ai căn cứ thứ tự trên cướp hay là ở đợ cờ một lần đi cụ thể quy tắc ta cũng là không hiểu rõ rõ ràng tiểu lý có chút thật không thiện hắn cũng chỉ là mới vừa hiểu rõ đại khái quy tắc một ít chi tiết nhỏ còn chưa kịp xem liền đến cố á c mục c người này tiết biết điều. thật chi nam ha vung i đi vung đem q tay hắn là đến đánh thẻ linh tiền lại không phải đến du lịch không có chuyện gì hắn đi ra ngoài làm gì nhàn à cố lao sư lần này thật sự không cần đệm nhạc sao tiểu lý vẫn là có chút không yên lòng hắn đã biết rồi cố chi nam lần này lại là nguyên sang thái quá lại một lần nguyên sang nhưng là có đệm nhạc cùng không có đệm nhạc s á t thực cách biệt thật rất lớn hắn lần thứ nhất không phải là dựa vào đệm nhạc mới miễn cưỡng dẫm tuyến qua hải à có đàn guitar liền được rồi muốn thử một chút sẽ không không cố gắng ngày mai luyện tập một hồi ngươi liền biết rồi bài hát này không quá cần đệm nhạc cũng là một cái khác mùi vị hắn muốn thử một chút tiểu chu cũng hài lòng nợ nụ cười bởi vì lần này rốt cục không phải xuống tay với hắn tiểu lý đi rồi nói xong rồi sáng ngày thứ hai tới đón cố chi nam quá khứ cố chi nam lần này gian phòng ở tầng mười tám h ắ n không biết chính là Ở hạ ắ n cùng Tiểu Lý tiến vào phòng không lâu, lâu nào gian phòng. cái cái Tiểu một hai mươi lâu, lâu Lý vào h đó an ca cũng nàng mang ở đi vào, thì e o mới vừa chạm mặt Anh đồng thời, vừa vách Anh Anh An ca khách Hạ h sạn, sắt t Nguyễn đồng Nguyễn bị sắp xếp ở vách khách sạn. Hạ thì lại ở chi giang đài truyền hình công nhân viên a n bài x u ố n g và ở cố chi nam này một nhà khách sạn đối với hạ an ca loại này t r ợ sướng khách quý chi giang tv cũng không có ràng buộc tự do chỉ là tận lực không nên ra khỏi cửa cũng không muốn đi theo tuyển thủ tiếp xúc ta đến hoạt động khách sạn hạ an ca cho cố man tử phát ra một cái tin tức nàng biết cố man tử ngay ở cái này khách sạn chỉ là ở tầm thứ mấy nàng liền không biết hai phút sau cố chi nam hồi phục tin tức ta cũng là thật là đúng dịp cố chi nam bên này vừa định ngủ cái sớm cảm thấy ngày mai thật toàn lực ứng phó luyện một hồi dù sao chỉ có đàn ghi ta làm đệm nhạc lời nói nhất định phải so với trước chăm chú rất nhiều không cẩn thận chỉ định l ệ n h l ệ n h nghe nói này một vòng ca sĩ giấu mặt gặp có tân biến động có trợ sướng khách quý hạ an ca tin tức thanh thanh thản thản, cố chi nam hoàn toàn không có hoài nghi đúng đấy ta mới vừa nghe nói cố chi nam không cảm thấy kỳ quái mạng lưới như vậy phát đạn tiểu lý giới thiệu xong sau khi vừa này hắn soạt lấy bồ cũng nhìn thấy hắn bản ý là đi ca sĩ giấu mặt lấy bồ điều tra một hồi nay thân bí sáu cái c h ợ sướng khách quý là gì khen người vậy làm sao cái này ngáo ngơ tiết mục cần giấu như vậy thầm cho sáu cái mơ hồ bóng đen xem cổ nặng người mặc áo đen như thế một điểm tín nhiệm cũng không cho sáu người nhét chung một chỗ xem một đoàn lớn khói đen như thế cố chi nam chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trung gian đầu lĩnh chính là nữ hai bên cũng là nữ sau đó còn lại ba cái cao to khẳng định chính là nam then chốt còn trên đỉnh hot x ệ ở số một không biết được có phải là chi giang tv cố ý tạo thế dù sao thay đổi thi đấu quy tắc nhất định phải tuyên truyền một làn sóng chủ nhà đại nhân cảm thấy đến trợ sướng khách quý gặp có đẹp đẽ nữ ca sĩ sao cố chi nam đột nhiên hỏi hạ an ca khiến cho thần bí như vậy hắn có phải là phải thay đổi một thủ ổn một điểm c a không chắc có ngoại ý muốn thu hạch o ngươi cảm thấy đến đẹp đẽ thì có hạ an ca nhìn thấy cố man tử tin tức ninh l n g mày hắn quan tâm điểm không nên là gặp có hát êm hay sao vì sao lại là nhìn có được hay không trực nam cũng háo sắc ta cảm thấy đến đẹp đẽ thì có cố chi nam chăm chú suy tư một chút trả lời thứ ta nói thẳng khẳng định không có đẹp đẽ không phải vậy làm sao cất giấu không dám thả ra có đạo lý hay không hạ an ca hít vào một hơi thật sâu bỏ lại điện thoại di động không tiếp tục để ý cố chi nam người này chỉ được đến chủ nhà đại nhân một cái dấu chấm hỏi c ố chi nam có chút không hiểu sao mà đây là lẽ nào không có đạo lý sao đều muốn thi đấu còn muốn duy trì cảm giác t h ầ n bí là tốt rồi giống như sứ thanh hoa nói tới sứ thanh hoa c ố chi nam mới đột nhiên cả kinh hắn còn có hoa hương sứ thanh hoa tiết mục ca khúc chủ đề thu lại đây lúc trước nói chính là tháng một hoa hương liền sẽ ôn lại cái này tiết mục nhưng hiện tại vẫn không có thông báo để cho mình đi thu âm bài hát có tiền hay không đúng là không đáng kể hắn chủ yếu chính là muốn giúp phát dương sứ thanh hoa văn hóa ngay kế buổi sáng không cần tiểu lý thúc giục c nghe qua một lần cố t h i nam biểu diễn quá một lần sau đại vệ trên mặt trước sau như một xem phía trước như thế kinh diễm với cố chi nam cái kia dọa người sáng tác năng lực chỉ là thật sự không cần đệm nhạc cần ca sĩ tập trung vào tinh lực rất nhiều một không xuống tâm thật sự kéo khố đúng vậy cố lao sư thừa dịp bây giờ còn có thời gian ta có thể đem còn lại ba người hô qua đến chúng ta cản một cái đệm nhạc đi ra đi thêm đệm nhạc sao cố chi nam lẩm bẩm nói lần này trợ sướng khách quý công bố sao vẫn không có làm sao đột nhiên hỏi cái này tiểu lý nghi ngờ nói không có gì không cần gọi bọn họ trở về đại vệ lao sư một người là có thể muốn thêm lời nói làm một cái dân nhạc cùng đàn ghi ta phối hợp đi có thể càng tốt hơn kết hợp đại vệ không rõ cố chi nam liền không thể làm gì khác hơn là viết tay một phần bản thảo âm nhạc cũng còn tốt hắn mấy ngày nay vẫn cùng bù nhạc lý thêm vào trước đây có cơ sở lại có một cái giáo viên giỏi vì lẽ đó kiếm về cũng nhanh vốn là buổi chiều có thể đúng giờ tan sợ cố chi nam Cùng bởi vì ca sĩ giấu mặt tân quy tắc đài truyền hình ký giả phía dưới rõ ràng càng ngày càng hơn nhiều cố chi nam có thể lác đác nhìn thấy mấy người đang tiếp thu phỏng vấn chỉ là chắc chắn sẽ không có hắn hắn chỉ muốn trở lại hào hào ngủ một giấc từ khi tối hôm qua dấu chấm hỏi sau khi c ố chi nam ngày hôm nay lại hỏi lập tức chủ nhà đại nhân ở đâu bên trong từ đầu đến cuối không có được đáp lại hắn cũng chỉ có thể coi như thôi ngược lại chủ nhà đại nhân liền tính cách này có thể rất nhanh cắt tính cách suốt đêm không nói chuyện mãi đến tận ngày thứ hai tiểu lý vô cùng lo lắng gõ ra c ố chi nam môn biểu hiện trên mặt khiếp sợ cố lao sư trợ sướng khách quý ca sĩ danh sách đi ra ngươi đ o á n một hồi có ai ngươi có nói hay không nữ ca sĩ có vương ngữ yên đều dục còn có hạ an ca nam ca sĩ là vương an hàn tuấn phong cao văn hiên tiểu lý nói đến hạ an ca thời điểm liếc mắt nhìn cố chi nam phát hiện trên mặt hắn vẻ mặt vẫn là rất bình thản không khỏi n g h i hoặc hai người này không phải vẫn đối tượng hợp tác sao ồ cố lao sư đều biết chứ nhận t ứ c ca vương ngữ yên cùng hạ an ca hắn đây ừng lưu lại b à i đủ một hồi cố chi nam mặt ngoài vững như cậu trong lòng nhưng là bắt đầu phục bản tại sao chủ nhà đại nhân khuya ngày hôm trước g i ấ u chấm hỏi nguyên lai mình hạ thương trong mắt chương một trăm tám mươi hai ba vòng ngươi đúng là trợ sướng khách quý phong thu âm bên trong còn có hơn hai giờ luyện tập thời gian cố chi nam rốt c u c không kiềm chế nổi này t à n g cũng quá sâu chủ nhà đại nhân còn nói chính mình ở hàng thành có hoạt động hợp hoạt động chính là cái này thôi chính mình xem v i bù đợi đã lâu rốt cuộc đã tới hồi phục cố chi nam có chút mờ mịt hắn mở ra ca sĩ giấu mặt với bù quả nhiên ở mười phút trước chương mới vài tờ bức ảnh sáu người chủ nhà đại nhân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó ăn mặc nát hoa váy dài h ó a thuần thuần nhặt trang khuôn mặt nhỏ mỉm cười có vẻ dáng ngọc yêu kiểu còn có cái kia vương ngữ yên đối mặt màn ảnh cười ngọc nào cố chi nam cảm thấy đến cái này là duy nhất có thể uy hiếp đến chủ nhà đại nhân nhan trị người hơn nữa hai người ăn mặc phong cách làm sao cảm giác đều không khăn mấy thực vừa nãy tiểu lý nói thời điểm cố chi nam đã biết không chạy nhưng bây giờ nhìn đến gầy bồ c h ơ g mới hắn vẫn có chút hoảng hốt ngươi cảm thấy đến trong này có đẹp để sao có a cũng đẹp cũng đẹp và、wow, chủ nhà đại nhân thật kinh diễm hạ an ca bĩu môi cặn bã tiểu nam qua loa nàng vẫn là không để ý tới hắn không tiếp tục thu được tin tức cố chi nam có chút chưa hết thòng thèm còn muốn hỏi hỏi chủ nhà đại nhân tại sao không nói cho chính mình muốn tới tham gia ca sĩ giấu mặt không đợi đến tin tức nhưng chờ đến rồi tiểu lý thông báo cố chi nam mang theo hết khăn chùm đầu tiếp tục xuất trình đón lấy vui vẻ rút thăm phân đoạn lần này sẽ là may mắn số mới đây ca sĩ giấu mặt công bố tân thi đấu hình thức thêm vào họ sệ ở ảnh hưởng còn chưa có bắt đầu ôn lại quan sát nhân số cũng đã cùng kéo rất có đạt đến mùa thứ nhất hiệu quả nghe nói thi đấu quy tắc thay đổi ta đặc biệt tới xem một chút bỏ thêm sáu cái trợ sướng khách quý đều là gần nhất quật khởi ca sĩ còn có lâu năm ca sĩ vương ngữ yên dĩ nhiên cũng tới đều dục cùng hạ an cả a đều là nửa năm này đột nhiên dị quân quật khởi ca sĩ đều cố gắng xem a vương ngữ yên toán lâu năm vẫn là tân sinh a Cảm giác đ ề u không đúng vậy có thể người ta chân t h ậ t một đường c a s ĩ i a không nghĩ đến vương an loại này lâu năm c a s ĩ cũng tới tham gia c a s ĩ g i ấ u mặt q u ả nhiên vẫn là nhiều tiền a chi giang tv h à n Tuấn phong gần nhất hai năm vẫn luôn có không sai t á c phẩm cũng là chuẩn hạng nhất c a s ĩ rồi còn có cao v ă n hên i vẫn nói h ắ n đi đ ó n g k ị c h còn có thể hát sao hai năm qua đều chưa từng sinh ra ca mặt sau này hai kỳ quá đẹp đ ể n thủ đều tụ tập ụ t c ù n g một chỗ l i ề n không cần phải mặt sau ở hội hợp t r ự c tiếp vòng thứ ba z t l ê n đúng đúng hầu ca cùng nhật mẹt ka môn kung s ư từ tiên sinh cùng con l ư u i tiên sinh kung lên hết ca còn không được đi phát huy không ổn định vòng thứ nhất kéo khố vòng thứ hai vượt xa người thường phát huy không chắc này một vòng đánh về nguyên hình chờ n à y một vòng hoàn thành bọn họ đều sẽ bại lộ một cái vấn đề lớn đây là tiết mục tổ sáo lộ cũ phía trước không đến nơi đ ế n trốn toàn bộ dựa vào mông tới đây trực tiếp cho ngươi một cái to mồm nhường ngươi trong sáng đến thời điểm liền có thể đoán ra này kỳ đều là ai đều là làm cái gì ngược lại mười hai tiến vào sáu thi đấu chế ngẫm lại liền kích thích còn có mặt sau tuyển người phân đoạn ta đã bắt đầu chờ mong thứ từ kỳ trợ sướng phân đoạn lần này cố chi nam cũng không thể ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi bởi vì ca sĩ giấu mặt đem tuyển thủ đều tụ ở sân khấu một bên tân tắc xem thi đấu đài tục gọi vườn thú hàng rào cố chi nam mang theo hết khăn trùng đầu nhìn hàng rào bên trong mặt khác mười một người đã có mấy cái bỏ mặt nạ cái t i a thọ tiểu tỷ tỷ liền mang theo một cái thọ s ư ớ c lộ ra tô vẽ môi nửa cờ men lượm ngôi hắn cũng đều là từng người động vật giữa bỏ mặt nạ diện sức nay một kỳ qua đi phòng t r ừ n g liền không có gì thật mang làm người chủ trì đi đến tuyên bố này một kỳ ca sĩ giấu mặt chính thức bắt đầu đồng thời mời ra năm vị ban giám khảo tiếp tục bỡ lạ bỡ lạ tuyên bố tân thi đấu quy tắc sau khi rốt cục n ê n đón màn kịch quan trọng hắn từng cái từng cái giới thiệu trợ sướng khách quý cố chi nam không cần nghĩ đ ề u biết mới bắt đầu ra trận tất là vương ngự yên quả không phải vậy người chủ trì giới thiệu xong mỗi người thời điểm trên sân tiếng ca vang lên a n mặc màu trắng tà kiên lễ phục quần vương ngự yên trang phục xuất hiện tay cầm mịt ổ p h ồ n lộ ra nửa đoạn trắng non bắp chân một bước một câu sướng nàng khoảng thời gian này bá bảng ca khúc mới bảng ca khúc một khúc kết thúc trên sân khán giả sôi trào vô tay ngoài sân trực tiếp xem thi đấu khán giả cũng kích động một nhóm vương ngự yên vĩnh vi thần xê vị xê vị lão bà lão bà ta yêu người xem soạt đến nhiều nhất. chính là nữ thần còn có lao bà loại hình chữ vương ngữ yên dù sao đỉnh lưu ca sĩ người mỹ ca ngọn hoa quốc ca khúc mới bảng thưởng loạn nắm nghe nói gần nhất lại đi đài loan cầm thưởng lượng fan store lớn không phải người khác có thể sánh ngang ngay lập tức từng cái từng cái trợ sướng khách quý ra trận mỗi lần đều là người chủ trì giới thiệu xong sau khi trên sân đệm nhạc liền văng lên sau đó nhân vật theo tiếng ca xuất hiện cố chi nam xem buồn bực ngắn ngẩm chỉ có cái thứ nhất vương ngữ yên để hắn thật lòng nhìn một chút dù sao người này đánh bại chủ nhà đại nhân không nghĩ đến chính là chủ nhà đại nhân dĩ nhiên là cái cuối cùng ra trận cố chi nam muốn cười nàng cũng xếp ở ph khen Chốt ra t r ậ n sao. n g ư ờ i c h ủ chi giới thiệu x o n g sau khi t r ê n sân chậm chạm quan tai h vang lên tình ca giai điệu. t r ê n sân khán giả tâm tình lập tức liền lên, i ề n l c ố chi nam cũng nhìn thấy hắn cách đó không x a ngồi t h o t i ể u t ỷ t ỷ k h ẽ n m i ế t miệng. Nàng trước hai kỳ đều là sướng hạ an c a c a không nghĩ đến kỳ thứ ba c h í n h chủ l i ề n đến. Hạ an c a đạp lên bước n h ỏ t ử an mặc m à u xanh lam ộ n g huynh tinh không thay đổi dần mày dài, tóc đều bàn lên, chân b ó n g c á i c h á n cùng c ổ tất ca đều lộ ra. Nàng thật giống liếc mắt nhìn cái kia đậu và khán dạo, nhìn ngồi ở trên cao nhất buồn bực ngắn ngầm m i d d cầm ngói chấm giải kế vương ngữ yên ra trận tới nay long trọng nhất tiếng vỗ tay bị chủ nhà đại nhân nhận lấy ở trong đó tự nhiên có cố chi nam cống hiến một phần hiện trường nghe chủ nhà đại nhân vẫn là thoải mái an ca l ã o bà tiêu g i a o ca ca tại đây là n g ư ơ i n g ư ơ i là một điểm bích liên cũng không muốn hạ an ca xem thật kỹ a có nhà chúng ta ngữ yên đẹp đẽ có nhà chúng ta vương ngữ yên nổi danh làm ngươi chứng sự n g ư ơ i yêu thích người ta cũng không nói ngươi có phải là muốn tìm sự cũng đẹp a có thể hay không không náo ta cảm thấy đến hạ an ca xướng loại này ca khúc thật sự làm cho người vào hì a ta hẳn ả lại bị xúc động lại muốn khóc sao ta đã ở vật nghiệp ta sớm trách cứ a bất luận xem mấy lần cố chi nam vẫn cảm thấy chủ nhà đại nhân đẹp đẽ bộ này lễ phục cũng đẹp đẽ chỉ là nàng lại muốn kéo làn váy đi rồi mỗi lần đều chọn làn váy lớn như vậy lễ phục chủ nhà đại nhân có phải là đắc tội rồi thợ trang điểm theo cái cuối cùng trợ xướng khách quý vào chỗ hiện trường tiếng vỗ tay văng lên người chủ trì lại một lần nữa khen một hồi sau đó bắt đầu tuyên bố rút thăm cố chi nam lại một lần nữa đánh vào thứ tám mai khai nhị độ người khác choáng ha, ha ha nhật mười tết lại là thứ tám thần bí hết sức mạnh cười lôi t h cố chi nam không nói gì vọng trời xanh nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại đi ôm đàn guitar có vẻ hơi h à n phê chỉ là không nghĩ đến rút thăm xong xuôi trở lại chỗ ngồi lập tức thì có công nhân viên cầm một tâm tinh xảo trang giấy lại đây để cố chi nam viết xuống ba cái tự mình nghĩ lựa chọn chợ sướng khách quý tên nhất định phải ba cái ạ cố chi nam trong lòng có chút ý động hắn vẫn không có cùng vương ngự yên đồng thời hát qua ca đây một cái khác ca sĩ xem ra cũng không sai thật là khó tuyển được rồi công nhân viên tiếp nhận có chút bất ngờ nhìn cố chi nam một ánh mắt nhưng vẫn là bẻ gãy lên được rồi tuyển thủ rút thăm đều xong xuôi để chúng ta hơi sự nghỉ ngơi liền nên đón b ả n g kỳ ca sĩ giấu mặt vị thứ nhất tuyển thủ người chủ trì hôm ộ t câu tự nhiên là không thể nghỉ ngơi chỉ là trực tiếp hình ảnh xen vào quảng cáo hiện trường nhưng là trải qua mấy phút điều chỉnh mang theo con lười khăn trùm đầu vị nào tuyển thủ trước tiên đi tới sau đó chính là thọ tiểu tỉ tỉ về phía sau đài chờ đợi ba vòng đấu chính thức bắt đầu tác giả để ngoại thoại tối nay có thể đổi ra liền còn có một trường không cần chờ đại gia ngủ sớm chương một trăm tám mươi ba ca từ thiên hạ những câu là nàng cái thứ nhất lên sân khấu ca sĩ đều là gặp hưởng thụ sở hữu lần thứ nhất thì như trải qua hoàn toàn mới cải tạo sân khấu sương ngủ dày đá khô ánh đèn nóng ánh vạn c h ú n g ánh đèn tụ trí một người hắn thật giống như cái này sân vận động bên trong vương giả hiện trường bầu không khí làm nổi bật quả thực trước mặt hai k ỳ cách biệt rất xa cố chi nam xem xứ sở đặc biệt khăn trùn đầu bị chiếu tỏa sáng hắn đây ả có thể an tâm hát ngươi cho ta thả thủ dê trùy ta có thể đem các ngươi đều mang theo đến thiêu vũ con người tuyển thủ lựa chọn vẫn là một bài hát cũ trải qua người chủ trì giới thiệu cố chi nam biết rồi người này là lão ca tân sướng tuyệt sắc người thâm tình chân thành dáng vẻ đánh động hiện trường khán giả một khúc hát xong cuối cùng trải qua này hoàn toàn m ư i tám trăm tên khán giả bỏ phiếu cùng ban giám khảo bỏ phiếu bốn cái ban giám khảo cho phiếu tổng cộng là hai mươi tám ba mươi sáu tấm thuộc về cực cao số phiếu đại biểu chỉ có một trăm người chưa cho phiếu mà thân phận của hắn cũng bị đoán được to lớn nhất khả năng là một vị lao diễn viên chỉ là không nghĩ đến hắn hát ca dễ nghe như vậy cố chi nam lưu lại ước ao ngủ nước hắn muốn cũng có cái này số phiếu nên liền một chứ mà đón lấy thọ tỷ tỷ sẽ không có như vậy kinh bạo liên tục hai kỳ phát huy ra sắc nàng lần này lựa chọn một cái nổi danh ca sĩ ra không lâu ca lần này cải biên hiệu quả liền không phải như vậy được rồi một khúc xong xuôi bắt được ba cái ban giám khảo phiếu tổng số phiếu hai nghìn bốn trăm bốn mươi hai mà thân phận của nàng trực tiếp liền bị minh bài căn cứ tiết mục tổ đưa ra tin tức nặng ký nàng xác định chính là phía trước biến mất rồi tiêu sắc sắc đang quan sát trực tiếp một phần là nàng trước đây p a n cũng đều rất vui vẻ nàng trở về chỉ là không biết lần này số phiếu có thể hay không để cho nàng thăng cấp khi đến một vòng từng cái từng cái tuyển thủ theo rút thăm trình tự đi đến cố chi nam đặc biệt chú ý một hồi cái kia sư tự con hắn là thứ bảy hắn lúc nào đi đến liền biểu thị lúc nào đến chính mình không có phòng nghỉ ngơi chính là khó đỉnh chứ ở phòng nghỉ thời điểm m ệ t m ỏ i còn có thể để tiểu lý g i ú p xoa bóp một hồi quả thực đế vương hưởng thụ làm làm sao cái quy tắc đem phòng nghỉ ngơi cũng thủ tiêu lần sau ai còn đến cố chi nam ngược lại sẽ không tới đương nhiên nếu như tiền đúng chỗ có thể miễn cưỡng trở lại nhìn chủ yếu là yêu thích cái này bầu không khí chủ nhà đại nhân cũng không nhìn thấy Chỉ có ở t r ê người thứ thứ s tốt để cố chi nam không nghĩ đến chính là đầu sư từ bộ người dĩ nhiên mở miệng nói chuyện với hắn rõ ràng rất có nam tính nghị lực đây chính là trong truyền thuyết giọng thấp kèn đồng nhỏ sao người tốt ta nghe qua hai ngươi kỷ nguyên sang ca khúc thật sự rất thêm hay là chính ngươi viết sao đúng thế vì lẽ đó ngươi là cái nhạc sĩ đối với âm nhạc h i ể u sơ mà thôi quả nhiên thật trang bị sư tử tuyển thủ có chút thẻ thủng hai thủ làm sao cao chất lượng ca khúc nói là h i ể u sơ vậy ngươi lần này vẫn là nguyên sang ca khúc sao hắn nhìn thấy cô chi nam cóng lấy một cái gỗ thô sắc phổ thông đàn guitar nhìn không giống như là cái gì quý báo đàn guitar cái này cũng có thể nói sao cô chi nam n g h i hoặc hắn cùng cái này sư tử là lần thứ nhất làm sao thấy đi trước đây tuy rằng ngẫu nhiên ở thang máy xem qua nhưng cũng là không nói tiếng nào không có chuyện gì ta liền muốn lên này ta muốn hát chính là một thủ chính ta trước đây ca khúc sư tử như là đang khét l ư ờ i cũng d á m tiếp bại lộ người này trước đây đúng là một cái ca sĩ hơn nữa p h ỏ n g trừng còn rất chuyên nghiệp hai kỷ đều là siêu cao số phiếu thăng cấp ta muốn hát chính là n g u y ê n sang mọi người đều nói chính mình cũng không thể cất giấu cố chi nam cũng thẳng thắn thật sự lại là n g u y ê n sang ngươi là cái nào công ty không thể là vương triệu giải trí vậy ngươi là tinh giải trí vẫn là hàng bóng lẽ nào là hoa tinh cố chi nam một hồi liền nghe ra ý tứ cái này ngáo ngơ là vương triệu giải trí chứ mở miệng liền đem chính mình phủ định vương triệu giải trí cùng vương n ữ yên là đ ồ n nghiệp thôi sư tử còn muốn nói tiếp cái gì lại bị báo cho đã đến chính mình hắn đi đến lưu lại một câu hảo hảo phát huy ta ở mặt trước chờ ngươi hung hăng cằn q u á y có thể người ta nói cũng không sai chính mình nếu không là đời này giọng nói đột nhiên thái quá tốt cũng không thể đứng ở chỗ này cho ngươi nhiều hơn n ữ a c ca mở miệng chính là coi âm ngón giọng cũng không có biện pháp không có mấy phút mặt trên liền truyền đến tin chiến thắng cái này náo ngơ cô chi nam còn muốn trang sư tử tiên sinh thu được năm phiếu ban giám khảo phiếu tổng số phiếu vì là ba nghìn một trăm bảy mươi bốn cái thứ nhất đột phá ba n g h n phiếu cao thủ minh đi ra cô chi nam muốn đem hắn vòng thứ nhất hai câu đưa cho hắn để hắn tới nói sự nổi tiếng của hắn hiện tại cũng không phải độc nhất đương cơ bản cùng cũng là cùng cái này sư tử sánh vai cùng nhau có lúc hắn cao có lúc người ta cao đặc biệt lần này tiết mục tổ đưa ra thân phận tin tức l i ề n trực tiếp bảo hắn là tứ đại công ty giải trí trước đây hỏa hồng ca sĩ không ít người trong lòng cũng đã có một cách đại khái đặc biệt đến từ vương t r i ề u giải trí cái kia ban giám khảo huyện chuyển đoán một hồi tên sư tử không lắc đầu vậy thì càng thêm xác định cư dân mạng ý nghĩ vương t r i ề u giải trí trước đây hạng hai đỉnh lưu ca sĩ la phong đúng là la phong sao nghe nói hắn chuyển làm âm nhạc giám đ ố ca làm sao đột nhiên nghĩ ra sơn Hát đúng lĩnh h k g các ngươi giữ lại trở lại thảo luận không muốn thảo luận cái trước tuyển thủ cẩn thận ta trích ngươi quả đảo không phải trích tinh thần sao đều giống nhau hậu trường được rồi hết tuyển thủ đến ngươi công nhân viên ra hiệu cố chi nam vật cù con lấy đàn ghi ta hướng đi ánh đèn lừng lánh sân khấu hạ an ca ánh mắt một hồi liền sáng lên đến rồi đợi lâu như vậy rốt c ụ c đ ợ i được ngươi hơn nữa còn là c o n lấy chính mình đàn guitar đi đến người chủ trì nhìn thấy cô chi nam c o n lấy đàn guitar hắn nhìn một chút chính mình giới thiệu thẻ mặt trên biểu hiện chính là cái này hết tiên sinh ngày hôm nay vẫn là nguyên sang hết tiên sinh chào buổi tối a người chủ trì c h à o hỏi cô chi nam h ế t khăn trùn đầu gật gù chào buổi tối theo ta được biết hết tiên sinh lần này vẫn là nguyên sang đã ba kỷ đều là nguyên sang đồng thời lần này điểm chính là đàn guitar hiện trường đàn hát nếu như có thể đi thẳng xuống có thể hay không vẫn luôn là nguyên sang tác phẩm đây người chủ trì hiếu kỳ nói hẳn là lần này nguyên sang ca khúc tên gì ghế bình luận trên đã có người không thể chờ đợi được nữa hỏi bởi vì không chỉ có là hắn liền ngay cả trên sân cùng ngoài sân khán giả khi nghe đến vẫn là nguyên sang thời điểm bọn họ đều tràn ngập chờ mong nguyên nhân không gì khác phía trước hai thủ chất lượng đều tốt không được này bài thứ ba hẳn là sẽ không kém chứ thiên hạ thiên hạ hạ an ca trong lòng đọc thầm một hồi tên nhất thời cảm thấy đến cố man tử ca khúc gọi là ý cảnh đều không giống nhau này một ca khúc tên hiện tại không biết ca nội dung hạ an ca liền cảm thấy rất thô bạo chẳng lẽ còn là thương cảm được rồi để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh ế c tiên sinh mang đến lại một lần nữa nguyên sang ca khúc thiên hạ là hiện trường đàn hát n h à người chủ trì nhìn thấy công nhân viên đã mang lên một cái ghế đồng thời giúp cô chi nam lập được rồi mịt rổ phồn những n à y thu âm trang bị hắn liền nói xong từ liền xuống đi tới n h ậ t nguyện tết ca thiên hạ vô địch cũng không thể vẫn là thương cảm chứ đây là một thủ khá là bá khí ca khúc chứ thật giống như hướng thiên lại mượn năm trăm năm ha ha ha cam có cái t i ê u vị biển hoa các ngươi cũng nói là lãng mạn ca khúc có thể lãng mạn chỉ ở trước đ o n a người mẹ tiếp nói còn rất có đạo lý không thể dùng người thường ánh mắt đến xem lợi xem đi đều muốn hát trên sân cố chi nam đưa tay ra ra hiệu phụ trách t r u y ề n phát tin đệm nhạc người đã đổi thành đại vệ bởi vì hắn mới biết cố chi nam tiếp tấu cố chi nam nắm chặt dây đàn cách viết khăn trùng đầu hạ an ca biết cố man tử vẻ mặt khẳng định lại biến thành loại kia chăm chú đối sự sự vật vẻ mặt thực hắn rất yêu thích lớp nhạc chỉ là chính hắn không có ý thức được đệm nhạc theo tiếng đàn ghi ta lên lộ ra một luồng thê lương vận chuyển trên sân người đều cảm giác được một luồng hiệu q u ả n tâm tình liền cái này khúc nhạc dạo bài hát này đã với bọn hắn nghĩ tới thô bạo vô biên đi xa Khói lửa lên, tìm h yêu tự lãng đạo xa gặp phải nàng như nước mùa xuân ánh hoa lê vung kiếm đoạn thiên nai thương tư để n h ẹ xuống trong mộng ta xi、si、ngốc lo lắng tiếng c a lộ ra nồng đậm nhớ nhung cùng tiếp nuôi ý vị trực tiếp đem trên sân người nghe ở lại s ư ớ n g sở liền ngay cả ngoài sân xem trực tiếp người cũng đều ngây người quả nhiên hắn vẫn là hắn đều là không dựa theo sáo lộ ra bài cố chi nam ngón tay n h ẹ lên trước một giây vẫn là than nhẹ huyện chuyển tiếng đàn guitar ở lo lắng hai chữ hạ xuống thời điểm lại đột nhiên thay đổi tốc độ cố không để ý tướng tướng vương hầu còn hay không vạn thế thiên thu cậu chỉ cầu yêu hóa giải nay vạn trượng hồng trần hỗn loạn mãi mãi không có hưu yêu càng yêu thiên trường địa cựu muốn càng muốn như nước ôn n u ai quan tâm ai chủ xuân thu lan điệu lại biến cố chi nam thật giống lại trở về loại kia tố tâm sự trạng thái thương xuân thu bồn u chỉ là tiếng ca có một ít không chịu khuất phục cùng với tâm chết cảm giác một đời có yêu sao phải sợ phong phi xa bi tóc bạc không giữ được phương hoa quăng đi giang sơn như hoa đổi nàng mặt cười như hoa đến quá này một đời không lo lắng tâm nếu như không c ó h o á n yêu hận cũng theo nàng thiên địa đại tình đường mãi mãi không có đường chỉ vì nàng ngồi yên thiên hạ dân vào cảnh đẹp hay là nói chính là cố chi nam hiện tại trạng thái giữa khúc xong xuôi ở mọi người còn ở dư vị thời điểm cố chi nam trong tay đàn g u i ta r đã đem phía trước đệm nhạc lập lại ra phối hợp làm gấp đi ra dân nhạc phong mỗi một lần đánh đều giống như đập vào hiện trường mọi người trong lòng mai đến tận cố chi nam lại một lần nữa chậm rãi mở miệng trở lại chỗ ngồi sư tử l à phong có chút nắm chặt n ắ m đấm hắn biết cố chi nam muốn k h ó giải một người hát tốt nhất chìm vào phương thức chính là đem mình đặt mình trong từ khúc bên trong nhưng hắn là làm sao như vậy nhanh liền tiến vào trạng thái không chỉ có là một mình hắn nghĩ như thế nào trên sân chuyên nghiệp ca sĩ cùng với ban giám khảo đều là này một ý nghĩ vương ngữ yên con ngươi híp nàng đến trước liền nghe đã nói cái này hết tuyển thủ một cái liên tục nguyên sang quái vật đồng thời ngón giọng cũng đang không ngừng tăng lên nhưng là hắn đến cùng là ai chương một trăm tám mươi bốn không chọn người không chi chỉ có một người mặt mày con con như là nhìn mình người yêu dấu nhất ở trên đài thỏa thích t r i ể n lộ hào quang của hắn nhưng là này một thủ thiên hạ hạ an ca trong lòng nhưng có điểm hoảng hốt ca từ bên trong ý cảnh sáng tỏ hắn ở viết chính mình vẫn là viết người khác cố sự có bắt đầu liền sẽ có kết thúc cố chi nam vẫn là hát xong cứ việc chính hắn còn chìm ở trong cảm xúc diện có thể ca khúc đều sẽ xong sôi hắn đứng lên đối với khán giả cúc cung biểu thị chính mình kết thúc nên đánh phân chấm điểm nhưng lúc này đây khán giả nhưng có phần lớn đứng lên mãnh liệt như nước thủy triều tiếng vỗ tay xem sóng lớn như thế hạ an ca cũng đi theo đến rồi vậy đại khái là nàng nhìn thấy cố man tử tối khuynh tình một lần biểu diễn không chỉ có là nàng bên cạnh nàng người hết mức đứng lên không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình là đối với một cái hoàn mỹ sướng làm một ca khúc ca sĩ tốt nhất tinh thần cổ vũ ta cảm giác hết sướng này một thụ là hắn này ba kỳ tới nay tối cảm động cảm tình sâu à? hắn đầy ả nguyền sang sát thủ làm sao bây giờ à? lại một thủ đỉnh cao tổn hại toàn bộ âm sắc đi ra nhưng ta liền không nhịn được đi ngay à? thật mẹ kiếp đặc sắc h ế t ca vĩnh viết thần ta xem một chút lần này ai không cho phiếu ta khóc lần này trên lầu cùng vật nghiệp cũng không đến ta từ cửa sổ nhìn thấy bọn họ ở dưới lầu hoa viên nghe bài hát này ôm đầu khóc giống ngoài miệng nói thiên hạ ca t ử tự tự nhớ nàng thật sự có ngươi hết tiếng đàn ghi ta cùng dân nhạc phối hợp quá tuyệt khói lửa đồng thời ta liền bị chinh phục người chủ trì đã muộn gần như một phút mới lên này hắn cảm thấy đến trên đài hết có tư cách hưởng thụ thời khắc này tiếng vỗ tay s ớ m dậy chờ tiếng vỗ tay tàn đi hắn mới lên đ à i ánh mắt lộ ra vẻ xuồng bái hầu như là một kỳ tiết mục một cái biến chất người này cũng quá thần kỳ xin mời ban giám khảo cùng khán giả cho giới chính mình tối trân trọng phiếu nha bỏ phiếu khí nút bấm điên cuồng vang động liền ban giám khảo cũng hiếm thấy trực tiếp năm người tòa phiếu 3.226 phiếu tạm l i ệ t số một h i ệ n nhiên này một thủ thiên hạ đ à n g u i ta r phối hợp dân nhạc ở thêm và cố chi nam t â m tình biểu diễn để bọn họ cảm thấy vô cùng khoác mái nhìn thấy này một cái số phiếu trên mạng người cũng đều thoải mái dồn dập sọt nổi lên sáu trăm sáu mươi sáu cùng châu bỏ chữ nhưng càng nhiều vẫn là câu nói đó tay cầm nhật nguyệt hái sao trời thế gian vâu ngạ giá bản nhân nhật nguyệt g h ế t ca lưu mau hỏi một chút để a đúng đúng đúng còn có này cha hỏi mau ta muốn biết oa cả thân phận các cư dân mạng đ ố n g nhiên nhớ tới còn có một vấn đề không có hỏi mà lúc này ghế bình luận trên cũng đang thương thảo căn cứ tiết mục tổ cho đến tin tức vẫn là quay trúng quanh thi nhân hắn viết thơ tiến vào giáo tài cuối cùng do lâm tất tới hỏi hắn cười cười ngươi q u a n thời gian trước viết thơ có phải là đều tiến vào giáo tài vê đút h o vê đút cố chi nam biết mình chạy không thoát nhà tiên t r i nghiệm thân phận dưới một đêm nên bị đau đúng thế là một cái thành thực h ả i tử cố chi nam cuối cùng vẫn là trả lời được rồi ta biết đại khái ngươi là ai họ cố chúc mừng ngươi lần thứ nhất đệ nhất lâm tất làm bộ đạo kỹ xảo của hắn để cố chi nam muốn hỏi một chút hắn có hứng thú hay không đóng phim điện ảnh hắn ban giám khảo cũng đều đ ă m chiêu trong lòng đang suy nghĩ là người nào dù sao bọn họ đối với thơ từ bên này chính là thật sự chưa quen thuộc nhưng cũng có một cái ban giám khảo đột nhiên phản ứng lại như là ý nghĩ hiểu rõ như thế họ cố mẹ nó họ cố a mụ mụ ta đi đáy thực sự là trực nam ta cái đại thảo thật h ắ n à một con trực nam sao nhanh đi gọi ta tiên kiếm đạo hữu sự kiện lớn a không nên hốt hoảng để chúng ta bình tĩnh phân tích một chút họ cố không nhất định chính là cố chi nam cái này ngáo ngơ a cố chi nam là ai đúng vậy các ngươi đang nói ai mặt sau các ngươi liền biết rồi hiện tại gọi trâu b ò là được cũng có chút cư dân mạng không biết cố chi nam hiện tại kịch liệt thảo luận đều là xem qua tiên kiếm phan cố chi nam cuối cùng vẫn là chạy không thoát dưới một kỳ giữa che mặt còn ôm đàn ghi ta giữa che mặt l là... ạ thân phận giảng giải cũng xóng xuôi cố chi nam muốn một lần nữa trở lại vị trí của chính mình chỉ là hắn nhìn về phía chợ sướng chỗ ngồi nhìn thấy cặp kia hoa đảo con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm còn giống như mang theo ý cười như là nhận ra được cố chi nam ánh mắt hạ an ca vội và ngốn m u giả trang lơ đãng bỏ qua một bên đầu nhưng nhìn thấy cố man tử bông xuống tay hướng chính mình lén lút so với một cái ư hạ an ca gương mặt lập tức liền c u n đỏ vội vã túi đầu che giấu không cho người khác nhìn thấy chỉ là cái này ngáo ngơ ư không chỉ là hạ an ca nhìn thấy vương ngự yên cũng nhìn thấy nàng đầy hứng thú liếc mắt nhìn hạ an ca cái này từ khi ba năm trước nàng nhận thức thời điểm liền vẫn là không quen nói cười nữ bây giờ lại gặp né tránh một người đàn ông ánh mắt vốn là họ cố lại vẫn nguyên sang ca khúc còn mỗi một thủ đô là chất lượng cao như vậy ca khúc lại là cái thi nhân trong lòng nàng đã bao nhiêu có cái căn nguyên cái kia tiếng trung ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác t h ư ở n g cố c h i nam cũng là liên tục cho hạ an ca hai bài ca nam nhân cái kia một thủ tình ca hiện tại còn treo ở ca khúc mới bảng thứ năm nếu không là nhân khí còn chưa đủ đối với phía trước đỉnh lưu ca sĩ khẳng định vẫn sẽ không dừng lại nửa năm trước nàng thậm chí đã quên mất cái này cô gái xinh đẹp nàng trước đây xin mời quá nàng tiến vào vương triều giải trí nàng từ chối nghe theo cái kia ở trên thi đấu dạy nàng lao sư ký rồi cái kia cái gì tinh quang hấu ngu vốn tưởng rằng đã sẽ không gặp mặt lại không nghĩ đến trong công ty hiện tại t r i ê u long đối tượng thì có hạ an ca từ khi nàng có lưu lượng nàng ở tinh quang hấu ngu hợp đồng ở một ít loại cỡ lớn công ty giải trí bên trong liền không phải bí mật gì bọn họ cũng đều biết hạ an ca đầu năm sau hiệp ước liền sẽ đến kỳ bây giờ nhìn thấy ngồi chung ở một loạt vị trí hạ an ca nhìn thấy dáng dấp của nàng vương ngữ yên không khỏi đối với cô chi nam sản sinh càng to lớn hơn hứng thú hãn thật giống chỉ viết ca cho hạ an ca vương ngữ yên cũng nhẹ giọng nợ nụ cười thật tốt ta có làm sao một người vẫn giúp nàng chỉ là bọn hắn là tại sao biết đây lẽ nào thật sự là thư hữu cùng tác giả trong lúc đó chuyển động cùng nhau nhận thức nàng có thể không tin tưởng chỉ là trong lòng nàng ý nghĩ càng thêm sinh động cố chi nam cóng lấy đàn g u i ta r trở lại chỗ ngồi thời điểm ánh mắt của mọi người đều nhìn lại ưa cao đô kỵ ngũ vị t ạ p trần cố chi nam vững vàng tiến vào vòng kế tiếp hiện tại hoàng chính là số phiếu thấp hơn h ơ nữa n bị cố chi nam làm sao một ca khúc kéo bầu không khí m ặ t sau đi đến biểu diễn người đạt được rõ ràng càng thêm hà khắc rồi đợi đến cuối cùng một cái tuyển thủ biểu diễn xong chấm điểm, thời điểm. cố chi nam vẫn là số một vững vàng đệ nhất đệ nhị nhưng là sư tử l à phong thứ ba là ẩn dấu vô cùng trầm ổ n hầu tử tiên sinh m a i cho đến hiện tại đều vẫn là khăn trùm đầu tờ l a y ơ thứ tư con người tiên sinh cũng là giữa bỏ mặt nạ trạng thái có người nói là một cái diễn viên thứ năm là thọ t h tỷ tiêu sắc sắc thứ sáu nhưng là một mực yên lặng không nghe rồi lại phát huy ổn định con rể tiên sinh người chủ trì đem sáu người này mời tới sân khấu chính thi đấu xong xuôi sau đó chính là vòng kế tiếp tuyển người, người chủ trì cầm trong tay sáu người này lúc trước không thi đấu trước đã nghĩ tuyển người người chủ trì ý thứ tự mở ra trồng chất t r ắ giấy Cái thứ nhất khẳng định chính là cố chi nam ở đây trên đứng cố chi nam rõ ràng cảm giác được có vài cô ánh mắt chăm chú nhìn mình chăm chăm hắn ngầm đầu nhìn thấy chợ sướng tịch bên kia sáu người đều nhìn chính mình ánh mắt không giống nhau vương ngự yên nhưng là rất hứng thú hạ an ca yên lặng nhìn cố chi nam hai tay hợp ở làn máy trên xem cái tiên tử có thể cố chi nam rõ ràng cảm giác được chủ nhà đại nhân trong ánh mắt có kiên định s ắ c khí thật giống lại nói không cho ta ngươi n g ư ờ i không cố chi nam muốn sờ một hồi mũi che giấu lại phát hiện còn chùn vào cái khăn t r ù n đầu lúng đầu tiên mở ra chính là chúng ta hết tuyển thủ tuyển khách quý h ắ người cái ứ n cứ viên là... g chủ trì nhìn sang cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i người này ở phía trên viết ba cái hạ an ca làm sao kiên định vương ngự yên cũng không muốn tuy rằng hạ an ca nhàn trị cùng vương ngự yên không phân cao thấp nhưng vương ngự yên không phải nhân khí càng to lớn hơn sao đỉnh lưu một đường a là ai ngươi hẳn à nói a đúng vậy bán cái gì cái nút tức giận sẽ không còn muốn tiến vào quảng cáo chứ hắn dám cư dân mạng màn đạn trong nháy mắt liền xoắn lên ngươi lo lắng làm gì nói a hết tiên sinh viết ba cái hạ an ca hắn chỉ tuyển một người người chủ trì đem trang giấy lật lên m ặ t hướng máy thu hình máy thu hình c h i kỷ cho một cái phong to mặt trên dùng ba cái không giống nhau cách viết viết ba cái hạ an ca chữ viết xinh đẹp dị thường rõ ràng c h ư một trăm tám mươi lăm giả uy hay là thật uy không giống cách viết viết ba cái tên của chính mình hạ an ca lập tức liền rối g i i lộ ra đỏ ửng cổ muốn nhìn một chút trên màn ảnh lớn biểu hiện trang giấy khi thấy đúng là ba cái hạ an ca thời điểm nàng đột nhiên có chút đứng ngồi không yên trong lòng chờ đợi nhanh lên một chút gọi mình đi đến nàng muốn củng cố man tử đi rồi một viên nỗi lòng lo lắng cũng chậm, chậm đ ầ xuống trở về bằng phẳng hô hấp còn hiện ra từng k i a từng k i a sung sướng toán cố man tử biết hàng về phần hắn người vương ngữ yên bọn người là có chút xứng sở không nghĩ đến cái này hết tuyển thủ chỉ tuyển một người bọn họ đều có chút đáng tiếc đây là cái ngon nhân một kỳ một thủ nguyên sang ca kết bạn một hồi nói không chắc sau đó có tác dụng lớn nơi vương ngữ yên trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng nàng cũng hết cách rồi coi như hết cho nàng nàng cũng sẽ không tuyển hết nàng mục đích tới nơi này chính là giúp đầu sư tử bộ l à phong cái này bọn họ vương triều giải trí nguyên lão ca sĩ trở lại giới ca hát tạo thế nếu như hắn lần này thắng lợi eo bun cũng đã ở vững bức chế tác coi như không thắng lợi cũng chỉ là quá này một làn sóng thắng lợi nhiệt độ hắn liền sẽ phát eo b u ô n trở về nhưng hiện tại vương ngữ yên bắt đầu có lo lắng vừa mới cái kia hết tâm tình cùng t i ế n g ca cũng là vô cùng tốt hơn nữa người ta mỗi một kỳ đều là chất lượng nổ tung nguyên sang cái này ở hướng về quý to lớn nhất t hai hại trái lại trở thành n h ế t ưu thế lớn nhất vương ngữ yên trong lòng đã một vạn phần trăm xác định n h ế t tuyển thủ chính là cái kia cố chi nam chính là cái kia tài hoa hơn người nam nhân chỉ là không nghĩ đến hắn hát ca cũng dễ nghe như vậy nàng thật sự đối với người này cảm thấy rất hứng thú cùng lâm tất đồng thời thảo luận ca khúc thời điểm lâm tất cũng là thỉnh thoảng nhấc lên người này nói hắn không nổi làm ra một thủ rất t ê m thai ca bị hoa hương tuyển chọn chờ mình hỏi lại thời điểm hắn lại không dám ở tiết lộ chỉ nói là tự mình nói lỡ miệng nhưng vương ngữ yên cũng có thể đoán được lâm tất lần trước đi kinh đô là được mời tham dự một cái quốc bảo tiết mục ca khúc chủ đề chế tác vậy hắn nói khẳng định hãy cùng cái này có quan hệ ha ha ha chỉ tuyển một cái mẹ nó nếu như này cũng không tính là yêu yêu yêu nhưng là hạ an ca có thể hay không đồng ý đây nếu như hạ an ca đồng ý ta cũng đã có thể đi đến đem hắn ít khăn trùm đầu lấy xuống trực nam đừng neo muốn đến h o ả sao chuyện này nói cho chúng ta nhất định phải đi viết tiểu thuyết bởi vì ngươi không biết nói chuyện riêng sách của ngươi bạn bè là cái cái gì tiết tử không thể nào thực sự là trực nam bọn họ không phải bằng hữu sao hạ an ca đều đã nói các ngươi không muốn bắn m ỏ cam phía trước ta ngay ở khu bình luận sách nói rồi trọng điểm hoài nghi các ngươi đều không tin hiện tại cũng là bán tín bán nghi a vừa không có bỏ mặt nạ ta nghĩ tới tiếng trung ca khúc mới bảng trao giải dạ giả hội cũng là trực nam cùng hạ an ca thực sự không được liền ở cùng nhau đi cũng coi như là thỏa mãn trong lòng ta lý tiêu giao cùng triệu linh nhi lâm nguyện như ngươi nói thế lao nương thưởng ngươi cái to m ộ m ta thật là khó đỉnh ta tất cả đều yêu thích càng ngày càng nhiều tiên kiếm thư hữu cùng hạ an ca phan tụ tập đang trực tiếp trong hình soạt màn đạn ngươi không biết tiên kiếm thư hữu bên trong có mấy cái hạ an ca phan cũng không biết hạ an ca phan bên trong cất giấu mấy cái lsg cố chi nam mang theo hết khăn trùng đầu trong lòng nhưng là vui mừng hống thật chủ nợ đòi nợ không hoảng hốt h ắ n lần này biểu hiện có thể gọi m ắ t điểm hết tuyển thủ kiên định lựa chọn hạ an ca vậy chúng ta hạ an ca có hay không cũng đồng ý trở thành hết tuyển thủ dưới một kỷ trợ xứa người chủ trì nhìn về phía chợ xương tịch nhìn cầm ống nói lên hạ an ca ch đứng ở người chủ trì bên cạnh người nàng n g h i ê n g viết quá người chủ trì nhìn thấy cái kia hết khăn trùng đầu ngọt nào g nợ nụ cười đồng ý người cười lúc tiếng sấm ôn nu mưa to không hề có một tiếng động cố chi nam có chút với người mặc dù biết chủ nhà đại nhân ở trước mặt người ngoài đều sẽ thật nhiều ôn hòa nhưng hắn cảm giác chủ nhà đại nhân này nợ nụ cười là thật sự Ô ô ô, này không so với cái gì vương ngự yên đẹp đẽ đây chính là l a o tử trong lòng triệu linh n h i a ta vậy thì đi cưới trở về ngươi ngủ ngươi à đây còn chưa tỉnh ta cũng đồng ý ngươi cũng chưa tỉnh ngủ đ ư n g ngẫm Ta lưu lại l i ề người đi đem ta bà tiếp ta trở、về. Trên An ca nữ, n láo lầu là bà về. d a chủ tự n à trì tổng cảm giác chính mình kẹp ở giữa như là có chút dàn vặt vậy thì chúc mừng chúng ta hết tuyển thủ cùng nhân khí ca sĩ hạ an ca trở thành hợp tác chúng ta hạ an ca cũng đem tại hạ một kỳ trở thành ế t tuyển thủ trợ sướng khách quý người chủ trì nhanh chóng nghiệm xong một đoạn này nhìn về phía không biết lúc nào đã đi tới hết tuyển thủ bên cạnh người hạ an ca n g t người n như vậy hai vị liền có thể xuống hơi sự nghỉ ngơi dưới một kỳ ca khúc tiếp tục chờ mong ế t tuyển thủ nguyên sang nha cũng chờ mong dưới một kỳ các ngươi biểu hiện người chủ trì nói xong cố chi nam liền đ ặ thù hạ an ca nhấc theo làn váy đi theo cố chi nam bên cạnh người hai người chậm rãi về phía sau đài đi đến cũng còn tốt cái thứ nhất liền thành nếu như cái thứ nhất liền xuất hiện cân nhắc tình huống vậy thì quá bất hợp lý cái này quy tắc mặt sau thực đ i n cải người chủ trì này nghĩ nhưng còn chuyên nghiệp bắt đầu triển khai cái thứ hai t r a n giấy g hậu trường đường nối khoảng cách lối ra mở miệng còn có hai cái chuyển biến nơi này cũng không có ai tiết mục còn chưa kết thúc chỉ là không nghĩ đến cô chi nam chỉ trung tình hạ an ca để bọn họ có thể sớm hạ xuống cô chi nam nhìn nhấp theo làn váy dẫm bức nhỏ từ chủ nhà đại nhân không khỏi cười ra tiếng lần sau nhường n g ư ờ i thợ trang điểm không cho n g ư ờ i mặc váy có thể hạ an ca nhưng là n h ư ớ n g mày lên nhìn màu xanh lục kết đầu không dễ nhìn à đẹp đẽ à Há, vậy ta phải mặc hạ an ca nhưng là không để ý tới cố m ắ tử ngược lại trong miệng hắn khẳng định không nói ra được lời hay dĩ nhiên gạt ta không nói ngươi là tới tham gia ca sĩ giấu mặt chủ nhà đại nhân ngươi học cái xấu ngươi biết không cố chi nam không nói gì đạo chỉ h o á n bước chân chờ hạ an ca đi tới trước ngươi cũng không nói ngươi là hết là chính ta đoán được hạ an ca nhưng là liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói ta đau chân hạ an ca như là nhẹ giọng nói rằng nhữ mày cố chi nam quay đầu lại liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân đi đến bên cạnh người dỗi ra cánh tay hạ an ca thuận thế kéo lại khoe miệng lộ ra một vệ giả hoạt hướng dẫn trên viết thật là có dùng nàng chân thực không đau đi ra sân khấu miệng đường núi ba người ở cửa chờ tiểu lý nhìn thấy hết đầu lập tức mừng như đ i ê n nhưng nhìn đến hắn bên cạnh người cặp tay cánh tay hạ an ca lại ngây người nguyễn anh cùng trình mậu ộ ánh nhưng là trong đầu đại đại dấu chấm hỏi các nàng chỉ gặp qua hạ an ca vãn quá tay của một người cánh tay lẽ nào trên mạng suy đoán là thật sự cố cố lao sư nguyễn anh không dám tin tưởng cái này hết tuyển thủ đúng là nàng đệ nhị thần tượng nhưng là cái kia hết khăn trùm đầu thật sự gật đầu một cái nàng lấy người trình mậu ánh cũng bối rối nàng phía trước còn nói cái này hết sướng thiên hạ qua g m e hai không nghĩ đến dĩ nhiên cố chi năm sướng hắn không cố gắng viết tiểu thuyết chạy tới tham gia cái gì ca sĩ giấu mặt ca ngươi không viết tiểu thuyết chạy tới hát ngươi không sợ ngươi chủ biên giết ngươi trinh mộng ánh dương m i ệ nhỏ g n nàng quang thời gian trước về nhà t h tỉ mình nói với nàng cố chi nam bây giờ đối với văn học mạng tầm quan trọng nhưng hắn luôn không làm việc đàng hoàng như thế trinh mộng ánh thực nội tâm là cảm thấy đến cố chi nam hảo viết ca so với viết tiểu thuyết được bởi vì hắn viết ca đều là cho hạ ăn ca nhưng là hắn lại sầm bậy chạy tới ca sĩ giấu mặt một kỳ một thủ nguyên sang những n à y ca giữ lại trực tiếp phát eo b u không tốt sao để ở chỗ này lộ ra ánh sáng còn biến thành tổn hại toàn bộ âm sắc bỏ vào miễn phí con đường nghe đài coi như đến thời điểm tái xuất album khẳng định không có một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả tốt ca sĩ giấu mặt cải biên ca tất cả đều là chi giang tv trả nợ nhưng đều sẽ đặt ở miễn phí con đường trên khiến người ta miễn phí nghe tuy rằng âm sắc không có album tốt như vậy cố chi nam sướng này mấy thủ ở bất kỳ nhân sĩ chuyên nghiệp góc độ xem ra đều là máu thiệt h ò i cố chi nam nhưng là không nghĩ nhiều như vậy ca loại này tiểu chu nhiều chính là hắn càng để ý chính là trình mộng anh nói hắn cũng có chút nghĩ mà sợ sợ là đã bị biết rồi nàng bình thường xem loại này tiết mục sao nên không nhìn phương thức sống của nàng xem cái người máy quy luật vô cùng cái kia không sao rồi các ngươi đang nói cái gì cái gì chủ biên m ộ n g ánh nhận thức cố lao sư chủ biên nguyễn anh không rõ vì sao hai người này nói làm sao nàng nghe không hiểu a hạ an ca nhưng là liếc mắt nhìn trình m ộ n g ánh trong lòng đ ă m chiêu mỗi người đều có bí mật của chính mình m ộ n g ánh không muốn nói nàng sẽ không hỏi không có a ta chỉ là cũng đang xem tiên kiếm a hắn chủ biên thúc trương đầu lĩnh t r ì n h Mộng ánh ý thức được tự mình nói nói lộ hết bận đ i ệ cười ha hả qua loa đi ra ngoài trước nói sau đi chúng ta đã kết thúc chứ cố chi nam nói với tiểu lý cũng có giúp trình m ộ n g ánh đánh n h i ể m trợ ý nghĩ tiểu lý cứng ngắc gật gù bọn họ xác thực đã kết thúc cho dù phía trước còn đang tuyển người nhưng đã không có cố chi nam sự tình nhưng là hiện tại bên ngoài lấp lấy rất nhiều phóng viên các người nếu như như vậy xuất hiện e sợ tiểu lý chỉ c hạ ỉ h an ca kéo cánh tay hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên rút tay trở về nàng đều quen thuộc ta chân trèo đến vì lẽ đó hạ an ca nhỏ giọng nói rằng nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh vội vàng đi đến đỡ làm sao như vậy không cẩn thận lại uy đến lại cố chi nam nghe ra không giống nhau n g i vị chủ nhà đại nhân c h ẹ o chân là kẻ tái phạm lần trước hắn biết đến không phải tháng tám sao tiểu lý nghe được lời giải thích này tin là thật hắn còn tưởng rằng cố chi nam cùng hạ an ca có cái gì vấn đề nhưng là cố chi nam không phải có bạn gái ạ cố lao sư an ca tỷ còn muốn lại chờ một hồi lưu lại còn muốn tiếp thu phỏng vấn người đây nguyễn anh nhưng là biết cố chi nam ít xưa nay không chấp nhận truyền thông phỏng vấn ta đi nhà để xe dưới hầm rời đi hắn dự định để tiểu lý đưa chính mình đi tự nhiên giải trí bởi vì lại cảnh minh hiện tại đoàn kịch không g à n h đến cái t i ê mặt sau thấy bỉ bỉ chú ý nghỉ ngơi ồ được một tiếng đáp lại cố chi nam nhìn bị gác ở trung gian chủ nhà đại nhân sắc mặt hồng hồng như là bị cưỡng bức như thế chờ cố chi nam mang theo tiểu lý đi thang máy xuống hạ an ca lập tức liền chính mình chạm v ữ n vàng an ca tỉ ngươi không phải trèo chân sao nguyễn anh cùng trình mậu ánh kinh ngạc một điểm mà thôi lại không phải rất nghiêm trọng hạ an ca ánh mắt có chút không tự nhiên nguyễn anh không tin muốn mở ra váy kiểm tra hạ an ca chân trần hạ an ca kinh ngạc tốt h lên một tiếng có chút chột dạ nàng phản ứng lập tức kịch liệt hướng về trình mậu ánh bên kia tránh thoát đi sau đó liền thật sự uy trình mậu ánh bất đắc dĩ đỡ hạ an ca nhìn nàng đau trực hấp khí mũi ngọc tinh xảo bước lên một ít giọt mồ hôi nhỏ lông mày n i n h thành dây thừng hạ an ca mượn khóc nàng vốn là là nhìn trực nam hướng dẫn muốn thử một chút cố man tử phản ứng không nghĩ đến hiện tại thật sự ý đến vô tâm cắm liêu liêu thành ấ m lập tức nhà để xe dưới hầm bên trong cố chi nam đánh chết cũng không dám tin tưởng bất cẩn mất kinh châu nhìn vây chặt chính mình này mười mấy cái phóng viên hắn đầu thật lớn cũng còn tốt không trích khăn trùng đầu người thật tết tuyển thủ rốt cục bắt được ngươi xin hỏi ngươi thật sự xem nói trên internet loại nào là tiên kiếm tác giả cố chi nam sao ngươi liên tục ba đầu đều là nguyên sang ca khúc. có hay không còn có càng nhiều nguyên sang ca khúc sẽ xuất hiện ngươi bài tiếp theo cùng hạ an ca ca khúc sẽ là nguyên sang sao ngươi chỉ tuyển chọn hạ an ca một người có hay không là yêu thích nàng mặt sau gặp lấy ca sĩ thân phận xuất đạo sao lại như trước đây tham gia ca sĩ giấu mặt tuyển thủ như thế trên mạng đều nói ngươi tài hoa hơn người một thủ một cái k i n h điển xin hỏi chính ngươi là nghĩ như thế nào có thể trả lời sao mịp r ồ phồn tất cả đều đưa đến cô chi nam trước mặt khiến cho hắn đều không chạy ra được hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói các ngươi không dùng tới đi phỏng vấn người khác sao há mặt trên cũng là chúng ta người lần này chuyên môn đến trắng ngươi liền biết ngươi gặp xe thể thao khố ta không biết đừng hỏi không phải bản thân không phải bản thân là cái gì ý tứ ngươi chính là hết tuyển thủ đúng vậy mặt trên còn chưa kết thúc đây lần này không có công nhân viên giúp ngươi ngụy trang cố chi nam nhìn không biết lúc nào đã đem lái xe ra chỗ để xe tiểu lý trầm ngâm một chút các ngươi thật sự m u ố n biết muốn a ngươi đồng ý nói sao ngươi đây nhất định gặp lên đ ầ u đề đối với ngươi đổi nghề làm ca sĩ có trợ giúp phối hợp ngươi tay cầm nhật nguyệt hái sao trời ngày mai nhiệt độ khẳng định tất cả đều là ngươi a các ký giả h ư n phấn thật vất vả bắt được một lần cái này hết nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như muốn nói chút gì các ngươi mịt rổ phồn không cần thả như vậy gần nhìn ra ta khó chịu cố chi nam lùi về sau hai bước các ký giả cũng không tập hợp tới các ngươi nghe rõ ý nghĩ của ta chính là thực là như vậy ta nghĩ bốn cáo tử các ký giả đều đưa cổ dài chờ cố chi nam nói lời kế tiếp nhưng là hắn nhưng kéo dài âm gây nên quan tâm sau đó như một làn khói từ bên cạnh chạy trốn ra ngoài bên kia vừa vặn một chiếc xe bảo mẫu chờ nói ngươi muội có thời gian này không bằng trở lại nhiều nước điểm tiên kiếm số lượng tử Trước nhân vật. nếu k i như a lịt lệ thịnh m n n mở ra cạ lẹt c lấp đập xong xuôi hắn cũng không phải chú ý tiếp thu một làn sóng phỏng vấn tuyên truyền một hồi điện ảnh dù sao bọn họ loại này bán hàng đa cấp công ty một không tài nguyên hai không tiền hiện tại điện ảnh liên miên cũng chưa hề đi ra tuyên truyền cũng vô dụng nhiệt độ lập tức có cũng sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài sứ thanh hoa cũng không có tin tức gì không biết cái kia hai cái lao ra t ử tình huống gì tham gia ba kỳ ca sĩ giấu mặt đã ngày mười tám tháng mười hai đang tham gia một kỳ liền muốn một năm cũng là hắn đi tới nơi này cái thế giới năm thứ nhất tháng ngày thật nhanh tiên kiếm xuất bản thư tịch cũng còn ở y n ấn bên trong chị n g ọ n g khê chỉ cho một cách đại khái ở tháng một toàn bộ o n l i n e cuốn sách điếm tin tức nói là muốn làm tinh phẩm thư tịch thảo a mẹ nó xáo lộ thật sự nhiều người này ta muốn biết cái đưa tin hắt hắn ta không chịu được quá kiêu ngạo ta cũng là ta hành nghề phóng viên nhiều năm như vậy chưa từng thấy không muốn tiếp thu phóng viên phỏng vấn người hắn không muốn h ô n g sao không muốn nhiệt độ sao không biết hiện tại hắn nhiệt độ nghịch thiên sao ta xem nói trên internet cái này hết tuyển thủ nghi ngờ tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tác giả một con trực nam tên thật cố chi nam ta trở lại liền chiếu cái này viết ta nhất định phải hắt một hồi hắn những phóng viên này nổi khủng ca sĩ giấu mặt bắt đầu thi đấu tới nay một tháng bọn họ xưa nay bắt được một lần cái này hết tuyển thủ tiến hành phỏng vấn thật vất vả hiện tại có một lần cơ hội ở kết quả còn bị người chơi cố lao sư thực như ngươi vậy cũng không được dù sao vẫn là muốn tiếp thu một lần phỏng vấn không phải vậy dễ dàng bị nói chơi hàng hiệu ngày hôm nay tài xế lái xe không có ở là tiểu lý lái xe hắn chuyên tâm cầm lấy tay lái ngoài miệng liên tục ta biết ngươi không muốn vào giới giải trí chỉ muốn an tâm viết tiểu thuyết có thể tài hoa hơn người người đều là không giấu được ngươi từ đâu học những câu nói này cố chi nam có chút bất ngờ lúc này mới nửa ngày không tới n à y tiểu lý nói chuyện dễ nghe như vậy không từ đâu học ca liền bình thường nói hiện tại còn chưa là thời điểm đi c h ờ ta bị đào thải thời điểm lại nói nếu như đổi lại trước đây cố chi nam giới giải trí cái này đại n h i ệ m hang hắn là thật sự không muốn đi đụng vào hắn cũng đụng vào không tới đặc biệt hai đời hắn đều cảm thấy thôi thu vào không n g a n g nhau hắn một người như vậy ra trận một cái ca sĩ giấu mặt lệ phí di chuyển một lần thì có mười hai mươi vạn có thể những người ra sức vì nước gần giấu anh hùng những nhân viên khoa nghiên kia trước sau ở sau lưng yên lặng trả giá này không công bằng bọn họ mới nên hưởng thụ chính mình trả giá mang đến tình thế cái này cũng là hắn tại sao kiên trì muốn đem tiên kiếm cùng s ứ thanh hoa thu vào đều hiến cho một phần đi ra ngoài nguyên nhân làm đủ khả năng sự hắn cũng rất vui mừng chủ nhà đại nhân thuần phát một điểm đều không có bị cái này giới giải trí đại nhiễm hang ô nhiễm cái này cũng là hắn vừa mới bắt đầu tại sao chịu cho nàng viết ca nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dài đến là thật là đẹp mắt c ố chi nam nhìn liền có thể ăn được nhiều bát cơm ha ha ha cố lao sư đừng đùa người đêm nay trạng thái quả thực n g ư ờ tiên người thứ nhất ta tiểu lý ngữ khí có chút t i ê u ngạo dù sao c ố chi nam là hắn phụ trách sau đó hắn ở hàng thành đài truyền hình khẳng định cũng theo nổi danh hơn nữa c ố chi nam cơ bản mỗi một kỳ đều là một thủ phẩm chất siêu cao nguyên sang ca khúc đêm nay càng là trực tiếp đàn hát cái tiêu tiếng đàn ghi ta phối hợp dân nhạc lúc đi ra hắn nổi ra gà đều đi ra. cố à n n g k h ô chi n nam i cô Chi n kinh ngạc bang này so với như vậy nhàn đúng vậy hiện tại tối h ừ n g hợp chính là một cái diêm nguyện thư hữu phát thích mời có người nói là cái cô gái nàng trực tiếp công bố cố cô lao sư sớm hai tháng liền tiến vào thơ từ hiệp hội đồng thời là thi nhân lại là nhạc sĩ còn họ cố này đã là minh bài diêm nguyện cố chi nam trong đầu chỉ có một cái tên đỗ tiểu diêm cái kia cô gái nhỏ cố chi nam nghe xong tiểu lý g i ả n giải g mở ra điện thoại di động của chính mình tiến vào tiên kiếm khu bình luận sách quả nhiên mới nửa cái buổi tối thời gian đi ra một đống lớn nói mình chính là hết tuyển thủ thiết mời trên cao nhất trí đỉnh hừng hực quả nhiên là diêm n g u y ệ t thiết mời cố chi nam n ở nụ cười hắn điểm đi vào chỉ thấy bên trong từng cái từng cái liệt ra bản thân tiết lộ manh mối thời gian làm thơ thời gian còn có nói mình là thơ từ hiệp hội họ cố không mấy cái phù hợp điều kiện chỉ có mới gia nhập cố chi nam có thể a tiểu mượn, mượn. cố chi nam xem say sương ngon lành nàng ở cuối cùng còn đắc y nói cố chi nam s ợ dĩ không đức t r ư ờ n g chính là sợ sệt thân phận của chính mình bị phát hiện nhưng hắn không nghĩ đến ca sĩ giấu mặt vẫn là bàn đ ứ n g hắn còn nói chính mình lại muốn tham gia ca sĩ giấu mặt lại muốn biết t i ê n kiếm thực sự là cực khổ rồi chẳng trách gần nhất nội dung vợ kịch như vậy nước nội dung vợ kịch cũng không thúc đẩy còn hô hào các thư hữu mau tới gia nhập thúc trương đại quân nữ tử đi đầu khởi nghĩa lại quân cố chi nam cảm thấy rất thú vị nay đỗ tiểu diêm từ lần trước ở hoa hương đài truyền hình hiến ca sứ thanh hoa thời điểm từng thấy liền chưa từng thấy chiếu bây giờ nhìn lại nàng đối với mình ý kiến là thật to lớn tiểu a xem xong, sắc thực d ư ớ một k không không có có có lý an ủi hắn cho rằng cố chi nam biết mình bị thư hữu bại lộ trong lòng không vui ai biết cố chi nam nhưng không thèm để ý cười cười tiểu tình cảnh hắn dự định làm một hồi cuối cùng giấy giụa dùng điện thoại di động ở khu bình luận sách mở ra một cái thiệp mặt trên nội dung chính là người ở nhà trong ngộng tỉnh lại làm sao đều đang nói cái gì ca sĩ giấu mặt bản thân biểu thị hoàn toàn không biết xin mọi người không muốn ngông cuồng phỏng đoán ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu tác giả xin mọi người vui vẻ truy thư vui vẻ tán gẫu không cần loạn cho tác giả an danh hiệu yêu yêu đ ắ p gửi đi không từng m u ố n thiếp mời không phát ra ngoài mấy phút chỉnh ngộng khê đêm khuya điện thoại liền đến ngươi thật đi hôn giới giải trí mới đầu linh hồn đặt câu hỏi cố chi nam đã quen sấm rền do quấn trình ngộng khê danh bất hư truyền ta không có đi hôn giới giải trí a ta không phải để tâm ở viết tiểu thuyết sao người còn ra vẻ đỗ tiểu diêm ho đưa thân phận ngươi chứng bái đi ra từng từ đâm thẳng vào tim gan ngươi hiện tại thật giống như hoàng đế bộ đồ mới tại sao không nói chuyện trịnh mộng khê nghi hoặc còn đặc biệt đem điện thoại di động lấy ra nhìn một chút xác định không có c ắ t đ ứ t nếu như ta có cơ hội ta nhất định sẽ dành thời gian tham gia một hồi thực ta từ nhỏ đã có một cái ở trên sân khấu dương ra d i ọ n g hát giấc mơ nếu như cơ hội xuất hiện ở trước mắt ta ta nhất định sẽ cân nhắc này có thể hay không là ta đời này chỉ có cơ hội câm miệm ba ngươi theo ta ngươi còn lôi trịnh ngộng khê, hi hi hi. khê thật giống đã đã thấy ra cố chi nam tài hoa không ngừng giới hạn với viết sách hắn còn là một thi nhân lại là cái nhạc sĩ nàng đã tin tưởng cố chi nam chính là cái kia hết quả giống chỉ là không nghĩ đến hắn hát ca cũng có thể dễ nghe như vậy nàng hiểu rõ đến tin tức này sau khi đặc biệt đến xem cố chi nam trước hai kỳ ca khúc còn có mới vừa kết thúc kỳ thứ ba xác thực một lần so với một lần tốt tiên kiếm buổi ký tặng vốn là muốn ở đây thắng để nhưng ngươi tựa hồ là không có thời gian vì lẽ đó ta ngày mai liên lạc một chút hoa q u ố c nhà xuất bản vẫn là dựa theo nguyên lai thời gian chờ ngươi ca sĩ giấu mặt kết thúc đi nghe được trình mộng khê lời nói cố chi nam cảm thấy đến có chút hổ thẹn chính mình thư xuất bản thật giống đều là trình mộng khê ở xử lý chính mình chính là cái hất tay trường quỹ điều sự không để ý tới cảm tạ chủ biên cố chi nam chân thành đạo cái này ngự tỷ so với trình mộng ánh thật quá nhiều rồi trình mộng ánh cái này lịch nữ đừng cảm tạ chớ đem tiên kiếm hạ xuống ta thật sự rất yêu thích quyển sách này còn có ngươi không phải đã nói còn có dưới một bộ sao hy vọng ngươi đến thời điểm cũng có thể ở văn học mạng phát ta biết bốn nhất định sẽ quan tâm ngươi dưới một bộ tác phẩm nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở lại văn học mạng t r ì ngộng khê cũng chân thành đạo lấy cố chi nam bày ra các hạng tài hoa tương lai hắn khẳng định không ngừng hạn chế với sáng tác lưu là không giữ được có thể tóm lại một điểm là tốt rồi được coi như văn học mạng không muốn ta ta cũng sẽ vù vã nơi này cố chi nam cười nói ngươi yêu thích hạ a ca hoa phong đột biến để cố chi nam có chút không biết làm sao mùi vị quen thuộc sao lại nói lời ấy ngươi vòng thứ ba chợ sướng khách quý ai cũng không muốn dùng ba loại không giống cách viết viết ba lần tên hạ an ca lãng mạn à, cố công tử vương n g ữ yên cũng không chọn cũng chỉ muốn một cái hạ an ca t r ì n h mộng khê như là đang nạo báng ta chỉ nhận thức nàng à, nàng là ca khúc của ta hợp tác người cùng với nàng đồng thời khá là h i ệ u ngầm h ả n g u y ê n lai、like、ngươi đúng là nhật nguyệt hết tay cầm nhật nguyệt hái sao trời thế gian vô ngã giá bản nhân có thể à. cam giữa người và người căn bản cũng không có tín nhiệm cố chi nam vẫn là thua với cái này lão lạc n g tỷ được rồi được rồi ngươi yêu thích ai là ngươi sự tình ta l ờ i đến quán ngươi cố lên đi t r ì n h ngộng khê điều tra ra cô chi nam đúng là cái k a hết cũng coi như là hoàn thành mục đích không tán gấu hai câu chính mình cắt đứt k h ỏ i rất nhanh cố chi nam có chút s ư ớ n g sở không biết được tại sao không nói cho hắn cơ hội nữ nhân tâm đều là đoán không ra t r ì n h ngộng khê nhìn trong tay điện thoại di động cũng không biết đang suy nghĩ gì hiện tại tiểu đệ đệ nàng đã nhìn không thấu nàng cùng cố chi nam cũng mới thấy qua mấy lần nhưng cảm giác đã rất quen thuộc duyên phận thực sự là kỳ diệu hàng thành đài truyền hình m ộ ư ơ i hát tối mới vừa kết thúc ca sĩ giấu mặt kỳ thứ ba hậu trường phòng nghỉ ngơi hạ an ca đẩy chân trần đau đ ớ n tiếp nhận rồi một vòng phóng viên phỏng vấn đơn giản chính là hỏi vì sao lại lựa chọn hết tuyển thủ hết tuyển thủ viết liền nhau ba cái hạ an ca kiên định lựa chọn chính ngươi có ý kiến gì không các ngươi dự định hợp tác ra sao còn có hết tuyển thủ có phải là hạ an ca hai cái album từ khúc nhạc sĩ cô chi nam cũng chính là tiên kiếm tác giả một con trực nam vì thế hạ an ca đều chỉ là đơn giản trả lời vì duy trì ca sĩ giấu mặt thần bí tính coi như mình đã biết rồi cố mang tử nàng cũng không thể nói ra chỉ là tiết mục tổ yêu cầu ở nàng mới tiếp thu phóng viên phỏng vấn nguyễn anh cùng trình mậu ánh xem rõ ràng nhìn thấy hạ an ca thỉnh thoảng bóp lấy lông m ạ n liền biết nàng chân khẳng định không kiên trì được càng khỏi nói đã đứng tiếp cận 15 phút những phóng viên này vấn đề một điểm dinh dưỡng đều không có thậm chí muốn đem thân phận của hạ an ca chứng dãy số đều hỏi lên cuối cùng đều hỏi thẳng ở tinh quang h ậ ngu sự t ì n h có chút mẫn cảm phóng viên thậm chí trực tiếp hỏi bây giờ cùng việt mân chờ tinh quang h ậ ngu nghệ nhân quan hệ còn có sau này gặp muốn làm sao phát triển dù sao hạ an ca xem như là năm nay quật khởi ca sĩ một trong hạ an ca không biết làm sao trả lời nàng lựa chọn trợ mặc không muốn trả lời vấn đề nàng không muốn nói ở tinh quang hậu chỉ có cùng việt mân một phái nghệ nhân bắt tự không hợp hán n ư ờ i nàng đều là cho rằng đồng sự đối xử. t r ì n hạ an ca một ế người ngồi ở phòng nghỉ ngơi trên ghế sofa nhữ mày có chút hối hận cũng may khoảng cách dưới một kỳ tiết mục còn có một tuần đến thời điểm không đến nỗi kéo cố man từ chân sau đang muốn cựa bị lệ ra hạ an ca theo thói quen n g n g đầu lên người đến cũng không phải nguyễn anh cũng không phải trình mậu a n h vương ngữ yên vào cửa nhìn thấy hạ an ca ngồi ở trên ghế sofa cái kêu một đôi đẹp đ ẽ hoa đảo con mắt nhìn mình trong mắt có không rõ nàng cười cười chân thành đi tới hạ an ca đối diện sofa ngồi xuống mới mở miệng ta chính là nghĩ đến cùng ngươi tự ô n chuyện từ khi lần trước ở tiếng trung ca khúc mới bảng hàn huyên hai câu ở hướng về trên chính là chúng ta đều vẫn không có xuất đạo thời điểm vương ngữ yên thiện ý cười cười như là đang hồi ức gần ba năm đây á nam đi đài loan phát triển chỉ có ta cùng ngươi ở nội địa người khác tàn đi Ừm. Hạ An chỉ là chân trần thỉnh thoảng đau đớn làm cho nàng vẫn là không ngừng được một chút n h ữ n mày chỉ là không nghĩ đến an ca gặp đi một cái công ty nhỏ còn bị đông lạnh có điều hiện tại cũng được rồi ta cũng không nghĩ đến hạ an ca nhìn trên bàn một chén nước gợn sóng dần dần thật giống rơi vào hồi ức nàng ở thi đấu trong lúc thời điểm sung sướng giọng nữ thời điểm lao sư lợi dụng sự nhẹ dạ của chính mình nói tinh quang hâu ngu tuy rằng không sánh được những người lâu năm công ty giải trí nhưng có nàng ở nhất định có thể tranh thủ rất tốt phúc lợi làm cho nàng sớm cùng tinh quang h â ngu ký hợp đồng đến mặt sau nàng mới phát hiện nàng lao sư căn bản là không có ở tinh quang h â ngu có điều nàng hiện tại không hối hận nếu như lại cho nàng một cơ hội nàng vẫn là ký chính thức bởi vì có thể gặp phải hắn s á t thép trực nam cố mang tử nghĩ đi nghĩ lại hạ an ca lành lạnh khuôn mặt lộ ra một vệ ý cười chỉ là không lâu dài liền nhữ lông mày vương ngữ yên không biết hạ an ca vẻ mặt vì sao lại như vậy nàng chỉ là nhẹ giọng cười nói thực ta tìm đến ngươi ôn chuyện chỉ là bên trong một cái còn có một cái chính là nàng nhìn hạ an ca vẻ mặt có chút đáng yêu hấp hay mắt ta lại lần nữa đại biểu vương triều giải trí xin mời ngươi tiến vào công ty ngươi gặp hưởng thụ đến một đường ca sĩ hợp đồng đãi ngộ chiếm được tài nguyên sẽ không so với ta thiếu vương ngữ yên xuất đạo ba năm một năm rưới trước đây cũng đã bước lên hạng nhất ca sĩ trên người vầng sáng vô số tất cả những thứ này tất cả vương triều giải trí đổ vào tài nguyên cũng không ít hạ an ca khuôn mặt nhỏ có chút khiếp sợ vương ngữ yên trên mặt nhưng là chân thành một mảnh ba năm trước các nàng còn đang tham gia sung sướng giọng nữ thời điểm vương ngữ yên liền xin mời qua nàng chỉ là lúc đó nàng đã ký kết tinh quang h ô u ngu không phải vậy thật sự có khả năng đáp ứng vương triều giải trí vương ngữ yên vương ngữ yên là thiên tri kiểu nữ nàng là cuối cùng mới biết mãi đến tận trận chung kết mới biết nhìn thấy hạ an ca không nói gì vương ngữ yên cũng không vội vã chỉ là đứng lên cho hạ an ca một cái mỉm cười người có thể chăm chú suy tính một chút tiến vào vương triều giải trí hạng nhất ca sĩ chỉ là cất bước tương lai ở trên quốc tế hưởng dự quốc tế siêu sao danh hiệu mới là giấc mơ nha cảm t ạ n hạ an ca gật g ủ biểu thị chính mình gặp chăm chú cân nhắc vương ngữ yên đi rồi để cho hạ an ca chính mình tư nhân d â y số h i ệ p ước đến kỳ sau cân nhắc được rồi có thể đánh cho nàng hạ an ca một mình ngồi ở phòng nghỉ ngơi bên trong tâm tư cuồn cuộn tác giả đề ngoại thoại không có cao lãnh bình luận đều có xem chương một trăm tám mươi tám nguyễn anh suy đoán nàng mới bắt đầu hát mục đích chỉ là yêu thích hát hiện tại cũng giống như vậy trước sau như một giống nhau sơ tâm chỉ là hiện tại hạ an ca tâm cảnh đã thay đổi tuổi gạo g i à u m ố i sinh hoạt thật giống cũng không sai nàng rất nóng trông nếu như đồng thời đối tượng là hắn vậy thì càng tốt rồi an ca tỉ ta vừa mới trở về thời điểm nhìn thấy vương ngự yên từ chúng ta phòng nghỉ ngơi đi ra nàng tìm ngươi trinh ngậu ọ ánh đẩy cửa vào nghi ngờ nói nàng cũng là hiểu rõ quá hạ an ca cùng vương ngự yên là nhận thức hạ an ca gật cù cẩn thận nhìn nguyễn anh giúp mình thoát thuốc chấm non chân trái chân trần lại xương đỏ lên nàng xin mời ta đi vương triều giải trí thật sự trinh ngậu ánh chân kinh rồi hoa quốc tứ đại công ty giải trí vương triều giải trí thực lực rõ như ban ngày nếu như hạ an ca có thể đi vào vương triều giải trí thu được lưu lượng là tình quang hậu ngu đời này cho không tới vương ngữ yên nói thế nào t r ì n h m ộ n g ậ ánh hô hấp có chút gấp gáp ngồi vào hạ an ca bên người kéo nàng tay nhỏ hạ an ca hồi tưởng một hồi nói cho đến giống như nàng tài nguyên để ta lên làm hạng nhất ca sĩ tương lai còn có thể trở thành là quốc tế siêu sao nhất tuyến minh tình hợp đồng t r ì n h m ộ n g ậ ánh chỉ chú ý tới điểm ấy là đi ký hạ an ca mới vừa gật đầu lông mày lập tức liền n h i thu về trắng non chân giang dấu đến làn bài dưới đau nguyễn anh hì hì n ở nụ cười có chút thật không t i ệ n nàng cũng đang nghe hai người đối thoại nghe được nói vương triệu giải trí dĩ nhiên trực tiếp cho đến nhất tuyến minh tinh hợp đồng trên tay nàng dùng s ư ớ c ngắt một hồi hạ an ca trần trần không chú ý không chú ý ai nha an ca tỉ ngươi vừa nãy hoảng cái gì đây ta không phải nhìn một chút ngươi xem hiện tại sao làm hạ an ca b u môi ngươi nếu như không đến hất ta l à n váy ta khẳng định không hoảng hốt ta trình mẫu ánh nhưng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn hạ an ca ninh khuôn mặt nhỏ đáp ứng rồi hạ an ca lắc đầu một cái ta nói cân nhắc ngược lại hiệp ước không đến a cân nhắc hạ mộng niệm ánh ngồi không yên, nay còn dùng cân nhắc、sao? Vương vững đường giải gì, khái Triều đi sao. bước vào trí một đ i minh tính A. Hửm, cân nhắc. Hạ an Hửm, c â n h ắ ca Hạ nói ca n xong ở nguyễn anh nâng đỡ một lần nữa đứng lên trinh ngọc ánh cũng chỉ đành đi đến đỡ chỉ là vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc đây là cái cơ hội tốt ta thế nhưng ta vẫn là tôn trọng an ca tỷ quyết định cảm tạ các ngươi hạ an ca nghiêm túc nói nàng cũng biết đây nhất định là cơ hội tốt nhưng nàng muốn chờ cái kêu man tử hắn cũng có công ty giải trí tuy rằng chỉ là một nhà bao gia như thế công ty tiểu lý đem cô chi nam đưa đến tự nhiên giải trí hắn nhìn cái này ở hàng thành vùng ngoại ô công ty giải trí có chút bị kinh đến cố lao sư đây là người nào công ty a tới đón ta người mập m ạ c kia cố chi nam từ tốn ó i tuy rằng công ty lão bản là hắn nhưng hắn quen thuộc đem lại cảnh minh đẩy ra ngoài trận thương chính mình ở hậu trường là tốt rồi ngày hôm nay cảnh đêm đập còn rất lâu cố chi nam nắm thật chặt quần áo gió mát p h ơ p h ấ t cũng không biết đoàn kịch tiến độ tình huống gì đến hiện tại vẫn chưa về khí trời cũng bắt đầu càng ngày càng thấu xương phía nam khí trời là thật sự chân thực thương tổn trốn cũng trốn không được há vậy ta đi về trước chờ mong ngươi cùng hạ an ca xong kiếm hợp bích quan quân nhất định là chúng ta tiểu lý trước khi đi phân chấn hô to đem cô chi nam sợ rồi người bệnh thần kinh a đêm tối khuya khoát cái này ngáo ngơ cùng lại cảnh minh tập hợp một đôi khẳng định thái quá tiểu lý cười hì hì lái xe đi rồi cố chi nam mở ra điện thoại di động nhìn một chút quả nhiên này một kỳ ca sĩ giấu mặt đã leo lên hot sợp cuối cùng thăng cấp sáu người thân phận của từng người bắt đầu bị quảng đại cư dân mạng tiến hành toàn t h á m thức phân tích đồng thời chính mình đêm nay biểu diễn thiên hạ đã theo ca sĩ giấu mặt cùng tiến lên danh sách tìm kiếm nhiều xếp hạng thứ tư cố chi nam còn nhìn thấy chính mình hết đã bị cư dân mạng mò thấy lý do đại thể cùng tiền kiếm khu bình luận sách bên trong gần như hơn nữa còn mới về mấy trang đưa tin nói mình chơi hàng hiệu không chấp nhận phỏng vấn tham gia ca sĩ giấu mặt ba kỳ tới nay không có một lần là tiếp thu phỏng vấn nhìn thấy phóng viên không phải tránh né chính là lừa dối hành vi ác liệt nếu như đúng là tiên kiếm tác giả hy vọng hắn có thể đi ra xin lỗi dù sao phóng viên là chính quy nghề nghiệp có quyền tiến hành phỏng vấn loại hình v n h thân kinh cố chi nam nhìn thấy loại này điểm đều không điểm ngươi có quyền phỏng vấn ta không quyền không chấp nhận sao khẳng định là nhà để xe dưới hầm cái kia mấy cái tên k h ô n kiếp làm việc cố chi nam đừng mơ tới nữa x o t xoạt điện thoại di động mới nghe thấy lâu ở ngoài ngừng xe âm thanh cố chi nam từ lầu ba sân thượng nhìn xuống quả nhiên là lại cảnh minh mang theo đoàn kịch trở về vô tới buổi tối tiếp cận một ư ơ i một giờ cũng không sợ lạnh sao nha đại ca sĩ trở về có thể a điếu ti đột kích ngược người thứ nhất lại cảnh minh nhìn thấy cô chi nam liền lập tức nói rằng bọn họ tuy rằng đang đóng kịch nhưng vẫn là quan tâm cô chi nam thứ tự dù sao ổn tiến vào vòng thứ tư lại có món tiền nhỏ tiền lần này vẫn là ba mươi năm vạn lệ phí di chuyển cố chi nam không quan tâm hắn mà là quay về đoàn kịch người cười nói mọi người cực khổ rồi Mặt s a đúng đã ở phần cuối bộ phận vì lẽ đó đều muốn vội vàng điểm khí trời càng ngày càng lạnh thật sợ mặt sau sẽ đến trận tuyết tư đồ hành vi cũng nằm thật chặt quần áo đi đến cố chi nam bên cạnh người nói rằng bọn họ đã ở đập mặt sau phần kết cảnh dự tính lại có thêm chừng một tuần lễ đi cuối tháng nếu không liền đầu tháng nhất định có thể hoàn thành quay trụ chúc mừng cố đạo người thứ nhất giết vào thứ tư kỳ nha hai ngày trước hạ an ca đến đoàn kịch tìm ngươi ngươi lai cũng là tham gia ca sĩ giấu mặt chúng ta đều cho rằng các ngươi có cái gì đây vân ấn tuyết khoác áo khoác cùng mấy nữ sinh đi tới thì hì cười nói đúng vậy trên đường trở về chúng ta đều đặc biệt nhìn cố lao sư bộ phận thiên hạ bài hát này quá tuyệt ta muốn học được nó còn có cố lao sư tuyệt người liền muốn hạ an ca các ngươi khẳng định thương lượng qua chẳng trách hạ an ca muốn tới tìm một hồi cố đạo mạnh hưng nghiệp trước sau so với trần vũ trạch muốn sinh động một điểm ô n đạo cụ đều không quên nói chuyện với cố chi nam được rồi đem đổ vật thu thập đi đến nghỉ ngơi đi đón lấy một tuần có thể đều là cuộc sống khổ cố chi nam vẫn không nói gì lại cảnh minh liền chỉ huy đạo nhưng mình cũng là tự mình tự giúp quân đạo cụ trở lại đêm khuya tên mập ngươi ngày mai nhiều kháng điểm đạo cụ mặt khác ngươi thật giống như lại mập không bằng ngày mai bắt đầu chỉ ăn trắng cơm kẻ đi vì sao a ta là ngươi lão bản lại cảnh minh bối rối nhất thời tỉnh càng ngủ hắn nơi nào đắc tội cái này ngáo ngơ lẽ nào là mấy ngày trước ra mắt hắn này không phải đang giúp hắn cố chi nam nằm ở trên giường cho chủ nhà đại nhân phát đi tới tin tức thiếu anh nói ngươi chân lại lại hai lần uy mai mở mấy độ vẫn luôn là có hai đoạn thương tổn hắn vừa n ã y thu được nguyễn anh tin tức nói mình đi không lâu sau chủ nhà đại nhân lại uy một lần chân bây giờ trở lại khách sạn nguyễn anh đặc biệt mua rượu thuốc phải cho nàng giải độc nàng chính là không chịu sau đó nguyễn anh ép hỏi nàng lần trước làm sao giải độc nhanh như vậy hỏi đã lâu thậm chí muốn lên tay đi nắm nàng chân trần chủ nhà đại nhân tài nhận tội nói là cố chi nam ra tay vẻ mặt oan đức vô cùng nguyễn anh trong lòng đã suy đoán chính mình an ca tỷ c ù n g cố lao sư khẳng định có cái gì nàng không biết quan hệ nàng thậm chí hoài nghi lần trước ở kinh đô an ca tỷ buổi tối ăn mặc áo khoác thể thao g ó các nàng chức có phải là củng cố lao sư đi ra ngoài hẹ thêm vào nàng biết đến an ca tỷ không có chuyện gì đã nghĩ về nhà chợ nhỏ luôn hỏi nàng lúc nào có thể trở về nhà chợ nhỏ có điều nguyễn anh trong lòng thực rất vui vẻ nếu như an ca tỷ c ù n g cố lao sư thành vậy thì là đệ nhất thần tượng cùng đệ nhị thần tượng vượt thế kỷ kết hợp đặc biệt hạ an ca cao lãnh n ã o k i ể u tính tình nguyễn anh thật sự thật chờ mong cố lao sư có thể đem an ca tỷ hoạt bắt một mặt giải phóng ra cố chi nam nhìn nguyễn anh chụp trộm bức ảnh bên trong chủ nhà đại nhân nhăn nuôi nút ở khách sạn trên ghế sofa hai tay che chở chân vẻ mặt căng thẳng sau đó thì có nguyễn anh hỏi cố chi nam muốn làm sao xoa bóp mới có thể sống huyết hoa hứa nàng phải nhanh một chút cho chủ nhà đại nhân hoa hứa huyết cố chi nam không thể làm gì khác hơn là ngựa âm dạy nguyễn anh thủ pháp còn có thể lĩnh nộ g bao nhiêu liền xem thiên phú dù sao trước mặt hắn cũng là tự học thành tài quá hồi lâu chủ nhà đại nhân tin tức mới phát tới hắn còn tưởng rằng nàng đã ngủ không có uy đến cố chi nam vốn là nhìn thấy bức ảnh còn chưa làm sao tin nhưng nhìn đến chủ nhà đại nhân phát câu dẫn theo dấu chấm than hắn liền tin trực tiếp đem nguyễn anh chụp trộm bức ảnh gửi tới bên kia trầm mặc hơn m ư ơ i phút tiếp theo chính là nguyễn anh phát tới tin tức nói mình xong đời an ca tỷ bảo ngày mai đem nàng khai trừ rồi tác giả đ ể ngoại thoại cẩn thận hoan độ đ ẩ y ca chương một trăm tám mươi chín ngày mai sẽ xóa nguyễn anh biết cố lao sư khẳng định đem mình chụp trộm bức ảnh phân phát an ca tỷ không phải vậy nàng sẽ không khuya khoác cho mình phát ra vài cái dấu chấm than câu nói sau cùng vẫn là ngươi ngày mai thu thập một hồi hành lý nguyễn anh tâm hội thế nhưng nàng lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đều làm sao chậm cố lao sư còn ở cùng a n ca tỷ tán gấu hai người này lẽ nào thật sự đến mức nào cơ chứ nguyên bản chỉ l à muốn thử một chút hai người này hiện tại nhưng câu già kinh thiên đại qua một cái chủ nhà một cái khách trọ nguyễn anh đã bắt đầu y y, nàng muốn làm hai người này cái thứ nhất chính phủ phấn n g ư ờ i đem bức ảnh xóa hạ an ca nằm nghiêng ở trên giường ôm một cái khách sạn đầu giường c h ậ m khuôn mặt nhỏ muộn ở gối trên chỉ cảm thấy cảm thấy gò má nóng bỏng cái này nguyễn anh dĩ nhiên chụp chồng nàng nàng còn hoàn toàn không biết còn phân phát cố man tử nàng phân phát cố man tử làm gì không y cái kêu tiểu anh tại sao để ta dạy nàng sống thế nào hết hoa ứ cố chi nam nói chuyện đến cái này hạ an ca đã nghĩ đến vừa nãy nguyễn anh uy hiếp nàng không nói lần trước tại sao làm sao nhanh giải độc nàng liền khiến cho sức lực nắm chính mình chân trần vẫn đúng là trực tiếp ngắt một hồi đau đến nàng lông mày đều chíu thành loạn đã tê dần dã man trình độ cùng cố chi nam giống nhau như lúc hạ an ca mới ấp úng đem cố chi nam nhận tội đi ra nguyễn anh một bộ vẻ mặt kinh ngạc làm cho nàng cảm giác cả người đều nóng lên ngươi mò đưa bức ảnh xóa ta không bảo tồn a thật sự ừ n ngươi hạ an ca vậy còn có thể không biết cố man từ khẳng định bảo tồn ngươi nhanh xóa đi lại không tốt xem thực còn rất đẹp ngươi tin sao chủ nhà đại nhân sẽ không có góc chết ta nàng làm sao không tự tin bỏ vào cổ đại không chắc sớm đánh trận ta không tin ngươi nhanh xóa đó là tiểu anh loạn đập ngày mai xóa ta nói được là làm được thật sự ngươi không thể lừa người vậy ta không xóa ngươi cũng không thể như thế nào ta a đúng không cố chi nam đầu s ắ t phát ra câu này lại nghĩ rút về thời điểm đã chậm chủ nhà đại nhân chỉ phát ra hai chữ trả tin ề lại xóa làm sao không xóa lưu lại liền xóa đi ta chính là muốn nhìn một chút tiểu anh chụp ảnh kỹ thuật nhìn nàng đem mỹ lệ chủ nhà đại nhân đập thành dặng gì ta lưu lại liền đi khiển trách một hồi tiểu anh làm sao có thể chụp trong đây ồ dựa theo chủ nhà đại nhân tư duy ngày mai nàng liền đại khái đã quên trước ở nhà chợ nhỏ ồn ào hừng đông đem mình điện thoại di động tràn ngập điện liền muốn xóa đi răng thọ ấn m ặ t sau còn chưa là quên không còn một mống cái kêu bức ảnh còn yên lặng nằm ở trong eo vung ảnh đây xóa là không thể xóa cố chi nam lựa chọn lừa dối quải ngược lại chủ nhà cũng không nhìn thấy hạ an ca b á n tín bán nghi cố chi nam nói trong lòng nghĩ lần sau gặp lại muốn phiên một hồi điện thoại di động của hắn ngược lại chính mình biết mật mã nàng lại nghĩ tới hai người bọn họ còn muốn đồng thời tham gia ca sĩ giấu mặt nàng là hắn trợ sướng khách quý ca sĩ giấu mặt n g ư ơ i muốn hát cái gì ca cố chi nam suy nghĩ một chút nhìn tựa ở cách đó không xa s o f a đàn guitar đánh chữ nói cho chủ nhà đại nhân trời nắng cùng thanh định chủ nhà đại nhân chọn một cái vẫn là ta lại viết tân hiện tại trạng thái không sai hơn nữa chủ nhà đại nhân ở hắn muốn thử một chút trời nắng nói không chắc có thể đem trời nắng càng tốt hơn tại đây cái thế giới bày ra cũng không tính phụ lòng t i ể u chu đương nhiên thanh định cũng được tình khán giả luôn nói cái này ngáo ngơ chỉ có thể lừa gạt nước mắt trời nắng hạ an ca hé miệng bài hát này nàng cũng rất yêu thích trước cố chi nam nói cho nàng làm eo bung thời điểm nàng từng có động tâm nhưng nàng nhìn thấy cố chi nam sướng thời điểm trên mặt cái kia một bộ chăm chú hài lòng vẻ mặt là nàng dĩ vãng không nhìn thấy cho nên nàng không muốn muốn cố chi nam chính mình hát cho tới thanh định nàng muốn lần đi nàng muốn củng cố man tử đồng thời sướng nhưng không phải hiện tại bọn họ tính là gì quan hệ đây chủ nhà cùng khách thuê còn có chủ nợ còn có ca khúc hợp tác người nhưng chính là không có hạ an ca muốn loại kia quan hệ có thể không hồi lâu không có thấy có hồi phục cố chi nam cho rằng chủ nhà đại nhân đều không thích có thể trời n ắ n g đi bài hát này ta rất yêu thích nàng yêu thích không được chỉ cần là cố man tử sáng t ắ c ca nàng đều rất yêu thích người nhớ tới xóa bức ảnh định ra ca khúc hạ an ca rất nhanh buồn ngủ kéo tới chỉ là nằm nghiêng thân thể liền ngủ dù sao không thể tùy tiện lộn xộn chỉ là sắp ngủ trước vẫn là tình bạn nhắc nhở một hồi cố chi nam không lại thu được chủ nhà đại nhân tin tức cố chi nam đoán được khả năng đã đi ngủ cũng là đều như vậy t r ư m xóa cố chi nam thuận lợi liền đem tấm hình này kéo vào đã ẩn giấu bên trong ở trong đó còn có hắn vẫn bảo tồn bức ảnh tập hợp một đống h o à n điếm một nhà minh tinh quá ba xuất hiện ở đây minh tinh hoàn toàn không kỳ quái tất cả đều là đóng kịch đến tiêu khiển giải trí ở tinh quang hấu ngu biến mất hồi lâu việt mân nhìn ấy bộ đầu đề trên hotsea ca sĩ giấu mặt kết ca một thủ thiên hạ dắt tay hạ an ca tiến vào bốn bánh đặc biệt cái nào hết tuyển thủ trực tiếp đơn chọn hạ an ca người khác hoàn toàn không cân nhắc liền để việt mân cảm thấy đến khó chịu hơn nữa cái kia hết còn rất có khả năng là cái kia gọi cố chi nam nam nhân cái kia ở tiếng trung ca khúc mới bảng cố ý nói chuyện trào phúng nàng người lại hai lần vì là hạ an ca viết ca sông lên ca khúc mới bảng thứ năm người tay của nàng nắm bắt ly nổi gân xanh cũng còn tốt ly hoa quốc sản g h i ệ p chất lượng của ải việt mân tiểu thư lại nhìn cái gì việt mân bên người lan phương cầm ly rượu lắc lư nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm việt mân cho rằng nàng say rượu ngày mai còn muốn đóng kịch bọn họ ma đô cũng đã đến hậu kỳ tập trung vào tài chính cũng khác nhau xa so với hiện hữu nhiều lắm hầu như là siêu gánh nặng nhưng hiện tại tên đã lắp vào c ũ n g không thể không phát nhiều hơn nữa cũng phải tiếp tục điền đi vào chờ cuối cùng tiền lời đến thời điểm chính là một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm không có gì nhìn thấy một ít không vui sự tình việt mân cười cười chuẩn bị thu hồi điện thoại di động nhưng vẫn bị lan p ư ơ n g nhìn thấy giao diện cái t i ê ca sĩ giấu mặt tối hôm nay chiếm lấy vài cái h o t s e ớp, nghe nói c á i quy tắc nói rằng này lan phương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút lấy bùi h o t s e ớp, quả nhiên thấy cái kia gọi hạ an ca ca sĩ tướng mạo ngược lại không tệ làm cho nàng cũng đ ấ u kỵ là bởi vì cái này gọi hạ an ca nghe nói các ngươi tuy rằng ở một cái công ty nhưng quan hệ nhưng không tốt một cái tiểu tiện nhân thôi viện m â n ngữ khí có chút lạnh hiển nhiên không muốn nghe đến hạ an ca danh tự này à thực ngươi không cần lo lắng cái gì chờ điện ảnh online ngươi liền bước lên một đường là ca sĩ lại là diễn viên hơn nữa nếu như hiệp nhạt vui vẻ lời nói sau đó chúng ta chính là một công ty còn cái kia hạ an ca ở trong công ty chỉ là công cụ người không tính cái gì nàng hiệp ước nhanh đ ế n kỷ không thể lại cùng công ty gia hạn hợp đồng nay có thể không về chúng ta quản đó là công ty cao tầng quyết định bọn họ làm sao lưu lại hạ an ca dùng phương pháp gì lưu đều việc không liên quan đến chúng ta lan phương nói xong đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch nhìn thoáng chút tương lai thế giới của ngươi nhất định không có hạ an ca người này thật giống như ta cùng cao chỉ chúng ta c h ù n g quy phải bay v ọ n này một bộ ma đ ồ chính là bắt đầu nàng cũng nhớ tới người mập m ạ c kia còn có một người dáng dấp thanh tú nam nhân hai người kia tuyên bố muốn cùng chính mình điện ảnh đồng kỳ chiếu phim bọn họ làm được sao hiện tại sợ là không biết ở cái kia núi mương ránh bên trong kéo dài hơi t à n vô bốn triệu dây chuyển sản xuất điện ảnh lan vương nghe qua hoành điếm không có lại cảnh minh bóng người vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài việt mân nghe lan vương lời nói cũng có chút ý động cũng đem trong ly liền uống một hơi cạn sạch nhìn cái chén không tình cờ chiếu giỏi hình chiếu trong ánh mắt tất cả đều là đố kỵ nàng thật vất vả để cho mình p ụ thân thuyết phục tinh quang h ấ ngũ cổ đông cùng hoa quốc tinh giải trí đặc thành hợp tác Của cải cả cả khởi ổ n g đầu ể ca sĩ giấu mặt này một mùa hắn đã nghĩ qua đem khúc đ ả o vũ đưa đi thử một chút nói không chắc có thể trộn lẫn ba lưu lượng dù sao hiện tại khúc đào vũ không có tân eo bùn hạ an ca danh tiếng chính thịnh khúc đảo vũ những n à y thời gian cũng chỉ có thể giải rác tiếp một ít tiểu hoạt động thực đại đa số còn là một tán nhân quang thời gian trước cũng đi tới hoành điếm ma đô trường quay phim chạy một cái diễn viên của chúng xem như là có cái ngắn ngủi ló mặt cơ hội chỉ là không nghĩ đến ca sĩ giấu mặt nhưng xin mời hạ an ca Liên minh thời r rất í k ó hiểu, tinh hồ lệnh Hạ h đổi quang ngu đây, đông ở trước t Ca An điểm không chắc cũng sẽ không đáp ứng có thể hiện tại hạ an ca cũng không thích hợp thành cựu thí sinh dự thi đi dù sao tác phẩm còn ở ca khúc mới bảng mang theo đây ai biết ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ bên kia nhưng là nói bọn họ sẽ ở mặt sau thay đổi thi đấu quy tắc hạ an ca gặp lấy khách quý thân phận ở kỳ thứ ba ra trận cũng lại thứ tư kỳ thành tựu i tuyển thủ trợ sướng khách quý cố chi nam lại là cố chi nam một mực là hạ an ca hiệp ước muốn đến kỳ thời điểm xung tới còn một kỳ một thủ nguyên sang ca khúc hiện tại càng làm hạ an ca nổi tiếng tiến một bước k h a i h ỏ a chỉ cần dưới một kỳ bọn họ lên đài ca khúc nổ tung hạ an ca tiếng tăm nhất định sẽ ở cuối năm trở lại một làn sóng bay vọn đây là tình quang hâu ngu cực không muốn nhìn thấy liên minh trí ánh mắt chìm ám hạ an ca quật khởi mặt sau chính là cái này gọi cố chi nam tiểu thuyết tác giả hạ tại sao có thể có loại này kinh người tài hoa hiện tại hắn cũng phải đặt chân giới giải trí sao xem tình huống này muốn làm giới giải trí bên trong một đôi lên lương liên minh trí nhưng là đột nhiên có chút trào phúng nở nụ cười tinh q u a n g hô ngư không lâu dài người muốn chạy trốn liền nhìn hắn có thể hay không mang người trốn chương một trăm chín mươi diễn kịch mối tình đầu việc nhỏ đ o à n kịch đóng vai nước tiểu vân ấn tuyết ăn mặc ký mãn tên bạn học màu trắng đồng phục học sinh trước mặt đồng dạng là ký mãn tên á lượng hai người đứng ở bể bơi bên cạnh ngoài cửa sắt đứng nước tiểu ba cái bản thân biểu hiện căng thẳng ngày hôm nay là b u ổ i lễ tốt nghiệp cũng là nước tiểu chính thức quyết định hướng về a lượng biểu lộ tháng ngày tình cảnh này là toàn kịch linh hồn vị trí cũng là điểm bước ngoặt toàn đoàn kịch người đều căng thẳng nhìn bể bơi bên cạnh hai người ngày hôm nay này đã là lần thứ ba bị gọi ca loại khí trời này đóng vai nước tiểu vân ấn tuyết rơi xuống nước hai lần một lần xa suốt nước liền bị hô ca miệng lưỡi đông phát tím y phục trên người cũng thay đổi hai lần lại cảnh minh vẻ mặt không phải rất tốt vẫn biểu hiện tốt nhất vân ấn tuyết ở ngày hôm nay biểu hiện kém đến kỳ lạ hay là khí trời nguyên nhân hay là trạng thái chuyển biến chưa、kịp? nghỉ ngơi một chút đi cố chi nam lắc đầu nhìn v â n ấn tuyết trạng thái có chút không đành lòng gọi chuyên gia trang điểm tỉ tỉ nhiều nắm quần áo cho nàng khoác còn dẫn theo ấm tay bảo cố đạo đúng xin lỗi v â n ấn tuyết ánh mắt có chút hạ cả trang mối tình đầu điện ảnh hạ xuống nàng đều là phát huy ổn định nhất cái t i ê u điểm không nghĩ đến đếm ngược hai trận then chốt cảnh nàng nhưng kéo chân sau cố chi nam sắc mặt ôn hòa chuyện không liên quan tới ngươi trận này điện ảnh vốn là nên ở mùa hè quay trụ hiện tại đã rất khó khăn các ngươi vấn đề của ta cũng rất lớn chính ta cũng không có vào hí xin lỗi trần vũ trạch cũng có chút hổ thẹn thực hắn cũng không có vào cố ũ n g là đ ư chi nam vô tình điểm ra dù sao hắn so sánh quá xác thực không được trần vũ trạch nghe được cố chi nam lời nói tâm tình cũng coi chút hạng hắn thực sự trong ngày vấn đề rất nhiều ngày hai tháng thay đổi cũng rất lớn nhưng đều là cảm giác mình kéo chân sau Cùng vân ấn t biết điểm điểm trở lại phóng tới nhà xe bên trong giữ ấm đi tới cố chi nam đến xe một hồi không có gì đại sự tiếp tục an ủi hai câu mới đi ra lại cảnh minh đã cùng tư đồ hành vĩ liền như vậy ngồi ở bể bơi bên cạnh chờ nhìn thấy cố chi nam từ bên ngoài đi vào ngồi vào bên cạnh tư đồ hành vĩ mới mở miệng diễn viên trạng thái không tốt lời nói tôn vui này muốn tha ngày hôm nay khi trời đã những ngày qua tốt nhất một ngày buổi t hắn, cái, cái hắn, hắn muốn sai rồi hàn huyên một hồi nhìn thấy trần vũ trạch đứng ở vừa nãy t h ạ m vị trên biểu thị chính mình cảnh cầm camera ra cả người mang theo á lượm một luồng bầu không khí vũ trạch rất liệu ngươi không ở thời điểm nhiều lần chính hắn gặp sự cố vừa chưa đều sẽ một lần lại một lần quá tranh thủ vào hí tư đồ hành vi cười nói bọn họ có k h u y ê n quá nhưng không có tác dụng cố chi nam nhìn trần vũ trạch vẻ mặt đột nhiên sáng mắt lên người đi đem tiểu tuyết gọi ra ta cùng vũ trạch đáp một hồi hí nhìn có thể hay không có chút dẫn dắt cố chi nam biết chỉ là có một cái chạm khắc bản ở trong đầu hắn có thể nhìn ra người khác diễn tốt xấu nhưng là mình có thể hay không đem trong đầu vẻ mặt diễn xuất đến hắn những ngày qua nhìn xuống không có ngủ xem diễn viên cùng đạo diễn thư tịch lúc này tác dụng không phải xuất hiện làm sao vân ấn tuyết khuôn mặt nhỏ còn trắng bệnh hiển nhiên vẫn không có hoán lại đây hiện tại muốn đi tiếp tục đập khẳng định k h n g được n g ư ơ i cố đạo muốn cùng vũ trạch đắc ý cho ngươi đi nhìn một chút xem có thể hay không có chút dẫn dắt a vân ấn tuyết khoác dậy nặng áo khoác từ nhà xe đi ra một lần nữa đi vào bể bơi bên cạnh thời điểm đã nhìn thấy cô chi nam đứng ở trần vũ trạch trước mặt cô chi nam thậm chí còn so với trần vũ trạch muốn cao hơn một chút muốn diễn nước tiểu cảnh sợ không phải bất cứ lúc nào một cái búa ngươi mạo mà quyền tới rồi ta thử một chút nước tiểu cảnh có thể sẽ có chút lúng túng nhưng ngươi xem một chút đi tứ chi động tác cái gì ta cũng không chuyên nghiệp chính là thử một chút được rồi vân ấn viết lên tinh thần cười đáp lại không chỉ có là nàng toàn đoàn kịch người đều là lần thứ nhất thấy cô chi nam diễn kịch đồng thời vẫn là diễn một cái nữ nhân vật cảnh này một hồi cảnh vẫn là biểu lộ bọn họ đột nhiên thật c h ờ mong trần vũ trạch nội tâm cũng có chút căng thẳng hắn cũng không dám coi thường cố chi nam lúc trước chính mình không vào hí hắn hai câu liền cho đánh thức nếu không là ngày hôm nay vấn đề thực sự quá lớn hắn chắc chắn sẽ không hạ t r à n g lại cảnh minh ở bên cạnh t i ế p lời hô một tiếng bắt đầu cố chi nam liền thu lại biểu hiện nỗ lực hồi ức trong nguyên bản diện nội dung vợ kịch cảnh tất cả mọi người hứng thú hứng ngực nhìn. nhìn thấy cô chi nam cùng trần vũ trạch đắc hí luôn có một loại dị thường cảm giác nhưng không có người dám cười. bởi vì t u ầ n vui này thật sự rất trọng yếu cố chi nam thử đem chính mình hòa vào nguyên kịch bên trong nước tiểu nỗ lực kết hợp chính mình xem qua thư tịch muốn đem vẻ mặt đều chạm khắc đi ra nhưng thủy trung cảm thấy đến kém một chút cái gì h ắ n tự biết mình lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng nhìn ra rồi vân ấn tuyết càng là vừa xem hiểu ngay cố đạo rơi vào giống như nàng vấn đề nhân vật tình cảm cắt không được đây là một hồi do thẩm mến đến minh luân hí chi nam ngươi có thể tưởng tượng một chút người thẩm mến đã lâu người thật sự không thích ngươi nếu như biểu lộ mọi người liền đều không đến chơi lại cảnh minh đột nhiên ở bên cạnh nói rằng thanh em không lớn nhưng rất rõ ràng tiến vào cố chi nam trong thay chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được cố chi nam sửng sốt một chút con mắt màu đen đột nhiên chuyển hướng lại cảnh minh thâm thúy vô cùng cố chi nam không biết tại sao lại cảnh minh lại đột nhiên h ỏ i như vậy hắn cũng không biết làm sao trả lời chỉ là trong đầu nước tiểu nội dung vợ kịch đột nhiên thì có chút hỗn loạn cố chi nam nghĩ bước chân nhưng không tự giác lui về phía sau chi nam cố đạo cẩn thận c h â n vũ trạch hô to l ờ i còn chưa dứt liền nhìn thấy c ố chi nam một cước dâm chỗ trống ngã vào trong nước ánh mắt có chút mờ mịt thảo lại cảnh minh vội vã tiến lên đem cô chi nam căng lên ta hắn à liền chỉ đùa một chút ngươi cần thiết hay không băng lệnh cái ao đem cô chi nam lệnh đánh một cái giật mình hắn mới rốt cục lý giải vân ấn tuyết rơi xuống hai lần cảm thụ không có chuyện gì chân trượt một hồi cô chi nam đứng dậy chậm chạp khoan thai lên m ờ con mắt màu đen nhìn lại cảnh mình một ánh mắt sắc mặt bình tĩnh lại bàn tử đêm nay cơm tối chính mình đi mua nói xong hắn tự mình tự hướng đi nhà xe muốn tìm một cái đoàn kịch đạo cụ phục đổi cố đạo ta đã hiểu vân ấn tuyết đột nhiên cười nói nàng vừa nãy qua nét mặt của cô chi nam trên đ ọ n hiệu nước tiểu lúc đó tâm tình chuyển biến thật sự rất g à y vỏ cũng rất không dễ dàng cố lên nha cố chi nam cười cười có chút gỡ ợ ép ngày n à y thật hắn à lạnh này nước cũng lạnh lạnh hắn trái tim đều không muốn nhảy c h ư một trăm chín mươi mốt nói chuyện đ i ế u điếu, điếu. ngươi nói với chi nam cái gì tư đồ hành vi đi đến lại cảnh minh bên người sắc mặt mang theo nồng đậm hiệu kỳ lại cảnh minh chỉ nói với cố chi nam một câu nói cố chi nam cả người trên người bầu không khí đều không giống nhau vừa nãy nếu như thật sự đang đóng kịch hắn là cái nữ diễn nước tiểu này một cái màn ảnh trực tiếp gọi ca bảo tồn lại cảnh minh nhưng là vẻ mặt có chút hổ thẹn hắn chỉ là muốn thử kích thích một hồi cố chi nam chỉ là không nghĩ đến sẽ phản ứng làm sao đại ta nghĩ kích thích một hồi hắn không nghĩ đến phá phòng thủ tư đồ ca cảm thấy đến chị sao tư đồ hành vi cười cười hắn từ khi nhận thức cô chi nam tới nay hắn đều là một m bước chuyện gì cũng không đáng kể xem rất mở dáng vẻ vô d ụ c vô cầu dùng để hình dung cô chi nam là khít k h a o nhất thế giới này còn có có thể phá hắn phòng thủ vì lẽ đó ngươi nói cái gì tư đồ hành vi quá hiếu kỳ bí mật ném lại đạo ta cảm thấy cho ta có thể bắt đầu rồi vẫn ấn t u y ế t đi đến lại cảnh minh bên người chăm chú nói rằng ta lẽ ra có thể nắm lấy một loại nào cảm giác lại cảnh minh gật đầu vừa n ã y cô chi nam thần hành động làm cũng đã phù hợp vân ấn tuyết có thể nhìn thấy tự nhiên là chuyện tốt vậy chúng ta sau m ộ ư ơ i phút bắt đầu đại gia động lên còn có một tuần l à c ó thể phỉ xạ t ỷ o n rồi mặt khác một chiếc xe m tạp vật nhà xe bên trong đây là trần vũ trạch bọn họ phòng thay quần áo cô chi nam nhảy ra hai cái diễn kịch dùng quần áo đổi lại trong lên áo khoác ấm áp mới từ từ tăng trở lại làm diễn viên thật khó nhưng tiền đề là chuyên nghiệp diễn viên còn có chính là nếu muốn cái biện pháp làm tên mập một làn sóng cô chi nam nghĩ như vậy đến keng ngày hôm nay đều không có từng có phản ứng điện thoại di động đột nhiên liền văng lên cố ũ n còn g t t mới rồi vừa chi nam g c ngươi t còn chưa chương c mới tìm kiếm có phải là bị vạch trần ca sĩ giấu mặt sự tình phá vỡ tin tức khởi nàng m n đỗ tiểu diêm cô gái nhỏ này hồi lâu không có cho cô chi nam phát tin tức con tưởng rằng chìm đắm với học nghiệp không cách nào tự kiềm chế không nghĩ đến một phát chính là thúc trương ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu cố chi nam chuyển cái ghế tìm cái có chút ánh mặt trời đất chống ngồi xuống mới hồi phục đỗ tiểu diêm tối hôm qua trình mộng khê cũng nói rồi diêm n g u y ệ t chính là đỗ tiểu diêm cái này tiểu n ộ i muội m a u đưa thẻ căn cước của mình bái đi ra nha còn ra về đây tối hôm qua còn phát ai ở nhà trong mộng tỉnh lại hàn g thành ca sĩ giấu mặt mới ra đến đây đi ngươi đi xem xem ngươi tự chứng có người tin sao xem liền xem hắn làm sao thuần lương một người các thư hữu gặp không tin cố chi nam trực tiếp liền mở ra văn học mạng mở ra chính mình tiên kiếm khu bình luận sách chính mình tự chứng thiết bị đ ỉ n h vị trí rất cao rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy a cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp trực nam không đi làm diễn viên đáng tiếc tiên kiếm ta không đức t r ư ơ n g ca sĩ giấu mặt ta cũng phải tiến lên tay cầm nhật nguyệt thái sao trời thế gian vâu ngạ giá bản nhân hết trực nam mười năm trang bị phan cũ không ngợi m à tới ta liền nói còn có cái k i a so với có thể nói làm sao hung hăng lời nói hóa ra là cố công tử a để ăn mừng trên thứ tư kỳ trợ sướng khách quý vẫn là linh nhi hạ a không được b ạ o cái càng to lớn hơn nhà đồng thời hài lòng một hồi hi hi hi không thể nào trực nam thực sự là cái kia một kỳ một thủ nguyên sang châu bỏ hết ca ta cũng không quá tin tưởng nhưng là ta đã nhìn r i ê n g n g u y ệ n thiết mời ta chỉ muốn nói trực nam minh b à i chứ cùng một m à u tất cả đều là để cho mình thừa nhận tình cờ một hai năm thái độ hoài nghi liền bị các loại nhắn lại tởi não thành công chuyển thành kiên định một phần tử thừa nhận không thừa nhận a ngươi có chứng cứ sao ngươi vào thơ từ hiệp hội thời điểm ta chụp ảnh phải cho ngươi xem một chút t hoa cố chi nam kinh ngạc vậy thì là không đến tán gốc lạc có thể a đỗ tiểu diêm trinh thắng m ả n h không ít xem đi còn ở trên lớp đỗ tiểu diêm khuôn mặt nhỏ ngạo tiểu thứ hư hồi phục người có phải là phá vỡ không phá vỡ mau mau chừng mới chờ xem đây cố chi nam bị môi cô gái nhỏ này bắt đầu liền nói phá vỡ hiện tại còn nói phá vỡ cố chi nam bây giờ đối với hai chữ này rất đáng ghét ngày hôm nay tiên kiếm hắn sáng sớm liền đúng giờ buổi chiều gặp một lần phát sinh n g ư ờ i thúc c á i rắm nghĩ tới đây cố chi nam đột nhiên cười xấu xa ngón tay ở màn hình x ạ qua ngươi làm sao hung nho nhỏ nói chuyện nhưng nhục điếu tin tức gửi đi quá khứ hồi lâu không có được hồi phục cố chi nam cũng mặc kệ hắn thân lại eo ngẩng đầu nhìn b ạ n dặm không mây bầu trời tâm tình nhưng thủy trung không thể bình tĩnh mà đỗ tiểu diêm gửi đi tin tức sau khi liền bị gọi lên đi trả lời vấn đề chờ nàng vô cùng lo lắng đi trở về vị trí bước tiết cầm điện thoại di động lên thời điểm nhìn thấy cố chi nam phát câu nói này tại chỗ phá vỡ nàng cho cố chi nam phát ra mười mấy hai mươi điều oanh tạc tin tức sau đó sẽ thứ đổi lấy một câu ngươi nói như thế nào vẫn là điều điếu tinh chuẩn mà lại tao nhã đỗ tiểu diêm tức giận muốn đập phá điện thoại di động nhưng vẫn là nhịn xuống chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa cố chi nam dưới một kỳ bị đào thải đi có thể cuối cùng vẫn là đội thành mua thức ăn bị siêu cấp gấp b ộ i nàng chẳng qua là cảm thấy hết ca e m hay muốn tiếp tục nghe hai kỳ ca hoàn mỹ trường quay phim bên trong bể bơi truyền ra lại cảnh minh hưng phấn hô to cố chi nam đi tới liền nhìn thấy đ o ả n kịch mặt người trên đều tràn trề nụ cười vui vẻ xem ra này một tuần kịch lạc quá dù sao ngày hôm qua bắt đầu đến hiện tại cũng háo hai ngày không ao ước ngày hôm nay chính mình vừa tới liền phá cục quá lại cảnh minh nhìn thấy xa xa đứng cố chi nam hô lớn cố chi nam gật cù quá là tốt rồi nhìn thấy đánh run cầm cập vân ấn tuyết n â n một ly nước nóng chuyên gia trang điểm chu tỷ cầm khăn mặt lại đây bao bọc vân ấn tuyết nâng hướng về nhà xe đi đến cố chi nam có chút hoảng hốt vân ấn tuyết ở hắn đoàn kịch khẳng định so với tại đây cái nghèo so với đoàn kịch thật quá nhiều ít nhất sẽ không mùa đông nhảy bể bơi cũng sẽ không để chuyên gia trang điểm kiêm chức trợ lý theo bận tiểu t ế t còn có hắn tiểu diễn viên cũng đều ăn mặc đơn bạc học sinh chế phục hoảng loạn tìm áo đ ô n g áo khoác đều có vẻ hơi cô độc thật không tiện nhường ngươi chịu tội nếu để cho lưu lão ra từ biết ta chắc là phải bị l ộ ra vân ấn tuyết đi ngang qua thời điểm cố chi nam nhẹ giọng nói rằng biểu hiện có chút chăm chú ta là cái diễn viên hơn nữa mọi người đều đang cố gắng ta cũng không chịu tội còn có cảm tạ cố đạo thân lực đóng vai rồi cố chi nam cười cười xem loại này chăm chú diễn kịch lại không tiểu làm tiểu cô nương nhiều hơn nữa mấy cái diễn viên sinh thái cũng không đến nỗi như vậy loạn hắn kiếp trước xem tv không phải đổi đầu tê đi đến chính là ở niệm một mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm đem khán giả làm chơi một ngày chơi ba lần nhiều lần không giống nhau đoàn kịch người đều bắt đầu thu thập đạo cụ ngày hôm nay sớm thu công đón lấy cảnh còn có một buổi tối màn kịch quan trọng cùng với mặt sau lại gặp gỡ phân đoạn đều đập xong sau a lịt lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp diễn ra hai tháng quay chụp lộ trình coi như thật sự hoàn công c h ư một trăm chín mươi hai gặp mặt lại cảnh minh như là có chút né tránh cô chi nam chậm chạp không chịu qua đến cố chi nam không khỏi lường hắn một cái hắn thủ rất dài sao ngươi hoảng cái bóng quay chụp chuẩn bị hoàn thành rồi có thể bắt tay tìm cái có biên tập thiết bị phòng làm việc ta cùng tên m ậ p mang theo ta áo cưới điếm hai người tự mình thao đao tư đồ hành vi nói rằng ca khúc chủ đề cũng cần có một cái phòng thu âm chi nam dự định lĩnh bài hát kia làm ca khúc chủ đề hắn cũng cho rằng cố chi nam ở ca sĩ giấu mặt trên xướng ca bên trong có a lịt lệ t h ỉ n h cạ l ẹ t lớp điện ảnh ca khúc chủ đề n g ư ờ i sợ cái đông lại đây lái xe đi về trước cố chi nam trừng lại cảnh minh một ánh mắt nếu như hắn có giấy phép lái xe hắn sớm đi rồi tư đồ lão ca đem xe cho người khác mở đi chúng ta trên xe tán gẫu tư đồ hành vi gật gù đem chìa khóa giao cho bình thường vẫn ngồi hắn xe nghiêm t ă n g lạc để hắn lái xe của mình đ á p đoàn kịch người theo trở lại chính mình lên lại cảnh minh xe phòng làm việc sự tình các ngươi tìm đi ta là thật không hiểu ta lưu lại lại đánh một triệu cho tiết mập bốn trăm vạn đầu tư đã đến cùng chứ lại cảnh minh thật không tiện đặc thù bọn họ đoàn kịch tuy rằng sinh hoạt điều kiện hạ khắc nhưng đối với vào hí điểm này đặc biệt nghiêm ngặt có lúc một tuần kịch ca cái mười mấy lần kinh phí liền như vậy bị tiêu xong xuôi ngươi lại hướng về hạ an ca vay tiền lại cảnh minh kinh ngạc ca sĩ giấu mặt lệ phí di chuyển đến hiện tại cũng chính là năm mươi vạn cố chi nam lại nói đánh khoản một triệu cho hắn mượn ngươi muội ngươi thật sự coi ta chủ nhà là hoan đại đầu muốn trả ngươi biết không cố chi nam m ắng sau đó thở dài tiên kiếm tiền nhuận bút hạ xuống hắn vẫn không có ô n h ậ đây liền lại không còn cũng không biết chủ nhà đại nhân bên kia eo bùm doanh thu khi nào hạ xuống có đủ hay không trả lại nàng cố chi nam hiện tại thật s ầ u a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp đến ca khúc chủ đề ta nghĩ dùng một cái ca khúc chủ đề hai cái nhạc đệm các ngươi cảm thấy thế nào ba bài ca tư đồ hành vi kinh ngạc ca sĩ giấu mặt trên ba đầu toàn dùng tới sao chi nam ngươi ca sĩ giấu mặt trên ba bài ca tuy rằng chất lượng đều rất tốt nhưng ta cảm thấy đến phù hợp nhất ý cảnh vẫn là biển hoa này một thủ không cần thiết cường cắm vào mặt khác hai thủ vào đi a cố chi nam nghe bối rối hắn lẩm bẩm nói ta không nói muốn đem ca sĩ giấu mặt ca làm ca khúc chủ đề a không phải ca sĩ giấu mặt trên ca tư đồ hành vi hai lần kinh ngạc hắn không dám tin tưởng nhìn đồng thời ngồi ở hàng sau thanh tú người trẻ tuổi cảm giác viết hầu xem ngăn chặn món đồ gì hắn lẩm bẩm nói n g ư ờ i còn có ca khúc mới cố chi nam n g ậ t ngủ có chút thật không tiện sờ sờ m u i ba đầu có thể không quá nhiều rồi cũng không tốt sao dù sao chúng ta là điện ảnh không phải mv ba đầu có thể không quá nhiều rồi cũng không tốt tư đồ hành vi vô lực ngồi ở hàng sau chỗ ngồi hắn không biết hình dung như thế nào cố chi nam chẳng qua là cảm thấy người theo người trong lúc đó nguyên lai、like、có thể khác biệt làm sao đại hắn làm sao bt ba mẹ hắn biết không cái cái gì ca loại hình đây cố chi nam hồi tưởng một hồi trong lòng hiện lên này ba bài ca đại khái ca khúc chủ đề khẳng định là mỹ lệ chủ nhà đại nhân tới sướng hai thủ nhạc đ ệ một thủ có thể cho vân vân tuyết một thủ chính mình hát cũng được giao cho mạnh h ư n g nghiệp cùng trần vũ trạch hai người hợp sướng cũng được ca khúc chủ đề lệ thương cảm còn lại hai thủ đô là ung dung vui vẻ loại hình khiến người ta có thể có yêu đương cảm giác ta xem một chút tư đồ hành vi có chút chờ mong ba đầu hoàn toàn mới dán vào điện ảnh ca a cái kia thanh xuân điện ảnh có hắn ả ba bài ca trang bị h u n g hồ cố chi nam sáng tác ca tư đồ hành vi là thật không dám coi thường người này là có thể đem đơn độc ra eo bùm ép ca cầm ca sĩ giấu mặt soàn soạn người ai biết cố chi nam nhưng là k h ả khà nợ nụ cười hai tiếng b u ô n g tay nói không viết không chỉ có là tư đồ hành vi choáng lái xe phía trước lại cảnh mình cùng một cái ghế lái phụ tiểu tử đều kinh ngạc thổi nửa ngày ngươi cùng ta nói ngươi không viết lao tử còn đều thoát ngươi biết không cố chi nam cũng biết như vậy không được hắn v ẫ n nộ nói hiện tại làm sao có thời giờ hai ngày nữa lại muốn đi ca sĩ giấu mặt nơi đó chờ điện ảnh phần kết ta liền viết ra được thôi tư đồ hành vi cũng nắm cố chi nam hết cách rồi dù sao hắn mới là lao bản vừa nãy lại một triệu đầu tư đồng thời năm trăm vạn đầu tư tất cả đều là hắn ra công việc k i a thất tìm à lại bàn tử cùng tư đồ lao ca tìm trực tiếp thuê lại đến sử dụng quyền tăng lạc thiếu dưỡng khí cũng cần thu lại không phải cố chi nam trực tiếp cho mệnh lệnh tư đồ hành vi g ậ t g ụ cười nói tăng lạc thiếu dưỡng khí đàn hát ở đấu hổ nền tảng rất được h o a n g nên tiểu tử này đúng là không chịu thua kém hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng người dẫn chương trình ca sĩ cố chi nam g ậ t g ụ cái này hắn biết tăng lạc trực tiếp thời điểm hắn cũng coi đến xem ở dưới ống kính hắn so với bình thường sinh động hơn nhiều b ì ngày h h t ư ờ n ngại ngùng hai đến mươi à n ảnh d năm tháng một mươi hai cố chi nam có lấy chủ nhà đại nhân đàn guitar cùng đoàn kịch đồng thời ở lại cuối cùng một màn trường quay phim dựa theo lại cảnh minh lời nói tới nói trọng yếu cảnh tượng trước tiên đọc xong lại chậm rãi bù hắn cảnh tượng vì lẽ đó tình cảnh cuối cùng này đọc xong a l ị h lệ thịnh cạ lét lớp cũng chỉ có một ít giải rác cảnh tượng bù đắp liền xong việc gấp gáp từ t ừ đổi một nhất cũng là đầu tháng một chuyện biên tập thất cùng phòng thu âm cũng tìm một cái loại cỡ lớn phòng làm việc trực tiếp ba mươi vạn thuê hai tháng quyền sử dụng mỗi cái mười lăm vạn cân đối cực kỳ từ tháng một bắt đầu cũng có thể đi sử dụng khoảng cách tự nhiên giải trí cũng không xa đường xe nửa giờ tương đối gần nội thành cố lao sư trường quay phim còn ở bộ trí cố chi nam lại nghe thấy nguyễn anh la lên hắn quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy nguyễn anh đứng ở phía sau chỉ là không có nhìn thấy chủ nhà đại nhân ngươi thật sự đang đóng kịch nguyễn anh hiếu kỳ đánh giá cố chi nam này diễn viên cùng công nhân viên gộp lại hai mươi mấy người đoàn kịch toàn bộ mọi người đang bận đ i ệ sáng sớm ngươi hỏi ta ở đâu ta không liền nói sao ta l ừ a ngươi làm gì cố chi nam cười cười sáng sớm hôm nay nguyễn anh liền hỏi hắn ở nơi nào muốn cùng chủ nhà đại nhân tới tìm hắn cùng đi hàng thành đài truyền hình kỳ hì ta là không nghĩ đến mà an ca tỷ còn ở trên xe đây nguyễn anh hiếu kỳ nhìn trong sân bố trí như là ở bố trí một cái tiết mục tv trường quay phim nàng chân vẫn không có thật gần được rồi còn có chút máu ứ đọng nàng lại không chịu ta giúp nàng xoa bóp nói quá đau vì lẽ đó đều là thoa thuốc chậm dại ở được mang giày cao gót vì một hồi quá tổn thương lần sau ta không cho an ca tỷ mang giày cao gót nguyễn anh bất đắc gì nói Cô c đi đi lạnh lạnh hạ i an ca đúng là muốn cùng nguyễn anh đồng thời đi vào chỉ là nguyễn anh nói cái gì đi đứng không tiện liền không muốn cạnh mạnh không phải vậy đến thời điểm củng cố man tử cùng tiến lên đài số mặt làm cho nàng oán hận ngồi ở trên ghế sau trinh mộng ánh cũng còn ở hải phổ không co theo tới nàng ở lại trên xe rất nhàm chán t h ù n g thung hạ an ca vẫn không có phản ứng lại cửa sổ xe liền chui đi vào một cái đại nhân đầu cố man tử tấm kia thanh tú mặt xuất hiện mang theo ý cười chủ nhà đại nhân sớm a một ngày không gặp như là ba năm ta thật nhớ ngươi hạ an ca nội tâm du lên khuôn mặt nhỏ cấp tốc nổi lên quân hồng liền mang theo vành hai nàng quay đầu qua không nhìn cố man tử ngoài miệng nhưng nhỏ giọng nói đều b u ổ i trưa